Huyền băng gặp Sở Hà muốn tức giận, vội vã mặt trên lôi kéo Sở Hà ống tay áo, trầm giọng nói một tiếng: Sở tiểu tử, bọn họ phải đi liền để bọn hắn đi. Ngươi rắc cái gì kính? Chờ một chút phá vòng đây. Có cho ngươi phí khí lực, nhưng không phải vào lúc này. Sở Hà còn muốn lên tiếng, một cỗ vô cùng lớn áp lực vào tới, đem hắn sau này diện xả đi. Biết Huyền băng ý đã quyết, chỉ được coi như thôi. Nơi này là thủ không được, việc này không nên chậm trễ. Thay mặt trưởng môn tốc hạ quyết định. Hàn trưởng lao tuy rằng nói thì nói thế đạo, cũng đã tại trước tiên đem trong tay quán nhật chiến hạm phóng ra. Quán nhật chiến hạm không hổ là thượng phẩm pháp bảo sát sỡ lóa mắt, chỉ là xem tư thế, liền đem sở hà nắm giữ cái kia chiếc trung phẩm chiến hạm hạ thấp xuống. Huyền băng vốn là vẫn muốn nói gì, nhưng các mày là phất phất tay. ở đây mọi người cũng không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, dĩ nhiên là ủ ủ cặc cặc mà tới cái mỗi người đi một ngã, cũng không biết chư vị giữa các trưởng lão này một vết nước, là như thế nào mai phục hẳn giống. Theo Huyền băng cho phép cùng công trạng, chư vị ở đây đệ tử là rất nhanh địa chia thành hai bộ phận, để sở hà đám người kinh ngạc chính là khoảng chừng có một nửa trở lên đệ tử muốn đi theo hàn trưởng lão một phương đi cũng không biết là coi trọng quán nhật chiến hạm lợi hại vẫn là trước đây hàn trưởng lão đắc nhân tâm ngay sau đó nhìn thấy những đệ tử kia đại thể đều là hình đường sở hà cũng là rõ ràng bao nhiêu xem ra thanh vũ trưởng môn khoan hồng độ lượng đối với một ít làm ác không sâu đệ tử chuyện cũ sẽ bỏ qua vẫn chưa có thể làm cho những người này triệt để nỗi nhớ nhà long ngươi đồ vật này thủy trung là thay đổi thất thường khó nhìn tối nhất cầu vẫn là không đổi được căn cước cố hàn lúc này không khỏi chửi thêm một tiếng hắn cũng là nhìn không được dưỡng không quen liền dưỡng không quen nhưng ở ngàn cân treo sợi tóc chuyện xấu đó chính là cha cặn bà Nếu không phải Huyền Băng ngăn, hắn trái lại hy vọng Sở Hà bạ phát, thuận tiện mình cũng đi tới thật tốt giáo huấn bọn họ một trận, cái gì ngoạn ý. Vậy mà để Sở Hà đám người có chút ngoại ý muốn chính là, Huyền Băng vào lúc này, vẫn chỉ huy xạ nhật hỏa súng, tạm thời thế bọn họ mở ra một lỗ hổng, để quán nhật chiến hạm đi ra ngoài thời điểm, cũng không có đụng phải rất lớn lực cản. Mọi người cũng mơ hồ biết, hay là xuất phát từ truyền thống trận quyết sách sơ sẩy ấy nấy, Huyền Băng mới đối những này cha cha rất nhiều bao dung. Tiếp đến chúng ta cũng nên đi chứ? Sở Hà lúc này cũng thả ra cái kia chiếc trọng khí các sản xuất chiến hạm, vừa nói, mặc dù chỉ là trung phẩm pháp bảo, thế nhưng phóng to sau có thể dễ dàng tải động mấy chục người, thậm chí càng nhiều. ở đây mấy vị nguyên đàn chân nhân đều là nhãn lực không cạn, lập tức nhìn ra chiến hạm này bất phàm, đặc biệt là trọng khí các tiêu chí, đáng chú ý không ít. như chiến hạm như vậy, trung đại hình chiến tranh pháp bảo, trọng khí các đối ngoại cung cấp luôn luôn không nhiều, phần lớn là bên trong tiêu hóa, cho dù có, cũng nhiều là thông qua sàn đấu giá bỏ giá thụ, một loại giá tiền không ít, có tiền cũng không thể mua được. hảo gia hòa, sở ca càng lúc càng như đại phú hảo, động một chút là chúng phẩm pháp bảo, thực sự là người so với người làm người ta tức chết à? cố hàng tiến lên là sở sở thân thuyền một bên cái kia rầm rầm dần hiện trung cấp cao phù văn để hắn có chút cảm giác mê man trước mắt này một chiếc chiến hạm hay là không sánh được cái kia quán nhật chiến hạm nhưng là vượt quá ở đây chân nhân trong tay một bậc không ngừng các ngươi chờ một chút nghe ta mệnh lệnh đi trước ta sau đó tức đến huyền băng vân phò nói rất rõ ràng hắn nghĩ ở phía sau dùng sạ nhật hỏa xuống thế mọi người mở ra chỗ hầm sau sau đó sẽ đuổi đi lên huyền băng sư minh sở hà muốn nói cái gì nhưng nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải có huyền băng điều khiển sạ nhật hỏa xuống đối với bọn hắn xông ra tầng tầng bầy quanh là có rất lớn trợ lực Chớ nói, nhanh đi chuẩn bị, này 1500 viên hạ phẩm linh tinh mua trở về đồ tốt, dù như thế nào ta cũng muốn thu thập xong lại đi, bằng không thì ngay cả một cái linh bảo cấp đồ vật đều không có, sau này làm sao lại mở ra sơn môn. Huyền Băng phất tay một cái, một mặt thiếu kiên nhẫn, vội vàng sở hạ đám người đi chuẩn bị. Nhìn hắn hướng xạ nhật hỏa xuống bay đi, sở hạ nhưng không có xoay người, mà là cùng theo tới. Sở ca ngươi đi đâu vậy? Cố Hàn đã cùng Triệu sư muội nhảy lên sở hạ chiếc chiến hạm kia mặt trên, nhìn thấy sở hạ đi theo Huyền Băng mà đi, nhất thời lớn gì Ngươi đi trước, ta cùng Huyền Băng sư huynh sau đó liền đến. Sở Hà âm thanh nhẹ nhàng lại đây. Như vậy sao được? Không ngừng cố hàn tiêu lên. Công tôn danh kiếm cùng Quách Thành cũng là. Không được cũng phải hành. đừng lưu lại khi chúng ta hai trói buộc. Sở Hà cuối cùng đáp một câu, đã là đi đến một dạng có hơn, nhảy lên xạ nhật hỏa xuống mặt trên. Này, Sở tiểu tử ngươi xem thường nhân sao? Ta cũng không so với ngươi kém. Quách Thành hô to đạo, liền muốn mẹ xuống. Chờ một chút, vẫn là nghe hắn, không muốn thêm tiền. Công tôn danh kiếm ngăn cản hắn, thản nhiên nói rằng. Hừ, các loại, chờ, việc này sau, ta nhất định phải với hắn gặp cái cao thấp. Dĩ nhiên nói ta là trói buộc. Quách Thành có chút phẫn nộ, công tôn danh kiếm không hề trả lời hắn, mà là thu hồi khẹt miệng cái tia tia tiểu ý, nhìn bầu trời chung vẫn như cũ liên tục xung kích trận pháp rất nhiều yêu thú yêu cầm nhưng trong lòng thì thầm nói, nếu là có sau này, vậy cũng tốt. Lần thứ hai nhìn thấy sạ nhiệt hòa súng, Sở hạ vẫn như cũ có không ít chấn động, dài hơn 10 trượng, hai, ba người thu súng thân, hiện ra màu đỏ sẩm hệ lửa phu văn. Nó lúc này không có yên tĩnh, chuyển động nòng pháo hướng về, mỗi cách mấy tức, liền có một đạo liệt hồng phun ra đi, mỗi một lần phóng ra, phụ cận hơn trăm trượng mặt đất đều là một trận run rẩy, tiếng nổ vang dền càng là chói tai, cực kỳ thú nhiếp tinh thần. Sạ nhật hỏa súng súc có thể cùng ổn định nền, có phạm vi mấy trượng, một người cao, ở phía trên bận rộn mấy vị đệ tử, đều là tiên tiên cảnh tượng, dai, bên trong có một vị nguyên đàn chân nhân tại chủ trì. Huyền băng để bọn hắn đều xuống, củng cố hàn đám người cùng nhau hành phá vòng dây việc, vị trưởng lão kia mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng là tuân lệnh mà đi. "Ai, theo tới làm gì? Không nghe thay mặt trưởng môn dụ lệnh, ngươi là càng lúc càng mất không tôn trưởng." Huyền băng nhẹ đi tới, bắt đầu điều chỉnh thử ra, ngoài miệng là một bên lẩm bẩm. "Không theo tới, chỉ sợ sau này đều không có tôn trưởng, ta cũng sẽ không chớ mắt mà nhìn chính mình tôn trưởng làm hy sinh vô vị." Sở Hà cũng nhẹ đi tới, lớn tiếng nói: Ngu xuẩn, ta còn lại tuổi thọ cũng không nhiều, thêm vào đạo cơ bị hao tổn, kiếp này là đột phá vô vọng, cho dù có thể tránh mở kiếp nạn này lại có tác dụng gì, cũng không bằng nhân lúc còn có mấy phần phí lực cho các ngươi làm chút gì, vì lẽ đó, ngươi không muốn đi theo loạn dính lũ, nhanh lên một chút trở lại trên chiến hạm, các loại, chờ, chỉ thị của ta." Huyền Băng lần này trả lời, để Sở Hà vừa nghe, cả người lập tức có chút ngây dại. Chương 152: Từ biệt lại không kinh niên. Yêu tộc cùng nhân tộc, từ trước đến giờ đều là tương hỗ là con ngồi nhân loại tu sĩ thèm nhỏ ra yêu tộc huyết nhục cùng yêu đan ngược lại yêu tộc cũng là đem tu vi thành công nhân loại tu sĩ coi là hiếm thấy thiên tài địa bảo chỉ cần thực lực cho phép tuyệt đối sẽ không dung tha hai loại tộc loại chi cử hận trải qua yêu vân sơn mạch cùng thiên nam hất hải ngàn vạn năm qua không ngừng chém giết tích lũy đã là không thể hóa giải trở thành tử thủ trừ phi một phương diệt tộc hoặc có đại thần thông giả xuất thế uy hiếp mới có thể có chuyển cơ sau đó theo tới đầu kia thôn nguyệt Hàn giao đã tại hàng trưởng lao các loại chờ trên thân thể người nếm trải hảo tư vị càng sẽ không bỏ qua sở hà đám người hàm vĩ mà đến tự nhiên là bình thường Những này đáng chết lâu la, đem thư của chúng ta tức bại lộ. Vô liêm sỉ, nếu là bản đại nhân còn có năm đó một, hai thần lực, hôm nay bóp chết này sâu nhỏ nhi hãy cùng bọn tự như. Ai, anh hùng không còn nữa năm đó dũng, lại quay đầu, chỉ có thể một cái nước muối một cái lệ. 15 vẫn lung túng không nứt, đối với thôn Nguyệt Hàn Giao đổi theo, nó cực kỳ khó chịu, chật cô đơn xấu bi, để Sở Hà vừa nhìn cũng khó chịu lên. Không muốn nhiều như vậy nhiều lời, nhanh lên một chút sẽ có quan thôn Nguyệt Hàn Giao tin tức nói ra. Sở Hà hơi nhướng mày, cường địch trong cõi u minh cái kia một đường quan tâm, để hắn cũng là rất không phải mãi bất quá sắp đối mặt cường địch như vậy, tranh thủ thời gian giải là tất yếu, ít nhất sẽ không xa lạm mà chống đỡ, không ứng phó kịp. thôn Nguyệt Hàn Giao, sinh ở có ba ảm hoa cửa cầm nơi, thường ngày lấy ba ảm hoa làm thức ăn, nhờ ẩn nút ở trong hàn đạm, mỗi khi gặp mặt trời lạnh nguyệt ra, liền đi ra thôn hấp trong vòng mấy dặm tất cả ánh trăng, cả người hàn khí trung chen lẫn ba ảm hoa hội tụ độc tố, rất là thơm độc. nó pháp vược có thể giang ra chỉ ít cách xa một dặm, ở trong này, nguyên đan chân nhân trở xuống tu vi, cho dù có pháp bảo cũng không thể hộ chiếm được quanh người toàn. có thể nói như vậy, không có nguyên anh chân quân tọa chân chúng ta, nếu muốn đối kháng nó. Căn bản là cựu tử nhất sinh. Nó nói xong những câu nói này, thần thái là trở nên cổ hứng lên. Nghe được nó ủ rũ nói chuyện, mọi người đều là im lặng không lên tiếng, bầu không khí lập tức yên lặng lên, chỉ có nguyên khí pháo nổ vàng cùng tên nó phun ra âm thanh, còn có yêu thú trước khi chết tiêu diệt. Kẻ địch còn chưa tới được. Đó là bộ này ráng rấp, thần thượng đại nhân cũng chỉ có như thế. Sở hà si một thoáng, trong lòng cũng là mù mịt gắn đầy. Nếu là lấy lực gặp cường yêu quân, hay là không có như vậy vướng tay chân, vẫn còn có trực diện đối với hám cơ hội Nhưng muốn đối mặt chính là lấy thâm độc công lao tăng trưởng yếu quân, tại tiên tiên trên điều kiện liền tốn một phần, nhân số ưu thế tật hùng, như thế nào có thể chịu tranh. Không có thời gian rồi. Sở tiểu tử, những này ngươi cầm cẩn thận. Một bên Huyền Băng bỗng nhiên khí tức tăng vọt. Một lưu ngọn lửa màu đen từ mi tâm của hắn trốn ra, đồng thời, hắn là đưa qua hai chiếc nhẫn chữ vật cho Sở Hạ. Huyền Băng sư huynh. Nhìn thấy hơi thở của hắn vẫn tại liên tiếp cất cao, chỉ là nửa tức. Liên vọt tới Nguyên Đan đại viên mãn, vẫn tại hướng về mặt trên lao nhanh mà đi. Đều chưa từng dừng hoãn nửa phần. Nếu như còn không biết xảy ra chuyện gì, cái kia chính mình cũng thật là ngu dốt cực điểm. Huyền băng ngươi đi rồi, mau mau dừng lại. Bạch ly cùng Văn Nhược phi đều là kinh em thanh hô to, dồn dập xuống lại, chỉ là Huyền băng giơ tay chỉ tay, một cỗ cường đại cách không lực lượng đem thân hình của bọn hắn địch ở. Bọn họ biết Huyền băng tự thân tình huống, đang cùng Tả vân một trận chiến sau, đã là cho trọng thương đạo cơ, mấy năm qua không có khôi phục bao nhiêu, hôm nay lại như vậy kích phát cường cháy, chỉ có một con đường chết. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, trường sinh chỉ cái kia một, hai người hôm nay có thể cùng yêu quân cấp cao thủ một trận chiến, ta chết cũng không tiếc các người đi trước một bước, ta sau đó liền đến, thời gian không nhiều, không lại muốn nĩu nhăn nhỏ nắm, từng cái từng cái lớn người là ông, khóc cái gì? không nên làm mất đi ta thanh linh sơn đệ tử mặt. Huyền băng nhìn thấy sở hà cùng cố hàn đám người trong mắt đều ngậm lấy nước mắt hoa, có chút ấn nội dợ lên. hắn lần này nuông nữ, phía trước vẫn khẳng khái tử chiến không tiếc, mặt sau lại trở thành sau đó liền đến, ngay cả cái che lấp lời nói dối đều nói tới không nguyên lành, cũng không hổ hắn nguyên bản tính nết. cho dù cháy hết nguyên đang thượng giai đạo cơ, cũng nhiều nhất tăng vọt đến nguyên anh hạ cấp tu vi, lên trên nữa là tuyệt đối không thể. nếu như chiếu 15 từng nói. Cái kia thôn Nguyệt Hàn Giao đã là hóa hình cảnh trùng, dài. Trận chiến này là không thể lạc quan. Nếu muốn thoát thân không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, đạo cơ thiêu đốt là cực kỳ hung mãnh, hơi chút không cẩn thận, đó là vạn kiếp bất phục Thấy thế nào tới, Huyền băng đều rất khó bình yên thoát đến kiếp nạn này. Hại người ra hỏa a, ngày hôm nay liền để cho ta giúp ngươi một cái đi. Trường Sinh vô vọng, bộ này xương già giữ lại ngày sau cũng vô dụng. Hôm nay có cơ hội để nó cháy hết cuối cùng một phần quang, làm có ý nghĩa chuyện. Hy vọng. Triệu Trường Lão cũng là cả người có tỉ mỉ ngọn lửa màu đen nổi lên, khí tức cũng là cuồng trướng, cảnh giới chớp mắt liền đột phá. Nhạc phụ đại nhân. Cha, lúc này cố Hàn cùng triệu sư mỗi là cũng nhịn không được nữa, liền muốn hướng về triệu trưởng lão nào tới. Hai người các ngươi đừng tới đây, tâm hỏa vô tình, đừng dính nhiễm phải rồi. Cố tiểu tử, ngày sau muốn thật tốt chiếu cố văn nhi. Triệu trưởng lão sâu sắc nhìn hai người một mắt, sau đó thân hình lóe lên, né qua hai người, đã là rơi vào huyền băng bên người. Huyền băng nhìn thấy bạch ly cùng văn nhược phi trong mắt cũng là có vẻ kiên nghị sẽ qua, vội vã lắc lắc đầu, không người trí lên nói, huyền băng vô năng, ngày sau tông môn chuẩn kiến, nhưng là muốn khổ cực các ngươi. Ba người tương giao có ít nhất hơn trăm năm xưa nay đều là thản bằng phẳng tương đối, chỉ là một mắt, đó là biết hai vị này bản thân suy nghĩ trong lòng, vội vã mở miệng ngăn cản, cũng đem gánh nặng giao về, để tránh khỏi bọn họ nhất thời kích động. Bạch Ly cùng Văn Nhược Phi các loại, chờ mấy vị trưởng lão nghe vậy cũng là cùng kính đáp lê nói, định không phụ sở vọng. vào lúc này, tựa hồ làm lay động trong lòng một cái nào đó căn dây cùng, sở hà mũi lá đau sót, nước mắt liền cũng nhịn nữa không được. người tu hành cần coi nhẹ thất tình lục dục cùng các loại ân đoán tình kiều, thậm chí phải đem giảm tuyệt, để đạo tâm duy nhất chỉ quan tâm tinh tiến việc, chỉ là như vậy, quyết tâm phai nhạt tình, lạnh huyết vẫn là sống sờ sờ người sao cái kia cùng chỉ biết dựa theo chỉ lệnh tới hoạt động khôi lỗi có cái gì khác biệt biết rõ không thể đại hỉ lớn bi như vậy đối với đạo tâm cực kỳ bất hảo sở hà cũng không cần biết nhiều như vậy hoa nở hoa tàn năm xưa cùng trường sinh trên đường phí thời gian khổ an đến vô thượng thần thông pháp có người có ta một mực bạch ly thì thảo nói rằng cũng là ngăn không được nước mắt ở đây mọi người chung lấy hắn cùng huyền băng giao tình sâu nhất bây giờ từ biệt nhưng khả năng lại không kinh nghiêm nhất là đau khổ không gì hơn hắn cha triệu sư mỗi mắt thấy chi thân đem biệt mãi mãi không có khả năng gặp lại đã là bi thương đến vô cùng nơi một tiếng kêu thảm sau cả người lập lang ngất đi may mà một bên có cố hẳn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy đùng một tiếng vang nhỏ mọi người gặp sở hà đã lấy ra mấy chục bình rượu đều là đi tới bình phong rượu ngon hương vị lập tức tràn đầy mấy chiếc trên chiến hạm không gian bình rượu lững lờ chỉ là nửa tức mọi người liền trong tay đều có kính huyền băng thay mặt trưởng môn cùng triệu trưởng lão sở hà đám người nhất trí nâng bình tính tặng ha ha không nghĩ tới còn có rượu ngon tiến đường thật không ngưỡng công chuyến này huyền băng cười to đáp lễ sau đó một hơi liền đem rượu uống xong, cũng đem rượu bình mạnh mẽ ngã ở hạ bản mặt trên. ầm ầm, mọi người học theo, trong lúc nhất thời ngiệm nhiên tiếng mãn hạo. đệ tử ở đây lấy đạo tâm sinh thể, ngày sau tất hết lòng hết sức, đem bản tông phát dương con đại trở thành hạo nguyên đại lục đệ nhất đại tông môn. sở hà lúc này trầm giọng nói rằng, những câu chân nhiên, sở ca, sở tiểu tử, đừng dùng linh tinh đạo tâm thể. đừng. trong lúc nhất thời, mọi người đều là vì làm sở hà câu nói này hô to lên, lấy đạo tâm thể không phải chuyện nhỏ. Ngày sau việc, liền cùng tâm tình có quan hệ rất lớn, như hướng về phát ra thể nguồn phương diện hảo phát triển lời của cũng có tốt, một khi có sai biệt, liền muốn cho thêm vào tầng tầng bây khốn, khó có thể tinh tiến tu vi. Mà sợ Hà phát ra chi thể, muốn thanh linh một tông ngày sau trở thành Hạo Nguyên Đại Lục đệ nhất đại tông môn, không thể nghi ngờ, đây là một cái khó có thể hoàn thành lớn thế luôn. Mọi người kinh hô, cũng là với này. Lúc này Huyền Băng sắc mặt có kinh ngạc vẻ sẽ qua, chợt, hắn vẻ mặt tươi cười, lặng nhiên nói rằng, cảm tạ. Sau đó là sâu sắc không lưng một cung mặc kệ sở Hà Phát gia Thệ Nhuôn có thể không thực hiện, nhưng bên trong đã biểu lộ quyết tâm của hắn, vĩnh viễn thủ hộ Thanh Linh Nhất Phái, để cho hương Thịnh không rời. Này không lưng một cùng, thực là thật lòng chân ý. Nó đã đến rồi, Chư Vị bảo trọng. Đáng tiếc vẫn không có thể ôm To Tử, có điểm tiếc nuối. Triệu Trường Lão sau này diện vừa nhìn, lầm bầm một câu. Nghe được hắn câu này lầm bầm, Cố hẳn cũng nhịn không được nữa, hai hàng thanh lệ trở ra viên mắt tới, âm thầm trong, nhưng là răng cắn quá chặt chẽ. Ô, ô có kính luyện tật phong từ phía sau gào thét mà đến, trung quanh nguyên khí cũng bắt đầu không ổn định. Lúc này mắt nhìn mà sau chỉ thấy tầng tầng lam quan phô nhiễm chiếm cứ gần nửa cái bầu trời âm hàn khí tức bay khắp mà đến xa xa vượt qua quanh mình yêu nguyên khí thiên thiên cảnh đệ tử không một không ở lúc này là run run run, run. cái kia thôn nguyệt hàn giao rõ ràng vẫn ở bên ngoài mấy chục dặm những khí tức này bất quá chút cuối cùng hơi liền có uy lực như thế hóa hình trung gia yêu quân, thực sự là thần thông tinh người bảo trọng đi mau huyền băng cùng hắn thân hình lói lên đó là hai đạo hảo quan rút lên chớp mắt liền sau này diện lam quan phóng đi dừng các ngươi ngược lại là đạm sinh long tự cháy đạo cơ mà đến không sai so với những kia loại nhát gan mạnh hơn nhiều. Một tiếng lạnh lèo âm trầm âm thanh từ phía sau quần quần mà đến, chốc lát liền chuyển quá mấy chục dặm nội bầu trời, long nhiên văng vọng, khác nào tức tỉnh vạn vật xuân lôi. Đi. Bạch Ly một tiếng hô có hạ sở hà đám người là lấy ra hạ phẩm linh tinh, dồn dập nhét vào chiến hạm trung mỗi cái rãnh, đem chiến hạm đột tốc tăng nhanh đến cao nhất. Rầm rầm. Chỉ là cấp tốc chạy ra mấy chục dặm, mặt sau nguyên khí đó là mức độ lớn dối loạn lên. Huyền băng cùng triệu trưởng lão đã cùng cái kia thôn Nguyệt Hàn giao giao thủ, tương đương với chân quân cấp đối với hám, cho dù ở bên ngoài trăm dặm, vội vã một mắt cũng có thể biết là như thế nào kịch liệt. Chỉ là lúc này, Sở Hà đem tâm tư toàn bộ đặt tại điều kiện trên chiến hạng, không có một kia những tâm tư khác. Biết rõ lần này có thể được đến một đường sinh cơ kia, vì làm Huyền Băng sư huynh cùng Triệu trưởng lão liệu mình tranh thủ chiếm được, nếu là mình lại bởi vì phân tâm mà đến chế đại gia đả mạng, cái kia chính mình thực sự là muốn tự sát xong việc, lấy tạ mọi người. Thiên Đông mà đi, không phải đi hướng về Thiên Sơn phái cái kia con đường, đại thú triều cùng nhau, các đại môn phái đạo trưởng, nhất định là tầng tầng vây quanh, chúng ta muốn né qua những kia trọng thái khu. Hơn nữa, hướng về bên này đi cũng có thể thuận tiện đi xem chúng ta truyền thống trận đến tận cùng có chuyện gì xảy ra. Bạch Ly Tại vừa nói, quyết định hạm đội hướng về phương hướng. thế nhưng, Bạch Đường Chủ, trước đó hai tên Nguyên đan chân Nhân đều bảo vệ không được truyền thống trận, không chừng nơi Tiêu cũng xuất hiện cấp cao yêu thú. chúng ta chuyến đi này, tựa hồ lớn không thích hợp. Văn Nhược Phi bỗng nhiên nói rằng, chương 155, đánh giáp La Cả, tại Thanh Châu mấy ngàn năm lịch sử chung, mỗi một lần đại thú triều bạo phát, chính là quanh mình mấy châu chúng các môn phái một lần lớn thanh tẩy. không chịu được nữa, biến thành cho bụi cho dù có thể no đến mức hạ xuống, cũng chưa chắc có thể giữ được bình yên, bởi vì đến lúc đó sẽ có bên ngoài mới thế lực tham gia tranh đoạt. Cho dù là thực lực phỉ nhiên mặc ra bảo, cũng là hơn ngàn năm trước mới tại Thanh Châu triệt để đứng vững bước chân. Tuy rằng thịnh vượng hơn ngàn năm, phát triển không ngừng, nhưng ở hôm nay bực này đại thú triều chính diện trùng kích vào, cũng là tràn ngập nguy cơ, nguyên khí đại thương là nhất định. Nếu là liền như vậy tại Thanh Châu mặt trên bản đồ lao đi, cũng không ngạc nhiên. Về phần tiên Sơn phái vận mệnh, sở hà đám người không có có nhiều thời gian như vậy đi suy đoán, sắp khả năng đến chiến mới là chính mình muốn lên tâm. ven đường nhìn thấy bất kể là to nhỏ thành trấn, không khỏi là tàn tường đoạn hoàn, người ở mấy không, có chỉ có nuốt trứng huyết nục sau trở nên song đỏ như máu yêu thú. Tại lần này đại thú triều tập kích hạ, ở chính giữa có thể còn sống tu sĩ, không có nhất định tu vi là làm không tới. Hay là, nguyên đan cảnh chân nhân có ông đoàn, mới có thể tại này cấp 4, nam yêu thú như mây thú triều người trung gian đến tính mạng. Theo khoảng cách càng lúc càng gần, Sở Hà cùng Tiểu Bạch liên hệ cũng càng thêm rõ ràng địa đáp nối liền cùng nhau, có thể một phương diện địa cảm ứng được tâm tình của nó. Không nghĩ tới chính là, Tiểu Bạch lúc này là định nhiên tính, lại một mộng tra. Giã này Dĩ nhiên tại ngủ say, biết nó trải qua mấy năm qua hải ăn hải uống, cũng sắp tới cấp 5 đỉnh cao, bởi thân thể đặc chất mới có thể trở nên như vậy ngủ say. Sở Hà không có đánh thức nó, nhưng tịch này đem phương vị càng thêm chính xác, lúc này là đệ thấp chiến hạm, cũng đem một ít dễ thấy trận pháp thu vào. Tại khoảng cách vẫn có mấy chục dặm thời điểm, ngay cả chiến hạm ngự đều thu vào, mấy người đều là ngự khí mà đi. Bởi cố Hàn trong tay có một kiện có thể che lấp khí tức pháp bảo hạ phẩm, hắn liền lĩnh đi đầu một bước chinh thắng việc. Nơi này địa vực đã xem như là thoát khỏi yếu tố hoạt động phạm vi, trên đầu có trong sáng kim ô rìu dao để mới từ yêu vân che đậy địa phương chung đi ra mọi người không thích hợp lắm. Bên ngoài hoa thơm chim hót ánh mặt trời óng ánh thủy thanh sơn tú dáng vẻ này mặt sau hôn ám như đêm hung thủ hùng hành, hành, lạnh leo âm trầm từng trận huy dị đến vô cùng nơi khác biệt để mọi người không nhịn được quay đầu lại vừa nhìn lại lẫn nhau so sánh đáy lòng vẫn như cũ có chút tình lình. chính là khoảng cách mấy trăm trượng đó là bằng như hai cái thế giới phân giới chỗ bên này là sinh cơ bừng bừng trong sáng thế giới bên kia là yêu khí trùng đen tối thế giới gặp lại quan minh cũng không thể để sợ hà đám người có bao nhiêu mừng rỡ bọn họ là phát hiện mặt sau màu xám thế giới vẫn còn đang lấy không chậm tốc độ tại đuổi theo Sở Hà đám người tại ăn mòn quang minh thế giới. Này lượng lớn yêu khí mạn dâng lên. Thật đúng là không có nửa điểm yên tĩnh dáng vẻ, nếu như tiếp tục như vậy, không ngừng mấy châu nơi trở thành yêu vân sơn mạnh như vậy tồn tại, toàn bộ xích dương vực đều muốn giữ nhiều lại ít, trở thành vạn yêu vui mừng tiên đường. Cho dù lại gỗ mục đầu, kết hợp trước đây có quan hệ đại thú triều tư liệu, cũng là biết trong đó không thích hợp, yêu vân sơn mạnh chung hai giới bình phòng, hẳn là xảy ra vấn đề lớn. Hoặc là nói, hai giới chi vô cùng có khả năng dựng thành khá là ổn định đường hầm không gian, yêu khí này tràn ngập dâng trào mới có thể làm được liên miên không dứt như vậy, không có một chút nào suy tiền. Xem ra lần này đại thú triều là đủ xích dương tông đau đầu, cũng không bao giờ có thể tiếp tục như năm xưa như vậy trốn ở hậu trường, sau đó ra một điểm nhỏ lực là được rồi. Không chừng càng có thể làm cho nó nguyên khí đại thương, thậm chí đánh mất một vực chủ nhân tư cách. Chỉ cần đường hầm không gian dựng ổn định, đối diện cái kia so với hạo nguyên đại lục rộng gấp mấy vạn yêu giới, định là vạn yêu cổ dũng như thủy triều phân dâng lên mà tới, đến lúc đó chỉ sợ xích dương tông bực này sở hữu một vực cự phách cũng là không thể chống đối duy nhất phương pháp giải quyết chỉ có thể là khiển cao thủ tiến vào hai giới bình phong phá tan chỗ, đem cái kia đường hầm không gian đánh nát, tuyệt yêu khí khởi nguồn mới có thể làm cho sích dương vực khôi phục ngày xưa bình tĩnh. chỉ là năm đó nắm giữ tiên nhân bực này tuyệt thế đại năng tiên tinh tông đều tại đi qua đường hầm không gian lại đây yêu tộc đại năng trong tay tải đến luân hồi không cửa, cả nhà đều diện thực lực thua kém không ít sích dương tông, dùng cái gì có thể đánh động? hiện tại là chủ yếu nhất vấn đề, không biết đó là cỡ nào cấp độ đường hầm không gian, đối phương yêu quân yêu vương, thậm chí yêu thần cấp số đại năng có hay không có thể không bị hạn chế đi xuyên qua được? nếu là có thể lời của không nói xích dương vực, chính là toàn bộ nam lục, toàn bộ hạo nguyên đại lục, đều là đại kiếp nạn trốn. Ngay cả tiên giới đều có thể tấn công yêu tộc, chỉ là hạ nguyên đại lục, tựa hồ không lớn để được lên để xuống mặt bàn. Nếu không phải 15 đứa kia lại trốn vào linh thú trong túi ngủ say, tiếp tục nó lên cấp con đường, Sở Hà chân tướng đưa nó đưa ra hỏi kỹ 1, 2. Nghĩ tới đây, có quan hệ trùng kiến sơn môn ý nghĩ lại đến biến động không ít, rời xa xích dương vực, càng xa càng tốt. Hay là tương lai không thể nhanh như vậy đối mặt yêu tộc, thế nhưng nếu như có thời gian, khả năng này vẫn là rất lớn chỉ có lẫn mất xa xa, sau đó có đầy đủ thời gian dùng để nhanh chóng tăng cường thực lực của mình mới có thể đối mặt bực này khả năng phát sinh lớn nguy cơ. Xích Dương Tông còn có mặt gia nhân ở bên cánh đột trước Cố Hàn, tiếng nói của hắn lúc này tại khiên Ki Ngọc Trung tiêu lên. Đương Tiểu Lan, Loan Nhi, Cổ Lễ ba người ở trong đó nhìn dáng dấp không có bị tội. Cố Hàn không ngừng mà đem tình huống chuyển tới. Đối phương có ít nhất ba tên Nguyên đan chân nhân, bất hảo, ta bị bọn họ phát hiện. Cố Hàn đống nhiên là hô to lên. Được, chuẩn bị chiến đấu. Đối phương có ít nhất 3 tên chân nhân, không giữ lại ai. Sở Hà hô nhỏ một tiếng đem tin tức truyền cho công tôn danh kiếm hai người quách thành nghe vậy là một mặt kinh ngạc đối phương có ít nhất ba bốn tên chân nhân lời của mà cạnh mình cũng chỉ là bốn tên thôi thủ thắng nhìn như không khó thế nhưng phải đem đối phương diệt sạch thực lực như vậy tựa hồ nguyên đan cảnh đại viên mãn làm tới cũng không dám nói trăm phần trăm bất quá hắn tâm tư thẳng lại có phần tử hiếu chiến ở trong người, nghe được sở hà một lời kinh ngạc chỉ là trong ngáy mắt tùy theo mà đến nhưng là cả người nhiệt huyết bốc lên hào khí nổi lên như vậy xem đối phương vì làm thịt cá cảm giác để hắn cực kỳ hứng vấn tương đối tình trạng của hắn công tôn danh kiếm nhưng là vì ba không nổi chậm rãi đưa tay phải ra đó là có một đạo màu xanh kỳ quang tại lòng bàn tay của hắn vươn dài ra cũng không ngừng mà nhảy lên khác nào một vũng vui vẻ suối nước chậm chuyển thành rất tròn kiếm hoàn hình. Ừ. Công tôn danh kiếm tên đã lắp vào cung pháp bảo hiện hiện ra sở hạ nhưng là tại đem động chưa động thời khắc cảm ứng được cái kia từng tia tràn ngập lại đây vô thượng mạnh mẽ là kiếm khí thuần túy cực điểm kiếm khí bên trong kiếm khí phách tức càng là có chứa cao cao tại thượng hoàng giả khí khái liền ngay cả trong cơ thể mình lục hồng kiếm ý cùng huyền băng kiếm ý lúc này cảm ứng được kiếm của đối phương khí phách tức một hai cũng chỉ có thể như là túi đầu cùng tính hạ nhân, thậm chí muốn bị run dậy không lứt, tại trước mắt, hai đạo kiếm ý sức chiến đấu đã mất hai, ba thành. Đây là pháp bảo gì, cái gì kiếm ý? Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Trong nháy mắt tính toán, sở Hà phải xuất ra kết quả, nếu như dùng Hàn Viêm kiếm ý tới đánh với Công Tôn danh kiếm, nhiều nhất có thể chống đỡ mấy tức thời gian, liền muốn cho đánh cho hoa rơi nước chảy. Bực này kiếm ý, trước đây tại Vương Khải niên sư huynh cũng năm giữ, chỉ tiếc, trời xanh hủy nhân không thanh linh sơn dung chuyển, là để bực này thiên tài chết đi đi. Nếu không, nếu như có thời gian, Vương Khải niên sư huynh thành cửu sẽ không thấp hơn Huyền Băng, chỉ có gần người đối mặt, Sở Hà mới là phát hiện, công tôn danh kiếm trên người chính mình có khả năng biết đồ vật, tự hồ chỉ giới hạn ở mặt ngoài. Trước đó hắn bị La Gia truy sát, tình huống rất nguy cấp, hắn vẫn không có dùng ra món bảo vật này, này kiếm hoàn hẳn là làm như hắn ép hồng thủ đoạn, không tới lửa cháy đến nơi, thành thật là sẽ không lộ cho người khác trước mặt. Người tu hành, ép hồng thủ đoạn đều rất chú ý ẩn nhận dấu diếm, có thậm chí là lập liệu mạng mà căn bản sẽ không dễ dàng ở trước mặt người ngoài hiện lộ ra. Thế nhưng hiện tại liên quan đến Sở Hà muốn cứu người, hắn là muốn tất cũng không muốn liền phóng ra, để cầu tối ổn tốt nhất hoàn thành việc này. Truyền nghi đến tận đây, Sở Hà trong lòng làn toán một thoáng. Ẩm. Ở bên ngoài mấy rằm giữa bầu trời, kiếm khí màu đỏ nhạt dường như nở rộ đoá hoa, dồn dập đem cái kia nơi bầu trời vẽ ra đạo đạo liệt diễm vết tích. Ngoại trừ kiếm khí màu đỏ nhạt ở ngoài, còn có ngăm đen như mực quỷ dị tinh khí, uy lực của nó không kém chút nào cái kia màu hồng kiếm khí, thậm chí càng che lại một đầu. Bay nhanh như điện, chiêm trì chi nhưng là sáp trọng cực kỳ, đến chỗ tận cùng, càng có thể mặc chiếu như biển, không lọt chỗ nào, ngay cả hư không đều có thể sói lở. Trừ ra quang minh thuộc tính chân pháp có thể khắc chế một, hai, những thuộc tính khác nguyên khí xung kích cũng không thể lên quá to lớn tác dụng là mặt ra, mộ khung chân pháp. Công tôn danh kiếm nói lẩm bẩm, đem cái kia áp chế cố hàn chân nhân thủ đoạn nói tưởng tận đi ra. Hừ, vậy là hắn gặp gỡ đối thủ. Sở Hà không có để ý rơi xuống một chút hạ phong cố hàn, mà là cùng hợp ánh kiếm chạy như bay, nhắm vậy đối với nhân mã nhào tới. Ở bên ngoài mấy dặm trong tầng trời thấp, có mấy chiếc chiến hạm cùng xe ngựa pháp bảo đang tổ thành một đội, hướng về mặt đông chạy trốn đi. Người tới người phương nào? Vô lễ như vậy, ngay cả Sích Dương Tông đều không để vào mắt sao? Theo một tiếng sắc bén quát mắng, Hàn Quang nói lên, một đạo thanh quang viên ngược lại tới, mang theo gạo thét tiếng va về phía Sở Hà ra tay tàn nhẫn, cố nhiên muốn hỏi, nhưng không chút lưu tình, các nàng này cũng thật là cái tay hàng. Cao thủ đối chiến, chỉ ở trong trước mắt, đối phương pháp bảo hảo quang rạng rỡ, chỉ một mắt, liền có thể biết ít nhất là trùng phẩm chi chất. Sở Hà xích hồng cùng tuyết bay hai thanh phi kiếm đều bị trọng thương, đang ở trong đan điền ôn dưỡng, hiện tại dùng tới hai thanh phi kiếm, chỉ vì thượng phẩm pháp khí, uy lực trên lệch đối phương vài cái cấp độ, cho dù hàn viêm kiếm ý bất phàm, ở trong đó chống đỡ, chỉ sợ cũng mấy hiệp liền muốn cho đối phương hủy diệt đi. Hơi suy nghĩ, mấy đạo ánh sao là vượt qua, bám vào hai thanh trên phi kiếm. ầm, nặng nghề thanh âm đứng lên khiến người ta nghe ngóng lập tức có nôn nóng tâm ý sinh ra. Ánh kiếm cùng thanh quang, trong nháy mắt hô đánh mấy trăm lần, len ken len ken địa kim loại lanh lảnh âm thanh không dứt bên tai, vô số loạn giật ra cường đại dữ kình, trong nháy mắt tràn ngập mãn cái kia mấy chục trượng không gian. thật tin tưởng. Sở Hà thấy đối phương dính lấy kiếm của mình quang không ngừng mạnh mẽ tấn công, không tiếc lấy pháp bảo bản thể xuống tới, lập là thất kinh. chỉ là này mấy lần, cho dù chính mình hàn viêm kiếm ý bất phàm, hơn nữa mấy đạo ánh sao bảo vệ, cái kia hai thanh trên phi kiếm đã có vết rách như mạm nhện giống như răng ra, sụp đổ chỉ là một tức lửa tất chuyện. chương một thiên nam hất hải Thiên Nam Hắc Hải cùng yêu vân sơn mạch giống như vậy, cũng là trong thiên hạ có tiếng hung địa một trong, cũng là săn yêu giả thích nhất địa phương một trong. Trở ra xích dương vực, lại quá thiên nam vực cùng vô cùng nam vực, vào biển đi về phía nam diện đi mấy chục ngàn hằng dặm, liền có thể đến Thiên Nam Hắc Hải. Tại cái hải vực kia thượng, suốt ngày mây đen nằm dày đặc, hỗn loạn, thỉnh thoảng có gió to loạn làm, gió to lên lúc, ngay cả tầm thường tiên thiên cảnh tu sĩ cũng không thể ở trong đó ổn định đột hành. Tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, nhưng trời cao công bằng, bên trong cũng mới có lợi, chính là Thiên Nam Hắc Hải thượng linh khí, so với tầm thường địa phương muốn dày đặc rất nhiều, tùy ý một chỗ hẻo lánh địa phương đều không thua gì nắm giữ hạ phẩm linh mạch. Tại thiên nam hất hải bên ngoài có một mảnh phạm vi mấy chục ngàn dặm hải vực, bên trong chi chít như sao trên trời vô số hoặc lớn hoặc tiểu nhân, nhỏ bé hải đảo. Những này trên hải đảo càng có không ít là dấu diễm phẩm tương không kém linh mạch, cực kỳ thích hợp tu hành. Lấy trước kia một mảnh hải vực tu sĩ vẫn không có đặt chân thời điểm, đều là cho hải yêu chiếm lấy. Sau đó có đại năng giả dáng lâm săn bắt, máu nhuộm vạn dặm, rốt cục thì đem bá vào nơi kia hải yêu giết cái thất thất bát bát, thanh ra đại phiến hải đảo. Cũng ở phía trên thành lập môn phái phân đà, đại năng kia giả đó là nam kiếm phái. Thanh Hà Tử ở bên ngoài ói ra một ngụm trọc khí, thần thái đã do buồn bã chuyển thành mỉm cười. Thanh trưởng lão đừng quá thương tâm, Thanh Linh Nhất Phái hội lại qua khởi, nhất định kiến nó chói lọi Hạ Nguyên, độc nhất vô nhị. Sở Hà nhìn phương xa, Từ Tố nói: thật không rõ ngươi, vì sao phải ưng thuận nặng như vậy đạo thể? Bất quá ngươi đều nói như vậy, ta chỉ có thể đi theo ngươi, đem cái này thệ ngôn thực hiện. Tuy rằng quá mức hư nhỏ bé, cố hàn dối dối người, thì thào nói rằng muốn trở thành toàn bộ trên Hạ Nguyên đại lục đệ nhất môn phái, không giống là người xi si nói mạo thoại, quả thực là không thể đạt đến. Cho dù mình cùng Sở Hà đều có phi phàm truyền thừa. Nếu như là quan điểm, sở hạ của mình, hay là có thể đột phá nguyên đan cảnh đến nguyên ánh cảnh, nguyên thần cảnh là xa không thể đợi. Huyền Băng sư huynh cùng ta nghĩa phụ không có nhìn là người, người những năm này, quả thật làm cho chúng ta quá kinh ngạc. Mọi việc tận lực, không thẹn với lương tâm liền có thể, không cần cưỡng cầu càng nhiều. Từng, bọn họ cũng là muốn theo chúng ta cùng đi Thiên Nam Hắc Hải sao? Nếu không, lấy khách khanh trưởng lão vị trí hứa chi, chẳng biết có được không. Thanh Hà Tử nói nói, trông thấy khác trên một chiếc chiến hạm công tôn danh kiếm hai người, đó là thấp giọng nói rằng, cái này, ta đi hỏi hỏi đi, dù sao hiện tại toàn bộ Thanh Châu đều chờ không được cũng không biết bọn họ hướng về nơi nào. Sở Hà nghe vậy đó là nhún người nhảy lên, rơi xuống mặt sau trên chiến hạm. Nghe được Sở Hà tương lai ý nói rõ, Công Tôn Danh Kiếm không có trả lời, Quách Thành nhưng là thì thảo nói ra, ngươi nói ngược lại là, này bỗng nhiên mà đến đại thú triều, thật ra khiến chúng ta thành không nhà để về người. Đi Thiên Nam hắc hải lời của, đối với ta hai mà nói, rất là thích hợp, dù sao chúng ta bình thường đều là lấy săn bắn yêu mà sống. Công Tôn tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Công Tôn Danh Kiếm không có phản đối, nói rằng, cho chúng ta khách khanh trưởng lao thân phận. cũng có thể chỉ cần nguyên là thanh linh sơn trưởng môn nhân, cái này lúc nào cũng không có vấn đề gì. trưởng môn nhân, sở hà sờ sờ sau não, có điểm kịp thời cảm giác. hôm nay năm lần bảy lượt do bất đồng nhân nhức lên, chính mình tựa hồ không có cảm giác gì. khi trưởng môn có cái gì hảo, tựa hồ muốn đảm đương chuyện rất nhiều, không thể lại thích làm gì thì làm điệu tu luyện, chi phối chính mình thời gian. sở hà nghĩ tới những thứ này, cảm thấy hẳn là không tính là chuyện tốt. bất quá tông môn cần một cái người tâm phúc lời của, mọi người cũng cho rằng như thế thoại, mình cũng phải làm vắc lên trách nhiệm này, tận tâm kinh doanh, để tông môn khôi phục nguyên khí. ngày sau lại để hiền cái gì? cũng là điều chắc chắn. Tuy rằng chuyện chưa thành, nhưng hai người có thể đi theo, cũng coi như là một sự giúp đỡ lớn, Sở Hà cũng cảm thấy có thành quả, thêm vào định nơi đi, là tâm lòng ra không ít, đó là lấy ra mấy ấm rượu ngon, gặp giả có phân, đắc ý uống lên. Sau đó, Bạch Ly là tìm lại đây có việc thương lượng, nhìn dáng dấp, chính mình ở trong mắt bọn họ, địa vị đã bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Người tiểu tử này ngược lại là chạy trốn rất nhanh, cũng không giúp Khang ta một thoáng. Nay nhàn hạ thoải mái thật làm cho nhân răng cắn cắn, nô, no, ta đang hầu làm lưới khô, vừa đúng. Bạch Ly thấy bọn hắn tại uống rượu nói chuyện phiếm, có chút bất mãn, đó là đoạt lấy sở hạ trong tay rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, thuận tiện ở một tiếng non nê. Bạch Ly lại đây là đem trước mắt tông môn tình huống tỉ mỉ báo cho, Thanh Linh Sơn trải qua kiếp nạn này, tổn thất nặng nề, có khả năng may mắn còn sống sót đệ tử, chỉ có mấy chục người kia, cũng còn tốt, những đệ tử kia đều là các loại nghề nghiệp trung người xuất sắc, thêm vào bọn họ trung tâm không hay, tương lai tất có thể trở thành tông môn trùng kiến chủ lực. Còn có rất nhiều thứ cùng chuyện, Bạch Ly đều là tinh tế nói đến, để sở Hà ký không ngừng, cũng đồng thời thầm nghĩ, xem ra chức trưởng môn không phải như vậy đơn giản cho dù trước mắt chỉ có cái kia chỉ là mấy chục người thế nhưng liên quan chuyện ngược lại liền đủ đáng ghét nếu không bạch ly giáo viên ngươi coi trưởng môn này đi ngược lại ngươi coi lời của tất cả nước chảy thành sông sở hạ đỗng nhiên linh cơ hơi động khẩn trương nói rằng hừ không muốn chỉ xem mặt ngoài phức tạp chỉ cần ngày sau lên quỹ đạo ngươi chỉ chào chủ phương hướng liền có thể những chuyện khác còn không phải là khi hất tay trưởng quỹ ngươi không gặp năm đó thanh vũ trưởng môn bế một lần quan đó là mấy chục năm bình thường những chuyện kia vẫn không phải chúng ta những này người phía dưới chia sẻ đi bạch ly thấy hắn hiện hách nhiên dáng vẻ vội vã hống lại hống nhìn dáng vẻ của hắn chỉ kém trong tay không, có cơ kẻ que. Hùng hổ, vừa nãy ta cùng Văn Nhược Phi đỉnh lưu dừng lại, một trận, hắn đã tỏ thái độ quyết ý ủng hộ ngươi thượng vị, tương lai nặng nghề khí thuyền nhẹ, hòa nhau một ván. Bạch Ly đột nhiên hấp hai mắt, cười nói, chỉ là hắn cái tiên ngốc đầu chưa từng nghĩ đến, ngươi luyện đan bản lĩnh, là cách xa ở luyện khí bên trên a. Làm sao sẽ chọn khí thuyền nhẹ đây? Ha ha. Nói tới đây, Bạch Ly là lên tiếng phá lên cười, rất là đắc ý. Chương 161, mua đảo. Liên quan với lục du sự sống còn, Sở Hà đám người tuy rằng lo lắng, nhưng bị tình thế ép buộc nguy cấp, cũng không thể quay đầu trở lại tìm kiếm chỉ có thể vì đó cầu thẩn, hy vọng tiên đạo yêu quý thương xót, có thể mở ra một con đường. Muốn trách, chỉ có thể trách chính mình tu vi không đủ, không thể tại đại thú triều trung đi tới như thường, lực không thể cùng. Sở Hà chợt hít một hơi, đem những này hỗn loạn hỗ diệt trừ, nếu không thể ra sức, vậy cũng chỉ có thể để qua một bên. Tại khải hàng đảo mặt trên tìm một cái tạm thời chỗ đặt chân, ở chỗ này tiểu phường thị mua có quan hệ thẻ ngọc sau, biết được nơi này tỉ mỉ tình hình, Sở Hà các loại, chờ, cao tầng lại bắt đầu hội nghị, bởi vì có mới tin tức, thêm vào công vũ danh kiếm cùng bách thành cũng tại Nam Phong Hải vực chờ quá thời gian không ngắn nữa do bọn hắn tới giới thiệu, đại gia rất nhanh liền biết rồi Nam Phong Hải vực là thế nào một chỗ. Nam Phong Hải vực phạm vi mấy chục ngàn dặm, bên trong có to nhỏ hòn đảo chí ít mấy ngàn cái, nói tóm lại, toàn bộ hải vực là chia thành 3 tầng. Ở ngoài hải vực, ngoại vi cái kia hơn 10.000 ngàn dặm, có hòn đảo 2550, phạm vi mấy dặm trở lên chiếm một nửa. Có rất nhiều ở ngoài hải vực trên đảo, là có phẩm tương một loại hạ phẩm linh mạch, mà nắm giữ trung phẩm linh mạch, vẹn vẹn là mấy chục cái mà thôi. Nội hải vực, ở ngoài hải vực hướng về hạt nhân vực cái kia phu ngàn dặm, có hòn đảo hơn ngàn cái, nắm giữ trung phẩm linh mạch hòn đảo, đến hơn trăm số lượng. Hát nhân vực vì làm Nam kiếm phái chủ khống, thuộc thế lực lớn cùng tồn tại mấy ngàn dặm hải vực. ở chỗ này nắm giữ trung phẩm linh mạch hòn đảo, so với nội hải vực là phiên bài lần, mấy thế lực lớn sở hữu hòn đảo càng là có thượng phẩm linh mạch. Nói như vậy, ở ngoài hải vực những kia dễ dàng chịu đến hải yêu công kích địa phương, là thuộc về giao dịch nhiều lần, cũng là có thể lấy linh thạch mua về tới hòn đảo. Nội hải vực lời của dựa vào tư liệu đến xem tuyệt đại đa số đều cho săn bắn yêu đoàn cùng thương lữ các loại. Chờ chiếm ở lâu, trừ phi có thú triệu cái gì thiên tai phát sinh, nếu không cực nhỏ có thừa vị trí đang đi ra. Nhìn dáng dấp chỉ có thể từ ở ngoài hải vực bắt tay, chỉ là những này nắm giữ trung phẩm linh mạch hòn đảo mới phạm vi mấy dặm, trừ ra bên bờ biển sẽ không bao lớn địa phương, như vậy định giá cũng không tránh khỏi quá mắt chứ. Bạch Ly Linh thức thăm dò vào thẻ ngọc biết được là hô to tiểu kêu lên. Những kêu nắm giữ trung phẩm linh mạch ở ngoài hải vực hòn đảo, đều là định giá 20, 30 trung phẩm linh tinh, tương đương với 2.3 ngàn hạ phẩm linh tinh, như thế nào không cứ gọi hầu bao khô quát hắn kinh hô. Hơn nữa, những này bán ra hòn đảo, còn muốn trải qua buổi đấu giá bán đấu giá cuối cùng giá cả, là viện không chỉ như thế. Nếu không, chúng ta trước tiên làm một cái hạ phẩm linh mạch Chỉ là một, hai trăm hạ phẩm linh tinh chấp nhận một thoáng, sau đó chúng ta có linh thạch lại đổi. Văn Nhược Phi cũng là cao mày, đề nghị: "Đúng vậy, trong tay của chúng ta vẫn có nhiều như vậy linh thảo dự tài, đủ khiến chúng ta vượt qua hảo một quãng thời gian, không lo tài liệu thiếu hụt, huống hồ hiện tại chúng ta ít người, tạm thời cũng không cần cái gì quá to lớn địa phương. Chấp nhận một thoáng đó là." Cố Hàn lúc này cũng là nói rằng: "Không cần phải nói, ánh mắt của mọi người rất nhanh sẽ tụ tập đến sở hạ trên người. Trừ ra hắn sắp đạm đương nguyên nhân, còn hắn nữa hầu bao khá cộng nguyên nhân." Mọi người trừ ra có giá trị không nhỏ tài liệu cùng pháp bảo đan dược ở ngoài, linh thạch đã là tiêu hao mấy tận hết sạch, hiện tại chỉ có sở Hà cái này lớn tài chủ mới có quần quận không ngừng linh thạch linh tinh, bọn họ tự nhiên chờ hắn lên tiếng. Ta cũng chỉ có hơn 200 viên hạ phẩm linh tinh, bất quá trong tay còn có hai cái trung thượng phẩm pháp bảo, có thể đổi được hơn 300 viên hạ phẩm linh tinh. Sở Hà than buông tay nói rằng, "Hạo tiểu tử, vẫn có nhiều như vậy tài sản. Chỗ này của ta cũng có 250 viên hạ phẩm linh tinh." Bạch Ly nghe hắn nói như vậy, đó là xoay tay một cái, ngảy ra khỏi một cái túi đựng đồ. Người cái lao kẻ dối trá lại vẫn cất giấu nhiều như vậy linh tinh, trước đó là cố ý gọi nghèo chứ. Kha kha, ta cũng không thua bởi ngươi ác, chỗ này của ta cũng có 500 viên hạ phẩm linh tinh, có thể hiểu ra mua cái nắm giữ trung phẩm linh mạch, lại có địa hỏa mạch hoàn đảo, cũng không thể để những tia theo đệ tử của chúng ta ăn nữa khổ a. Văn Nhược Phi cũng là nhảy ra một cái túi đựng đồ. Hắn lời nói này, cũng là nói ra ở đây mọi người tiếng lòng, ngày xưa Thanh Linh Sơn căn cơ vì làm trung phẩm linh mạch, mới xây ở tám nơi, tự nhiên không thể thấp hơn cái này tiêu chuẩn. Còn nói ta giàu đặc, ngươi này đột nhiên có thể lấy ra 500 viên hạ phẩm linh tinh có phải hay không đem cái kia vài món đặc ý pháp bảo bán đi, cũng thiệt tỏi ngươi cam lòng." Bạch Ly con mắt hơi chuyển động, đã là biết rồi chuyện ra sao. Người vô duyên vô cớ có hơn 200 hạ phẩm linh tinh, nghĩ đến cũng là đưa ngươi cất giấu đồ vật bán đi thôi, cũng không cần nói ta rồi. Văn Nhược Phi đi một thoáng, không yếu thế địa trả lời. "Chỗ này của ta cũng có 400 viên hạ phẩm linh tinh, ta có 300 viên." Công Tôn Danh Kiếm cùng Quách Thành hai người cũng đem hai cái túi chứa đồ đưa tới cho Sở Hà. Xác định Sở Hà phải làm trưởng môn sau, bọn họ cũng là trở thành thanh linh nhất phái khách khanh trưởng lão, tuy là treo tên, nhưng được hưởng tự do độ cực cao bất quá, chỗ tốt không có mà đến, nhưng muốn bọn họ xuất rất nhiều, Sở Hà rất là thật không tiện, trong lúc nhất thời cũng không có đưa tay qua thứ. Còn có ta rồi, bất quá ta nghèo một chút, chỉ có hơn 100 viên. Cố hẳn cũng có chút ngượng ngùng đưa tới một cái túi đựng đồ. Ta cùng Cố tiểu tử gần như không sánh được các ngươi những này phú hảo. Thanh Hà Tử cũng không là hậu. Một buổi trưa bỗng nhiên đã biến thành quyền tiền đại hội tựa như, Sở Hà viên mắt là có chút nhiệt, đang ngồi mọi người, rất có thể là đem có thể bán thành tiền đều bán thành tiền đi, đổi lấy không ít linh tinh. Ai nha, tiểu tử ngươi nếu như cảm thấy thật không tiện, ngươi coi như chúng ta là cho ngươi mượn sau này nhớ tới vẫn đó là văn nhược phi nhún bay đầu đại liệt miết mà nói rằng chờ một chút đều ghi tạc trên đầu ta tựa hồ có hơi không thích hợp không công bình sở hà không có cho hắn tùy ý tướng quân đi vội vàng nói hà biết văn nhược phi rất nhanh sẽ trước tiên cắt đứt hắn lời của những này đương nhiên là phải nhớ trong tương lai trưởng môn trên đầu rồi đại gia nói có đúng hay không vừa nói hắn một bên là hướng về đại gia nháy mắt ám chỉ nghe được hắn nói như thế bạch ly mấy người cũng không khách khí đều là lớn tiếng trả lời phi thường trăm miệng một lời đó là đương nhiên tương lai trưởng môn nhưng nhớ tới muốn vẫn không mang theo các người như vậy bắt nạt người đàng hoàng, còn chưa tới trưởng môn, tại tuyệt toàn cục tán thành dưới tình huống, sở hà chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, thấp giọng nhị non một thoáng, mặc kệ bọn họ là lấy cớ gì tới làm cho mình nhận những này linh tinh, dùng để mua đảo, sở hà cũng vì đó cảm động, rất làm cho mình không ngờ rằng chính là bọn họ cũng là cũng giống như mình, tại nam hải thành tạm lưu thời điểm, là tìm đến bán đấu giá chỗ, đem chính mình cất giấu đồ vật bán bãi đi, đổi thành những này linh tinh, chuẩn bị tương lai tác dụng. tuy rằng bọn họ đưa cho chính là kia sáng loẹt loẹt linh tinh, trên thực tế, nhưng là một mảnh tưởng quyền chi tâm, đường phía trước vẫn như cũ không rõ. Nhưng giờ khắc này Sở Hà, nhưng là chưa bao giờ có đầy cõi lòng tự tin cùng sức mạnh. Có tia sáng loại loại hơn 2000 linh tinh sau, hội nghị hướng gió là xoay một cái, là Kỳ nhất trí. Chính là để Sở Hà mang theo này hơn 2000 viên hạ phẩm linh tinh đi vào Nam Phong Hải vực khu hải tâm, tìm Nam kiếm phái người phụ trách, mua có trung phẩm linh mạch cùng địa hỏa mạch hoàn đảo. Công tôn danh kiếm cùng Bách Thành đi theo mà đi, bọn họ chờ quá Nam Phong Hải vực, tự nhiên là do bọn họ dẫn dắt tốt nhất, như vậy Sở Hà liền sẽ không không hiểu ra sao, còn muốn rượi vào địa đồ thẻ ngọc dò đường. Chiếu thẻ ngọc thượng tin tức đến xem, nếu muốn bằng ngày hơn 2000 viên hạ phẩm linh tinh mua được như ý hải đảo tựa hồ có chút không đủ, nếu không chúng ta lại bán ra vài món pháp bảo tập hợp một thoáng, mới ra truyền tống trận, công tôn danh kiếm đó là đề nghị, bọn họ giết cái kia hai tên mặc da chân nhân, được đối phương tài sản, thêm vào mình bình thường cất nhặt, còn có một chút đáng giá đồ vật. Đề nghị này của hắn đạt được sở hà phụ họa thuận tiện đem dư hai cái tà đạo pháp bảo xử lý đi, cũng là tốt chuyện. Ba người chuyến này đi thẳng đến khu hạch tâm nam kiếm phái nơi làm việc nam kiếm đảo, bất quá trung gian cần một cái truyền ngọc truyền tống, do khải hàng đảo đến lục phỉ đảo, sau đó mới có thể đến nam kiếm đảo. Vậy mà từ lục phỉ đảo đến nam kiếm đảo, nhưng là kiểm tra có chút nghiêm ngặt cho dù là ba người vì làm Nguyên Đan Chân Nhân, nhưng Tiên Nam kiếm phái đệ tử đều không có khách khí bao nhiêu. Cũng đi tới nơi này, Sở Hà mới là phát hiện, những này xuất hiện đi tới Nguyên Đan Chân Nhân, khoảng chừng chừng 10 cá nhân trung liền có một cái, thậm chí Nguyên Anh chân quân cũng là có thể thường thường nhìn tới một, hai cái. Cao thủ như mây, cho dù từng trải qua trọng khí thành cùng lạc thành bất phàm, nhưng cùng nơi này Lục Phỉ đảo so với, tại cao thủ hàm lượng vương diện, vẫn là trên lệch mấy con phố. Nơi như thế này, chỉ sợ cho dù có đại thú triều kích, cũng có thể vững như núi thái. Không trách được Nam Phượng Hải vượt sừng sững hải ngoại mấy ngàn năm qua vẫn không ngã ngoại trừ có Nam Kiếm Phái tương trợ đắc lực ở ngoài, những thực lực này bất phàm săn yêu giả, cũng là không thể coi thường trợ lực. Nghe Công Tôn danh kiếm một đường giới thiệu, Sở Hà Đại khái hiểu rõ khu vực Hạch Tâm tình huống, cũng là biết khu Hạch Tâm này phạm vi mấy ngàn càng giảm, là do hơn 100 cái hòn đảo tổ thành, mà Nam Kiếm Phái cùng săn bắn yêu minh các loại, chờ thế lực lớn chiếm giữ địa phương, đều là phạm vi mấy trăm dặm lớn đảo. Mặt trên ngoại trừ có thượng phẩm linh mạch ở ngoài, vẫn cấm chế tầm tầng phòng ngự xâm nghiêm, cho dù là cấp 7 hóa hình yêu quân muốn xông vào đi vào, cũng là không dễ. Lục Phỉ Đảo là thuộc về Nội Hải Vực Hải Đảo cũng là chủ yếu trung chuyển truyền tống trận nơi, từ ở ngoài hải vực nơi, là không có, có trực tiếp truyền tống đến khu hoạch tâm truyền tống trận, đều phải trải qua lục phỉ đảo như vậy hải đảo trung chuyển. Phương diện này, tựa hồ là bắt nguồn từ an toàn nguyên nhân. Chuyến này đi vào Nam Kiếm đảo, là nam phong hải vực chỗ tốt nhất, chẳng những là trong vùng biển diện tích to lớn nhất, an toàn nhất, cũng là linh khí nhất là dày đặc địa phương. Nếu không phải thốn kim tốc đất, lại là mang theo mấy chục tên đệ tử, ở nơi nào mua một gian phòng ốc ở lại lời của, cũng là một cái phương pháp tốt. Nam Kiếm đảo vì làm nam kiếm phái trong địa, tự nhiên khác với tất cả mọi người, không giống cái khác hòn đảo bố trí. Nó chỉ là vẽ ra phạm vi mấy chục giặm địa phương làm như bình thường đối ngoại trước cửa sổ, những nơi khác không có cho phép lợi của, là không thể dễ dàng đi vào. Tuy rằng chỉ có phạm vi mấy chục giặm địa, thế nhưng nơi này độ họ thật là Nam Phong Hải cảnh số 1 số 2. Đi ở này rộn ràng nốn nháo trên đường phố, Sở Hà thậm chí có chút hờn dỗi cảm giác, quá nhiều người. Ở chỗ này, nhìn thấy Nguyên Đan cảnh chân nhân, tựa hồ so với tại Lục Phỉ Đảo lại nhiều lên một phần. Tại Công Tôn danh kiếm dẫn dắt đi, rất nhanh liền đã tới Nam kiếm phái hạ hạt bán đấu gián ơi. Chương 164, lấy tông làm tên. Những ngày kế tiếp, Sở Hà đều là đang bận bận bịu trung quá khứ bất quá dù thế nào bận rộn hắn cũng muốn đổi ra mấy canh giờ tới tu luyện tinh tiến tự thân tu vi sở hà nguyên tưởng rằng lúc tu luyện tạm thời giảm thiểu luyện khí cùng luyện thể tiến độ có thể sẽ sẽ không rất rõ ràng há chi huyện thực nhưng cùng hắn biết tương vi hai loại phương pháp tu hành tiến độ vẫn như cũ rất là nhanh tận, không kém với trước đó toàn thiên tinh tu hiệu quả tiến vào thủy hỏa giao hòa cảnh giới lượng nghi chấn pháp ít đi phân biệt rõ ràng tầng kia các trở vận hành lên hiệu suất cực cao thêm vào có đối ứng âm dương bảo đan giúp đỡ mấy ngày nay tới quả thực có thể nói là tăng nhanh như gió y theo cái này thế không tới bước thứ ba thủy hỏa hỗ sinh cửa hải chỗ là sẽ không đình chỉ Như vậy xem ra chính mình tiến vào nguyên đan cảnh trung giai hoặc thượng giai, tựa hồ không có rất lớn khó xử, chỉ cần đan dược cung cấp có thể kéo dài, đồng thời chất lượng theo tu vi tăng trưởng mà từng bước tăng lên. Mà thất tinh luyện thánh pháp tiến cảnh cũng không kém lượng nhi chân pháp, đến thanh linh đạo an định lại không tới nửa tháng, sở hà liền đem cái thứ 11 khiếu huyệt tinh hóa thành công, lại tăng thêm một đạo tinh lực ánh sáng. Đi vào nguyên đan cảnh, dựa vào một viên hồn chuyển không thôi nguyên đan, thiên nhân cảm ứng này một mặt cũng tăng cường rất nhiều, biến đổi thông biến, trước kia lấy thiên kỳ tinh làm cơ sở điểm dưỡng chín cái tinh lực đường hầm, cũng bởi vậy được lợi không ít, cũng là tại từng bước tăng cường trung mỗi lần từ trong hư không rút lấy mà đến tinh lực là càng ngày càng nhiều, tuy rằng cái này lượng tính ra có chút nhỏ bé, nhưng chạy không thoát sở hà nhạy cảm linh thức phát hiện. sinh hồng cùng tuyết bay hai thanh phi kiếm vẫn là lưu ở trong đan điển dùng bản mạng chân nguyên tại ôn dưỡng, lần trước bị thương không nhẹ. cho dù dùng bản mạng chân nguyên tới làm ôn dưỡng việc, vẫn cứ muốn vài tháng mới có thể khôi phục. sau còn muốn thử tay nghề mỏng cha một phen, xem y năng có hay không suy giảm cái gì, có cần hay không nấu lại luyện lại. về phần vạn vũ hỏa, sở hà là tạm thời không có thời gian của nó, vương hồ chính mình chỉ có thể khởi động 99 vũ đao máu, trước mắt tế luyện cũng đủ chỉ có chờ chính mình tương lai tù vì thăng dai, lại đem tinh lực phân một ít ở trên mặt này, thời gian không đủ dùng a. Sở Hà thỉnh thoảng có như vậy cảm thái, nếu không phải Bạch Ly cùng Văn Nhược Phi bọn người ở tại những kia việc vặt vảnh mặt trên mau chân kính, Sở Hà là càng muốn đả thương suy nghĩ. bất quá, khổ cực hơn nữa cũng là này một, hai tháng chuyện. các loại, chờ, Thanh Linh Đảo mọi việc hết bận, lên quy Đạo, đến lúc đó, chính mình liền có thể vùi đầu khổ luyện một đường bao tác. về phần chức trưởng môn, tại đặt chân an cư Thanh Linh Đảo sau mấy ngày, Bạch Ly đám người liền an bài một cái vào chỗ đại điện, là đem hắn danh phận định đi. tuy nói là đại điện nhưng hiện trường xem ra có chút keo kiệt, bất quá tất cả mọi người rất vui vẻ cùng náo nhiệt. Sở Hà Tâm Tình cũng không có rơi xuống nửa phần, hắn cũng không có cảm thấy cái gì. ngược lại này trước trưởng môn, đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng được, ở trong lòng hắn cũng không thuộc về trọng yếu việc. trước mắt tông môn cần chính mình đứng ra, chính mình liền có này một phần nghĩa vụ, là nghĩa bất dung tử. còn có chính là, tại đại điển mặt trên bạch ly cùng văn nhược phi đề nghị, quyết định tại bản tông tiên gọi mặt trên đem sơn tự xóa, đổi vì làm tông điển thanh linh tông ngoại trừ không quên bản cùng hoài niệm khai sơn tổ sư ra ở ngoài. Còn có một tầng ý nghĩa ở bên trong, tại Nam Lục rất nhiều môn phái chung, có một cái quy định bất thành văn, chỉ có chí khí hùng bám một châu đất, thực lực cường hoành môn phái, mới có tư cách đem chính mình môn phái tên xưng là tông. Nếu không, chỉ có thể làm trò cười cho người trong nghề, để thế nhân kinh thường. Bạch Ly cùng Văn Nhược Phi các loại, chờ, trưởng lão, rõ ràng là mượn cơ hội hội kỳ ý minh tâm, cũng là cho Sở Hà ra dây xích, ra trách nhiệm, lập tức để Sở Hà cảm giác gấp gáp trước nay chưa từng có địa tăng cường, bả vai cũng trầm trọng mấy phần. Nhìn bọn họ có nhiều ý vị vẻ mặt, Sở Hà muốn cuồng hô rút lui. Tại đại điển mặt trên, ngoại trừ sáng tỏ hình đường tạm do công tôn danh kiếm cùng thanh hà tử hai vị trưởng lão người quản lý ở ngoài sở hà vẫn ban bố một ít có quan hệ đệ tử phương diện phúc lợi bây giờ có thể ổn định lại tiến độ nhanh như vậy cùng những này trung tâm cảnh cảnh thể chết theo đệ tử tự nhiên có lớn lao quan hệ tự nhiên tại đại ngộ cùng tu hành mặt trên sở hà đám người là sẽ không keo kiệt một phần không chỉ nên cho điều cho một ít trưởng mực vẫn phong khoáng không ít những này phúc lợi điều lệ tuyên cáo đi ra là để phía dưới đệ tử đều là hoan hô không lớt vì đó rất là cảm động trước đó thanh linh sơn tại xích dương vực rất nhiều môn phái chung phúc lợi cũng là có thể tính được với hàng đầu này tế nói tới, càng là lộn mấy vòng, như thế nào không cứ gọi bọn họ kích động. Tu hành trên đường, đối với tầng dưới chót tu sĩ mà nói, quả thực là tài nguyên là vua, không có hảo ngoại lực giúp ích, cho dù mạnh bao nhiêu đạo tâm, cũng là qua một con chân đi không xa lắm. Những này mới phúc lợi vừa ra, càng làm cho mọi người sĩ khí tăng gọn, chỉ kém không có la lên trưởng môn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. ổn định lại, mọi việc có trật tự, tháng này, tựa hồ chạy mỹ hảo mà đi. Chỉ là trung gian phát sinh một chuyện, để tương lai là lung lên một tầng không rõ bóng ma Hải yêu, xuất quỷ nhập thần hải yêu, ỷ vào thanh linh đạo quanh thân hải lý không để phòng thỉnh thoảng lại đây quay giày. Chỉ là ngăn ngắn 2 tháng, đã có không ít với chừng mới đầu Hải Yêu đột kích, may mà báo động trước trận pháp cùng phòng hộ trận pháp ra sức, có thể đúng lúc báo động trước cùng ngăn cản, cũng không có cho xâm vào, có phá hoại. Những này tới quay giày Hải Yêu, chỉ ít đều là cấp 5, cho dù là một loại nguyên đan chân nhân, đối đầu chúng nó, cũng không dám nói có thể thắng được, cũng may nhờ này trận đại gia tại vùi đầu bận rộn trên đào chuyện, cũng không có người ra ngoài, này bảy, 8 tên chân nhân ở đây, chính là lại thêm mấy có tới, cũng có thể ngăn cản được có như thế một cỗ sức mạnh mạnh mẽ tồn tại kết quả có thể tưởng tượng được ra những kia dám can đảm đến đột kích cấp năm hải yêu không một không cho chu diệt tại chỗ một thân huyết đục cùng yêu đan đều cho bạch ly rất vui mừng địa luyện chế đan dược đi lâu dần dùng yêu đan các loại chờ tài liệu luyện chế ra đan dược giá trị phi thường để bạch ly đám người mừng dỡ thực tùy bất vị trái lại do bắt đầu lo sợ tái mét mặt mày biến thành cực độ hy vọng ước gì một ngày có hai ba con hải yêu đưa tới cửa chuyện sau đó diễn biến thành vì làm nếu là có một đoạn tháng ngày không có hải yêu tới cửa tới bọn họ sẽ oán giận liên tục liên thủ thượng việc đều có chút ảnh hưởng. Nếu như một ngày kia có Hạ Yêu lên bờ tới, hình đường những đệ tử kia đều là cả người có nhiệt tình, tranh nhau chen lấn địa kết thành kiếm trận, dựa vào phòng hộ trận pháp giết đi, hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi. Sở Hà ngẫu nhiên gặp qua một lần, không khỏi có chút trợn mắt ngất ngùm, mới tiên thiên cảnh tu vi, dĩ nhiên dám to gan đi vào cùng cấp 5 hoặc cấp 6 Hạ Yêu chém giết, các ngươi những gia hỏa này, cũng quá hung manh đi. Không biết, những thứ này đều là Bạch Ly gia hỏa kia biến thành, bởi vì hắn cùng hình đường đệ tử từng nói, chỉ cần có thể săn bắt đến này cấp 5 cùng cấp 6 Hạ Yêu, đều có lợi thưởng. Để Sở Hà có chút giờ khóc trợn cười chính là, cấp 5 Sáu hải yêu lớn được hoang nên, thế nhưng những kia các bà, bốn cũng tùy tiện xông vào, nhưng là đái ngộ không giống nhau. Bọn họ ngay cả nhìn thẳng cũng không nhìn một thoáng, tùy ý phòng hộ trận pháp đưa chúng nó giết chết, mới đi thu thập thi thể, hoàn toàn không có cái loại này nhiệt tình. Tại nay hai 3 tháng trong, dựa vào bạch ly cùng văn Nhược phi bất phàm đan khí trình độ, hai người luyện chế đan dược cùng vũ khí, đã cùng khu vực hạch tâm một đại thương gia nghị định hợp tác, mỗi tháng đều cho cung cấp không ít lượng nguồn cung cấp, kiếm lấy không ít linh thạch. Có thể thuận lợi như vậy địa liên lụy liên hệ, thứ nhất là hai người đan khí trình độ xác thực bất phàm, dù sao đều thuộc về đỉnh cấp sư giai bậc này trình độ. Tại to lớn phía Nam Hải vực, sợ cũng chỉ chỉ là trường trăm nhân mà thôi. Thứ hai là này một thương gia tại Xích Dương vực cung cấp hàng điểm xảy ra vấn đề, đến bây giờ vẫn chưa thể giải quyết vấn đề, thậm chí tại trong phường thị theo ra tuyển mộ luyện đan sư cùng luyện khí sư quảng cáo. Mà Bạch Ly hai người căn cứ tin tức này tìm tới cửa, chính là giúp người khi gặp nạn, ăn nhịp với nhau không kỳ quái. Ba tới là Bạch Ly hai người vì ở chỗ này mở cửa đường, đưa cho ra giá cả, rất là lợi ích thiết thực, làm cho đối phương là rất có lợi nhuận. Tổng các loại, cho dù là kẻ ngu si, cũng là biết không có thể từ chối, song phương là đạt thành hợp tác. Sở Hà sau đó mới biết được cái kia thương gia tên gọi cũng là có chút vì đó kinh ngạc, quách ra phường, không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên không ngừng với Sích Dương vực, còn có thể đem thua vòi đưa tới này xa xôi chỗ, hơn nữa còn làm cho cực kỳ hứng hỏa, vẹn vẹn là thua kém cùng Nam Kiếm Phái các loại. Chờ, hai, ba cái thế lực lớn, thực sự là tay mắt thông thiên, rất có thể, sau lưng của bọn hắn còn có một cố ghê gớm sức mạnh, nếu không, cũng không thể thần thông quảng đại như vậy. Mặc kệ đối mặt là Sích Dương tông vẫn là Nam Kiếm Phái, đều có thể chia một chén canh. Liên quan với những chuyện này, Sở Hà là lời quản, biết là được, tùy vào Thanh Hà Tử cùng Bạch Ly các loại. Chờ, nghiệp vụ thành thạo đi chăm sóc là được. 15 đứa kia, thừa dịp mọi người chém giết hại yêu không ít, là nhân cơ hội chọn một con cấp 6 bị chém giết hệ kim hải yêu, hấp thu xong sau, đó là tiến vào lên cấp bế quan trung. Không biết nó lần này có hay không có thể thuận lợi, sử dụng thời gian đã là vượt qua lần trước rất nhiều, Sở Hà tuần sâu xa thăm thẳm liên quan nhưng thăm dò biết được, vẫn không có hoàn thành nửa điểm dấu hiệu. Xem ra lần này cấp 5 đến cấp 6 lên cấp cũng không phải là như lần trước như vậy đơn giản, có thể hoa một chút thời gian liền có thể một lần là xong. Bất quá Sở Hà đã chuẩn bị cho nó lượng lớn kim loại đan dược, không sợ nó đang bế quan trùng sau lực không đủ. Tương đối 15, Tiểu Bạch ra hỏa kia vẫn còn có chút ngủ say, không có nửa điểm tiến vào ngủ say lên cấp dấu hiệu, để Sở Hà có chút không rõ. Bất quá biết loại chuyện này là không cưỡng cầu được, chỉ có thể là thuận theo tự nhiên, ngoại trừ cung cấp càng cao đẳng hơn ngưng Nguyên Đan ở ngoài, Sở Hà cũng bắt đầu nghiên cứu có quan hệ băng phong thuộc tính năng dược, để tương lai đối với Tiểu Bạch trợ lực càng to lớn hơn. Chỉ cần 15 cùng Tiểu Bạch đều có thể tiến vào cấp 6, một thân sức chiến đấu liền có thể tương đương với Nguyên Đan cảnh thượng giai chuyên nhân, đối với Thanh Linh Tông mà nói, đây là cực kỳ rõ ràng tăng cường. Nếu như có hai con cấp 6 linh thú thủ chính là cường lực một điểm cấp 7 hóa hình yêu quân đến đây cũng không có cái gì có thể sợ hãi chỉ cần thanh linh tông có thể đứng ổn góp chân sở hà không sợ không thể tăng lên đại gia thực lực linh viên chủ nhân trong ký ức những kia toa đan dược không có chỗ nào mà không phải là đồ tốt nhằm vào nguyên đan cảnh chân nhân toa đan dược bất quá là trong đó hầu như lấp đáy thậm chí hướng về mặt trên vô cùng nơi đi thích hợp nguyên thần thật một tông sư toa đan dược cũng là có vài tờ ngoại trừ tăng thêm tu vi bên ngoài còn có đủ loại cải thiện linh thể tĩnh tâm dưỡng thần chỉ cần sở hà đem thích hợp bản thân tu vi luyện chế kinh nghiệm hiểu rõ lại thêm lấy chính mình chăm chút biến hóa cái gì Tự nhiên có thể luyện chế ra thích hợp bất đồng linh thể làn dược. Chương 167: Thiên kỳ tinh dị động. Tại Nam Phong Hải vượt khu hoạch tâm Trung, phía tây có một tòa không kém Nam kiếm đảo hồn đảo, bầu trời có 7 cấp độ không tắc loạn không trấn pháp, bốn cái phương hướng đều có pháp bảo dừng lạc nơi, lui tới tu Si không ít. Nơi này chính là săn bắn yêu minh toàn bộ, lại xưng Liệp Minh đảo. So với Nam kiếm đảo, nơi đảo náo nhiệt càng hơn mấy bậc, làm trụ cột khu người trong khí tối vượng địa phương một trong. Liệp Minh đảo cửa hàng đông đảo, rất nhiều đều là cùng yêu thú cùng yêu đan gia công có quan hệ, cũng có thể nói, nơi này yêu thú huyết nhục cùng yêu đan buôn bán gần như là chiếm toàn bộ Nam Phong Hải vượt khoảng năm phận Liệp Minh đảo tổng cộng phân có 5 khu, còn lại 4 khu tu sĩ tầm thường đều có thể đi tới như thường, chỉ có tại trung ương trên núi cái kia một khu vực, không có trải qua săn bắn yêu minh chấp thuận, là khó có thể bước vào nửa bước. đương nhiên, nếu như có khiêu chiến săn bắn yêu minh thực lực, tự có thể mặc kệ những thứ này. giữa sườn núi nơi có một chỗ xây dựa lưng vào núi quần thể kiến trúc, nơi đây đã thuộc về săn bắn yêu minh cấm địa, cho dù là tầm thường săn bắn yêu minh đệ tử, không có được cho phép cũng không thể tiến vào trong đó. sườn núi trong kiến trúc một gian phòng trước, hoặc đứt hữu phất tay để tới báo thủ hạ lui đi trên mặt có sầu dung chợt hiện, thì thào nói rằng, lập tức chết đi hai tên nguyên đan chân nhân. nay cấp 6 vang hỏa mãng, càng là lợi hại như vậy. ai, gần nhất quách gia phường đã thụ tiêu hạn thủ khiến, minh chủ tâm tình đang bất hảo, ta nếu là đem tin tức này báo lên, chỉ sợ ai? hắn lắc lắc đầu, than thở khí, nhưng vẫn là hướng về lên núi đường bước nhanh đi đến. nếu như chỉ hoan tin tức, đây cũng không phải là bị mang chuyện, mà là tới người trách phạt, bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn tất nhiên là biết. thanh linh đảo, nào đó bên trong phòng, sở hà phun ra một ngụm trọng khí, từ trạng thái tu luyện xuất ra được. nguyên bản mọi việc vào quỹ đạo sở hà cũng dễ dàng rất nhiều, thẳng thắn làm cái hất tay trường quý, chỉ vùi đầu tinh tiến chính mình tu vi. không nghĩ tới, ngày hôm nay nhưng là xuất ra tình huống khắc thường, cắt đứt tu luyện của hắn, là thất tinh luyện thánh pháp xuất ra dĩa ăn. nói đúng ra, là thiên ki tinh bỗng nhiên kỳ tới dị động, khiến chín cái tinh lực đường hầm lắc lư, từ trong hư không rút lấy tinh lực không ổn định, sở hà không thể không ngừng lại. này dị động rất kỳ quái, đại thể có thể nói, giống như chính mình nhìn thấy người quen, không nhịn được hỏi thăm một chút, sau đó cái kia người quen làm như không thấy địa rời đi, làm cho mình rất là cảm tức. này, chính là thiên ki tinh giờ khắc này tâm tình nếu không phải là có tỉnh cấu pháp hỏa vì làm điều, sở hạ vẫn đúng là bắt giữ không tới này kia dị dạng tâm tình quen thuộc, sở hạ hứng thú lập tức là tăng lên thiên kỳ tinh bực này kỳ vật quen thuộc cực kỳ có hạn, hoặc là tiền nhậm chủ nhân hoặc thiên tinh tông cao nhân, chật sở hạ lại cảm thấy có chút không đúng, dựa vào nó có hạn tin tức đoản ngắn, tiền nhậm chủ nhân từ lúc vạn năm trước đây chẳng biết tại sao chết đi đi, thiên tinh tông mãi cho đến cho yêu tộc đại năng diện tông thời điểm đều không tìm ra một cái có thể lấy kế thừa nó người, nếu không bằng lực lượng của nó cũng không ngay cả tông môn đều làm cho người ta già dĩ đi, rất lớn khả năng chính là hiện nay trên đời, có thể cùng thiên ki tinh trong cõi u minh, xuyên qua rất nhiều hư không có liên hệ, nhưng là cái kia còn lại tam tích không rõ sáu lớn thiên tinh. thật là như thế sao? sở hà lập tức là vì mình suy đoán này mà đống nhiên đứng lên. nếu như có thể tập hợp đủ còn lại sáu lớn thiên tinh, không nói thứ khác, chỉ là chính mình tu luyện thất tinh luyện thánh pháp hiệu suất, chí ít có thể tăng lên sáu lần trở lên. nếu như có thể tăng lên sáu lần hiệu suất, theo tiến cảnh tới tính toán, cũng là nói rõ, luyện thể phương pháp, liền có thể đột phá tuổi thọ không đủ hạn chế, chỉ cần thời gian, cũng có thể thân thể thành thánh. nói cách khác, Cho dù sau này chính mình giới hạn ở trung phẩm linh thể kiềm chế, khó có thể đi vào nguyên anh cùng nguyên thần cảnh giới đều tốt, dựa vào cái tia luyện thánh pháp, cũng đủ để trường sinh lâu xem, bất hủ bất diệt, thần thông mạnh, cũng không tại luyện khí trừ phát hạn. Chậm, Sở Hà vỗ chán một cái, ám đạo tự mình nghĩ có thêm, này một tia dị động phát sinh sau, cũng được không đấu vết, cũng không biết một chỗ khác hưởng ứng điểm ở nơi đâu, không chừng muốn phá tan giới chướng, đến đường giới tìm kiếm đi. Tuy rằng Sở Hà cũng đề nghị quá, toàn tông trên dưới, đối mặt chính mình, hoặc có thể giống như trước như vậy, không cần đa lễ như vậy nhưng đề nghị này nhất trí cho chư vị trưởng lao phụ quyết, đều là nói cái khác nhưng tất giảm, chính là lễ nghi không thể, huống hồ, đối trưởng môn cung kính lời của, có thể làm cho trưởng môn trách nhiệm tâm càng mạnh hơn. Nghe vậy giờ khóc dở cười Sở Hà, cũng chỉ hảo tiêu thụ ở, làm cho mình chậm rãi mài đi chỗ đó tia không tự nhiên. Nghe Sở Hà từng nói, là tới luyện chế Âm Dương Bảo đàn, Bạch Ly mới vướt vướt cái chán, nói, quách nghiệp gặp được một điểm phiền phức, nếu không ngươi Âm Dương Bảo đàn đường vội luyện chế, làm cho chúng ta hợp lực giải quyết cái vấn đề khó khăn này rồi nói sau. Nghe được hắn nói như thế, Sở Hà cũng là đem luyện chế Âm Dương Bảo Đan chuyện bỏ qua một bên đi. Nghe hắn từ từ nói được, nguyên lai là quét nghiệp xung kích chân nhân cảnh thời điểm xảy ra vấn đề lớn, cho tâm ma công phá đạo tâm. Nếu không phải hắn xem thời cơ sớm dừng lại vượt cửa hải việc, định là trốn không thoát tàu hỏa nhập ma một kiếp này. Quét nghiệp tên đệ tử này, bởi huyền băng sư huynh đã từng rất coi trọng, ta cũng không xa lạ gì, hắn cũng coi như là một lương tài. Đồng thời cùng các ngươi tiến vào bích một mặt cảnh, cũng trải qua tôi luyện. Theo lý thuyết, hắn đạo tâm tu vi hẳn là không kém, không ăn thua nhất cũng sẽ không phải chịu như vậy trọng thương, là ngay cả cảnh giới đều rơi xuống tiên thiên cảnh độ Hơn nữa, hắn bị đả kích sau mấy ngày này tới đều là thất bại hoàn toàn hy vọng mất hết dáng vẻ, thấy cũng làm người ta đau lòng. Nghe Bạch Linh nói hết mọi chuyện, Sở Hà cũng là thất kinh. Tới chỗ này thời điểm, mình cũng gặp gỡ Quyết nghiệp, hắn tiên tiên cảnh đại viên mãn, căn cơ cực kỳ vững vàng. Cho dù không thể trong lúc nhất thời đi vào nguyên năng cảnh, nhưng hẳn là cũng sẽ không rơi xuống tàu hỏa nhập ma cảnh giới rơi xuống. Cái kia giáo viên là ứng đối biện pháp. Quyết nghiệp vị đệ tử này không sai, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta đều muốn tận lực hồi. Sở Hà liền vội vàng hỏi, ta cũng đang suy nghĩ biện pháp, hai ngày này ta cho hắn ra có thêm dùng liên tâm năng lượng, ngược lại là có thấy hiệu quả, tuy rằng không nổi bật. Bạch Ly trả lời: "Ta rõ ràng giáo viên ý tứ, thất đẳng Liên Tâm Đan hay là chỉ có một chút hiệu quả, cấp 6 Liên Tâm Đan thì lại hiệu quả phải lớn hơn rất nhiều. Vậy chúng ta mau chóng mở lô đi." Sở Hà có chút lo lắng nói rằng: "Cấp 6 Liên Tâm Đan, kỳ thực không cần trưởng môn tự tay luyện chế, ta cũng có thể luyện chế ra. Chỉ là cái kia đại thú chiều sau, Bạch Hà Châu toàn châu hầu như tiêu diệt đi, Bạch thủy Hà các loại, chờ nguyên vật liệu, đến tận đây ở trên thị trường đã thuộc về khan hiếm chi hàng, đặc biệt là phẩm tương hảo, phù hợp luyện chế cấp 6 Liên Tâm Đan, càng là khó gặp." Bạch Ly vừa nói, trên mặt đã có sự dung hiện hiện trên 170, phát hiện mới liên tiếp mà đến. Sở Hà vừa luyện chế hảo đệ Tam lô Liên Tâm Đan, Bạch Ly đó là trở về tới, trực tiếp đem cái kia mấy ngàn phân tích thần dịch dược liệu đưa đến đan thất được. "Quên nói cho ngươi một chuyện, ta lần này đi khu hoạch tâm bên trong, là biết được một chuyện, săn bắn yêu minh giá cao treo giải thưởng cấp 6 băng hỏa mãng nội đan, trong tay của ngươi cái kia một viên nếu như hiện tại bán ra lời của, đủ để đổi đến 3500 viên thượng phẩm linh thạch." Bạch Ly bỗng nhiên nhắc lên một chuyện, để Sở Hà có chút kinh ngạc. "3500 viên thượng phẩm linh thạch, nhưng là bằng 35 viên hạ phẩm linh tinh, cái giá tiền này, nhưng là vượt xa tầm thường." Khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Trước đó tại Trọng Khí Thành từng trải qua cái kia Hàn Thiêm Yêu Đan, ba viên ngược lại, mới giá trị 2000 viên thượng phẩm linh thạch. Tuy rằng Băng Hỏa Mãng huyết mạch so với tầm thường cấp 6 yêu thú mạnh hơn không ít, nhưng y theo giá cả đến xem, nhiều nhất cũng là phiên 2 phiên đó là đến đỉnh, mà bây giờ là phiên bài phiên, giá cao như vậy treo giải thưởng, thực sự lớn ra sở hà sở liệu. Như thế đáng giá a? Bất quá, này viên yêu đan vẫn là không bán, giữ lại chính mình hoặc trong tông những người khác dùng đi, công tôn trưởng lão cùng quách trưởng lão vì thế bị thương nặng, nhiều hơn nữa linh thạch, ta cũng không thể đem bán đi ra ngoài cho người khác. Sở Hà không hề nghĩ ngợi đó là trả lời. Ta cũng vậy thuận miệng nhất lên, bởi vì săn bắn yêu minh cho ra điều kiện, không ngừng với đổi linh thạch, cho dù là cái khác đồng giá đồ vật cũng có thể đổi. Hiện tại ngươi có ít thần dịch toa đang dược, cũng không cần quản việc này." Bạch Ly nói tiếp. Bạch Ly ý tứ Sở Hà mình cũng rõ ràng, săn bắn yêu minh tại Nam Phong Hải vượt thế lực khổng lồ, vẫn tại quách gia phường bên trên. Nếu như Liên Tâm Đan không đủ dùng, dùng băng hỏa mạng yêu đan đi vào đổi, hẳn là có thể đạt được một ít cấp 6 Liên Tâm Đan, hoặc là luyện chế Liên Tâm Đan dược liệu. Tiếp đến phải xem ngươi rồi." Bạch Ly tất nhiên là biết hắn khổ cực như vậy luyện chế mấy ngàn phân ích thần dịch, gây nên là như vậy, tâm trạng cũng có chút cảm động. Vấn đề không lớn, chính là cần chút thời gian. Sở Hà tiếp nhận chức nhẫn chứa đồ sau, cũng không nhiều hàn huyền, đó là tiếp tục chính mình luyện chế việc. Sở Hà lần này muốn luyện chế nhiều như vậy ích thần dịch, ngoại trừ làm như tông môn dự trữ, để tương lai đệ tử tiến giai cần thiết tác dụng, còn có một chút là tự mình nghĩ bắt giữ đến cái kia kia như ẩn như hiện linh quang. Tại trực giác của mình trung, cảm giác được chỉ cần có thể bắt giữ được, mình có thể bởi vậy đạt được chỗ tốt, tất là không biết luyện chế mấy ngàn lần, ta cũng không tin ngươi sẽ không lại xuất hiện. Sở Hà tại thầm nghĩ trong lòng, hắn vốn là có một loại cố chấp tính nết, vừa gặp phải loại chuyện này, là hội càng thêm không thể nén xuống, mãi đến tận có kết quả mới có thể dừng tay. Bất quá, tại luyện chế xong liên tâm đan sau, bắt đầu luyện chế hích thần dịch, Sở Hà là có chút không lớn thích đứng Nếu không phải là có linh viên chủ nhân ký ức giúp đỡ, cái kia phân vi cùng cảm hội càng nghiêm trọng hơn. Đan dược có vài chủng hình thái, ngoại trừ kết đan cùng nước thuốc chi hình, còn có dược tán cùng khí trạng các loại. Chờ, hình dạng bên trong lấy đan hình bảo vệ chất kỳ giải nhất, nước thuốc hấp thu nhanh nhất tối hiệu suất. Dược tán nhưng là dường như các bị hình, lấy chính là dược đan cùng nước thuốc ưu điểm, có vẻ trung dung rất nhiều, bởi thiếu hụt hợp đan một bước này, nó phẩm chất cũng không sánh được cùng giai dược đan. Về phần khí trạng những cái khác khó gặp đan dược, nếu như không phải thiên tài địa bảo cấp, hay là trải qua tông sư tay, đại đa số là hạ đẳng thứ ở tại. Sở Hà vừa nãy liên tâm đan chuyển đổi đến Lịch thần dịch, từ thể rắn đến chất lỏng, tất nhiên là có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Bất quá hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt trạng thái, cũng trong khoảng thời gian ngắn, đem cái kia đoạn có quan hệ Lịch thần dịch luyện chế kinh nghiệm hiểu rõ, liền bắt đầu luyện chế. Như vậy gấp gáp tiết kiệm thời gian, chỉ là bởi vì cái kia theo luyện chế tăng nhanh, từ từ xuất hiện nhiều lần linh quang, cũng là biết, không nữa bắt lại, tiếp theo đợi thêm nó xuất hiện, liền không biết là năm nào ngày nào. ích thần dịch cùng liên tâm đan bất động, không ngừng với bước đi chi tiết nhỏ, đó là thời gian, cũng có không ít sai biệt, luyện chế nước thuốc cần thiết thời gian, so với cùng giai dược đan tới là ít đi hảo một ít thời gian. nước thuốc luyện chế, đối với luyện đan giả tại hợp đan giai đoạn thao tác là yêu cầu cực cao, đặc biệt là tại dẫn vào tinh khiết linh khí dung động nước thuốc, để nước thuốc bên trong dược lực trở nên đều đều, không được xuất hiện ngưng kết nửa điểm dấu hiệu, hơn nữa linh khí dốt vào cũng muốn bình quân nhất trí không chứa được chợt nhiều chợt thiếu có thể nói như vậy nước thuốc hợp đan giai đoạn đối với linh thức yêu cầu là so với ngang nhau dược đan hợp đan muốn cao hơn một bậc tả hữu dáng vẻ sở hà biết rõ vị tự có phương pháp cùng kinh nghiệm những này nan để đối với hắn mà nói khắc phục chỉ là vấn đề thời gian lo lửa bức hơi nước thuốc hương thơm đan trong phòng linh khí như lốt, ánh sở hà cái kia tràn đầy hương phấn mặt cái gọi là say xưa cùng mê muội đã là như thế thì ra là như vậy luyện đan cũng là không biết thời gian theo thời gian biến mất tại một ngày nào đó Đan trong phòng truyền đến một tiếng la lên, ở đó Đan thất trong thông đạo quân quần, để mỗi cái Đan trong phòng đệ tử vì đó phân thần một thoáng. Tuy rằng các Đan thất thạch môn trung dấu ấn cách âm phụ trận, nhưng một tiếng này hoan hô xuất từ nội tâm không thể nén xuống, thêm vào la lên người vì làm nguyên Đan chân nhân, trong lúc nhất thời cách âm phụ trận cũng không ngăn cả nổi. May là người kia cũng biết mình như vậy la lên không thích hợp, rất nhanh sẽ nén xuống ở, phục để Đan thất khôi phục lại yên lặng. Bất quá cho dù như vậy, vẫn như cũ có đệ tử vì vậy mà phân thần nổ lô. Bất quá bọn hắn không có cái gì khí, đều là hiếu kỳ trước mặt, không khỏi là nói thầm suy đoán, trường môn đến tuổi cùng tìm hiểu cái gì phấn phấn như vậy. Tại đan trong phòng, Sở Hà lòng tràn đầy vui mừng, chính đang đem tinh hỏa vận dụng đi ra, nhiều lần cùng bản mạng chân nguyên cùng hợp thí diễn. Sở Hà bắt được cái kia một kia liên tục thoáng hiện linh quang, nhưng là có quan hệ chuyển hóa tinh hỏa cùng bản thân chân nguyên phù hợp phương pháp. Tại toàn lực luyện chế đan dược dưới tình huống, trong hai cái liên hệ cùng phối hợp vô số, rốt cục thì để hắn có thành quả, có ngộ ra. Lần này đo được, có thể làm cho bốn chuyển tinh luân uy lực cao hơn nửa tầng lâu, đạt đến bốn chuyển nửa hoặc năm chuyển uy lực. Trung nguyên lý, tức là hóa sở hữu chân nguyên chuyển hóa, cống hiến cuối cùng đẩy mạnh sức mạnh. Nguyên bản, tinh nguyên cùng bản thể hỏa sở hữu chân nguyên là phân biệt rõ ràng, căn bản không thể lẫn nhau tăng thêm. Hiện nay chỉ có một loại tình huống mới có thể sản sinh liên quan, chính là bản mạng chân nguyên thông qua tinh hóa khiếu huyệt chuyển hóa mới có thể biến thành tinh nguyên. Mà sở hạ phát hiện mới kỹ xảo, nhưng là tại tinh hỏa 4 chuyển sau, lại lấy bản mạng hỏa sở hữu chân nguyên thôi động, hoàn thành nửa chuyển lại hoặc xoay một cái. Tinh nguyên muốn chuyển thành tinh hỏa luôn sau, sinh ra tinh hỏa, bản chất cùng lúc trước tinh thuần không thuộc tính tinh nguyên là một trời một vực, trái lại có rất lớn tính chất gần gũi với bản mạng tinh khiết hỏa nguyên, để bản mạng hỏa nguyên tăng tiến tinh hỏa uy lực, tuyệt đối có thể được. Sở Hà không nghĩ tới. Luyện đan luyện đến đất trời tối tăm, càng là cũng có thể tìm hiểu ra như thế một cái tăng cường tinh hỏa luân kỹ xảo, chính mình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái này niềm vui ngoài ý muốn, cũng là bởi vì sở hạ tại thăng đan giai đoạn nhiều lần dùng tới tinh hỏa 6 truyền thuật nguyên nhân, nguyên bản đồng thời chính mình cũng đang không ngừng khống chế lô trùng chi hỏa, hai tương tất có quan hệ, mới có thể bắn ra cái kia tiết như ẩn như hiện linh quang. Chỉ cần có thể tăng cường tinh hỏa luôn uy lực, chính là lớn phát hiện a. Sở Hạ vui dạo dực mà nói rằng, có thể tăng cường chính mình đòn sát thủ này, tự nhiên có thể cho bản thân mang đến lớn lao kinh hỉ. Tuy rằng có ngộ ra, nhưng là chỉ là nắm giữ đại thể mật lạc trước mắt y này thi diễn tới, vẫn có vẻ rất thô ráp cùng tối nghĩa, rất nhiều chân nguyên là hưởng phí hết đi, rất là đáng tiếc. bất quá có tầng này phát hiện, chỉ cần cho mình thời gian, định là có thể đem bên trong hiệu suất tăng lên rất nhiều. Chật, sở hà thu nhiếp tâm thần, trở về luyện chế ích thần dịch mặt trên, này hạ việc này càng trọng yếu hơn, phát hiện mới kỹ xảo, ngày sau có thời gian lại tham nghiên, mà hix thần dịch quan hệ đến quách nghiệp khôi phục có chút khẩn cấp. sở hà tại luyện chế hơn trăm phân dược liệu sau đã đem tỷ lệ thành công cùng gia dịch suất tăng lên tới khoảng 3 phần một phần dược liệu luyện chế ra thần dịch đến tầm thường quy cách bình sứ khoảng một nửa. Này hoàn toàn không phải sợ Hà muốn kết quả, thành công này xuất không tăng lên đến 6 thành trở lên, gia dịch xuất 7, 8 thành, luyện chế nước thuốc này tiền lợi, căn bản không thể sử dụng tốt nhất. Liền, hắn tiếp tục vùi đầu luyện chế, chẳng quan tâm mọi việc. Thanh Linh Đảo Phương Viên chăm dặm, tuy rằng có hòn đảo mười mấy tòa, thế nhưng bởi nơi này tới gần Thiên Nam Hắc Hải, cũng không người nào đồng ý đưa đến nơi này ở lại. Hay là đợi được Nam Kiếm phái hòn đảo bồi đấu giá sau khi kết thúc, cái khác không thể làm gì tu sĩ mới có thể đem ánh mắt một lần nữa đầu đến này một mảnh hại vực được. Thanh Linh Đảo không tránh với lời thêm vào phòng vệ nghiêm mật, nếu như không phải yêu tố kéo tới căn bản là không, có những chuyện khác. Vì lẽ đó, Sở Hà này vùi đầu khổ luyện, thật không có cái khác việc vật vẫnh lại đây quấy rối. Hơn 2000 phân lực thần dịch, Sở Hà là bỏ ra thời gian hơn 50 ngày mới là đem từng cái luyện chế xong. Lần này lớn bề quan, ước chừng là luyện ra 1200 bình chân lượng lực thần dịch. Tuy rằng trải qua mấy ngàn lần luyện chế, đến mặt sau cũng là càng lúc càng hiệu suất, Sở Hà tỷ lệ thành công cùng ra dịch suất, thủy chung là kẹt ở 7 phần 10 cùng 8 phần 10 chỗ, không được tiến thêm. Bất quá hắn đã rất thỏa mãn, cũng là biết nguyên nhân trong đó, cùng tu vi có quan hệ, chỉ có tu vi đột phá mới có thể có cải thiện, đây là cương, cầu không đến. Xuất quan được tới, nhất làm cho Sở Hà vui mừng chính là, Quách Nghiệp đến đây nên tiếp, nhìn dáng vẻ của hắn, đã là khôi phục được thất thất bát bát, ngay cả cái kia sắc mặt đều có chút hồng nở lên. Mọi người đoàn tụ một đường, Hàn Huyền ra, Sở Hà mới là biết, ích Thần Dịch đối với Quách Nghiệp trợ giúp, tựa hồ vẫn tại Liên Tâm Đan bên trên, vậy mà, những này còn không phải là chủ yếu, Quách Nghiệp tiếp đến từng nói, là để Sở Hà hơi kinh ngạc. Tại Bạch Ly bổ sung hạ, Sở Hà đại thể rõ ràng chính mình lấy ra ích Thần Dịch, là cỡ nào quý giá. Xích Thần Dịch, lại có thể liên Tâm Đan hình thành nhất định bổ sung để dược lực tăng cường không ít, đồng thời không có tác dụng phụ. Nguyên lai, like, quách nghiệp dùng xong liên tâm đan sau, là tiếp lấy dùng liệt thần dịch, lần thứ nhất ăn vào liệt thần dịch, quách nghiệp là cảm thấy dược hiệu vô cùng được, là so với trước một lần dùng liên tâm đan hiệu quả là hảo rồi rất nhiều. Nguyên tưởng rằng là tân dược duyên cớ, nào có biết quách nghiệp lần thứ hai dùng sau, sản sinh hiệu quả nhưng không có trước đó lần thứ nhất như vậy rõ ràng, còn có không ít biến mất, cùng dùng liên tâm đan cách biệt không xa. Này bé nhỏ không đáng kể một lần đan dược tiếp ăn vào chuyện, nhưng là để cẩn thận quách nghiệp cùng bạch ly bắt lại trong đó biến hóa, cũng từng cái thí nghiệm, mới mở ra bên trong chén chốt nhìn bọn họ hưng phấn vui vẻ không thôi dáng vẻ sở hà hơi nghi hoặc một chút trường môn ngươi vẫn không rõ a chúng ta phát tải Quách nghiệp nhìn thấy sở hà bộ dáng này là lớn tiếng mà nói rằng chương ba hóa huyết tiến la tuy rằng nghe được đối phương nói như vậy bạch lý nhưng sẽ không cho là bọn họ chỉ đơn giản như vậy chỉ là ở một bên quan sát mà thôi lữ phong thú xông vào thanh linh đảo tới đã có hơn 10 tức bản thân từ thanh một đường nghe tin đuổi ra cũng đã nhìn thấy bốn người kia tại đi ra bên ngoài mơ ước hơn nữa ai đến rất gần có dục giả dục dịch dáng vẻ đến tận đây dĩ nhiên quá năm sáu tức nếu là bọn hắn hữu tâm hỗ trợ đã sớm liên hệ cạnh mình, dùng cái gì sẽ ở một bên yên lặng mà sống chết mà bay, không hề nửa điểm hành động dấu hiệu. Từ đó có thể biết, này bốn cái gia hỏa, rõ ràng là có không phải phân chi nghĩ, hoặc là, hơn phân nửa là muốn tọa thu ngư ông đắc lợi. Vì phong ngừa ngự phong thú tại vây công ngàn cân treo sợi tóc bị quấy rầy, Bạch Ly ba người quyết định trước tiên đi ra tiếp kiến những gia hỏa này. Phế mình ba người đều là nguyên đàn trung giai tu vi, đối phương cho dù có bốn tên chân nhân, nhưng giới hạn ở hai người bất quá hạ cấp, trong lúc nhất thời chống lại vẫn là không lo. Hú hô, Bạch Ly cũng trước đó một bước báo cho vẫn tại đan trong phòng sở hạ, cùng Bế Quan tu luyện Cố Hàn chỉ cần hai người bọn họ nghe tin mà đến bốn người này vẫn như cũ không đáng chú ý theo thời gian di chuyển chính mình này một phương tình huống là rút được vì lẽ đó bạch ly việc này là quyết định chủ ý mò mẫm kéo dài thời gian hoa rong đám người không nghĩ tới đối diện gia hỏa kia nhìn như từ mi từ mù rất có cao nhân phong độ lại không nghĩ rằng một mở miệng nói chuyện đó là dường như thoại lao một dạng thao thao bất tuyệt hơn nữa còn nói chuyện không đâu trung quanh loạn xả công tử hắn tại kéo dài thời gian viên lương đưa tin nói rằng kéo dài thời gian nếu là như vậy nghĩ đến thực lực của bọn họ cũng chỉ là như thế tần lão có nắm chắc hay không Hoa Dung bi pháp truyền âm với lao giả áo đen kia. Nếu như công tử có thể cam lòng hóa huyết tia la, lão hủ cũng có thể thử một chút. Thiên Tia gọi tần lão trả lời. Tốt lắm, cầu phú quý tử trong hiển nguy, bất kể là cái kia ngự phong thú yêu đan vẫn là tiểu mỹ nhân, đều có mấy thành để cho ta hoa ra tình huống chuyển biến tốt khả năng. Làm. Hoa Dung cắn răng, hung hãn hạ lệnh. Viên Lương cùng Trần dịch nghe vậy trong lòng thẳng bổn. Phục có mấy phần thất vọng. Đối phương nhưng là có ba tên nguyên đan trung gia chân nhân, thêm vào phía dưới thế cục nhất định lời của, còn có một tên chân nhân cùng hai con cấp năm trở lên linh thú thấy thế nào phe mình cũng không thể chiếm được tuyệt đối thượng phong, tại tu tiên giới chết giết, không thể chiếm được tuyệt đối thượng phong, liền mang ý nghĩa khả năng muốn sinh tử gặp lại. như bọn họ một tán tu như vậy nương nhờ vào hoa gia loại này gia tộc lớn, trong đó có một chút chính là vì có thể y thế hiếp người, phòng ngựa như vậy hung hiểm tình huống. hôm nay hoa rong như vậy, khó tránh khỏi để bọn hắn có chút run rẩy. chợt nghĩ đến tần lão bản lĩnh, bọn họ lại tâm định quyết. tần lão ngón kia kiếm thuật được xương nam phong hải vượt nguyên anh cảnh bên dưới vị trí thứ ba cũng có quá một chiêu kiếm chống đối hai tên cùng giai tu sĩ, lại vẫn có thể chiếm hết thượng phong chiến tích, đối phương tuy rằng thực lực nhìn như vẫn vượt qua một bậc, kỳ thực bất định, tất cả còn chờ động thủ một lần mới biết được. Hơn nữa, nếu như công tử có thể cam lòng hóa huyết tiên la lời của, trận chiến này phần thắng lại muốn thêm thượng mấy phần. Bực này lấy bản mạng tinh huyết khởi động ma đao linh bảo, thật không đơn giản. Càng có nói chuyện, hóa huyết tiên la vừa ra, Nguyên Anh cảnh trở xuống, không hề có không thay đổi. Hóa huyết tiên la, là một kiện linh bảo tàng kiện, vì làm hoa gia chủ nhân tại Thiên Nam Hắc Hải nơi sâu sa thập Mặc dù là linh bảo tàn kiện, thế nhưng có thể lấy lượng lớn bản mạng tinh huyết khởi động, phát huy ra mấy phần uy năng. Chỉ là sử dụng một lần, không chỉ muốn trả giá nguyên khí đại thương cái giá phải trả, vẫn bạn có không thể báo trước phiêu lưu, không tới phi thường khẩn cấp tình huống, dùng một phần nhỏ tuyệt vời. Nguyên bản Hoa Gia Gia chủ đem này một cái linh bảo tàn kiện cho con trai của chính mình, là để hắn dùng cho nguy cấp dưới tình huống bảo mệnh tác dụng, nhưng không nghĩ tới hôm nay là cho hắn dùng để giết người cấp của. Bạch Ly thấy đối phương ánh mắt có lấp lóe, trong lòng biết bọn họ có không tầm thường ý niệm, đó là tinh thần dùng mình. Can dặn Văn Nhược Phi cùng Thanh Hà Tử chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Như vậy chợt như kỳ tới mạc danh chiến đấu, tại săn Yêu giả chiếm hơn 90% nam phong hải vực, là không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là, một con ngự phong thú, liền có thể để bọn hắn động lòng, dáng mạo hiểm vẫn là nguy hiểm động thủ, muốn biết mình bên này thực lực, cũng không ít cho bọn hắn bao nhiêu. Bạch Ly nghĩ tới đây, vẫn là mở miệng nói rằng, đạo hữu lần này đến đây, có phải là vì cái kiêng ngự phong thú đi, nếu không các vị đạo hữu theo ta xuống, cùng nhau hợp lực đánh giết con thú này, sau khi chuyện thành công chúng ta chia đôi như thế nào? Những này bất quá là câu khách sáo, từng nói coi như xong, lén lút, Bạch Ly trong tay một chùm bạch quang nắm chặt, chỉ đợi đối phương dám to gan động thủ. Đó là không khách khí. Thanh Hà Tử cùng Văn Nhược Phi cũng là trong tay pháp bảo ám nắm, hết sức căng thẳng. Đối phương ba người kia bất quá Nguyên Đan cảnh hạ cấp tu vi, không đáng sợ, thế nhưng lão giả áo đen kia khí thế rất trọn, tuy rằng cả người đứng ở phi phía sau xe, có vẻ hơi không đáng chú ý, thế nhưng hắn đứng ở nơi đó, khác nào một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đó là trương mắt nhìn cùng, cũng là ẩn nhiên cảm thấy trong mắt vì đó có chút đau nhức. Khí thế như thế, không có Nguyên Đan cảnh đại viên mãn tu vi, căn bản là không làm được, còn có một chút để Bạch Ly đám người kiêng kỵ, người này dĩ nhiên là sức chiến đấu phi phàm kiếm tu, thêm vào điểm này thì càng thêm vướng tay chân nếu là công tôn danh kiếm không có bế quan dưỡng thương lấy kiếm đạo của hắn tu vi để hắn đối đầu tên này kiếm tu hay là còn có thể chống đối một chút bạch ly bọn họ hiện tại sợ chính là tên này kiếm có tu trong khoảng thời gian ngắn cắt giảm phe mình sức chiến đấu năng lực ai cũng biết kiếm tu trọng công kinh thủ tốc độ chắc tuyệt lực sát thương cách xa ở những chủng loại khác người tu hành bên trên một khi tại hắn lôi đỉnh thế tiến công trước mặt không chống đỡ nổi gặp không nhẹ đả kích vẫn là thứ yếu ngay cả tỷ lệ chết đều không thấp đồng dạng chỉ cần gánh vác kiếm tu mãnh liệt thuyền tam phủ liền có thể đủ ổn định thế cục tiếp tục kiên trì Bạch Ly cùng Văn Lược phi ba người, bình thường chỉ chuyên tâm vào luyện chế cùng tu chuyện, chiến sự đều là giao do hình đường xử lý. Mỗi một vị đều không phải sức chiến đấu hung hãn hàng người, đối đầu bực này cao thủ cũng thật là giữ nhiều lãnh ít. Vì lẽ đó, Bạch Ly trước tiên đó là hạ cố thủ chỉ lệnh. Công lực không mạnh, nhưng không có nghĩa là Bạch Ly đám người thủ hộ năng lực không được. Ba người tài sản đều không tệ, pháp bảo rất nhiều, linh đan rượu dược vô số. Một khi thủ hạ xuống, không lo giữ không được. Giết. Một quan mắng, ánh kiếm màu đen bỗng nhiên mà phát, đoạt tận quanh mình hào quang, trong thời gian ngắn có lạnh léo hàn ý triển vượt trên trăm trượng, để mọi người tại trước mắt có hào giác tựa hồ ngay cả thời gian đều đình trệ nửa phần thủ bạch ly vung tay lên một đạo bạch quang thả ra hóa thành mấy trượng lớn viên hoàn lồng với ba người đỉnh đầu thanh u bạch quang như tuyết nhưng sền sệt cuộn cuộn dường như rơi xuống một đạo màu trắng lồng hình tròn văn ngược phi tại đồng thời cũng là lấy ra một cái pháp bảo màu vàng là một quả ngọc điệp pháp bảo xoay tròn tại bạch ly đám người trên đầu chuyển động cũng là tại bạch quang vòng bảo hộ bên trong đẩy lên một tầng màu vàng nóng pháp quang thái thanh hà tử quát khẽ một tiếng một đạo màu xanh nước sông từ trên người hắn bút lên chỉ ở trong nháy mắt vởn quanh mãn trong ba người hở thủ được sao Đang bay trên xe diện hoa rongông vào lúc này là đứng lên xoay tay một cái đó là có một đoàn màu đỏ như máu đồ vật xuất hiện ở lòng bàn tay Đoàn này màu đỏ như máu dị vật cùng cùng ma động màu đỏ tầng ngoài phía dưới có không ít màu đen đồ vật đang lưu động chợt vừa nhìn bằng như một cái sắp phá kén mà ra quái vật hoa rong điều chỉnh sắc mặt lập tức nâng lên một cái tay khác vật lực chấn động lòng bàn tay là cho dị lực phá tan một cái vết thương chỉ thấy quần quần máu tươi chạy xuôi mà ra nhỏ xuống ở đó đoàn quái kén mặt trên ô, ô. cái kia quái kén nhanh chóng hấp thu những này nóng hổi máu tươi không ngừng phát sinh sắc bén để gọi bên trong hương phấn tâm ý rất là rõ ràng Hoa dung là như thế nào điều động cái kia quái dị đồ vật, Bạch Ly đám người thì không cách nào phân tâm, bởi vì lao giả áo đen kia ánh kiếm đã chém tới. Xì xì, kiếm của đối phương quang tuy rằng trạng thế hung mãnh, thế nhưng bằng như khinh bụi giống như, nếu không phải trải qua chỗ đều có nguyên khí cho cắt mài mà hưởng tâm, Bạch Ly đám người còn tưởng rằng đòn đánh này không có gì không được. Đan trong phòng, Sở Hạ Chính đang tinh thần khẩn trương mà luyện chế âm dương bảo đan. Gia đan suất cùng thành đan suất rõ rệt tăng lên, để hắn mấy ngày nay tới rất là chìm đắm trong trong đó. Chỉ cần lại quá đến chừng 10 ngày, liền có thể đem trong tay tài liệu toàn bộ luyện chế xong xuôi, đến lúc đó trong vòng nửa năm tu luyện cần thiết cũng không cần sầu. há biết vào lúc này thiên khi ngọc bên trong truyền đến bạch ly tin tức là để hắn tâm thần vì đó một phần sau đó xoay người tuốt đi ngay cả sắp hoàn thành cái kia lô đan dược cũng bất kể tùy ý chúng nó tại hừng hực lò lửa trung biến thành dược cha có thể làm cho bạch ly đám người như gặp đại địch thực lực của đối phương không phải chuyện nhỏ thêm vào đầu kia ngự phong thú đống nhiên trộn lẫn đi vào mới có thể như vậy giật gấu và va vai hư bất kể là thần thánh phương nào nếu như dám đối với thanh linh đảo gây rối định không thể khinh tha sở hà nhanh chóng xuất ra địa hỏa bộ dã lên ảnh kiếm nhắm không trung mà đi Từ thiên kim ngọc trung truyền đến mọi người tin tức, để sở hà là trước tiên hướng về bạch ly bên này. Dù sao ngự phong thú bên kia có cấp 15 nhân liên thủ, đủ có thể ứng phó. Mà bạch ly mặt bọn hắn đối với trong địch nhân có một vị nguyên đan cảnh đại viên mãn kiếm tu, rất là vướng tay chân. Sở hà biết cảnh giới cỡ này kiếm tu lợi hại, bạch ly đám người nếu có không cẩn thận, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Tuyết bay cùng đỏ đầm hai thanh phi kiếm, mấy ngày này tới đi qua văn nhược phi luyện chế chữa trị, hơn nữa chính mình gắng sức dưỡng, uy năng đã là toàn bộ khôi phục, dùng để đã không sao. Ở bên ngoài hai ba dặm giữa bầu trời, lúc này cảnh tượng vào được sở hà mắt tới rất là kinh sợ, chỉ thấy cái kia đỏ như máu mang màu đen quái dị hào quang che lậy sắp tới nửa dặm nơi, lấy sở hà thị lực dĩ nhiên không thể thâm nhập bao nhiêu. bất quá cảm ứng được vậy có mấy phần quen thuộc khí tức, nhưng là để sở hà hừ lạnh một tiếng. bực này khí hậu huyết sát khí tuy rằng bất phàm, nhưng dung hợp lệ khí không bao nhiêu, cũng không thể phát huy ra cực cường sức mạnh, tại vạn vũ hộp trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. bất quá tình huống không chứa được hắn lại tìm phong thích huyết sát khí chính chủ, bạch ly ba người ở đó hắc y kiếm tu cùng huyết sát lệ khí giáp công hạng thanh hà tử cùng bạch ly đã bị thương, sở hà thả ra mấy chục vũ đao máu. Cùng hợp huyết quang rất nhanh sẽ nhảy vào trong đó, thẳng tìm cái kia y kiếm tu. Tuy rằng này huyết sát lệ khí đối với nguyên đan chân nhân mà nói, cũng là thuộc về thứ không tầm thường, hoàn ố lên pháp bảo tới rất là dễ dàng, nhưng có thể làm cho Bạch Ly đám người luống cuống tay chân, vẫn là kiếm kia tu. Gia hỏa kia mượn huyết sát khí lợi hại, phê kháng đạo hư, mỗi một cái phát kiếm là đem vừa đúng, cho dù Bạch Ly ba người đem hết toàn lực phòng thủ, vẫn là cho hắn mỗi nhất kích đều có thể có thành quả. Chương 6, hoa ra phản ứng. Chết rồi. Hoa An vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, bằng như sâu trong rừng u đảm giống như tỉnh ba xấu xí, vẫn là không nhanh không chậm địa phẩm trà lão quản gia nhìn thấy hắn bộ dáng này, lén lút là lấy làm kinh hãi. Mặc dù biết nhị công tử đã vỡ lạc, thế nhưng từ lao ra vẻ mặt tới, giống như là chết rồi một cái không quá quan trọng người qua đường. Chậm, hắn lại vội vã đem còn lại tin tức đăng báo. Từ khi tiền nhiệm gia chủ vẫn là sau, lão gia tính nết là càng ngày càng cổ quái, rất là táo bạo. Chính mình ở trước mặt của hắn nếu không tinh linh bắt mắt điểm, chỉ sợ thật hội tai họa tới người. Cái gì? Lao tần cũng đã chết? Vô liêm sỉ! Hoa an rốt cục thì thay đổi sắc mặt, hoa một tiếng đứng lên, chậm đưa tay thượng chén trà quăng ngã cái nát tan. Không chỉ có như vậy, liên quan bên cạnh bản cũng cho hắn một trường đập vỡ tan, hóa thành bay tán loạn vụ gỗ. Vô dụng xuất sinh. Loại này phế vật, chết rồi liền chết đi, vẫn liên lụy người khác, sớm biết liền không cho lão tần đi theo. Hoa an sắc mặt âm u như mây đen nằm dày đặc, bên trong vẫn hận tận lộ. Lão quản gia tự nhiên biết tần linh tại lao ra trong lòng địa vị như thế nào, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên cao hơn nhị công tử nhiều như vậy. Phải biết, nhị công tử nhưng là hắn thân sinh dòng dõi a, Hắn tâm tư nhanh nhẹn rất nhanh sẽ suy đoán xuất ra nguyên nhân, hoa ra từ khi đời trước gia chủ hoa thiên lộ tại vây quét kim bức yêu vương chiến dịch chung vẫn là sau, ở hạch tâm khu địa vị là một ngày không bằng một ngày. cho dù hoa an lão gia tiếp nhận gia chủ tới, cũng chăm lo việc nước, hao hết trí tuệ, làm sao một cây làm chẳng lên non, trung phi là nhật hướng rũ hạ. dù sao, ở hạch tâm khu loại cao thủ này như mây, rất nhiều thế lực hỗn tạp địa phương, một cái có thể đi vào chiếm được ổn định chân gia tộc. chỉ có chỉ là một tên nguyên anh cảnh hạ cấp cao thủ toa chấn, đó là không có khả năng chuyện. đời trước gia chủ hoa thiên lộ, trời sinh tuyệt phẩm linh thể, vẫn lạc trước đã là nguyên anh cảnh đại viên mãn tu vi. Vì làm Hoa gia từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài nhất cao thủ, Hoa gia có thể tại Nam Phong Hải vượt khu hoạch tâm bên trong phân đến một chén canh, cũng là hắn gắng sức dốc sức làm kết quả. Trước đó có hy vọng tiến giai nguyên thần cảnh hoa thiên lộ trên đời. Hoa gia ở Hạch Tâm khu chính là mạnh mẽ nhất vài cổ thế lực lớn, cũng là lễ nhuận mấy phần. Hiện tại tưởng đổ mọi người đẩy, ngay cả một ít trước đây cung kính gia tộc cùng thế gia, những năm gần đây cũng chưa từng đã cho Hoa gia cái gì thể diện tốt. Những năm gần đây, Hoa An chịu đựng các loại áp lực. Trước sau tuyệt nhiên bất đồng hoàn cảnh, để hắn đau đầu phẫn nộ không ngớt. Thêm vào Hoa còn không trời sinh tính gặp phải một ít chuyện tới để hắn chối ít, cái này không trời sinh tính không giải tiến vào nhi tử, ở trong lòng hắn, vẫn đúng là không sánh được trung tâm cảnh cảnh tần ninh. Lần này không ngừng tần ninh vẫn lạc, đó là viên lương cùng trần dịch hai tên nguyên đan chân nhân cũng thuận theo mà đi. Hoa gia thực lực trước mắt vào đúng lúc này, dĩ nhiên trừ đi sắp tới một nửa, không khác tuyết thượng ra xương. Chuyến này mọi người đều nghe lệnh của hoa rong. mặc kệ chuyện là kiểu gì, hắn đều muốn phụ thượng phần lớn trách nhiệm, không trách được hoa an vì đó nổi giận, chỉ sợ hoa gia cuộc sống sau này hội càng khổ sở hơn. Lão quản gia trong lòng cũng sệt qua một tia không ổn linh cảm, lão gia chúng ta tiếp đến nên làm như thế nào? lão quản gia mặc dù biết những lời này là dư thừa, nhưng là đến kiên trì vẫn đạo. Nếu như lão gia biết phải làm sao, liền sẽ không chỉ phát giận không hạ lệnh. Gia điểm linh thạch, đem việc này ủy thác cho ảnh nhận các, để cho bọn họ tới xử lý. Hoa an xoay người tức đi, chỉ để lại lời nói lạnh lùng. Đem đào tẩu hoa rong đánh giết sau, sở hà mới là thở phào nhẹ nhõm, hung mãnh mệt mỏi kéo tới, để hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không thể đứng. Vội vã đem ăn uống no đủ đau máu thu lại rồi, mới là nô lên dư lực trở về. Vào lúc này, sâm lấn thanh linh đảo con kêu lựu phong thú, tại 15 cùng quách thành đám người dựa phòng hộ trận pháp cùng đánh hạ cũng là ngã xuống đất mất mạng. Mà Cố Hàn Tại Thanh Hà Tử đám người dưới sự giúp đỡ, cũng là đem mặt khác hai tên chân nhân đánh giết, không có để bọn hắn chạy trốn đi. Đối với những này dám to gan tới cửa tới gọi đánh gọi giết ra hỏa, Thanh Linh Tông là sẽ không khách khí, cũng sẽ không nương tay nửa phần. Rốt cục đem những này uy hiếp loại trừ, hơn nữa chưa từng xuất hiện thương vòng tình huống, Sở Hà Tâm là rộng rãi không ít. Khu Hoạch Tâm Hoa Gia, lật qua lật lại chiến lợi phẩm trung Thẻ ngọc, là biết rồi xâm lấn người tin tức. Hoa Gia từ khi Hoa Thiên Lộ vẫn là sau, ngày càng lụ bại, bây giờ chỉ có Hoa An này, một vị nguyên anh hạ cấp chân quân đang chống đỡ, linh vị cao thủ này vẫn là sau, thế lực càng là đại bạc, đối với chúng ta mà nói, uy hiếp không lớn. Hơn nữa chúng ta làm được sạch sẽ, chỉ cần đại gia giữ chặt bí mật, trong khoảng thời gian ngắn là không cần lo lắng hoa gia tìm tới cửa. Bạch Linh một thoáng có các thế lực giảng giải thẻ ngọc, là hờ hững nói rằng, đối với Hoa Dung đống nhiên đối với Thanh Linh đạo động thủ, mọi người chỉ đối lỗi đến đối với cái kia cấp 6 ngự phong thú mơ ước. Huống hồ tại xa lạ này nguy hiểm hoàn cảnh, đối với loại này có chuyện xảy ra, mọi người sớm có chuẩn bị tâm tư, cũng không có tra cứu đến cùng. Về phần ngự phong thú yêu đan, 15 đứa kia là đưa ra một cái ý kiến, để tiểu Bạch dùng tăng cường nó phong thuộc tính thần thông. Cho tới nay, tiểu bạch đối địch đòn sát thủ đều là phụt lên Hàn Quang, tuy rằng cũng nắm giữ phong sở hữu nguyên cường, nhưng không ra thể thống gì, đối phó thấp hơn một bậc đối thủ hay là vẫn được, nhưng đối với với cùng giai đối thủ, tác dụng không lớn. Nếu như có thể dùng ngự phong thú yêu đan tới tăng cường nó phong thuộc tính nguyên cường, thực lực của nó có thể cao hơn hiện nay không ít. 15 đứa kia bàn luận trên trời dưới biển, kéo dài không dứt, đại gia cũng biết dụng ý của nó, thêm vào quan hệ đến trưởng môn ngồi xuống linh thú, tự nhiên là tất cả phụ họa, không có người nào phản đối. Bất quá này cấp 6 yêu đan trung, bao hàm có yêu thú thần hồn dấu ấn là rất cường đại, cho dù tiểu Bạch là cấp 6 linh thú tùy tiện nuốt ăn, phải đối mặt Phiêu Lưu cũng là không nhỏ. Vì lẽ đó chuyện này phải đợi Bạch Ly thương được, sau đó sẽ chậm rãi làm hao mòn yêu đan trung thần hồn dấu ấn mới có thể cho tiểu Bạch dùng. Bây giờ thanh linh đảo mọi người, rất có một ít không phân người ta tập thể ý thức, ngược lại đồ vật gì, ai thích hợp ai sẽ dùng. Hỗ hồ, tông môn hiện tại cái gì cũng không thiếu, vốn là đạm mọi người, nhưng ý niệm này cái gì, cũng là càng lúc càng phai nhạt. Mọi người lại hàn huyên một thoáng, mới là từng người bận rộn đi, chuyện kế tiếp sở hạ vung tay mà tiếp tục đi luyện chế hán âm dương bảo đan, cái gì đều là giả, chỉ có nhanh chóng tăng lên thực lực của mình mới là thật. chuyện hôm nay mặc dù chỉ là cắm xuống khúc, nhưng là cho sở hà đám người nói ra cái tỉnh, hại yêu cố nhiên hung tàn, thế nhưng lòng người càng khó do hơn, đặc biệt là tại này đem lực lục cường thực diễn dịch đến càng thêm kịch liệt thiên nam hắc hải trùng, không có mấy cái bàn trải, sớm muộn phải cho cái khác nhân vật mạnh mẽ cắn nuốt mất, hóa thành sức mạnh khác đi tới trợ lực, chỉ cần đưa tay trên đầu dược liệu toàn bộ luyện chế xong, liền có thể đạt được không ít âm dương bảo đan, đủ để chống đỡ bản thân bế quan khổ tu, sớm ngày bước vào nguyên đan cảnh trung dài đã trải qua đông nhiên phát sinh khúc chết sau, thanh linh đảo những ngày kế tiếp là khôi phục bình tĩnh, không có biến hóa lớn, thanh linh đảo vẫn là có phân chấn địa bận rộn bận rộn. Tại sở hà chuẩn bị trước khi bế quan, công tôn danh kiếm là thương hảo xuất quan, để mọi người lấy làm kinh hãi chính là hắn không chỉ thương hảo rồi, liên quan tu vi cũng tới thang một tầng, đặt đến nguyên đàn cảnh trung giai. Bất quá cái này tăng lên đối với loan nhi tăng lên, vẫn như cũ có vẻ hơi không đủ, loan nhi tiến vào tiên tiên cảnh sau, từ nhỏ giai đến trung giai, bất quá dùng thời gian hai ba tháng, hầu như thiểm mù mọi người con mắt, mọi người rất không rõ vì sao nàng tiến vào tiên thiên cảnh sau này. Tu vi tiến cảnh so với tại luyện khí cảnh cũng không chút nào kém, thực sự làm trái mọi người biết lẽ thường. Cho dù yêu nghiệt cũng không thể yêu nghiệt đến loại trình độ này. Tuy rằng làm trái thưởng thức, nhưng thiên tài đều là không thể lấy thưởng thức tới lý giải, bọn họ viễn du mây sanh thượng, là kiếm tự tháp cao nhất cái kia một, hai tầng. Mọi người tại không rõ sau, ngược lại là rất vui vẻ, tông môn có này hàm mầm, tương lai cường đại, nhất định dự kiến. Tại mọi người bên trong, Sở Hà tuy rằng cũng rất vui mừng, nhưng là có chút ít phiền muộn, nếu như Loan Nhi lại tiếp tục như vậy tăng nhanh như gió, không quá mấy năm, chính mình vị này trên danh nghĩa sư phụ rất nhanh liền phải bị cho giỏi hơn thời mà tháng với Lam thời gian cựu viết chút nói không chắc phải cho Loan Nhi xa xa bỏ lại đằng sau đó là không có khả năng chuyện vui mừng sau khi đáy lòng cũng có cái tia tia cựu biệt hiếu thắng tâm ý nổi lên cho giỏi hơn thệ mà tháng với Lam là mỗi cái là làm sư phụ đều hy vọng chuyện nhưng mình cũng không thể kém đồ đệ quá nhiều liền sở hạ rất nhanh sẽ đi vào phòng bế quan cũng bắt đầu hắn vượt cửa ải lưu trình mấy ngày nay tới có âm dương bảo đan giúp ích thêm vào trước khi quan đột phá lưỡng nghi chân pháp cảnh giới hắn tiến cảnh không có chút nào chậm cũng là đến hạ quan hòa hầu phòng bế quan là văn Nhược phi mới xây lên chỉ có 8, bởi vì khẩn yếu không thể thiếu thiết bị, văn Nhược phi ở phía trên tốn hao tâm huyết không ít, cấp độ so với ngày xưa Thanh Linh Sơn những kia, cũng không có thua kém một phần. Công tôn danh kiếm trước đó chưa thương, cũng là ở trong đó tiến hành. Cùng Sở Hà cùng nhau bế quan, còn có nuốt vào xử lý sau ngự phong thu yêu đan tiểu bạch, Sở Hà hào phóng cho đơn độc mở ra một gian phòng, cũng chuẩn bị lượng lớn năng dược Trước đó nó tiến giai, cũng là tiêu hao không ít năng dược này thế Sở Hà chuẩn bị, không có chỗ nào mà không phải là trung hạ phẩm thanh linh đan, là móc ra thanh linh đạo trung thanh linh đan một phần 3 trữ lượng, xem như là khảng khái. Chỉ cần tiểu Bạch tiến giai thành công, Thanh Linh Đảo lại bằng thêm một cấp 6 linh thú, hơn nữa tiểu Bạch huyết mạch ưu tú, thân kiêm băng phong song thủ tính, sức chiến đấu mạnh, chỉ sợ vẫn vượt qua 10 năm một bậc đây. Đại gia thực lực không ngừng tăng cường, đối với hiện nay Thanh Linh Đảo mà nói, là mưa đúng lúc tới, đó là tương lai hoa gia tìm tới cửa, phần thắng cũng sẽ lớn hơn mấy phần, không đến nỗi để cho chiến ép. Tại sở Hà trong kế hoạch, chỉ cần mình lần bế quan này có thể đột phá đến nguyên đan cảnh trung giai, đó là muốn chuẩn bị luyện chế thượng phẩm hoặc tuyệt phẩm âm dương bảo đan, tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Thanh Linh Đảo muốn tại Nam Phong Hải vực đứng vững gót chân không có một hai vị nguyên anh chân quân tỏa trấn, đó là không có khả năng chuyện. Không có nguyên anh chân quân môn phái, ở nơi đâu đều không dài lâu, càng không nói phát triển. Cái này cũng là treo ở Sở Hà trên đầu lợi kiếm, thời khắc tại cho hắn không ít áp lực cùng cảm giác gấp gáp. Thời gian, thời gian. Làm sao đều hiểm thời gian không đủ. Các loại nghĩ tư tại Sở Hà trong lòng sẽ qua, khơi dậy không ít vi lan, chợt cho hắn từng cái bóc phát, tiến vào vượt cửa ải trạng thái. Chương 9, cứu trị. Nguyên bản đột phá nguyên đan cảnh hạ cấp, Sở Hà mấy ngày này tâm tình đều là không sai, nhưng không ngờ rằng, ngay sau đó truyền đến trở về tin tức nhưng là để hắn những này tâm tình vui sướng đi hết tại thanh một đường nội huyện một căn phòng trước cửa sở hạ cùng văn nhược phi đám người đều là tâm có lo lắng cùng lo lắng chính đang chờ đợi bên trong kết quả mọi người mới từ sát vách gian phòng đi ra biết công tôn danh kiếm cùng cách thành thương thế mặc dù nặng nhưng không có nguy hiểm cho sinh mệnh lo lắng mới là tiêu một chút không có trước đó như vậy tâm liệu khẩn cấp không ngừng công tôn danh kiếm cùng Quách thành chính là lên cấp cấp sáu ở đây dịch trùng cũng bị thương không nhẹ đã sớm dị thuốc thôn dược ngủ say đi tới lần này nếu không phải nó trổ hết tài năng liều mạng tự thân hao tổn phi thường do đó đổi được mang đi mọi người cơ hội chỉ sợ lần này ba người đều muốn tải, ngay cả cha đều không có. hiện tại liền sở hữu vách nghiệp tình huống nghiêm trọng nhất, bạch ly đi vào cứu giúp đến bây giờ, đầy đủ một ngày một đêm, vẫn không có nửa điểm tin tức đi ra. nửa hóa hình lôi dao, sở hạ ở bên ngoài suy nghĩ những tin tức này, vẫn còn có chút kinh ngạc. công tôn danh kiếm bọn họ vào lần này săn bắn yêu gặp gỡ thượng cường đại hải yêu, đó là cái kia vạn loại hải yêu chung huyết mạch có thể bài đến 15 vị trí đầu tồn tại. lôi dao, sinh ở lôi khí nồng nơi, đối với hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, bởi huyết mạch phi thường, sinh sôi năng lực thấp, tại vạn yêu chủng loại bên trong, luôn luôn số lượng không nhiều. Thời điểm khá cao, vì làm thai sinh sinh vật, sinh ra, nào cung liền có đan nha nước theo, theo trưởng thành, rất dễ dàng nắm giữ cấp 5, cấp 6 thực lực, sống được lâu dài điểm, trở thành hóa hình yêu quân, một đời yêu vương đều cũng là không phải việc khó tới. Lôi dao trời sinh tính bạo liệt. Đối với huyết thực tham lam cẳng tại buôn lôi thú bên trên, đối với nhân loại tu sĩ không có cái gì soi mói, còn đối với đồng loại, nhưng là ít có nghiêm khắc, không phải thuộc tính xét căn bản không vào trong mắt của nó. Nghĩ đến, này đống nhiên xuất hiện lôi dao, hơn phân nửa là bởi vì công tôn danh kiếm đám người trước đó săn bắn con kia buôn lôi thú. Sau đó gặp buôn lôi thú cho đánh giết, nó liền tỏa thu ngư ông đã lợi. Lại không nghĩ rằng 15 cùng quách thành cũng không phải là ăn chay, đều có một hai thủ đoạn bảo mệnh, cuối cùng để nó thất bại trong ngăn thức. Đáng tiếc cái kia lôi dao vì làm nửa hóa hình cảnh giới, mới có thể sâu ẩn như biển cối, nếu không, đi vào truy tìm một phen, không chừng có thể săn bắn đến một viên hảo lôi đan, bán tốt nhất giá tiền. Sở Hà sơ sơ cằm, có chút thèm nhỏ giải địa thông ý. Nửa hóa hình là xen vào cấp 6 cùng cấp 7 chi cảnh giới. Yêu thú tại cảnh giới này, đó là dường như tu sĩ Tiên Tiên cảnh ngưng kết đi ra đan nha, nhưng vì làm toàn bộ tiến vào nguyên đan cảnh như vậy. Một loại yêu thú nửa hóa hình hình thái, là cùng trước đây tại điện ảnh mặt trên quá những kia người sói các loại, chờ, dáng vẻ không kém là bao nhiêu. Thân thể tại đại thể mặt trên cùng nhân loại không khác, thế nhưng yêu thân không thể toàn bộ hóa thành mà thôi. Kẹt kẹt. Vào lúc này, Bạch Ly là mở cửa xuất ra được. Sở Hà đám người thấy thế, vội vã tiến lên tra hỏi. Hắn bây giờ thân thể tình huống không tính rất kém cỏi, khôi phục như cũ chỉ cần thời gian liền có thể nhưng hắn thần hồn phiêu tán, ý thức mấy không, muốn tỉnh lại chỉ có thể dựa vào hắn cố gắng của mình. thế nhưng này hy vọng, siêu bất quá một đường. bạch ly lời ít mà ý nhiều đem quách nghiệp tình huống nói rõ. hỗn đàn, ngay cả thượng phẩm thế thân bảo phù đều giữ không được, xuất sinh kia thật là đáng chết. văn Ngược phi nắm chặt tay đầu, có chút tức giận mà nói rằng, hắn phù khí đường, đã sớm cho mỗi một vị thanh linh đạo đệ tử phát tài rồi hai tấm trở lên thượng phẩm thế thân bảo phù, không có ngờ tới quách nghiệp dùng vẫn là hầu như làm mất đi một cái tính mạng. Sự phẫn nộ của hắn cũng có bộ phận đến từ nơi này, nếu là mình có thể luyện chế linh giai thế thân phủ, nghĩ đến hẳn là sẽ không kết quả như thế. Quách nghiệp là gần đây chư vị trong các đệ tử có hy vọng nhất trong vòng mấy năm này đi vào nguyên đăng cảnh, bây giờ hắn xuất ra chuyện này, không ngừng văn ngược phi, những người khác trong lòng cũng là có khổ sở sinh ra. Nếu quan hệ đến thần hồn, tính xin bạch ly giáo viên vui lòng lích thần dịch, nếu như phương diện này không đủ lời của thỉnh báo cho cho ta, ta có thể bất cứ lúc nào mở lô. Sở hà lúc này cũng nói Trường môn hữu tâm, một phần dịch thần dịch vì làm đệ tử tầm thường sử dụng, có thể dùng được 4 năm ngày, mà ta tiếp đến vì làm quách nghiệp dùng dược, ít nhất phải tăng thêm 5 lần dược lượng, nói cách khác hắn mỗi ngày muốn dùng một phần lượng. Kho hàng trong còn có hơn 1 ngàn phân, đủ để quách nghiệp lần này sử dụng. Nếu là dùng này cấp 6 ít thần dịch, trong vòng một năm vẫn chưa thể tỉnh lại, chỉ sợ thần tiên đều không thể cứu vãn. Bạch Ly tiếp lấy Sở Hà lời nói nói rằng, đem tình huống lại nói mỏng một ít. Thân hồn không thể so thân thể, thân thể cho dù chịu đến thương tổn to lớn, chỉ cần không phải cho chặt đứt đập nát, có tốt hơn đan dược giúp đỡ, tiêu tốn thời gian tới liền cũng có thể đủ khôi phục mà thân hồn tan rã lời của một loại thời gian mấy tháng không thể ngưng luyện tụ hợp trở về đó là lại không thể có thể cho dù có hào thuốc giúp đỡ cũng nhiều nhất là đem thời gian này kéo dài tới một năm tả hữu thôi tất cả nên làm chúng ta đều muốn làm hắn có thể không tỉnh lại hay là muốn dựa vào hắn chính mình hy vọng các nhân tử có thiên tương đi bạch ly Thị Thảo nói rằng vẻ mặt cũng có chút lờ mờ để quách nghiệp sư đệ biến thành cái dạng này đều tại ta kính xin trưởng môn trách phạt danh kiếm tuyệt không hai lời đương nhiên công tôn danh kiếm âm thanh tại mọi người phía sau truyền tới ngươi làm sao chạy ra thương nặng như vậy hẳn là tính dưỡng Không thích hợp nick tới nick lui. Lẽ nào ngươi còn muốn ta lại cho ngươi băng bó một lần vết thương sao? Thanh Hà Tử nhìn thấy hắn bao đến hầu như cùng bánh trưng tựa như, vẫn chạy đến nói thầm, trong lúc nhất thời là khẩn trương. Ông trời, vừa mới một cái hôn mê bất tỉnh, nhưng đừng lại có chuyện gì xảy ra. Thanh Hà Tử ở trong lòng cuốn hô, vậy mà để hắn tức giận chính là, Quách Thành cũng chạy ra, lớn tiếng hồ náo lĩnh tội. Được rồi được rồi, bây giờ không phải là vấn đội, từng cái từng cái chạy đến làm gì? Sở Hà nhìn thấy Quách Thành mang theo thương cũng chạy tới dính là có chút nổi giận. Săn bắn yêu việc, vốn là tràn ngập không thể báo trước phiêu lưu, đại gia cũng là biết. Hiện tại trách ai đều không phải chuyện. Muốn trách lời của, liền chỉ có thể trách các ngươi tu vi không đủ, không thể đem đột nhiên tới nguy hiểm hóa giải. Nếu là bởi vì việc này hãy nấy lời của, không bằng qua đi suy nghĩ nhiều nghị phương pháp, trợ giúp quách nghiệp tỉnh lại. Sở Hà mắt nhìn mọi người, hiếm thấy một lần nghiêm mặt nói rằng, trưởng môn dạy rất đúng. Công tôn danh kiếm hai người thấy hắn bộ dáng này, cũng chỉ được cá khẩu không trả lời được, cung tay nói là, "Hảo rồi, đều trở lại các bận rộn các, quyết nghiệp việc tự có ta cùng Bạch Ly trưởng lão tâm." Sở Hà hạ giải tán hiến, để một đám lo lắng chúng đi đầu tán đi lại nói. Quyết nghiệp tình huống đã định, nhiều hơn nữa nhân ở đây cũng vô dụng. Tiếp đó, tuy rằng nhìn thấy Bạch Ly trên mặt ủ rũ nảy sinh, nhưng Sở Hà vẫn như cũ cùng với tại thanh mục đường Hàn Huyên một hồi lâu, đều là nghiên cứu nhằm vào quyết nghiệp tình huống như thế nói tỉ mỉ. Vậy làm phiền trưởng môn. Nhiều lần Bạch Ly mới là cáo biệt quay về chỗ ở. Luân Thiên hành hạ, hắn cũng là hơi một chút. Mà Sở Hà xoay người lại là hướng về phòng luyện đan đi. Tạm thời không có biện pháp hay, chỉ có thể ở quyết nghiệp dùng đan dược mặt trên nghị phương pháp. Trước đó Sở Hà luyện chế đích thần dịch tuy là vì cấp 6 thế nhưng phẩm tương nhiều là hạ phẩm, ngoại trừ hiếm coi chúng phẩm. lần này sở hà muốn vì trị liệu quét nghiệp chuyên môn luyện chế một nhóm phẩm tương cao một chút ích thần dịch. bản thân tu vi dĩ nhiên nguyên đan chú giai, so với trước đó cả người chân nguyên cùng linh thức đều là cường thịnh rất nhiều, đối với tăng lên ích thần dịch phẩm tương tự tin cũng là đầy đủ không ít. về phần có quan hệ ích thần dịch luyện chế tài liệu, bạch ly đã sớm chuẩn bị xong nhiều đến kinh ngạc. có thể nói như vậy, một năm qua bạch ly thông qua quét gia phưởng thu thập những tài liệu này, mặc kệ giá cả như thế nào sóng chấn động đều là không ngừng mà. đến tận đây thanh một đường kho hàng trong hết thảy, nếu là toàn bộ luyện chế ích thần dịch tới đến mười mấy vạn vân. Sở Hà biết số lượng ấy thời điểm cũng là thất kinh, đây không phải là phòng ngừa chu đáo cách làm mà là muốn chuẩn bị giàu to ý nghĩ. Xích thần dịch cùng liên tâm đan có thể bổ sung lẫn nhau, phát huy càng to lớn hơn dược lực. Này tại bảo giai đan dược chúng là rất ít gặp. Nói như vậy, hai loại đan dược có thể trồng chất hiệu dụng chỉ có tại cấp thấp đan dược trùng mới thông thường, mà lên đến bảo giai đan dược trùng tình huống như thế là cực kỳ hiếm có. Có thể nói là một đại phát hiện. Càng trọng yếu là tại thiên nam địa ngục hoặc là toàn bộ nam lục, Xích thần dịch cũng không từng xuất hiện ở trên thị trường, hay là không rõ ràng điểm, có thể nói là rất ít từng xuất hiện ít nhất tại Thanh Linh Sơn trước đây điện tịch ghi chép chung là không có từng có sẽ, sẽ là điểm này liền có thể nói rõ ít thần dịch có thể bán tốt nhất giá tiền nếu là phối hợp lên càng có thể giá cao chuyện trọng yếu nhất là liên tâm đan cùng lít thần dịch hai loại toa đan dược đều tại Thanh Linh Tông trong tay không thể nghi ngờ này hai loại toa đan dược lợi dụng đủ để bắn ra rất lớn sức mạnh trở thành Thanh Linh Tông ngày sau quật khởi cường đại trợ lực nghĩ tới đây Sở Hà không khỏi vì mình trước đó quyết định may mắn tiềm long tài nguyên tất cả lấy biết điều làm chủ là đúng nếu là bởi vì này hai loại toa đan dược mà đưa tới những kia thế lực cường đại trước mắt tất cả những thứ này thế tất phải cho bọn họ nhấc lên phong ba mà nhân chim thương tư sở hà đã nhanh chân đến đan trong phòng tăng lên đích thần dịch ngoại trừ cải thiện trước đó biết chi tiết nhỏ ở ngoài còn muốn hỏa lực điều khiển càng thêm tinh diệu sở hà đi vào nguyên đan cảnh trung dai, đối với chân nguyên trải nghiệm lại có một phen mới biến hóa có thành quả liền có lớn tự tin lần này luyện chế nếu như không có ngoại ý muốn lợi của hắn chỉ hoa một tháng không tới thời gian liền có thể hoàn thành hoàn thành việc này sau sở hà liền muốn lên đường chuyển động thân thể đi tới Nam Phong Hải vượt khu hệ tâm hội kiến quách gia phường ở đây người chủ sự Kỳ thực chuyện này đã sớm phải làm hai nhà hợp tác đến nay từng người người dẫn đầu vẫn chưa có gặp qua gì đây trước đó là bởi vì khi đó vừa vận động với Sở Hà muốn đột phá cảnh giới liền trì hoãn hạ xuống không nghĩ tới Sở Hà này vừa bế quan xung kích cảnh giới bỏ ra thời gian dài như vậy cho đến ngày nay hai nhà mới là lại ước định đi các loại chi tiết nhỏ tại Sở Hà trong lòng sẽ qua thân hồn cũng là đồng thời bắt đầu toàn lực vận chuyển tính toán phân tích các loại chi tiết nhỏ ấn tượng xác định ưu khuyết cùng công đủ. Tại Thiên kỳ tinh kéo dài ánh sao giúp ích hạ, Sở Hà nguyên bản thần hồn giải toán năng lực, có thể tại trong một khoảng thời gian tăng cường hai thành tà hữu, nếu là cường hành lên trên nữa, thậm chí có thể đạt đến 3 phần 10 cảnh giới. Cái này tăng cường, đủ khiến Sở Hà linh thức cường độ cùng thần hồn lực lượng tại trong một khoảng thời gian, là đạt đến cùng nguyên đan cảnh thượng giai hoặc đại viên mãn cấp độ. Thêm vào hắn chân nguyên tinh khiết, có thể so với tầm thường nguyên đan cảnh thượng giai tu sĩ, nói cách khác, tu vi hiện tại của hắn tình huống, đã là một vị nguyên đan cảnh thượng giai tu sĩ, hay là càng mạnh hơn. Chương 12, truy sát. Ồ, treo giải thưởng lại bỏ thêm một ít. Bất quá, mới ít như vậy Thật là khiến người ta hưng thú không cao nha, cái này keo kiệt ra hỏa, cái kia liền để hắn phiền muộn hơn nữa nhiều hơn chút đi. Tại nào đó tòa trên đạo diện một chỗ lớn trong trận viện, một thôn gầy tu sĩ chú ý khiên kỳ ngọc trung tin tức, kinh ngạc nói rằng: Hắn liền ngày đó trốn ở Thanh Linh đảo bên ngoài mấy chục nhằm hai đại cao thủ một trong, bởi chuyện không ngắn, thêm vào cùng Hoa Gia không có bất kỳ lui tới, vì lẽ đó việc này hắn đã sớm bỏ với sau đầu đi tới. Nếu không phải trước trận bỗng nhiên tâm huyết dâng trào lật một chút ảnh nhận các bên trong treo giải thưởng, cũng sẽ không Hoa Gia ở phía trên treo treo giải thưởng. Như hắn bực này tu vi, đối với chỉ có mấy ngàn thượng phẩm linh thạch treo giải thưởng, cũng thật là hứng thú không cao, bất quá treo giải thưởng cách đoạn tăng lên, nói rõ chuyện này giá trị cũng không có thiếu tiềm lực, hắn ngược lại là nhạc gặp thành. Gần nhất không cần bồi điện hạ đi biển đen săn bắn yêu, còn có thể tiểu kiếm một bút, ha ha, không không. Nghĩ tới đây, hắn là vỗ tay hài lòng mà nói rằng. Xẹt xẹt. Tiêu số chi vị từ trong đan lô truyền ra, Sở Hà là cao mày, thần hồn từ lâu giải toán kiệm kê ra. Luyện chế thượng phẩm âm dương bảo đan, lấy thực lực, thật đúng là có điểm trưởng không không được. Bất quáỷ lại tỉnh cấu pháp hỏa cùng tinh hỏa 6 truyền thuật, cũng có nhất định ra đan suất cùng thành đan suất, chỉ là cái kia hiệu suất khiến người ta giận sôi. Sở Hà như nghĩ nhanh lên một chút từ nguyên đan cảnh trung giai tăng lên tới thượng giai, tục ma đại viên mãn này thượng phẩm cùng tuyệt phẩm âm dương bảo đan, tất là không thể thiếu đồ vật. Chỉ có đang tu luyện trung nguyễn âm dương bảo đan sức mạnh, hiệu suất mới có thể sử dụng tốt nhất. Vì lẽ đó, Sở Hà nhất định phải đem một bộ phận tinh lực thả ở trên bọn này. Trước mắt Loan Nhi đã bế quan, không cần thời khắc giám sát, vừa đúng có thể không chỗ nào kiêng kỵ địa vùi đầu với luyện đan việc trung, thí luyện này thượng phẩm âm dương bảo đan, thượng phẩm cùng trở lên âm dương bảo đan là gia nhập mấy thứ cấp 6 tài liệu, cùng lúc trước luyện chế thủ pháp cùng bước đi chi tiết nhỏ rất là bất đồng, Sở Hà nếu muốn vào tay tới. Sắp thành đan xuất cùng gia đan xuất tăng lên tới có thể tiếp thu trình độ, quá trình này cần thiết cũng không ít. Mà Sở Hà tăng thêm tài liệu, cũng không phải toa đan dược chung nói tới ban chúng, mà là Hỏa Long thảo cùng Huyền tinh hoa này hai loại bốn loại dược thảo, dược lực chi tinh khiết cùng cường thịnh, là vượt xa khỏi cái kia vài loại cấp 6 dược thảo. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, cái kia vài loại cấp 6 dược thảo tuy rằng không khó, có thể dựa vào quét gia phường thu thập được, nhưng giới hạn ở không biết, Sở Hà không kịp đợi, đó là lợi dụng Hỏa Long thảo cùng Huyền tinh hoa để thay thế âm dương hai loại dược lực cung cấp tài liệu. Huyền tinh hoa cùng Hỏa Long thảo đều là thuộc tính rất thuần túy dược thảo. Tại linh viên chủ nhân rất nhiều thần diệu toa đan dược toa đang dự trồng, hai loại dược thảo tác dụng là có thể thay thế phần lớn thủy hỏa hoặc âm dương thuộc tính dược thảo, chỉ là trong đó lượng nguồn nắm giữ tốt liền có thể. Nếu không, linh thực trong vườn cũng sẽ không gieo nhiều như vậy về tinh hoa cùng hỏa long thảo. Thực là này hai dược liệu tại cấp cao dược phẩm luyện chế thượng là rất có công dụng. Tất cả làm lại từ đầu thì lại làm sao? Sở Hà âm thầm cắn một tòa răng, đó là bắt đầu. Cũng chỉ có tại luyện đan trạng thái, trong lòng cái kia tia kia như có như không cảm giác kỳ dị mới có thể toàn bộ mất đi đi. Cô đọc nguyên đan, trở thành chân nhân thân thể, tất cả việc đều có thể mảy may biết rõ. Sở Hà là, nay một tiên nói không rõ đạo không ra cảm giác kỳ dị, đầu ngườ, tựa hồ đang loan nhi nơi nào. Cho dù thiên ki tinh thần diệu, cũng không thể để cho biến mất, chỉ có Sở Hà toàn bộ tinh thần ngâm nhập luyện chế đan dược trùng, mới có thể làm cho nó không thấy hình bóng. Tức là như vậy, Sở Hà vẫn như cũ nói thầm trong lòng một tiếng, có điểm gay go. Lại dùng Hỏa Long thảo cùng Huyền tinh hoa để thay thế những dược thảo khác, Sở Hà trước đó cũng tích góp không ít kinh nghiệm, mỗi cái chi tiết nhỏ chỉ là tổn thất nhẹ nhàng, liền có thể dung quán mở ra. Xì. Công tôn danh kiếm phun ra một ngụm trọng khí, cả người có không còn chút sức lực nào cảm giác pháp phối. Không nghĩ tới chỉ là đi vào nội vi không đến bao lâu, hơi chút vận dụng một thoáng dẫn yêu thảo, liền để cho nhiều như vậy hải yêu nghe hương mà đến, hầu như không chịu được nữa. Nếu không phải ý chí cứng có chút, hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Biển đen nội vi hoàn cảnh, khi nào đã biến thành bộ dáng này, công tôn danh kiếm có chút không rõ, cũng có chút không thích ứng, hẳn là những năm gần đây, hắc hải chi chúng cũng là xảy ra một ít không muốn người biết biến đổi lớn. Nuốt vào đan dược sau, đem cục tức này trở về, công tôn danh kiếm đó là kiểm tra một chút. Là mang ra tới đan dược hầu như dùng hết rồi, làm đến bổ sung bổ sung, hắn lầm bầm lầu bầu một thoáng. Tại Thiên Nam Hấp Hải bên trong, tràn ngập nguyên khí dường như yêu vân sơn mạch bên trong một dạng, là cực kỳ hữu tạp, Bên trong càng là chứa được một ít yêu độc, những này yêu độc tại nguyên khí trung đồng biển hay là vẫn không có. Thế nhưng một cho tu sĩ hấp thu nhập thể, liền có thể tuần chân nguyên vận chuyển ở khắp mọi nơi, từ từ ảnh hưởng cùng ăn mòn thần trí, sẽ làm ý chí không mạnh tu sĩ khát máu cáo kình, thần chí là đuối. Vì lẽ đó, biển đen trung nguyên khí, tu sĩ căn bản không thể rút lấy để bản thân sử dụng. Như nghĩ khôi phục tiêu hao đi chân nguyên, chỉ có thể là dựa vào linh thạch cùng đan dược. Ừm, công tôn danh kiếm nhận thấy được một kia dị dạng, lập tức đứng lên bất quá nhận biết được người tới vì làm điều động pháp bảo tu sĩ hắn cũng không có lấy ra thái sơ kiếm được là ba tiên tu sĩ bên trong có hai vị là nguyên đan cảnh hạ cấp tu vi một vị khác là tiên tiên cảnh đại viên mãn công tôn danh kiếm bên trong một người hô khẽ lên hắn bị thương san bắn yêu minh treo giải thưởng vẫn mang theo hơn nữa phiên mười mấy lần chúng ta phát tài một người trong đó cũng là kêu lên đừng nóng nội, trước tiên phát sinh tín hiệu trước tiên điền lão đại tại phụ cận có hắn giúp đỡ không sợ tiểu tử này chạy thoát người thứ ba cực kỳ ổn thỏa liền muốn thả ra đưa tin phi kiếm Công tôn danh kiếm thấy thế chỉ được cười khổ một, hai, không nghĩ đến như vậy nhiều năm. săn bắn yêu minh vẫn như cũ ghi nhớ. Chuyến này tới cũng không phải là không, cũng xứng bị che lấp khuôn mặt mặt nạ, chỉ là tại chiến đấu mới vừa rồi chung không cho hủy hoại đi. hết lần này tới lần khác vào lúc này là gặp phải này ba tên nhận được người, tới thực sự là trong cõi ưu minh tự có thiên ý, nên tới cuối cùng trốn không xong. Hạ đạo hữu ngươi mơ heo mông tâm, Điền lao đại là nổi danh nhạn quá rút lông, thêm vào hắn hai đại han đem ở bên người, ngươi gọi bọn hắn, sau khi chuyện thành công, chỉ sợ chúng ta ngay cả hai ba thành treo giải thưởng đều lấy không được trước đó kinh hô phát tài tu sĩ vội vã ngăn cản cái kia muốn phát đưa tin phi kiếm tu sĩ chính là công tôn tiểu tử tuy rằng cũng là nguyên đan cảnh bộ dáng của hắn rõ ràng đã từng có một cuộc các chiến lại bị thương không nhẹ hợp ba người chúng ta lực lượng tự nhiên ổn thỏa bắt. cái kia tiên tiên cảnh tu sĩ cũng là mở miệng nói rằng vẫn tranh hắn muốn bỏ chạy đuổi vị kia muốn phát đưa tin phi kiếm gọi nhân tu sĩ vừa xài bước ra cùng hợp pháp bảo đó là như cầu vòng giống như vượt đi dào hoạn ra hỏa chạy đi đâu có ngon thì đừng chạy hai người khác cũng sẽ không khiến đun sôi con vịt bay đi nguy lai like, Công tôn danh kiếm nhân lúc bọn họ tranh chấp bất định thời điểm, là bỗng nhiên triển khai độ tốc, đệ nhất rời khỏi đi. Ba gia hỏa này tới thật là xảo, là công tôn danh kiếm một cuộc các trên sau, cực kỳ sức yếu thời điểm. Dù như thế nào, công tôn danh kiếm đều sẽ không cùng bọn hắn chính diện tương đối, làm cho đối phương bắt lại nhược điểm của nguyệt lọt tạc. May mà Thái sơ kiếm biến thành anh kiếm, đủ khiến độ tốc tăng thêm không ít, cho dù đối phương ở phía sau hàm theo sau tới, lại thần hoàn khí tốc, cũng khó có thể một rút ngắn khoảng cách. Công tôn tiểu tử, mau chóng dừng lại, bằng không thì chờ chúng ta đuổi theo, ngươi liền chết không toàn thây. Cái kia tiên tiên cảnh tu sĩ xa xa rơi vào mặt sau chỉ có thể là lớn tiếng kêu gào. Liên quan với này đánh tương du tiên thiên cảnh tu sĩ, Công Tôn Danh Kiếm là không để vào mắt, chỉ cần giải quyết cái kia hai tên nguyên đan cảnh chân nhân, tất cả đều dễ nói chuyện. Hừ, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, thật sự cho rằng ta bị thương là tốt rồi khi dễ sao? Công Tôn Danh Kiếm một bên bỏ chạy một bên âm thầm nói rằng: chật, hắn đã động sát ý, chỉ là hai tên săn bắn yêu tán tù, cho dù có chân nhân cảnh giới, cái kia liền ra sao, vẫn còn có 6, 7 thành sức chiến đấu, tuy rằng không dám nói có thể đem hai người đều chém xuống, thế nhưng giết lùi hai người nhưng thừa sức." Bất quá công tôn danh kiếm không có như vậy, dũng bánh xoay người ngăn địch. Hắn muốn tìm cái thích hợp địa phương, mượn một ít địa lợi hoặc tiên thời, bảo đảm có thể đem hai người đánh tận. Sau đó, còn muốn sở giải quyết cái kia một tiên điểm ở phía sau tiên tiên cảnh tu sĩ. Về phần trốn về thanh linh đảo viện binh hay là đưa tin hảo việc, nhưng chưa từng ở trong đầu của hắn xuất hiện. Hắn chính là lần này chết đi đi, cũng không muốn gắp lửa bỏ tay người, đem tiền phức dẫn tới thanh linh đảo đi. San bắn yêu minh tại nam phong hải vượt năng lượng, là không nói minh chủ của bọn hắn đã nguyên anh đại viên mãn, có hy vọng nguyên thần thật một tông sư, cho dù dưới trướng cũng là có vài tiền tu vi không cạn nguyên anh chân quân trừ ra những kia nguyên anh chân quân ở ngoài càng có mười mấy tên chân nhân cường giả của hiệu lực như vậy hùng hậu sức mạnh đủ để đẩy bình phát triển không lâu thanh linh tông ngay cả cha cũng không thể còn lại từ liên tử không có phải sợ bất quá muốn nhiều kéo mấy cái lót đấy mới có thể không lỗ vốn công tôn danh kiếm khẽ cắn răng liền hạ quyết tâm chờ tại biển đen nội vi cùng những tên khốn kiếp này chu toàn đọ sức trong tay nắm từ trong chữ vật giới chỉ nảy ra dẫn yêu thảo hắn là âm thầm cười lạnh một thoáng thanh linh lòng đất đan trong phòng sở hạ nhìn trong tay cái kia mấy viên hắc hồng giao nhau dược, miệng rốt cục có một nụ cười thượng phẩm âm dương bảo đan rốt cục thì thành công một lọ, cho dù thành đan suất cùng ra đan suất thấp đến mức khó có thể khiến người ta tiếp thu. Chỉ cần có thể luyện chế một lần thành công, tu sĩ si đã gặp qua là không quên được, thần hồn cường đại thôi diễn năng lực liền có thể phát huy tác dụng, để tiếp theo tỷ lệ thành công tăng lên không ít, theo nhiều lần cân nhắc cùng cải thiện, sẽ là càng lúc càng hảo. Sở Hà vui sướng, đó là tới với điểm này. Này mấy viên thượng phẩm âm dương bạo đan ra lọ tới khá là không dễ, đầy đủ hao tốn Sở Hà hơn 2 tháng. Cũng còn tốt, Trung quy là công phu không phụ lòng người. Sở Hà đang muốn tiếp tục, khiên Kim Ngọc Trung nhưng là có Bạch Ly khẩn cấp tin tức truyền đến. Tuy rằng luyện đan việc cho bỗng nhiên đánh gãy, trong lòng có chút khó chịu, nhưng Sở Hà cũng không dám chậm trễ, Bạch Ly biết rõ tính nết, không thể nào vô duyên vô cớ tại này bế quan thời khắc quấy nhiễu. Bên ngoài, khả năng thật sự có đại sự xảy ra. Chương 15, muốn đi cứ đi. Đi ra ngoài đã hơn 2 tháng, không có nửa điểm tin tức. Lần này đi ra ngoài thời gian là đĩnh lâu, nếu là không có đan dược bổ sung, tại biển đen bên trong phiêu lưu không nhỏ à. Cùng Bạch Ly Hàn huyên một thoáng gần đây tông môn đại thể tình huống sau, Bạch Ly là nhấc lên công tôn danh kiếm. Từ khi xuất ra quách nghiệp chuyện kia sau, Công tôn danh kiếm vẫn tới đều là độc thân độc hướng về săn ban yêu, cũng không còn mang tới những người khác. Nếu như là tầm thường lợi của, hắn đa số là hơn một tháng liền trở về một lần, bổ sung đan dược cùng nghỉ ngơi. Thế nhưng lần này làm trái tầm thường, nhiều gấp đôi thời gian nhưng chưa có trở về. Không cần lo lắng, hắn không có đưa tin trở về, nghĩ đến cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Chuyện này Bạch Ly cũng là tiện thể nhắc lên. Công tôn danh kiếm tu vi cùng sức chiến đấu tại Thanh Linh Tông, có thể coi là được với vị trí thứ ba, thậm chí có thể nói chỉ ở sở hạ dưới, thậm chí cố hẳn đều muốn kém một chút nửa bậc. Thêm vào trên tay lại có cái kia sắc bén Thái sơ kiếm, nếu như không phải tại biển đen bên trong gặp gỡ cấp 7 hóa hình yêu quân, vẫn đúng là không là vấn đề. Sở Hà cũng không có đem việc này để ở trong lòng, cùng Bạch Ly Hàn Huyên tán gấu, liền muốn cáo tử. Công tôn danh kiếm chuyện mặc dù có chút lo lắng, thế nhưng hắn không có phát sinh cầu cứu tín hiệu, hẳn là không có rất lớn vấn đề. Trái lại, trước mắt có một việc Sở Hà là khá là để bụng. Nghe Bạch Ly nói rằng trước đó vài ngày, Loan Nhi là hỏa hầu đã đến, bắt đầu bế quan xung kích nguyên cảnh, thanh linh tông chụp hậu tiến đệ tử. Rốt cục thì có người xung kích nguyên đan cảnh. Tin tức kia không chỉ đối với thường ngày hành sư tôn việc sở hà mà nói là việc tốt, đó là đối với toàn bộ tâm môn, cũng là đại hỉ sự tới. Còn có để sở hà lòng mang mở ra, hình đường cùng thanh một đường, cũng là mỗi người có 5 tiên đệ tử đi vào đại viên mãn cảnh, bắt đầu xung kích nguyên đan cảnh tích lũy. Nếu như có thời gian, bọn họ cũng có thể thử nghiệm hạt quan. Hưu ích thần dịch cùng liên tâm đan phối hợp giúp ích, chất lượng cung cấp, bọn họ kết thành nguyên đan tỷ lệ, là so với môn phái khác đệ tử muốn cao hơn một chút. Tin tức tốt liên tục, để sở hà không nhịn được muốn tìm cá nhân ra sức uống mấy lần. Lấy thư thái ngực nghĩ đến uống rượu, cái thứ nhất hiện lên ở sở hạ thần hồn người đó là quách thành đứa kia. quách thành trời sinh tính chân chất hào sản, cũng là hảo tiểu chi nhân, tâm thương một có cái gì gió thổi có lay, đều là hắn mở miệng tình ẩm. chỉ là sở hạ ý lên, trải qua khiên ki ngọc tra hỏi, nhưng không có hồi phục, để sở hạ có chút kinh ngạc. quách thành nơi ở tại núi nhỏ mặt phía bắc, khoảng cách không xa, sở hạ chỉ cần bộ hành mấy tức liền có thể đến. bây giờ thanh linh tông, tuy rằng nhân số không co tăng nhanh, thế nhưng tùy ý cảm nhận được bầu không khí, đều là sinh cơ mừng mừng, chiều dương hướng lên trên, dọc theo đường nhìn thấy tất cả. Để Sở Hà trong lòng là nhiều hơn không ít độc lực. Không ở. Đi nơi nào? Đi tới quá trình nơi ở là vô hụt, Sở Hà là có chút nghi ngờ. Khiên Kinh Ngọc có tông môn bố trí đưa tin trận tăng cường, mấy chục giám nội đều có thể liên hệ không ngại, không thể liên lạc với Quách Thành, nhưng là nói rõ, hắn không ở này mấy chục giám nội. Chật, là truyền tin hỏi một thoáng Bạch Ly, mới là biết Quách Thành tại nửa tháng trước đi ra ngoài, hướng đi không rõ. Kỳ quái. Sở Hà hơi hơi trầm âm, mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Tại đồng thời, hắn cũng là nhảy ra ký ức. Nhớ tới trước đó cùng Quách Thành đám người trẻ chén thời điểm, cũng từng nghe quách thành đề cập tới một đôi lời, tựa hồ là công tôn danh kiếm tại nam phong hải vượt một ít tình huống, chỉ là lúc đó công tôn danh kiếm dùng mạnh mẽ ánh mắt để quách thành câm miệng không nói, sở hà cũng không có bởi vậy hiểu rõ rõ ràng. hơn nữa thanh linh tông mặc dù đối với quách thành cùng công tôn danh kiếm không có hạn chế, nhưng ra một lần xa nhà, bọn họ cũng thường thường hội cùng bạch ly nói một chút chào hỏi cái gì, tuyệt sẽ không gian nửa tháng vô thanh vô tức. trận hắn nhảy ra có chứa quách thành dấu ấn đưa tin phi kiếm hơi truyền vào chân nguyên, thế nhưng trong đó vụ trận vận chuyển, nhưng không có cùng một bên khác quách thành liên lụy liên hệ, chạy trốn xa như vậy. Sở Hà kinh ngạc một thoáng, như trong tay mình này bảo giai đưa tin phi kiếm, không cần mượn trung truyền trận pháp, cũng đủ để hơn 2000 dặm bên trong thông hành không ngại, tìm tới chính chủ. Bây giờ này một kích pháp, không có tiếng động, nghĩ đến Quách Thành đi địa phương chí ít thoát ra hơn 2000 dặm phạm vi. Công tôn danh kiếm cùng Quách Thành trong tay có dẫn yêu thảo, cho dù ở ngoại vi địa phương, cũng có thể dẫn ra sức chiến đấu không kém hải yêu, thêm vào bọn họ săn bắn yêu còn có một cái thanh trừ thanh linh đạo quanh thân mục đích, cho nên bọn hắn một loại bỏ ra săn bắn yêu, sẽ không vượt quá này đưa tin khoảng cách, đồng thời bên trong cũng có lấy sách đảm toàn nguyên nhân. Tới bọn họ có khả năng gặp phải một ít tình huống kính xin giáo viên hỏi một thoáng quách gia, gần đây có chuyện gì phát sinh? Nếu như không có tin tức, ta khả năng muốn đi tới biển đen một chuyến. Sở Hà quay lại thanh một đường cùng Bạch Ly nói rằng, tông chủ đường nội, ta liền tới đây hỏi một chút, bọn người ta tin tức. Bạch Ly nghe được Sở Hà nói như thế, cũng không tha chậm, lập tức bắt đầu chuyển động thân thể, lên đường đi tới khu Hạch Tâm. Quách gia phường tuy rằng ở Hạch Tâm khu không phải mạnh nhất mấy thế lực lớn, nhưng bọn cùng Nam Kiếm Phái đi được rất gần, một ít tin tức vẫn tương đối linh thông. Nếu như địa đầu xả Nam Kiếm Phái không biết chuyện, vậy còn thực sự là phía Nam Hải Vực không có ai biết. Lần này Bạch Ly đi vào định có thể đánh giọt đạt được một hai tương quan việc rất nhanh, bạch ly liền mang theo tin tức trở lại tin tức kia đủ khiến sở hà chấn động, san bắn yêu minh treo giải thưởng đã huyền mười mấy năm gần nhất càng là phiên mấy lần sở hà một câu nói một câu nói địa từ từ nói sắc mặt là bắt đầu âm trầm lên, bạch ly lần này đi tới quách gia phường rất nhanh sẽ chiếm được muốn tin tức san bắt công tôn danh kiếm chuyện tại nam phong hải vực đã là lưu truyền đến mức bay là tả cái kia kỳ cao treo giải thưởng đừng nói đủ khiến chân nhân cảnh cao thủ động tâm đó là đối với một loại nguyên anh cảnh chân quân mà nói cũng là không nhỏ mệnh hoặc. Bạch Ly giản yếu mà đem chuyện nguyên do cùng Sở Hà nói một lần. Sở Hà một bên nghe, trong lòng cũng có lửa giận sinh ra. Tống biết, công tôn danh kiếm cho truy sát chuyện, rõ ràng là một cái lấy thế để người vô liêm xì chuyện. Bọn họ hẳn là gặp được khó khăn. Ta muốn đi biển đen nội vi một lần, tông môn chuyện liền giao cho ngươi. Ta như không về được, kính xin nhiều chiếu cố lo Nhi. Dù sao tông môn tương lai là muốn rơi xuống trên người nàng. Nửa ngày, Sở Hà là làm ra quyết định. Nếu chủ ý của ngươi đã định, ta cũng không nói thêm cái gì. Thế nhưng có một chút kính xin ngươi nhớ kỹ, ngươi là thanh linh tông tông chủ, chúng ta người tâm phúc, mọi việc phải cẩn thận. Bạch Ly nhẹ giọng nói rằng: "Biết rõ Sở Hà tính nết, cho dù biết hắn đi vào muốn đối mặt chính là cỡ nào sức mạnh, Bạch Ly cũng không có lên tiếng ngăn cản." Tốt Lắm, ta này liền lên đường, chuyển động thân thể. Sở Hà không nói thêm gì, xoay người liền hướng bên ngoài đi. Nếu không mang tới 15 cùng tiểu Bạch, chúng nó có cấp 6 thực lực, nếu như ngươi gặp gỡ Nguyên Anh chân quân, mượn lực lượng của chúng nó, cũng có thể một trận chiến. Bạch Ly bỗng nhiên gọi lại Sở Hà, đề nghị: "Không cần, chúng nó xuất hiện ở bên cạnh ta, hội bại lộ thanh linh tông thân phận, săn bắn yêu minh thế lớn, hội hai vạ tới tông môn, ta hội tùy cơ ứng biến, giáo viên xin điên thông." Sở Hà cao giọng trả lời, lùi bước phạt liên tục, rất nhanh liền đi ra cửa đi. Ai, tu hành trên đường, tháng ngày dù thế nào cũng sẽ không phải an ổn, tiền nhân nói thật không có sai. Bạch Ly thở dài một hơi nói thầm, chợt hắn cũng đứng dậy đi ra ngoài đi ra ngoài. Mọi việc nhiều tính toán, nhiều chiêm tiền cố hậu, cái kia sống được nhiều mệt mỏi, nhưng không bằng căn cứ bản tâm, đi tới không sợ, dũng cảm đối mặt những kia gian nan. Hứa Hổ, Nguyên Anh chân quân, đó là thật cao như vậy tại thượng, không thể chống đối sao? Lúc này Sở Hà trái lại có chút nhiệt huyết đang bùng lên, từ khi chính mình tu hành tới nay, lấy tầng dưới chót cảnh giới đối địch việc, cũng thật là không ít. Lần này nếu là có thể sẽ cùng Nguyên Anh chân quân so chiêu, ngẫm lại thật hưng phấn. Ngoại trừ luyện khí luyện thể song tu, thực lực vừa xa cùng giai ở ngoài, Sở Hà phần lớn tự tin, nhưng là đến từ Vạn Vũ Hộ. Đi vào Nguyên Đan trung giai, chính mình rỗi danh tới tế luyện đan máu, lại là tăng thêm 90 chín vũ, hiện tại tổng cộng có thể điều khiển đan máu đến 190 tám vũ, nếu là bảy trận tới, thả ra huy năng, nghĩ đến cùng bình thường Nguyên Anh hạ cấp chân quân không khác. Hơn nữa, trải qua một 2 năm qua không sóng không gió, Vạn Vũ Hộ luyện hóa chiếm được ma sắt cùng cấp độ tinh huyết hỗn phách, tại tốc độ phía trên là tăng thêm không ít. Đến tận đây, vạn vũ hộp chung không thuộc về sở hạ có thể khống chế đau máu, tại uy năng phía trên là nhảy vọt một cấp bậc, còn có bao nhiêu tăng cường, muốn đến sử dụng mới biết được. Tình cấu pháp hỏa theo tu vi tăng lên, đối với vạn vũ hộp áp chế là càng ngày càng cường đại, vì lẽ đó, cho dù sở hạ tại trước mắt tu vi, để vạn vũ hộp hồn điều khiển đau máu bày trợ, đem uy năng toàn bộ thả ra, cũng sẽ không sợ nó phản vệ. Chiếu sở hạ phòng trường, chính mình có đầy đủ tự tin tại nó phản vệ trước đó, đem cái kia hồn tiêu diệt đó là có các loại dựa dẫm, sở hà cũng chỉ là có thể chống đối một tên hạ cấp nguyên anh chân quân. Nếu là chuyến này có hai, ba vị chân quân muốn đối mặt, e sợ có rất lớn phiêu lưu. Thân hồn tại trong nháy mắt đã là xẹt qua muôn vàng ý niệm, đoạt được giải toán kết quả, đều là đối với chính mình bất lợi. Thế nhưng, sở hà vẫn là cố ý đi tới, muốn đi liền đi, cái nào có nhiều như vậy cớ. Tương tự, tư, sở hạ vì mình tìm cái cớ, chậc, đã đổi lại không có thanh linh tông tiêu chí bảo y cùng bảo giác. Sì. một tiếng nhẹ nhàng lợi hưởng chợt lên hai tên trên không trung bay trốn tiên thiên cảnh tu sĩ bỗng nhiên nửa người vết hoa bắn ra thân thể liên quan pháp bảo đều biến thành hai đoạn công tôn danh kiếm đều chẳng nhiều hai cỗ thi thể trái lại đem ánh mắt đầu đến xa xa đấy lòng là ám đạo một tiếng vướng tay chân rốt cuộc đã tới ở bên ngoài nửa dặm có một ngọn núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi có một người phụ họa mà đứng cực kỳ cường tráng đó là cùng quách thành so với cũng là không kém cả người áo đen như mực tóc dài theo gió lay động tuy rằng khuôn mặt không được mỏng nhưng có một cỗ cương nghị khí tức phô diện mà đến công tôn danh kiếm cảm ứng được khí tức viễn không chỉ như thế bên trong vẫn có chứa dậy đặc mùi máu tươi hỗn loạn hỗn loạn khí tức mất đi khí tức, các loại mặt trái âm u khí tức đều trộn lẫn ở bên trong, khiến người ta một cảm ứng được, hầu như tại chỗ có nôn mửa cảm giác. Tại trong đáy mắt, hắc ý nhân kia phảng phất như là một con từ sâu thẳm trong địa ngục đi ra quỷ thần, khiến người ta vừa thấy liền trong lòng sinh ra sợ hãi. Khí tức cường đại như vậy, chỉ sợ tầm thường nguyên đan trung giai tu sĩ cũng không thể chống đối, phải vì thế mà tâm thần lay động. Chương 18, Quỷ Hỏa Chân Quân. Tận xương quỷ dị khí tức từ bốn phương tám hướng kéo tới, dường như ngàn vạn cuồng triều như vậy mãnh liệt, công tôn danh kiếm bảng như một diệp thuyền cô độc giống như ở trong đó dãy Hạ Tử Tử nhìn chăm chăm cách đó không xa múa đao như điện người kia, trong lòng tuy rằng có không ít thỉnh lình tâm ý, nhưng càng nhiều chính là không phục. Cái kia không biết tên huyết đao cố nhiên hung manh bá đạo, thế nhưng Thái Sơ kiếm không kém mảy may, chính mình rơi xuống hạ phòng là bởi vì mình tu vi nguyên nhân. Cái kia mạnh hỏa dị nhiên nguyên đan cảnh đại viên mãn, chính mình bất quá là vừa đi vào nguyên đan cảnh trung giai, nếu là tu sĩ tầm thường, điểm ấy khoảng cách không tính cái gì, chỉ là đối phương truyền thừa cùng trong tay pháp bảo cũng không kém chính mình, điểm ấy chỉ lệnh liền trở thành quyết định chiến cuộc ken chốt, có thể cùng ngươi một trận chiến, sung sướng. Công tôn danh kiếm đống nhiên cởi to. Âm thanh dường như kiếm khí giống như sắc bén xuyên thấu vân thiên, trong vòng mấy chục dặm đều là này chen nhiên tiếng cười. Theo tiếng cười, hắn nguyên bản gần như khô cạn, cho áp xúc thành một chỗ kiếm khí, đột nhiên cũng là theo bảng bạc dâng lên. Là tinh khiết đến cực điểm kiếm ý, là cực kỳ mãnh liệt kiếm ý, ở trong đó làm chủ đạo. Bên ngoài mấy chục trượng mạnh hỏa thế thế, là trong mắt co rụt lại, đối phương muốn làm một kích cuối cùng. Công tôn đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền, mạnh hỏa hôm nay có may mắn cùng ngươi một trận chiến, không chỉ có sung sướng, vẫn hy vọng. Trước đó mạnh hỏa trong trong mắt kinh ngạc chớp mắt là qua, đội chim mà đến chính là cháy hừng hực diễm đương đại vị nào ngông nên tự cao người đều là gặp mạnh rũ mạnh, gặp mạnh rũ hiếu chiến một dạng tính nết càng khó gặp hơn đến trận chiến này đến tận đây đã không quan hệ thắng bại thuần túy vì làm chiến mà chiến ta này thiên ma huyết đao ngăn địch phương pháp tổng cộng có trí tầng tên là chạm tiên trí thức trước đó ngươi nhìn thấy tức là huyết dâng lên cùng triệu tiệt khí thức hai thứ hiện tại mà lại thí thức thứ ba đoạn nhạc thức mạnh hỏa hét lớn một tiếng múa đao xoay một cái cả người là cũng toàn mà lên mang theo vạn ngàn huyết triệu dường như một đạo huyết long quyển cực kỳ kinh người mạnh hỏa nói tới huyết dâng lên cùng triệu cùng tuyệt khí thức Công tôn danh kiếm là thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, huyết dâng lên cuồng triều là điên cuồng tấn công chiêu thức, một chiêu ra. Huyết quang như nước thủy triều, trong vòng trăm trượng đều trở thành đao khí của hắn tỏa vực, tuy rằng không có cao tuyệt chi sĩ bày xuống kiếm vực hoặc pháp vực thần thông như vậy. Thế nhưng thêm vào tiện kỹ thức cắt đứt khí thế khả năng, hoặc có thể nói, hắn cái này đao khí tỏa vực đã có nguyên anh chân quân mấy phần pháp vực thần thông. Nếu không, lấy công tôn danh kiếm thêm vào thái sơ kiếm, cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng, cho hắn áp bách đến xích sao. Bây giờ hắn muốn dùng ra thứ thứ ba, kỳ danh vì làm đoạn nhạc thức, chẳng biết tại sao trùng uy năng, nhưng có thể biết có thể chặt đứt núi cao, uy lực của nó tuyệt đối tại trước hai thức bên trên. đến hay lắm, mắt thấy đối phương muốn bạo phát cường chiêu, công tôn danh kiếm vào đúng lúc này, nhưng là tâm thần lắng động đi, vạn vật tại thần hồn của hắn cảm ứng bên trong là trong nháy mắt mất đi đi. bốn phía lại không bất luận nhân vật nào trong thiên địa, phản phất cũng chỉ có mạnh hỏa một người một đao. kiếm tâm sáng rực, tại công tôn danh kiếm trong lòng, đối phương hết thể biến hóa là tại trong nháy mắt trở nên vô cùng chậm rãi. tuy rằng có thể nhìn thấu đối phương hết thể biến hóa, nhưng ứng đối nhưng chỉ có thể là một loại, găng đó đỡ đoạn nhát thức, thêm vào tiệt kỳ thức, đã là như thế bá đạo, không chứa được người không tiếp. Sở Hà bỗng nhiên làm có dễ, không chỉ có đã thủ, càng là tại trong nháy mắt giết hết ở đây săn bắn yêu minh đệ tử 7, 8 người, chỉ có ở đây tên kia Nguyên Đan cảnh trung giai tu sĩ mới miễn với khó. Thật lớn cầu đảm, lại dám cùng săn bắn yêu minh là địch. Tiên Điên Nguyên Đan chân nhân là thả ra một cái kim bắt một dạng pháp bảo, dễ dàng mà đem đột kích chín vũ đao máu ngăn lại. Tuy rằng Sở Hà chém xuống 7, 8 người, nhưng những đệ tử kia đều là tiên thiên cảnh thượng giai hoặc đại viên mãn tu vi, hắn cũng không được ý, cho rằng Sở Hà bất quá vào Nguyên Đan cảnh tu vi cùng đột nhiên thôi. Vì lẽ đó, hắn cũng không có trước tiên phát sinh tin tức, tại thả ra kim bắt pháp bảo sau, Hắn trái lại lấy ra một đạo xiềng xích pháp bảo, tạo nên từng trận khói đen, dường như cự mãng giống như nhân cơ hội kéo tới, nhìn dáng dấp muốn đem sở hạ bắt. Trong lòng của hắn tự có chủ ý, công tôn danh kiếm việc chính mình chiêm không lên một bên. Nếu như lúc này có thể hộ vệ có công, không chừng quỷ hỏa chân quân sẽ có trọng thưởng. Hơn nữa, có thể đánh giết một tên nguyên đan chân nhân, đoạt được tài sản hẳn là cũng cực kỳ phong phú, thấy thế nào đều là một bút có lợi một bán. Đối phương tài sản không cần mong tra, chỉ là từ cái kia huyết quang pháp bảo liền có thể thấy được, chí ít đều là trung phẩm pháp bảo cấp bậc đồ vật. Phát tải. Trong lòng hắn có thai duyệt sinh ra, thậm chí có chút không thể nén xuống xu thế, san bắn yêu minh tại Nam Phong Hải vực thế lớn, tầm thường chỉ cần lấy ra thân phận, nơi nào sẽ có người dám phạm thượng đầu tới, đã sớm ảo nào đi một bên. Trước mắt gia hỏa này vừa ra tay sẽ giết nhiều như vậy minh nội đệ tử, tự mình ra tay tới thực sự là. Chỉ là hắn nơi nào ngờ tới, trên thực tế, Sở Hà không chỉ cùng hắn tu vi tương đương, chân nguyên chi hùng hồn cùng tinh khiết càng cao hơn một bậc, hơn nữa nắm giữ đao máu số lượng không ngừng trước mắt cái kia mấy vũ. Thấy rõ công tôn danh kiếm tình huống không ổn, Sở Hà không dám chậm trễ, ngay sau đó đó là thả ra 90 vũ đao máu. Cùng lúc trước chín vũ hội tụ thành một đạo màu máu sông nhỏ, dễ dàng mà đem cái kia kim bắt pháp bảo xung kích đến lui về phía sau mà đi. Ách, cái gì? Cái kia săn bắn yêu minh nguyên đàn chân nhân thấy thế là hô to, đồng thời, hắn cũng tại khiên kim ngọc hướng về mặt trên thông báo tin tức. Nếu là trước đó Sở Hà chỉ là ngự sử chín vũ đao máu, hắn tự vẫn còn có thể ngăn cản được, nói không chắc dựa vào tu vi cao hơn cấp một, có thể đem Sở Hà bắt, vậy mà Sở Hà có thể trước mắt thả ra huyết quang pháp bảo tăng cường tại mấy lần bên trên, này, cũng không phải là hắn có thể đối phó. Làm thực đến xem, hắn vẫn là đánh giá thấp Sở Hà thủ đoạn. Rất nhanh hắn liền cho huyết chiều bao vây lại, 10 cái tiểu cửu cùng trận khí thế liên kết, đó là hắn nắm giữ nguyên đan cảnh đại viên mãn tu vi, không có sắc bén mạnh mẽ pháp bảo, cũng khó có thể phá vòng đây. Hơn nữa, thêm vào Sở Hà lấy Hàn Viêm kiếm ý chen lẫn ở trong đó tập kích, hắn càng là luôn cuống tay chân. Chỉ là Sở Hà tâm hệ công tôn danh kiếm cùng Quách Thành An Uy, cũng không có cam lòng tốn hao mấy tức thời gian tới thu thập hắn, mà là nhân lúc hắn luôn cuống tay chân thời điểm, hai tấm thượng phẩm mất mục thần lôi bảo phù đánh tới, đánh cho hắn kim quang lờ mờ, rơi vào trong biển đi. Đùa chú sử dụng, có pháp bảo tại ngoài sáng, đó là như vậy dùng tốt đem cái này cản đường hậu ngoại trừ đi, sở hà đó là hướng về Công Tôn Danh Kiếm ở tại bỏ chạy. Ở đó mấy chục rằm trên bầu trời, cái kia một chiếc do hai con thú một sừng lôi kéo phi xa, vào lúc này là phi bắt đầu động, rất nhanh đem vượt qua mấy chục giảm nơi, đi tới Công Tôn Danh Kiếm hai người tranh đấu địa phương. Cho dù cách thành cho mấy vị nguyên đan cảnh chân nhân vây công, tình huống cũng có chút không ổn, thế nhưng cái kia quỷ hỏa chân quân lái xe đi tới Công Tôn Danh Kiếm chỗ, rõ ràng là nghị thu ngư ông đắc lợi, nhìn dáng dấp Công Tôn Danh Kiếm tình thế càng nguy cấp. Tuy rằng sở hà bây giờ cách chiến đấu đảo kia chỉ có mấy chục giảm nơi, nếu muốn ở trước tiên chạy tới nhưng là không dễ dàng. Tại này phạm vi mấy chục dặm địa, săn bắn yêu minh là bày ra tầng tầng trận pháp, là rất lớn, kéo chậm sở hà độ tốc. Cũng còn tốt sở hà cũng rút ra thời gian tu tập quá văn nhược phi đưa cho phương pháp luyện khí. Đối với trận pháp phương diện nhận thức, ngược lại không giống như trước như vậy không hiểu ra sao. Nếu là tiểu bạch ở chỗ này là tốt rồi. Trên đời hết thảy chúng cấp thấp trận pháp ở trước mặt của nó, tựa như không đề phòng tựa như, muốn làm sao đi tới đều có thể. Mượn bản lãnh của nó, tại những này trận pháp trung tự nhiên có thể làm được xuyên hành không trở ngại. Bất quá sở hà mượn đao máu hình thành huyết triều, phá trận cũng có thể làm được hiệu suất không thấp. Tại biết bên trong có một loại phá trận phương pháp, đó là lấy trận phá trận. Tuy rằng sở hà không được thần thủy, nhưng là có thể máy móc, mượn đao máu sắc bén cũng có thể làm được gặp trận liền phá. Một đường thông hành chỉ là tốc độ chậm hơi chậm. Ừm. Phi trong xe một tiếng hô khẽ, bên trong có chút nghi ngờ mùi vị. Ở phía trước người đánh xe biết ý nghĩa, đó là nhìn phía một phương, chỉ thấy một đạo huyết chiều cuồn cuộn. Không ngừng có trận kỳ cùng trận bản sụp đổ. Không chỉ có như vậy, đó là trong trận săn bắn yêu minh đệ tử cũng là dồn dập cho hóa thành xương khô, huyết đục tận hùng. pháp bảo bá đạo, nhìn dáng dấp không thấp hơn mạnh hỏa trong tay này thành quái đao. Phi bên trong xe tiếp tục truyền ra vậy có chút âm trầm âm thanh. Hồi bẩm chân quân, có muốn hay không tiểu nhân nhỏ bé đi ngăn cản?" Sa Phu lúc này ôm tay cũng nói, ngay cả tự cho là lực phòng ngự siêu cường kim bắt chân nhân đều không chống đỡ được đối phương mấy tức, ngươi đi cũng không phải là đối thủ, ngươi mà lại ở chỗ này cùng Mạnh Hỏa giao tiếp, ta đi đối phó hắn." Âm trầm âm thanh rất hương phấn vấn. Nhiều lần, trong buồng xe đó là không lưng đi ra khỏi một người. Chỉ thấy hắn thanh diện mỏng mi, dung nhan cực kỳ âm nhu tuấn tú, một thân đạo bảo vì làm màu xanh lục, mặt trên có từng đóa từng đóa ngọn lửa màu xanh lá trên trước thôi vẫy một cái, liền thật giống tại bút hơi dục động, rất là hấp dẫn ánh mắt. Quỷ hỏa chân quân, săn bắn yêu minh nhân tài mới xuất hiện, nhất là minh chủ coi trọng mấy người một trong. Am hiểu âm hỏa phương pháp, một thân rào hỏa thung tàn, là nam phong hải vực rất nhiều tu sĩ không muốn đối mặt hạng người. Hắn vừa xuất hiện, đó là ôm lấy màu xanh lục quỷ hỏa, tại nửa tức vượt qua mấy chục dặm địa, đi tới sở hạ trước mặt. Chân quân khí tức cực kỳ kinh người, hắn vừa xuất hiện, cũng đã dẫn tới sở hà cảnh giác, hắn này một đống nhiên mà đến, sẽ chỉ làm sở hạ càng thêm phòng bị. Đem bộ pháp bảo này ra, quy về ta dưới trướng cung cấp điều động, ta liền tha cho ngươi một mạng. Quỷ hỏa chân quân trên cao nhìn xuống nhìn sở hà, từ tuấn nói, nguyên anh chân quân uy áp dường như một tòa từ đầu mặt trên đệ xuống tới to lớn núi cao, để sở hà hầu như có chút không thở nổi. Chỉ là trong cơ thể hắn tinh nguyên chuyển động, đó là trong nháy mắt đem cái kia kia không thích toàn bộ xóa. Bởi sở hà trên mặt có mặt nạ, quỷ hỏa chân quân là không nhìn thấy sắc mặt hắn như thế nào, thế nhưng nghe được hắn về nói đến, nhưng là hầu như không nhịn được hết tầm, ngươi có bản lĩnh liền đến cầm, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Hắn giận giữ cười, hạo tiểu tử, giống như ngươi vậy không biết sống chết ra hỏa, ta một năm thông thường đều muốn giết chết vài cái, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp gỡ một cái. Ta thua, mặc ngươi xử trí." Công tôn danh kiếm phủ kiếm mà đứng, trên người vô số đạo lít nhá lít nhít địa vết thương đều tại mịch mịch chảy máu tươi, hắn nhìn bên ngoài mười mấy trượng mạnh hỏa, là nhẹ giọng mà nói rằng, tiếng nói của hắn có chút run rẩy, tựa hồ một câu nói kia sẽ dùng đi tới hắn không ít khí lực. xác thực, cùng mạnh hỏa khuynh lực hô há một cái, toàn thân của hắn khí lực đã tiêu hao, lại không đến tiếp sau, hơn nữa thương thế rất nặng, lúc này đó là có một tên tiên thiên cảnh tu sĩ đến, chỉ sợ cũng có thể lấy tính mệnh của hắn. Chương 21, khẩu chiến, hạ. Quỷ hỏa chân quân bên ngoài cơ thể tràn ra chân nguyên, hình thành cương khí sắc bén tựa như dao gió kích hóa lục hỏa như nước thủy triều bên trong kiếm ý sôi trào đến cực hạn đến mức dễ dàng đem không gian lắc lư ra nhẹ nhàng gọn sóng trong lòng hắn này tế cũng có hỏa khí mãnh liệt không thể nén xuống cũng không có thua kém bao nhiêu ngoài thần lục hỏa cùng mình đối đầu tiểu tử kia không biết đầu rút gân vẫn là gặp tà đột nhiên là kiên quyết cùng mình trao đổi muốn bính một cái lưỡng bại cầu thương bản tọa chân quân thân thể cao quý bên trên sao lại cùng ngươi chỉ là một vị chân nhân ngọc đá cùng mỡ tưởng niệm lóe lên quá hắn đã là giận dữ sở hà bất kể sinh tử bằng như một con không sợ tử kiến càng đó là đụng phải đầu đẩy hốc ra cũng muốn đem đại thụ đẩy ngã. hắn vẫn nộ thời khắc, cũng không có đầu óc tỏa nhiệt, ngược lại là thu hồi kiếm thức, kéo ra xa hơn khoảng cách, kiếm thu ưu thế, ngoại trừ công kích cường đại, tốc độ tuyệt luân, đó là ngự không khoảng cách cũng là nhất lưu, tấn công từ xa đối với bọn hắn mà nói, cũng là thuận buồm xuôi gió. Quỷ hỏa chân quân vì làm lòng tham rất nặng người, một loại người như vậy cũng là hạng người ham sống sợ chết, tựa hồ hắn cũng không ngoại lệ, không dám vứt phong, tạm lánh vì làm thượng ý niệm là trong phút chốc định đi, có thể nói là hắn bản năng phản ứng. Đối phương trong lòng sinh ra sợ hãi, thu hồi thế tiến công lui lại đi, tốc thật cực kỳ. Để sở hạ gần như là đống nhiên một hơi trầm tại trong lồng ngực, rất là khó chịu. Cái loại cảm giác này, như là dùng sức vung ra một quyền, nhưng phát hiện mình đánh ở trong không khí, hàm ẩn sức mạnh mạnh mẽ không thể nào phát tiết, đủ khiến chính mình biệt thành nội thương. Bất quá, nghĩ lui lại đi vậy không dễ dàng như vậy. Sở hạ ánh mắt phát lạnh, tâm niệm cũng là hơi động. Đau máu biến thành quang chiều cuộn cuộn. Bên trong phủ văn lăn lộn như quang, khí thế liên tiếp như tuyến, chỉ là trước mắt, cái kêu cựu cùng tỏa trận đó là tổ thành ít ít ít mẹ người. lại tới. Quỷ hỏa chân quân chỉ cảm thấy trước mắt Hồng quang lóe lên, chính mình khắp cả người phát lệnh, quanh mình không gian hỗn loạn biến ảo, khí thế càng là điên đảo khó có thể bắt giữ biến hóa. Chất pháp, vĩnh viễn là người yếu khắc địch đột kích ngược lợi khí. Chỉ bất quá, quỷ hỏa chân quân sớm có phòng bị, liền lên khí thế vẫn tại đỉnh cao. Thừa dịp đao máu chưa hoàn toàn hợp khi đến, là luân phiên xung kích, diệt tuyệt phẩm phi kiếm chi lợi, miễn cưỡng thoát ra cửu cung tỏa trận bao phủ. Tại hắn chưa kịp hồi khí thời điểm, một đạo xích bạch ánh kiếm bay tới. Trong thời gian ngắn, đó là cùng mình bạn mạng phi kiếm va chạm trăm lần, ngàn lần. Đang đang, khắc nào đánh thép giống như chân nhiên mười mấy dặm nội đều đầy dây này kinh người sắc bén tiếng vang. Hàn viêm kiếm ý cùng âm hỏa kiếm ý bắn ra, là đem trong vòng một dặm không gian biến thành nơi nguy hiểm. cường hãn kiếm ý như mưa vỡ vụn ngang dọc. hơi có va chạm, đó là dồn dập nổ hủy. hồng bạch nguyên khí màu xanh lá, trong phút chốc cuồn cuộn như khói đặc, là đem cái kia hơn một dặm địa phương toàn bộ che lại đi. đối phương kiếm ý kỳ mạnh, liên là của mình Hàn viêm kiếm ý tại độ tinh thuần thượng vượt qua hai, ba phần, vẫn là cho đối phương áp chế quá một đầu. bất quá, vào Hàn viêm dị thuộc tính lẫn nhau kích phát, sở hà kiếm ý cũng có thể kiên trì không lùi, tạm thời đánh cái lực lượng ngang nhau. Hàn viêm kiếm ý. Lúc này, bất quá là tiên phong thôi. Chân chính sát chiêu, là ẩn dấu ở trong phi kiếm tinh nguyên, hàng Viêm kiếm ý, nhưng là một cái ngụy trang. Hoắc! Song phương kiếm ý thoáng chốc tiến vào rằng co cục diện, mà bỗng nhiên từ trong kiếm quang nhảy ra cái kia tinh hỏa chi luân, là để quỷ hỏa không ứng phó kịp, tương lai đến cùng ứng đối như thế nào? Cái kia tinh hỏa chi luân cũng đã phá tan tầng tầng trở ngại, đang ở trước mắt vài thước. Hảo gia hỏa, còn có thủ đoạn như vậy. Quỷ hỏa tâm trạng tình lình đột điểm, Nay Hỏa Luân rõ ràng cùng kiếm ý không phải một đường, thế nhưng là có thể lấy phi kiếm làm như vật dẫn, cùng kiếm ý cùng tồn tại không có bao nhiêu hao tổn? như vậy thủ pháp nên như thế nào mới có thể làm được thực là tinh diệu tới đỉnh phong chiếu tu vi của tiểu tử đó thành thật là làm không tới cái kia liền chỉ có một cái khả năng chính là hắn tu hành pháp quyết đặc biệt phong cách riêng hô tại nguy cấp thời điểm quỷ hỏa chân quân đống nhiên há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu xanh lá miễn cưỡng chặn lại rồi tinh hỏa chi luân đạo ngọn lửa màu lục này nhìn như nhu nhược cực kỳ chỉ có cái kia chỉ là một đường thế nhưng một khi thả ra nhưng không kém cái kia đột phá tầng tầng hộ quang tinh hỏa chi luân không cho may may mà đem tinh hỏa chi luân nữa nguyên anh chi hỏa nhìn ngươi có thể phun ra bao nhiêu Sở Hà thấy thế là nở nụ cười lạnh. xích Hồng Phi kiếm mang vào tinh nguyên cũng là theo tâm ý của mình chuyển động thành luân. Tại mấy truyền sau, đó là mang theo hừng hực tinh hỏa đánh tới, nhắm thẳng vào quỷ hỏa chân quân đầu lâu. Nguyên Anh Chi hỏa, đệ tử trẻ sơ sinh Nguyên Anh tinh nguyên kích phát, trẻ sơ sinh Nguyên Anh tinh nguyên vì làm chân quân cơ bản, dễ dàng không thể hao tổn. Một khi hao tổn, cần thiết khôi phục thời gian không ngắn. Nếu là tiêu hao thừa thải, càng có thể gây tổn thương cho cùng đạo cơ. Nói như vậy, trên đời rất nhiều chân quân cấp cao thủ, bọn họ Nguyên Anh Chi hỏa, nhiều là ứng dụng tại luyện hóa khó có thể tan dạng kỳ thiết mặt trên, là làm ra một mũi lửa tác dụng. Không nghĩ tới quỷ hỏa chân quân cả kinh giới, đó là liền như vậy dùng tới, cũng có thể từ vẻ mặt khác xem ra, tinh thông kiếm đạo hắn, trọng kiên quyết tiến thủ, vẫn đúng là không lớn quen thuộc cái kia phòng ngự phương pháp, trong lúc vội vàng, đó là rơi xuống lần này thừa ứng đối. Sở Hà lần thứ hai thả ra tinh hỏa chi luân, song luân giáp công, chính là có thể uy hiếp quỷ hỏa chân quân. Cùng lúc đó, tầng kia tầng đao mau biến thành đỏ mặt lại cuộn cuộn mà đi, chỉ cần quỷ hỏa chân quân chậm hơn một hai phần, liền có thể dây dưa kéo lại, để cho nhất thời tránh thoát không ra. Đây là ngươi muốn chết, cũng đừng nói ta. Mắt thấy thế cuộc không thích hợp, quỷ hỏa chân quân nhưng là trong mắt sệt qua hà quang cái kia hàn quang vẫn có chứa một nụ cười lạnh lùng. sở hà các loại thủ đoạn để lên, nhưng là để quỷ hỏa chân quân bắt được lỗ thủng, ta mặc ngươi làm sao giáp công tới, chỉ cần đưa ngươi bản thể giết chết liền có thể, tất cả xong gió, liền có thể bình tĩnh lại. sở hà vào thân đuổi theo, khoảng cách đống nhiên kéo gần thêm không ít, trước mắt quỷ hỏa chân quân muốn làm, đó là tăng cường chính mình bản mạng phi kiếm vi lực, một lần đột phá hàn viêm kiếm ý, sở hà hết thảy tất cả, thì sẽ bại lộ tại trước mặt chính mình. lấy cái kia bảo y bảo giáp bảo vệ lực lượng, chỉ sợ là ngay cả quả đấm của mình cũng đỡ không nổi chứ. là kiếm ý. tương tư, hắn liền theo ý nghĩ này hành sự. Phốc phốc, làm như vậy cái giá phải trả, Quỷ Hỏa Chân Quân đó là cho hai người kia thế nhược hỏa luân bắn chúng, bất quá hắn trên người có kỳ vật hộ thể, hai người kia hỏa luân chỉ có thể ở hắn thân thể mặt trên nổ tung máu bắn tung tóe, cũng không thể để cho trọng thương. Mà lúc này, hắn là đột phá Hàn Viêm kiếm ý cùng ánh kiếm phong tỏa, nhắm thẳng vào Sở Hà đầu lâu được. Chết đi, hỗn đản. Ha ha. Quỷ Hỏa Chân Quân liệu mình để mưu kế thực hiện được, không ngừng điên cuồng hét lên, vẫn tôi cút cười to. Trước đó đối phó Sở Hà, các loại cả tay, rất là bất bây giờ hiện nhìn tay, tự nhiên ý chí lớn thư không thể nén xuống. Chỉ là lúc này đối diện cái kia mang theo ngân mặt nạ ra hỏa, lỏa lộ ở bên ngoài trong trong mắt, tựa hồ lóe lên một kia trầm biếm vẻ mặt, để hắn trong lòng cảnh giác nổi lên. ngu ngốc, kiếm tu xâm thân tới gần chiến, hiểm mệnh ngắn sao? ầm ầm. xì. Sì. hai người là như song phương mong muốn địa đụng vào nhau, ở trong trước mắt, sở hà song quyền cũng ra, đã tại quỷ hỏa chân quân trên người bắn chúng hai quyền, mà quỷ hỏa chân quân tay cầm bản mạng phi kiếm cũng là đâm chúng sở hà. giữa hai người kiếm ý lẫn nhau va chạm, bắn ra cường tuyệt sức mạnh nổ tung ra, là để cho hai người các là sau này diện bay ngược mấy chục trượng. Quỷ hỏa chân quân ánh mắt lạc ở trên lồng ngực của chính mình, tràn đầy không thể tin tưởng dáng vẻ, mồ hôi lạnh trên trán bí ra, cấp tốc hội tụ thành sông nhỏ lưu nhỏ xuống, cái kia thu động thần hồn cự đau, chính đang từ lồng ngực nơi khởi sướng, không ngừng trùng kích thần hồn cảm xúc, để hắn hầu như cầm giữ không được. Chỉ là hai quyền, đối phương dĩ nhiên là đem lồng ngực của mình nổ đến sụt xuống xuống, bên trong xương sườn không biết đứt đoạn rồi mấy cây, thêm vào xương gãy đâm vào nội tạng, này từng trận cảm giác đau là càng thêm tri liệt, để hắn hầu như nén xuống không được, cả người mồ hôi lạnh thảm tiêu. Không nghi ngờ chút nào, chỉ là hai quyền, đối phương liền để cho mình đã bị rất nặng thương tổn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng chỉ cần cứu trị đúng lúc, vẫn như cũ đối với ngày sau con đường không ngại, thế nhưng cũng là nói rõ, trừ phi ở sau đó chiến đấu, chính mình muốn nguyên anh xuất khiếu tới đối phó, mới có thể trọng đoạt thượng phong. Nếu không, lấy mình đã hạ đi bảy, tám thành sức chiến đấu bản thể ứng chiến, nhiều làm muốn thua với đối phương. Quỷ Hỏa Chân Quân cố nén đau đớn, nhưng là tàn nhận ý tới, thế lên bản mạng phi kiếm, hóa thành lợi mang, liền muốn cơ hội này, phải tiếp tục trọng thương sở hạ. Sợ hạ cho hắn đâm trúng một chiêu kiếm, hầu như đâm cái đối với xuyên. ủy Hỏa Chân Quân bản mạng trong phi kiếm huyền cơ, hắn cũng biết đến rõ rõ rằng, rằng Lạnh leo âm trầm quỷ khí cường tuyệt không so với, hồn vơi cứng cỏi kiếm ý, liền có thể nâng cao một bước. Theo cái kia đâm một cái tiến vào đối phương trong cơ thể, cho dù đối phương cường hãn hơn nữa, lúc này vết thương chỗ hẳn là dường như đổ nát tiến hành trung sân động. Theo thời gian di chuyển, hội càng ngày càng nghiêm trọng. Lỡ bại câu thương, may nhờ nhưng không phải là mình a, cùng lắm thì này một bộ đạo thể không cần, ngược lại chính mình trẻ sơ sinh nguyên anh đã thành, tìm chút thời giờ tìm một bộ thích hợp đạo thể, còn không phải là một chuyện dễ dàng sao? Quỷ hỏa chân quân trong lòng cười lạnh, cho sở hà âm một cái, trong lòng hắn là tàn nhẫn ý tới, cũng không nghĩ nhiều nữa, không hủy diệt đối phương chắc là sẽ không bỏ qua hắn nguyên bản chính là tâm địa ác độc độc hàng người đi tới rất sợ chết kiên kỵ sau trái lại có chút không chết không thôi sức mạnh tới chỉ là tình thế cũng không có như trong lòng hắn sở liệu như vậy đối với hắn lần thứ hai đột kích sở hà ngăn trở rất dễ dàng thậm chí còn có thừa lực phản kích nếu không phải hắn nhảy vào độn tốc vượt qua sở hà một bậc đó là phải tiếp tục cùng sở hà tới một người ngọc đá cùng nữa làm sao có khả năng hắn chỉ là vết thương nhẹ dáng vẻ quỷ hỏa chân quân nhìn thấu trong đó kỳ lạ hầu như bạo nhảy lên đầy mặt không thể tin tưởng không biết quỷ hỏa chân quân quỷ hỏa kiêu ý vì làm âm hỏa số lượng Nhưng không nặng kiếm ý bản thể, chỉ là lấy kiếm ý làm chủ cương, mà hội tụ như thực chất quỷ khí, mới là trọng yếu đả thương địch thủ lợi khí. Không khéo chính là, sở hà trong cơ thể tịnh cấu chi hỏa, đối với những này mặt trái uy nghiêm đáng sợ quỷ khí, là có trời sinh khắc chế công lao. Vì lẽ đó, quỷ hỏa chân quân đâm vào sở hà trong cơ thể một kiếm kia, tạo thành thương tổn, bất quá là những kia kiếm ý, bởi hai người một xúc tức mở, quỷ hỏa chân quân tương lai đến cùng đem càng nhiều kiếm ý truyền thêm vào sở hà cường hãn vượt xa người bình thường, đủ để ngăn chặn những này xâm lấn kiếm ý, sở hà vẫn chưa bởi vậy đến bao nhiêu thương tổn. Quỷ hỏa chân quân một kiếm kia, nhiều nhất là Sở Hà bị thường cũng không có tạo thành trọng thương. Sở Hà lúc này sức chiến đấu vẫn như cũ có thể bảo trì tại hơi cao thành trình độ. Chương 24, Nguyên Đan tự giai. Sở Hà trở lại Thanh Linh Tông, tiếp sau mới từ Bạch Ly nào biết một chút tin tức, đột nhiên xuất hiện hóa hình yêu quân cùng một đoàn cấp 5, 6 hải yêu, là đem săn bắn yêu minh vây giết công tôn giành kiếm chuyện khiến cho rối tinh rối mù. Đồng thời, săn bắn yêu minh quỷ hỏa chân quân vẫn bởi vì lúc này mà chết đi đạt thể, chỉ trốn ra trẻ sơ sinh nguyên anh, là nguyên khí đại thương, Còn lại săn bắn yêu minh đệ tử, hầu như chết rồi cái sạch sẽ. Tuy rằng sau đó săn bắn yêu minh phải đi chợ giúp hai tên nguyên anh chân quân chạy tới hiện trường, nhưng là lấy lòng không được đi, là liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Có thể lấy một địch hai lưỡng bại câu thương, hóa hình cảnh trung gia yêu quân. Quả nhiên không tầm thường. Cũng còn tốt lúc đó mục tiêu của nó là quỷ hỏa chân quân, nếu không, chính mình ba người định là kiếp nạn này khó thoát. Ông trời mở mắt. Bạch Ly cười dài địa thưởng thức một ngụm trà, còn có hứng thú địa thổi thổi mặt trên lơ lửng lá trà, để sở Hà gặp chi cũng có chút mỉm cười. Người tốt có báo đáp tốt, đã là như thế. Đáng tiếc ta không có đại thần thông, nếu không. Công tôn danh kiếm cùng Quách Thành cũng không cần rời khỏi Nam Phong Hải Vực. Đối với Bạch Ly bảo bối này lá trà, Sở Hà mới là không hội trà phẩm, là một cái một chén địa nốc ngược ngực, để Bạch Ly nhìn đến lông mày thẳng chiếu. Này này, người chậm một chút, thực sự là hội trà đạm đồ tốt. Người phải học học trà đạo, này Trung Đại có học vấn, nói không chắc có thể đối với người tu hành rất nhiều ích lợi. Bạch Ly không khỏi nói rằng, hắn nguyên bản cũng không lớn, cũng không lắm hảo này một cái, thế nhưng cùng nơi này Quách ra phường chủ tiếp xúc lâu, liền từ đối phương nơi nào lây dính lại đây, cũng đã biến thành ái trà người. Nói tới trà đạo. Sở Hà có thể tại linh viên chủ nhân những kia trong ký ức nhảy ra khá hơn một chút tới, dù sao cái kia linh viên chủ nhân tại linh thực trình độ thượng, là bao quát vạn loại, trong đó cũng có một bộ phận vì làm cây trà, càng có một, hai chế trà phương pháp, không phải vật phạm. Sau này muốn nhiều phiền phức Bạch Ly trưởng lão. Sở Hà uống qua hai ngọn trà, đó là muốn cáo tử. Bạch Ly rất rõ ràng ý tứ của hắn, sau này, hắn khả năng muốn bế trưởng quan, không để ý tới trong tông thuộc chuyện, một lòng tình tiến tu vi. Cái này là ta phân nội chuyện, tông chủ không cần khách khí chỉ cần tông chủ sớm ngày đăng lâm nguyên anh chân cảnh, chúng ta Thanh Linh Tông liền có thể tại Nam Phong Hải vượt hơi chút đứng vững theo hầu, sẽ không còn có một ít luồn ngang chuyện vào tới. Bất luận ở nơi đâu, tượng trưng cho một cái tông môn thực lực nguyên anh chân quân, đều là so sánh tiêu chuẩn, tại Nam Phong Hải vượt cũng không ngoại lệ. Cái kia cảm ơn Bạch trưởng lão, vậy ta liền bế quan đi tới. Sở Hà lập tức là xin cáo lui, nhắm bế quan chỗ đi. Mới luyện ra được thượng phẩm âm dương bảo đan, lần này có thể phát huy được tác dụng, giúp chính mình một chút sức lực. Nếu như tinh tiến tốc độ như ý, một nhóm này thượng phẩm âm dương bảo đan đủ khiến chính mình tu vi đến nguyên đan cảnh Chỉ là Quá trình này cần thiết thời gian, liền không phải là mình có khả năng trưởng khống. Bế quan địa phương có chút đơn sơ, đến trước mắt vì đó cũng chỉ là dựng thành hơn 20 phòng bế quan. Bất quá thanh linh tông không có chiêu thu quá mới huyết, những này phòng bế quan đã đủ thanh linh tông đệ tử dụng. Sở Hà không vội đi vào, mà là hướng về chủ quản nơi này để tử tra hỏi Loan Nhi tình huống. Loan Nhi đã bế quan thời gian không ngắn, nhưng không thể một lần ngưng kết thành nguyên đan đi ra, điểm ấy để Sở Hà có chút bận tâm. Dù sao tư chất của nàng như vậy xuất chúng, theo lý thuyết nàng ngưng kết nguyên đan cần thiết thời gian, đến tận đây hẳn là rất nhiều có dư. Trần nghĩ đến đích thần dịch cùng Liên Tâm Đan phối hợp thần hiệu, hắn gái kia trái tim cũng để xuống, chỉ cần Loan Nhi tâm trí kiên định, cửa ải này không khó quá, chính mình bạch lo lắng, là có chút buồn lo vô cớ. Loan Nhi một khi xông qua cửa ải này, đi vào nguyên đan cảnh, cái gì hạ cấp trung giai thượng giai phân chia, tại trước mắt của nàng, là không quan trọng gì, căn bản không là vấn đề. Đây cũng là thiên phú cường hãn chỗ tốt, ngoại trừ lớn khảm khó khăn không ít, những kia tiểu khám là rất dễ dàng vượt qua đi. Chính mình đến thêm chút sức, không thể để cho đồ đệ lập tức chạy đến sư phụ phía trước đi, tuy rằng trò giỏi hơn thầy Mã thắng với Lam nói ra rất có thành tựu cảm. Đang bế quan trong phòng tu hành, ngoại trừ dẫn khí nhập thể hiệu suất rất là tăng cường, tinh lực đường hầm cũng có thể bảo trì tại chín cái số lượng, hai người đều là vô cùng hữu ích. chiếu sở hà phòng trưởng, nếu như nơi này luyện khí phương diện có thể có đột phá, luyện thể cũng sẽ không kém bao nhiêu, ít nhất có thể lại tăng thêm mấy đạo tinh nguyên, thậm chí càng nhiều. thượng phẩm âm dương bảo đan dược lực quả nhiên hung mãnh, đó là thường phục trung phẩm âm dương bảo đan sở hà lần thứ nhất tiếp xúc, cũng là có chút chống cảm giác, không thể như bình thường như vậy, một lần dùng hai viên, chỉ có thể dùng một viên, kéo dài dược lực cũng so với trung phẩm âm dương bảo đan muốn lâu không ít không hổ là dính Liễu Hỏa Long Thảo cùng Huyền Tinh Hoa luyện chế mà thành cấp 5 đan dược, là so với cấp 6 trung hạ phẩm âm dương bảo đàn mạnh mấy lần dược lực. Dẫn dắt cái cố này hung mãnh dự lực, ở trong đan điền vận hóa, cùng rút lấy đi vào tới linh khí tinh tụy cùng hợp, không ngừng luyện để bản thân sử dụng, sở hạ bản mạng chân nguyên đang nhanh chóng tích lũy cùng tăng trưởng. Bản mạng chân nguyên tăng thêm, cũng là liên quan nguyên đan cũng bắt đầu tăng trưởng. Nguyên đan cảnh sơ nguyên đan, là dường như một viên đậu tương như vậy, thế nhưng tiến vào trung đó là hình thể tăng cường gấp 2 lần, cùng một viên sợi vàng tạo không khác. Mà ở trong điện tịch từng nói, thượng giai lời của, đó là một viên nguyên đan như trứng gà giống như. Đại viên Man Cảnh, nhưng không có lần thứ hai tăng trưởng, mà là rèn luyện nguyên đan đi vụ tinh khiết, cũng dưỡng bao hàm cái kia tia linh tính, để cho lớn mạnh, tương lai toé đan thành anh. Chỉ là từ hình thể mặt trên so sánh, liền có thể thấy được, trung giai muốn đi vào thượng giai, hoàn thành nguyên đan tầng này biến hóa, là cần rất hùng hậu tích lũy. Mà đối với nắm giữ cấp 5 thượng phẩm âm dương bạo đan Sở Hà, điểm này căn bản không thành vấn đề, này nhằm vào đan dược, càng có thể làm cho so với bình thường tốc độ của con người nhanh hơn không ít. Bế quan mỗi một ngày, Sở hạ đều có thể rất rõ ràng cảm thấy nguyên đan lớn mạnh, loại cảm giác này khiến người ta rất là mừng rỡ càng làm cho sở hà tu luyện hứng thú vô hạn tới cao, cái này cũng là hỏa hầu đến dấu hiệu tất cả nước chảy thành sông, tu luyện hoàn cảnh tốt, đan dược được, luyện thể thành công phản bộ luyện khí, có tiền nhân kinh nghiệm đối chiếu mà lại tâm tình hoàn mỹ, các loại ưu thế trong chất, sở hà vẫn chưa thể tại lần này bế quan trung đột phá nguyên đan cảnh trung giai, vậy thì thật là làm trò cười cho người trong nghề. Tu luyện không biết nhật nguyện, thời gian như chạy trồm vào biển sông dài quần quần không còn nữa được, cũng không biết quá bao lâu, ngồi bất động bằng như cọp gỗ sở hà, rốt cục thì mở mắt ra cũng đứng dậy kết thúc tu luyện, nguyên đan cảnh thượng giai thành. Cảm ứng được trong cơ thể so với trước mãnh liệt trí ít gấp đôi trở lên chân nguyên, Sở Hà chân tướng lớn khiếu một tiếng, lấy thư ý chí, đi vào nguyên đan cảnh thượng giai sau, tiến vào đại viên mãn cảnh, cũng là sắp tới chuyện, chỉ là đại viên mãn cảnh là một mài nước cảnh giới, không chứa được tăng nhanh như gió, ngày sau tu luyện là không thể lại giống như lần này bế quan như vậy. Xuất quan tới, nhìn đi ra mặt trên một bên linh quý, Sở Hà mới là biết, chính mình lần này bế quan, dĩ nhiên là dùng thời gian 3 năm. Chúc mừng tông chủ. Phiên trực đệ tử nhìn thấy Sở Hà đi ra, là vội vã tiến lên chúc mừng, nhìn hắn nụ cười đầy mặt, do tâm mà phát Sở Hà Tâm Tình là càng thêm sáng sủa. Bế quan ba năm qua, không biết Bạch Ly tình huống của bọn họ là kiểu gì. Bất quá, không có cái dây đến chính mình bế quan, nghĩ đến cũng không có chuyện đại sự gì phát sinh. Sở Hà nghĩ tới đây, trong lòng ẩn có cái kia tia lo lắng là để xuống. Ngoại trừ những kia qua lại vô thường cấp cao hải yêu ở ngoài, cũng chỉ có săn bắn yêu mình những tên khốn kiếp kia, mới có thể làm cho mình có lo lắng. Sở ca ca rốt cục xuất quan tới. Sở Hà mới đi ra bế quan vị trí, xa xa liền truyền đến một trận quen thuộc tiếng hoan hô. Bạch quang bỗng nhiên gọi lên, đát đát. Là tiểu Bạch ra hỏa kia đánh tới, đó là một hồi lâu gãi. Nhìn dáng vẻ của nó, hiện nhân cũng là hưng phấn hài lòng tới cực điểm. Là Luân Nhi, ba năm không gặp, đã là ngây ngô đi tới không ít, càng thêm sáng rực chói mắt, xuất trần phát tụ. Vóc người càng thêm yêu kiều thức tha lên, cắt tinh xảo thiếp thân quần áo, là đưa nàng nạo nhân vóc người lộ ra đến càng thêm làm cho người lóa mắt. Không biết góc áo hoặc cái nào ra treo có ngọc bội hoặc pháp khí gì, nàng cùng nhau đi tới là đinh linh mà nhẹ vang lên, rất là dễ nghe. Sở Hà chỉ là nhìn thêm hai mắt, trong lòng lại là nổi lên trước đó lao cảm giác, tựa hồ cô gái nhỏ này, càng dài càng tốt xem, không, có chừng mực. Bé gái quá mức đẹp mắt cũng không dễ à. Sau này đưa tới những kia ong bướm tất là một đám một đám. Nghĩ tới đây, Sở Hà đã cảm giác mình phải nhanh thích ứng sau này khi đem liên quan người giám hộ mới nhân vật. Không cần bế, Loan Nhi đã trưởng thành. Đã gặp nàng vẫn là dường như ngày xưa như vậy, Sở Hà không khỏi có điểm tim đập nhanh hơn. Mặc kệ, liền muốn. Bế quan nhiều năm như vậy, có thể tưởng tượng từ Loan Nhi thiếu nữ có chút quật cường, cũng mặc kệ hắn, lập tức không chỗ nào kiêng kỵ bế đi tới, giống nhau hướng về trước. Sở Hà nhướng ngọc đầy cõi lòng, cái kia say lòng người hương thơm truyền đến, tim của hắn đập dĩ nhiên ở trong chớp mắt ra tốt không ít, tr trong cơ thể nhiệt lưu chạy trồn tựa hồ hướng về một địa phương nào đó nhanh chóng tụ tập. Sở Hà có thiên ki tinh cùng tịnh cấu pháp hỏa bảo vệ, một viên đạo tâm từ lâu gần như hoàn mỹ, dùng cái gì tại trong nháy mắt thất thủ. Ngay cả hắn đều có điểm ý không ngờ rằng, không khỏi thất thần một thoáng. Sở Hà một thân đạo bào mềm mại, đương nhiên người đàn ông phản ứng lập tức để tiếp thân ôm Loan Nhi cảm ứng được, mặc dù có chút không rõ vì sao, thế nhưng nàng có chút lưu luyến Sở Hà khí tức, cũng không có lập tức tách ra, mà là ôm đến khẩn. Ách, càng thêm cảm ứng được cái kia đủ khiến nhân mềm yếu nhu tình, Sở Hà hầu như không nhịn được phát sinh một tiếng rên rỉ cho dù không thể nén xuống, nhưng đối với với hiện nay Tu Vi Sở Hà mà nói, vớt lên tạp loạn tâm tình, cũng là tại trong nháy mắt chuyện. Chợt, trong lòng hắn liền gió êm sóng lặng, giống nhau thanh kính, đã không còn một tia gợn sóng nổi lên. Được rồi được rồi, Bạch trưởng lão bọn họ chạy tới. Sở Hà chỉ được lấy ra đại sắc khí, mới để cho nàng buông tay đi. Đã gặp nàng cái kia tuyệt mỹ trên mặt mây lửa từng mảnh từng mảnh, cái kia mê hoặc vô hạn é e thẹn đập vào mắt tới, để Sở Hà trong lòng lại là gợn sóng loán một cái đãng. Đòi mạng. Lúc nào đạo tâm trở nên không thể tà như vậy. Sở Hà hừ một hơi, đem ánh mắt từ Loan Nhi trên người rời đi, đi về phía trước. Loan Ni Na tiểu nát tan bộ, túi đầu theo ở phía sau, như là theo đuôi tiểu tức phụ. Phía trước Bạch Ly cùng Văn Nhược phi các loại. Chờ, trưởng lão là cùng nhau qua tới, đại khái bọn họ cũng trước tiên nhận được chính mình xuất quan tin tức. Chương 27, trọng tháo vô song. Sở Hà còn chưa trở ra cửa, đó là sát tâm đứng lên, trước đó giết hết hoa dung đám người. Mặc dù là tự vệ phản kích, hành đến chính không sợ bóng tà, thế nhưng tại tu tiên giới một khi kết làm tử thủ, những lý do này hoặc cớ đều không quan trọng gì, tất cả còn phải dựa vào nắm đấm đến nói chuyện. Hơn nữa nhân gia đều tìm tới cửa díu võ Dương Ai, nói rõ là muốn nhất quyết thứ hùng định vị sinh tử. Nhiều lời cũng là vô ích, đấu võ đó là. Vì lẽ đó, trước tiên, Sở Hà đó là ban bố từng cái từng cái mệnh lệnh, để trông coi hộ đạo trận pháp đệ tử, lập tức đem trận pháp uy năng vận hành đến cao nhất. Sở Hà từng cái từng cái chỉ lệnh phát sinh, thanh linh tông hình đường đệ tử nhận được mệnh lệnh, đều là nhiệt huyết sôi trào, có không kém sức chiến đấu sinh ra. Tầm thương tháng ngày tới, đều là cùng hải yêu tác chiến, ngoại trừ luận bàn lúc đồng môn đệ tử, căn bản không có cơ hội cùng những tu sĩ khác động thủ một lần, hôm nay thấy rõ cơ ra đánh, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Hình đường đệ tử đại thể đều là kiệt tu. Tu nhân tiện là tinh tiến dũng manh chi đạo, đương đại vị nào có tiếng kiếm tu, không khỏi là từ thây chất thành núi, máu chạy thành sông bên trong giết đi ra, có thể có được ra dáng tôi luyện, tự nhiên là cầu cũng không được. Hơn nữa, tự đại dị biến mà đến, bọn họ sớm đã đem đối đãi bản thân vô cùng tốt thanh linh tông cho rằng là chính mình chỉ có ra, bây giờ có xài Lang ở một bên mơ nước, đó là cam lòng một thân quả, cũng muốn ra sức đổi đi. Sở Hà cùng Cố Hàn hai người ngự không mà lên, trực diện cái kia mấy trăm trượng cái kia một làn sóng nhân mã. Đối phương có chiến hạm mười mấy chiếc, mặt trên mỗi người có chân nhân tọa trấn, tổ thành hạm đội cũng khí thế phi phàm, xem ra sớm có chuẩn bị Trong hạm đội có một chiếc màu tím chiến hạm, mặt trên ngoại trừ ẩn hiện tự dương phụ văn ở ngoài, còn có rất nhiều minh mắt hoa văn. Nghĩ đến đó chính là hoa gia tiêu chí chứ? Sở Hà như thế nghi ngờ nói. Chợt, Sở Hà là phân biệt ra được những hoa văn kia tổ thành đóa hoa là cái gì, dĩ nhiên là Tử Kinh Hoa. Tử Kinh Hoa? Tựa hồ đại diện cho cái gì? Một tia như minh nhưng đen tối cảm giác tại Sở Hà thần hồn trung sẽ qua, chính mình thần hồn trung cũng không có phương diện này tin tức, thế nhưng từ tôi diễn trùng, nhưng là có một tia vết tích, thực sự là cảm giác kỳ quái. Hoa gia chủ lời ấy sai rồi. Ta thanh linh tông luôn luôn không tránh với đời đó là cùng người bình thường tranh chấp cũng sẽ lui bước lấy để làm sao sẽ cùng người hòa gia kết thủ đây càng không thể nói là vô duyên vô cớ cùng hoa gia nhân đậu thủ sở hà không nhanh không chậm chậm du nói rằng hắn nước gì đối phương lùi lại mấy tức mới phát động thế tiến công dù sao trận pháp uy năng tăng lên là cần nhất định thời gian cùng đối phương nhiều lời vài câu là việc tốt tới màu tím trên chiến hạm là có một cao ghế tượng ngồi thẳng một vị khuôn mặt thanh tú người trung niên tuy rằng một mặt mệt mỏi tương thế nhưng trên người hắn khí tức vượt xa người khác trước đó linh thức cùng áp nghĩ đến đó là hắn phát ra hoa gia gia chủ hoa an. Nguyên anh cảnh hạ cấp tu vi, tự Hoa Thiên Lộ vẫn lạc sau tiếp nhận vị trí gia chủ, thế nhưng Hoa gia tại hắn chăm sóc hạ, là một ngày không bằng một ngày. Tin tức tại Sở Hà trong lòng xẹt qua, mình cũng có nhất định tự tin. Hoa gia chỉ có một vị nguyên anh chân quân, hơn nữa còn là nguyên anh hạ cấp tu vi. Đối với trước mắt Thanh Linh Tông mà nói, còn có thể ứng phó được. Kha kha. Chính mình lên cấp nguyên đan cảnh trợ giai, liền có người đưa tới cửa luyện tập, mà lại để hắn thử một chút 30 đạo tinh nguyên uy lực thì như thế nào? Sở Hà thầm nghĩ, liền muốn quyết định chờ một chút ra tay, là thử một chút đạo thể cường hãn. Không biết 30 đạo tinh nguyên ánh sáng có thể bù đắp được nguyên anh chân quân mấy phần bản lĩnh. Hoa An nghe được Sở Hà lần này nói rằng là hư lệnh một thoáng, quần quần uy áp liền lại từ trên người hắn phóng ra, chỉ là này một cỗ uy áp không đủ để áp đảo Sở Hà, thậm chí ngay cả chéo áo của hắn cũng không thể vung lên nửa phần. Ngược lại là để một bên cố hẳn có chút áp lực, không giống trước đó như vậy tự nhiên. Ồ, Hoa An trầm thấp xì một tiếng, không khỏi có chút kinh ngạc. Nguyên Dan Cảnh tu sĩ dĩ nhiên không sợ nguyên anh cấp số uy áp tiểu tử này, còn tưởng là thật có chút bản lĩnh. Như thế như vậy nghĩ đến, hắn ái tài chi niệm là cẩn trọng. Ý nghĩ trong lòng cũng là phun một cái mà ra, tiểu tử chớ coi chống chế, ngươi mà lại xem đoạn này thật ảnh. Vừa nói, hắn đã đánh ra một đạo bạch quang, chỉ thấy một giọt linh lợi hình tròn thận quang kính hiện thân đi ra, lay động mấy lần, đó là mặt bằng hướng về thượng, hào quang lượm trắng, tại trên mặt kính tạo thành thân ảnh. Thân ảnh biến ảo liên tục, tạo thành sở hà đám người cùng hoa dung bọn họ tranh đấu đoạn ngắn. Ngày đó còn có người bên ngoài tại. Đối phương lấy ra chứng cứ, để sở hà có một chút hơi lạnh từ trong lòng sẽ qua, giết chết hoa đám người ngày ấy, rõ ràng còn có cao thủ ở một bên xem cổ vui, chỉ là chính mình giới hạn ở tu vi, cũng không có phát hiện đối phương hơi. Tuy rằng có thể tránh thoát chính mình linh thức phát hiện, nhưng là mình tu luyện thất tinh luyện thánh pháp tới, tinh hóa rất nhiều khiếu huyết sau, bắt giữ khí tức cùng khí thế năng lực, càng tại linh thức bên trên, có thể làm cho chính mình không biết gì cả. Bực này bản lĩnh, cũng không phải nguyên anh chân quân cũng có thể làm được. Người kia ít nhất đều là nguyên anh thượng giai cùng trở lên tu vi. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hoa An cười lạnh một tiếng, chỉ đợi Sở Hà mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng hoang mang vô chủ thời điểm, hắn liền thuận thế đem ý nghĩ của mình kéo ra, để cho cảm ơn chảy nước mắt đáp ứng chính mình điều kiện. Thử. Đoạn này thật ảnh khát đầu Lưu Vĩ. Như không phải là các ngươi hoa gia đối với chúng ta thanh linh tông ủ cụ cặc cặc mà tàn nhẫn hạ đồ thủ, ta thanh linh tông dùng cái gì tàn nhẫn phản kích? Cố Hàn lúc này là thích đứng cái cố này bị áp, cũng là thả ra một mặt thận quan kính, là đem càng chuyện phía trước phóng ra. Cố Hàn dùng thận ảnh phản kích trở lại, Hoa An nhưng là khuôn mặt không thay đổi nửa phần sắc thái, là từ tốn nói, hôm nay ta hoa gia đến đây, tất không tay không mà về, cho các ngươi thanh linh tông một cái đường sống, tử hoặc là diệt. Nếu như các ngươi có thể quy thuận ta hoa gia, nhất định chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phong Phú chờ đợi, ngoại trừ vị trí gia chủ, đại trưởng lão cùng phó gia chủ đều có thể hứa. Hắn thoại âm đến mặt sau, nhưng chuyển thành lạnh lẽo âm trầm. Thanh linh trên đảo diện trận pháp trở nên sống động, khi thế biến hóa là càng lúc càng rầm rạp dừng dược. Hắn không phải không nhãn lượng người, tất nhiên là biết đối phương tại phóng thích trận pháp toàn bộ uy năng. Đối với này một tòa ta treo ở ngoại vi thanh linh đảo, hắn cũng rất là than thở, có thể đem một tòa vô danh tiểu đảo kinh doanh thành cái dạng này, nhưng là nói rõ, này trên đảo diện tất có một vị rất có bản lĩnh luyện khí sư, mà thanh linh tông cung cấp hướng về quách gia phường cung cấp rất nhiều năng dược, này đảo ngoại trừ luyện khí sư ở ngoài còn có một, hai tên cấp số không thấp luyện đan sư, thậm chí là cấp độ tông sư tồn tại. Một vị luyện đan tông sư, bất luận ở nơi đâu, đều đủ để khai sơn là phái, rất có thanh danh, luôn luôn đều là thế lực lớn tranh tương lung lạc mục tiêu. Nếu như Hoa gia có thể được đến những người này mới, tuy rằng không thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, thế nhưng ngày sau phát triển, nhất định là như hổ thiên cánh. Vì lẽ đó, hắn chuyến này tới, ngược lại là buông xuống cự hận, chuyển thành thu phụ. Tình huống này rơi vào cái khác thuộc hạ trong mắt, là rất là kinh ngạc cùng cảm động, không ngờ rằng gia chủ dĩ nhiên vì gia tộc phát triển, từ bỏ mối thù giết con, bực này lòng dạ, không thể không khiến người ta kính nể. Sở Hà hai người cũng là rất là kinh ngạc Không nghĩ tới đối phương có thể làm được không nhìn mối thù giế con, đại lực mời chào bản thân đắng người, này Hoa An, thật có một ít trái tim tiêu hùng, chỉ là năng lực hạn chế, liền có nhiều hơn nữa ý nghĩ, cũng là không làm nên chuyện gì. Sở Hà phá lên cười, hãy bất sam luôn đi, Thanh Linh Tông là sẽ không đưa về người Hoa gia, cung cấp các ngươi điều động. Hoa gia chủ mời trở về đi. Hoa An nghe vậy, trên mặt vẫn không có chút nào sóng lớn, vẫn là từ tôi nói, các ngươi không tử, xem ra là thường ngày thiếu hụt quất không biết tình thế, thì cũng tôi, không nếm quá vị đắng, là không thể mài đi ngông nghênh. Liên nhượng ta hoa an cho các ngươi biết lắc vi cầu xin tha thứ là tư vị gì đi." Sở Hà hai người nghe vậy là khẽ mỉm cười, khắp khuôn mặt là xem thường, nhưng không có trả lời hắn. Hoa An thấy bọn hắn như thế, trong lòng có hỏa sinh ra, đang muốn phát lệnh công kích, bỗng nhiên một tia hô tâm ý tại mi tâm nhảy lên, cái loại cảm giác này, giống như cho một cái có thể nguy hiểm cho tính mạng của mình độc xạ nhìn thẳng, hạ một thước, nó liền có thể phát sinh một đòn chí mạng. Bản năng mang theo tới cảm giác nguy hiểm, để Hoa An đột nhiên trong lòng dùng mình. Chỉ là chính mình linh thức có thể bao phủ gần như phạm vi mở rộng đối phương còn đang hơn 300 trượng ở ngoài người phương nào có thể có bản lĩnh này uy hiếp đến an nguy của mình chẳng lẽ là nguyên anh trung giai hoặc thượng giai tu sĩ hay là người kia liền trốn tại người mình bên trong ảnh nhận cắt sao cảm ứng được này một tia uy hiếp hoa an kinh nghiệm nhiều năm đưa đến tác dụng hắn là trước tiên nảy lên hơn nữa tốc độ thả tận không dám có sai lầm đang lúc này ầm một tiếng chấn động thiên địa nổ vang đống nhiên từ thanh linh trên đảo nổ lên âm thanh vang lên hoa ra người đó là nhìn thấy một đạo sáng rực hào quang từ phía dưới bay nhanh mà đến Cái tia sáng rừng rực hào quang độn tốc không bố, mọi người con mắt khó có thể cùng được với nó độ tốc, vừa nhìn thấy, sau một khắc nó liền xuyên qua ra chủ chiến hạm, xông thẳng nhập Vân Tiên đi, tại tầng tầng trong mây đen, thẳng thắn địa vẽ ra một con đường. Đến tận đây, mới có cực nóng nguyên khí quần quần triển đè xuống, để mọi người nóng mặt hầu làm, cả người dường như cho liệt diễm bao trùm. Ầm ầm ầm. Màu tím chiến hạm cho này cực nóng hào quang bấn khủng, là rất thẳng thắn địa muốn nổ tung lên, quần quần hỏa diễm mang theo mạnh mẽ dư kình phục cùng bên cạnh, là để quanh thân hai chiếc chiến hạm cũng nhận được nhất định thương tích. Nguyên khí pháo. Thế nhưng tầm thường nguyên khí pháo, nào có như vậy tốc mãnh? Hoa ra mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, phía dưới lại là kinh thiên động địa một tiếng pháo nổ. ầm, ầm, pháo hưởng cùng nhau, lại có một chiếc chiến hạm cho cái kia màu đỏ thám liệt mang hóa thành cho tàn. Này một chiếc chiến hạm chỉ là pháp bảo hạ phẩm mà thôi, khó có thể cùng ra chủ cái kia chiếc pháp bảo thượng phẩm so với. liền ngay cả mặt trên tên kia nguyên đan chân nhân cũng chưa kịp trốn ra được, là cùng nhau hôi hôi đi. Ngay cả cha đều không có còn xuất lại. Hoa gia mấy vị chân nhân không phải cô lậu quả văn hạng người, lôi tiên nhìn thấy bi lực, còn không biết vật kia là vật gì lời của, cũng quá mất mặt xấu hổ. Sa nhứt hỏa súng. Hắn tại sao có thể có như vậy sát khí? Một tên chân nhân là kinh hô lên. Hắn không sợ hái hô cũng còn tốt, một kêu lên, các tu sĩ khác không dám chậm trễ, là dồn dập ngự khí rời chiến hạng, để cầu an toàn. Sa Nhật Hỏa xuống ý lực, đã sớm toàn bộ Nam Lục nổi tiếng, càng là tại mỗi một lần hạ yêu thú triều trung đại vương Tha Hà Quang, có thể nói không người không hiểu, không người không biết uy lực của nó. Vì làm hạ phẩm linh bảo đồ vật, bởi luyện chế không dễ, cực kỳ phiền phức, Huyền Cơ Tông cùng Sích Dương Tông trọng khí các sản xuất cũng không nhiều. Thêm vào giá cả kinh người, thường thường có tiền cũng không thể mua được, nhiều là những đại môn phái kia mua một hay làm như chân phái độ vật, để câu tại vây khốn chi cục phát huy, huy lực, tầm thường tác dụng là rất ít có thể phái được với công dụng. Nhưng không nghĩ tới, nó dĩ nhiên là xuất hiện ở này không đáng chú ý trên đảo nhỏ, tự nhiên là để hoa gia mọi người con ngươi đều cơ hồ rớt xuống, ni mã, này không phải có thể tùy ý bắt nạt tiểu thế lực, rõ ràng là trong truyền thuyết nhiều bảo cậu nhà giàu. Chương 30, gây rối. Đúng lúc đổi mới, lớn tin tức lớn tin tức. Hoa gia ở bên ngoài hải vực cho một cỗ không rõ thế lực tiêu diệt. Hắc, không trách được đã lâu chưa thấy hoa dòng tên con kia, nguyên lai là chọc cao thủ, nên Lại nói ra hỏa này đều rêu rao lâu như vậy mới gặp đến báo ứng, ông trời con mắt tựa hổ lửa được có hơi lâu. Ở ngoài hải vực còn có có thể ngăn cản được hoa an thế lực, thật là khiến người ta ý không ngờ rằng a. Nói mong ở nơi đâu? Ở bên trong hải vực cùng khu hoạch tâm bên trong, các loại tin tức bay tán loạn như tuyết hoa, rất nhanh sẽ không người không biết không người không hiểu. Mà ở ở ngoài hải vực cũng là náo nhiệt phi thường, đó là thanh linh đảo bốn phía mấy tòa không đảo, cũng tại này thời gian mấy ngày bên trong làm cho người ta mua lại, không quên chút nào. Phải biết thanh linh đảo bên trong không chỉ ở có thể chống đối nguyên anh chân quân cao nhân, càng là có sạ nhật hỏa xuống bực này lợi khí có cường đại như vậy hàng xóm làm bạn, tầm thường hải yêu thật không đáng sợ. đây cũng là những tiêm mua đảo người trong lòng bảng tiểu trương. ở bên ngoài hải vực có một cường đại hàng xóm làm bạn, tại về mặt an toàn hội lớn hơn rất nhiều, như vậy liền có thể chống đỡ trừ đi bởi vì giá rẻ mà mang đến phiêu lưu. những gia hỏa này không khỏi là đầu tức tiêm khôn khéo hàng người, nhưng là bọn họ chưa từng nghĩ đến, sở hạ bọn người ở tại này cũng bất quá là ở tạm mà thôi, chỉ cần chân nhân hội chuyện quyết định, thanh linh tông liền chuyển hướng về khu tâm. tuy rằng liệu lý hoa gia. Nhưng Sở Hà cho Hoa An sắp chết phấn khởi một kích, cũng là bị thương không nhẹ, nếu không phải đạo thể cường nhận, chỉ sợ kết quả khó liệu. Nguyên Anh chân quân cấp cao thủ, tại liệu mạng thời điểm quả nhiên khủng bố, này một cái cảnh báo cũng làm cho Sở Hà có chút may mắn, nếu không phải trước đó để trận pháp tiêu hao nhuệ khí của đối phương, hơn nữa tiểu Bạch cùng 15 ở một bên trợ lực, thật là có khả năng không làm gì được Hoa An, thậm chí có khả năng để hắn tránh thoát trận pháp cả tay, do đó giết vào đạo nội đầu mũi vị trí, gieo vạ cái khác không đỡ nổi một đòn đệ tử. Càng nghĩ tới đây, Sở Hà liền càng mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ được ở trong lòng may mà may mà không ngừng. Một trận chiến hạ xuống. Giết hết hoa ra người, ngoại trừ trước đó mấy vị tiên xem thời cơ không ổn sớm đào tẩu, còn lại đều không thể lưu lại nửa cái người sống. Mà Hoa An trẻ sơ sinh nguyên anh càng là cho vạn vũ hộp cắn nuốt đi, chậm rãi tiêu hóa, tiếp đến khắc phục hậu quả chuyện. Sở Hà là giao cho Bạch Ly cùng Văn Lư Phi, chính mình khẩn trương bế quan dưỡng thương đi, để tránh khỏi sau 18 ngày nữa chân nhân sẽ chọn rút không qua quan. Có chân số lượng lớn đủ tốt đan dưỡng can dưỡng, thêm vào chính mình cường hãn, Sở Hà khôi phục tốc độ rất nhanh, trong lúc này, càng là cô động thành một đạo tinh nguyên, để cho đạt đến 31 số lượng Theo luyện khí mặt trên cảnh giới tăng lên, đi qua tinh lực đường hầm mà đến tinh lực cũng đang tăng thêm, tinh hóa khiếu huyệt tốc độ cũng tăng lên nhiều. Những này, hẳn là được lợi với nung nấu thiên kỳ tinh từ từ thâm nhập, nhìn rằng dấp, chỉ cần chính mình tiến vào nguyên anh cảnh, nắm giữ trẻ sơ sinh đạo tâm cùng tăng lên tịnh cấu chi hỏa cấp độ sau, càng có thể nhảy vọt một bước dài, không chừng khi đó có thể làm cho thiên kỳ tinh cũng trở thành chính mình bản mạng đồ vật. Xuất phát ngày đó khí trời là trước nay chưa từng có được, để sở hà đám người tâm tình cũng sáng sủa rất nhiều. Loan Nhi cô ý muốn cùng đi sở hà đi bảo, nói muốn mở mang kiến thức một chút khu hoạch tâm là kiểu gì, ảo nàng bất quá. Sở Hà cũng chỉ được mang tới. Chuyến này hướng về mục tiêu, làm chủ cột khu bên trong Nam kiếm phái nơi ở, nhiều lần chân nhân biết, đều là Nam kiếm phái cùng Huyền Cơ tông chủ nắm, những thế lực khác hiệp trợ. Đây cũng là địa đầu xà chỗ tốt, tại chia của mặt trên, tất nhiên là Huyền Cơ tông cùng Nam kiếm phái chiếm đầu to, trọng thủy bí ngân cùng huyết bạo châu tiền lời, bọn họ là đã chiếm hơn 90%, có thể nói chiếm hết tiếng y. Vì lẽ đó, cho 8 vị đi tới U thủy mật cảnh chân nhân thủ lao, cũng là án theo tiền lời số lượng xuất ra, cũng không có để những thế lực khác gánh chịu quá nhiều. Tham gia chân nhân cao thủ Kỳ thực còn có một cái cửa nhỏ hạng, nếu muốn trên báo tên, thiết yếu phải có tham dự thế lực để cử. Mà sơ hạ, nhưng là quét ra phường để cử. Tuy rằng tuyển ra tám tên chân nhân, nhưng đi tới mật cảnh hành trình cũng không ngừng với 8 người, còn muốn thêm vào Huyền Cơ Tông cùng Nam Kiếm Phái tinh tuyển đi ra đệ tử, đoàn người tổng cộng có 20 trở lên. Nghe nói U Thủy mật cảnh bên trong cực kỳ rộng, bên trong càng là trùng điệp mê ly, cách quãng thời gian liền sẽ cảnh vật toàn không phải, cùng lần trước khác nhiều, không nhiều một điểm người đi vào, khó có thể bảo đảm đoạt được. Mà những này đoạt được không có bảo đảm lợi của, hội đối với Huyền Cơ Tông cùng Nam Kiếm Phái có không nhỏ ảnh hưởng. Mặc kệ cái kia phương diện đều là, dù sao sáu tay ngân vệ cùng tụ anh đan đều là phi thường vật, cho nên bọn hắn không dám chậm trễ được phần. Chuyến này Sở Hà là mang tới Bạch Ly cùng Long Nhi, chỉ ba người đi tới, còn 15 cùng Tiểu Bạch, Sở Hà liền nhượng chúng nó ở lại Thanh Linh Đạo, lấy làm trấn thủ việc. 15 đứa kia cho rằng ba người lần đi chắc chắn bữa tiệc lớn hưởng thụ, vì lẽ đó rất là khó chịu, điều mặt có chút kéo xuống dáng vẻ, chỉ là nó rực dây bất động Tiểu Bạch, cũng chỉ được coi như thôi. Ở chỗ này ở ngoài hải vực không có truyền tống trận, Sở Hà đám người đó là ngự khí một đường bay vào nội hải vực trung, tìm tới một chỗ có truyền thống trận lớn nào rất nhanh sẽ chuyển tống đến Nam Kiếm Đảo mặt trên đi. Bất quá lần này đi tới Nam Kiếm Đảo, trải qua phố lớn thời điểm, Sở Hà bỗng nhiên là cảm thấy khác nhiều, những kia nhân ánh mắt, làm sao luôn tập trung đến bản thân bên này, có nhìn chằm chằm không tha ý tứ. Chậm, hắn liền bừng tỉnh, nguyên lai like là bên người có Loan Nhi duyên cớ. Cô gái nhỏ tuy rằng còn có chút ngây ngô, nhưng phóng ra sáng rực rỡ, là cực kỳ kinh người. Nam Kiếm Đảo thượng đều là cấp cao tu sĩ, bên trong nguyên đan cảnh trở lên tu vi tú lệ nữ tu cũng không ít, thế nhưng ven đường nhìn thấy, cùng Loan Nhi so với, quả thực giống như là mặt trăng bên cạnh ảm đạm ngôi sao kém không chỉ một tầng khoảng cách, những tiên nam tu hiếm thấy nhìn thấy tuyệt sắc như vậy, tự nhiên ánh mắt không nỡ bỏ rời đi đi. Đây là nàng không đem tâm tư đặt tại trang phục mặt trên, nếu là dùng sức trang phục một thoáng, chỉ sợ lúc này có thể làm cho rất nhiều người đàn ông vì đó điên cuồng. đã là như thế, toàn bộ não nhiệt phố lớn cũng đống nhiên tĩnh lặng đi, ngầm hạ có không ít nói nhỏ. này cô gái xinh đẹp là người phương nào? quá đẹp mắt rồi. nhà ta bà nương cũng coi như rất đẹp, thế nhưng cùng với so với, quả thực như một đồng cước. ôi, nương tử tha mạ, tướng công ta quá nhanh mồm nhanh miệng, tha mạng nhà, lôi thay muốn đi. cuộc đời này nhìn thấy ngoại trừ Minh Nguyệt lâu lạc Minh Nguyệt ở ngoài, vẫn đúng là chưa từng thấy qua tuyệt sắc như vậy. Ha ha, may mắn chi, hôm nay nên trẻ chén một phen khi chúc mừng. Ta tại Nam Kiếm Đảo hơn trăm năm, cũng không từng gặp gỡ nàng, nghĩ đến hẳn là mới tới. Chỉ bất quá, hai vị kia người hầu cũng quá hạ giá, mới nguyên đan thượng giai mạnh nhất, này một vị nữ đạo hưu hẳn là lai lịch không lớn, các ngươi có thể tiến lên đến gần thử xem. Sở Hà nghe đến phía sau, không khỏi chân mày cau lại. Nếu là những ngày ong bướm tới dây dưa, vẫn đúng là không phải chuyện tốt. Dù sao tại Nam Kiếm Đảo pha trộn, người nào không phải rất có thân phận lai lịch, giá trị này thời khắc, hắn cũng không nguyện khác xảy ra chuyện. Bạch Ly thấy hắn bước chân tăng nhanh, tự nhiên biết hắn suy nghĩ trong lòng, cũng là cùng theo tới, bất quá hắn hơi chút lạc hậu loan nhi nửa cái thân vị, ý tại ngăn mặt sau theo tới những gia hỏa kia. May là, Quách Hải đạt được tin tức, đã là trước tiên đón được. Quách Hải xuất hiện, để rất nhiều có chút hoa hoa tầm tư nam tu là tắt ý niệm, dừng lại không trước, chỉ ở xa xa quan sát. Bất quá, vẫn còn có chút thế gia công tử ý vào thân phận, là quá tới chào hỏi. Chương 33, lại thấy chân nhân diễn pháp vực. Loan nhi vẫn là trước sau như một địa nhu thuận đứng ở sở hà bên cạnh, thoải mái hương thơm dạt dào truyền đến để sở hà có chút men say tới, này cô hương thơm tuy rằng thanh nhã, thế nhưng trong đó vẫn có thiếu nữ trời sinh mùi thơm cơ thể, nhưng là trên đời tốt nhất mùi. Bạch ly cũng là xuất ra tới, sau đó tức đến cũng là nam ngạ, đi theo phía sau hắn có vài vị nguyên đan thượng giai cùng cảnh giới đại viên mãn chân nhân cao thủ. Những người kia không có mặc nam kiếm phái quần áo, hẳn là cùng sở hà một dạng, là lại đây tham chân nhân sẽ chọn rút các tán tu. Nguyên bản những tán tu kia vẫn dương mắt trung quanh, đối với nam kiếm phái kiến trúc các nơi chi tiết nhỏ than thở không nứt, không nghĩ tới tùy theo nhìn thấy loan nhi, đều là không còn tâm tư kia, ánh mắt đều lung ở tại loan nhi trên người đi tới. Loan Nhi không thích lắm bị mọi người nhìn kỹ, là trốn đến sở hà phía sau, đem hào quang biến mất hơn nữa. Sở Hà ngắt cái mũi của mình một thoáng, thầm nghĩ, thực sự là Alexander, Loan Nhi không trang phục liền kinh diễm như vậy, nếu là mình không nữa tăng nhanh tu vi tiến cảnh, tương lai vẫn đúng là khả năng không thể hộ cho nàng Chu toàn. Khi hộ hoa cao thủ, cũng là muốn thực lực, tựa như trước đó cái kia mang theo một tên nguyên anh chân quân khắp nơi chạy hạ hầu y. Một tên nguyên anh hạ cấp chân quân chính mình hoặc có thể đối phó, nếu là thêm vào một tên, hay là tu vi lại cao hơn một ít, vậy thì vượt ra khỏi thực lực của mình. Nguyên anh trấn cảnh, muốn sớm ngày đến hay là bởi vì lần này nghĩ tư, sợ hà trong lòng cảm giác gấp gáp là trước nay chưa từng có địa cường thế lên. Chư vị mời tới bên này, nam ngạn mang theo chư vị tu sĩ, chuyển qua từng cái từng cái hành lang, xuyên hành mấy tòa nội viện, rốt cục thì tại nhất không khoáng nơi dừng lại. Địa phương này, tương tự sở hà trước đó tại Thanh Linh Sơn từng gặp diễn pháp lôi đài. Nơi này có phạm vi nửa rằm, bên trong để cao cỡ nửa người lôi đài, lôi đài có phạm vi 20, 30 trượng, quanh thân bố trí ngăn cách trận pháp tầng tầng, xem ra cấm chế công lao không hề tầm thường. Một cái có 8 cái lôi đài. Mặt trên một bên đều có 3 bộ bất động tiếng động đồng sắc khối lỗi, có một cái trên lôi đài, đã có người đang khiêu chiến, đang đánh cho bất diệt nhạc hồ. Cái kia khôi lỗi buông xuống 4 cánh tay, mỗi một có hơn trưởng cao, so với người thường cường tráng hơn gần như gấp đôi, có vẻ rất có khí thế. Cái chán trung ương quả nhiên dường như trong tư liệu từng nói, là ẩn một cái huyền tự, vì làm huyền cơ tông xuất phẩm. thiết vệ cũng là to nhỏ như vậy, càng mạnh hơn 6 tay ngân vệ, nhưng mà muốn so với này đồng vệ nhỏ một bậc, càng nghe nói tương đương cùng nguyên thần thật 18 cánh tay kiếm vệ, là cùng người bình thường thể hình cách biệt không xa. Đây cũng là 4 loại bất đồng cấp độ khôi lỗi tại sở hà thần hồn trung ấn tượng chỉ cần đánh bại ba bộ đồng vệ, liền có thể thông qua chọn lựa, một ít tự cao thực lực giả, tự nhiên là gấp không thể chờ, trước một bước đi tới đánh lôi đài, khiêu chiến đồng vệ. Tuy rằng Sở Hà cũng muốn mau sớm thông qua tầng này chọn lựa, thế nhưng hắn không đợi, mà là ở một bên xem trước một chút đồng vệ uy lực, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trong trận trăm thắng, cho dù chính mình tu vi đủ để đối mặt, có thể làm được vẹn toàn nhưng là càng tốt hơn. Cùng Sở Hà một dạng tâm tư tu sĩ là đã chiếm phần lớn, vì lẽ đó mọi người đều là vi đến chính đang tranh đấu lôi đài trước mặt, có nhận thức cái kia trên lôi đài người kia, là phía dưới nói thầm thảo lựa lên. Trên đài tên tu sĩ kia họ Trương tên cùng, cũng là một tên khá cụ thực lực tán tu. Trương Hỏa sử dụng pháp bảo lúc đầu là hệ nước phi kiếm, dây đặc dài nhỏ, cực kỳ dẻo dai, nhưng không địch lại ba tên đồng vệ vây công, từng bước lùi về sau, nguy cấp thời khắc vội vã thả ra một con mâm tròn tựa như pháp bảo màu vàng kim, cái kia kim bản chúng quanh có vô số dây leo giống như cổ văn, rất có dày nặng cảm. Chỉ thấy hắn đem kim bản tế lên, bàn mặt nạ hướng phía dưới, lăng không xoay một cái, đó là thả ra trăm nghìn cái màu vàng sợi tơ bắn xuống, đem hơn 10 trưởng nội đều lung lên. Nghe mọi người phân tích nói, đây là trương hòa mặt khác một cái đắc ý pháp bảo, tên trọng quang kim bản, khởi động bên dưới có thể ra kim linh trọng quang, đặc biệt là đối với tất cả do kim chi sở hữu chế tạo thành pháp bảo đặc biệt có hiệu. Ra kim linh trọng quang, một tia liền nặng hơn trăm cân, huống hồ ở tại linh quang phun không ngừng trong vòng, hết thể kim loại pháp bảo càng là cho ăn được gắt đau, không còn nữa trước đó vận dụng như ý. Cái này trọng quang kim bản vừa ra, hạ xuống kim linh trọng quang, ba bộ đồng vệ thân hình là vì một trong trệ, hành động chậm chạp không ít, không giống trước đó nhảy lên như thỏ, công kích như lôi. Bốn cánh tay đồng vệ vốn là khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là do huyền thiết tinh cương đúc thành, chịu này Kim Linh trọng quang chiếu rọi, quanh thân lập là trở nên như thêm thượng mấy trăm cân. Chỉ trải qua một tức thời gian, nhưng lại như là cùng cái kia rơi vào vũng bùn châu nước, chỉ có một thân sức mạnh hành hạ. Trương Hỏa thả ra trọng quang kim bản đến công, đó là nhân cơ hội ở trong chớp mắt nổ lên, ánh kiếm thay đổi trước đó mềm nhẹ tỉ mỉ, như dao long đi ra, đại khai đại hợp, ba bộ bốn cánh tay đồng vệ né tránh không kịp, lập tức đã trúng mấy chục kiếm chằm trước, cũng còn tốt đồng vệ lực phòng ngự chắc, chỉ là thêm mấy chục đạo không cạn vết thương mà thôi. Cũng không có trong lúc nhất thời cho Trương Hỏa phi kiếm phá hủy nhìn thấy nguyên đan thượng giai tu sĩ ngự sử phi kiếm ra sức chẳng trước cũng không thể đem bốn cánh tay đồng vệ chém ra dưới đài quan sát tình hình trận chiến mọi người là hít vào một hơi mạnh như vậy năng lực phòng ngự thực sự ngoài dự đoán mọi người cho dù trương hoàng ngự sử chính là hệ nước phi kiếm tại lực sát thương mặt trên trên lệnh một ít cũng có một chút làm đủ bài tập kinh ngạc không thôi bực này phòng ngự tựa hồ so với từ trên thị trường mua được đồng vệ còn mạnh hơn nhận một bậc lẽ nào những này dùng để dịch tuyển đồng vệ tuyển cơ tông ở trong đó lại lấy cái gì tay chân sao tăng cường là rất rõ ràng không chừng những này thượng phẩm bốn cánh tay đồng vệ đã đem gần nguyên đan đại viên mãn tu vi nghĩ đến đây, những tu sĩ kia đó là lớn thoa không lướt, thầm mắng liên tục. thấy rõ đồng vệ lực phòng ngự siêu nhiên, Sở Hà nhìn chằm chằm không chớp mắt, là nhanh chóng địa thu thập trước mắt tin tức, gom cùng thần hồn trung kịch liệt thôi diễn, rất nhanh chiếm được kết quả. để hắn là thở phào nhẹ nhõm, lấy lục hồng kiếm ý phối lấy xích hồng phi kiếm, đủ để phá tan đồng vệ phòng ngự, trọng thương đến nó. nhưng có cái tiền đề, chính là muốn chính diện ban chúng, bên trong không có trở ngại gì. tư tình cảnh tình huống đến xem, cái kia ba bộ bốn cánh tay đồng vệ, rõ ràng là núi liền tam tài chi trận, công thủ cân bằng, nếu muốn đạt được cơ hội, vẫn thật không dễ dàng nếu như mình cũng có một kiện như vậy khắc chế đồng vệ trọng quang kim bản hơn nữa chính mình kiếm ý siêu nhiên phá tan này tam tài chi trận rất là dễ dàng nhưng vào lúc này trên đài tình huống biến hóa là càng lúc càng rõ ràng tại kim linh trọng quang trợ lực hạ, trương hạc khí thế là càng lúc càng mãnh thúc kiếm nguyên đem cái tia ba bộ tốc độ xuống hàng bốn cánh tay đồng vệ từ từ đánh cho vết thương đầy dây kim sinh thủy nay trọng quang kim bản vốn là đối với trương hòa công pháp rất nhiều tăng thêm pháp bảo hắn một thân thuộc tính nước pháp quyết cùng phi kiếm tại này kim linh chọn quang hạ tất nhiên là hội uy lực tăng mạnh khó trách hắn càng chiến càng mãnh chỉ là ba bộ đồng vệ tuy rằng bị thương thế nhưng sức chiến đấu cũng không có mất đi bao nhiêu, trái lại chúng nó dựa dẫm trận pháp vận chuyển, là bắt đầu cùng trương hòa liên tiếp liều mạng, cường đại cùng đánh sức mạnh, là để trương hòa khí thế từng bước biến mất. bốn cánh tay đồng vệ có nguyên đan thượng giai thực lực, tự nhiên có thể vận dụng tất cả chân nhân cảnh pháp quyết, cho dù linh trí của bọn nó lớn không đủ, thế nhưng thực lực siêu nhiên cùng thân thể cường hãn, là bù đắp không ít. theo chúng nó pháp thuật toàn mở, thậm chí há mồm mở ra nguyên khí phá hoang kích, đó là có kim linh trọng quang dựa dẫm trương hòa, cũng phải vì đó chật vật không ưu thế là tại từng bước thu nhỏ lại. trương hòa tránh thoát một viên quả cầu lửa sau, lớn tiếng nói vô liêm sỉ. Màu xanh ánh kiếm vào lúc này vòng qua hai vị ngân vệ, sau đó đồng phát tài rồi lên. Đầu tiên là đem một bó cấp kéo tới ô quang cắn nát, sau đó hóa thành một chùm mấy trượng lớn màu xanh mưa kiếm, hướng về bốn cánh tay đồng vệ ban đến. Hắn tụ tập bản thân bảy, tam thành công lực vận dụng bản mệnh pháp bảo hướng bốn cánh tay đồng vệ đánh tới. Rõ ràng hắn cũng là nội giận hỏa, lấy vạch chân diện, vừa là tạm thời không cách nào thu thập ba bộ bốn cánh tay đồng vệ liên thủ, chỉ có thể liều mạng mất đi một chút đền bù dưới tình huống phá hủy một bộ khối lỗi, hỏng rồi trận pháp lại nói Hắn một tướng phi kiếm vận dụng chém ra, trên không trung trọng quang kim bản cũng là đồng thời buông xuống một chú rộng mấy thước, cực kỳ chói mắt kim linh trọng quang lồng ở trên người hắn, chém giết thời khắc chiếm hết thượng phong, còn không quên ra chỉ hộ quang, bởi vậy có thể thấy được người này một hai cẩn thận. Hắn trăm phần trăm công lực kích phát phi kiếm biết bao hung mãnh, bốn cánh tay đồng vệ tuy là bắt giữ đến phóng tới cái kêu bồng mưa tên bên trong khe hở, như thế nào có thể lẫn mất đi? Vậy mà ngoài ý muốn chính là bốn cánh tay đồng vệ tựa hồ sớm đoán được làn công kích này, tại mưa tên chưa sinh thành hình phong chốc, trên người là đột nhiên nổi lên một trận hào quang màu vàng, nên tiếp hạ thế không thể đỡ màu xanh mưa tên. Phốc phốc phốc phốc. mưa tiên hung mãnh. Tuy là bốn cánh tay đồng hộ vệ thể pháp quan cường hãn, vẫn như cũ không một nhưng ngăn trở, đem thân thể liền với vòng bảo hộ cho đánh ra mỗi người lỗ thủng. Đòn đánh này rốt cục thì hiệu quả, đem này một bộ bốn cánh tay đồng vệ đấm nát, bay ra ngoài, rơi xuống ngoài lôi đài. Bất quá, trương hỏa cũng bỏ ra cái giá phải trả, là cho mặt khác một bộ đồng vệ mang theo tầng tầng hỏa diễm năm đấm thép quanh tới. ầm, Đông nhiên nổ vang, vô số lưu diễm phi giật, trương hỏa không chỉ bay ngang ra ngoài, quanh thân vẫn lên một tầng mở rộng lấp vũ hỏa diễm. Bộ kia đồng vệ đòn đánh này tuyệt đối là đem hết toàn lực. Trương Hỏa dẫn hạ xuống tầng kia đồng cực điểm Kim Linh trọng quang gần như là bảo vệ không được, Hỏa khắc kim. Liệt Diễm mang theo cường liệt vô cùng khí tức, tại chớp mắt đem tầng kia Kim Linh trọng quang ngầm chiếm cái thất thất bát bát. Ầm ầm. Hai vị bốn cánh tay đồng vệ nhân cơ hội này, đã là vung quyền toàn lực ngay cả đập mấy cái, cho dù không thể nhất thời công phá Trương Hỏa vòng bảo hộ, nhưng đồng vệ tuân gia tràn trề đại lực cũng là để hắn khí huyết lớn phụ, chân nguyên vận hành có chút trì trệ. Trương Hỏa tâm niệm chuyển động, màu xanh mưa kiếm đã là cấp hội tụ thành một cái trường xà, đôi rắn vẫy một cái, liền đem bốn cánh tay đồng vệ vô ra. Nhìn như tùy ý vung một cái, kỳ thực uy lực không nhỏ bốn cánh tay đồng vệ hộ quang lập tức bị đập đến vỡ vụn ra đi, cũng còn tốt bên trong linh giáp tiếp nhận được dư kình. màu xanh trưởng xà đánh bay bốn cánh tay đồng vệ sau liền phóng lên trời, đón khắc một bộ bốn cánh tay đồng vệ mà đi. nhân lúc này khẽ hở, trương hòa phun ra một cái tinh huyết, khẩu này tinh huyết gió lốc mà lên, cho trọng quang kim bàn nuốt cái sạch sẽ, sẽ. trọng quang kim bàn được trương hòa cái này tinh huyết, là càng thêm kim quang loại sáng, thủy chú mà xuống kim quang không chỉ chói mắt lên, ngay cả phạm vi cũng rộng tiếp tục. kim linh trọng quang tăng cường, càng thêm vất vả chính là bốn cánh tay đồng vệ, chỉ thấy ánh sáng màu xanh tựa như tia chớp sệt qua một bộ bốn cánh tay đồng vệ liền cho tháo xuống một cái thô to cánh tay. Nhưng là một viên hỏa cầu lớn đánh tại Trương Hỏa hộ quang thượng, quả cầu lửa nổ tung, đem hắn một thân hộ quang thổi đến mức lung lay dục diệt. "Tên cái đáng chết này!" Trương Hỏa tâm hỏa nổi lên, quần quật không ngừng mà khí huyết cùng cả người cự đau nói cho hắn, tình huống không thể lạc quan. Tâm tư của hắn nhất định, đó là chỉ tay một cái, với ánh sáng xanh kia tất cả hạ xuống trên đất, như là trải lên một tầng lục thủy bàn. Cái viên này trọng quang kim hạ xuống hắn đỉnh đầu, kim quang thu liễm, toàn bộ ngưng kết ở trên người hắn, hóa thành một tầng dạng người rực rỡ kim y thì hắn hút vào một cái đại khí trên tay ấn quyết phiên vũ sau đó hô to thái nương theo trương hòa quát to một tiếng đi ra còn hắn nữa phun ra một ngụm lớn tinh huyết khẩu này tinh huyết hạ xuống lòng đất tầng kia màu xanh thượng tầng kia màu xanh bạc quang lập là sẽ ra biến hóa quanh mình mấy chục trượng thủy linh khí bỗng nhiên trước nay chưa từng có nồng nặc lên không chỉ nồng nặc hơn nữa cuồng bạo kịch liệt cực kỳ có chứa một cô mánh liệt cực điểm tận xương nhập tủy ướt lạnh như vậy sử dụng bản mạng tinh huyết gia hỏa này muốn liều mặt rồi phía dưới có người thở nhẹ một tiếng thêm vào này một ngụm lớn bản mạng tinh huyết giúp ích chỉ sợ hắn có thể hóa ra mấy phần pháp vực chi tự chứ không ít tự một người khác đáp trên lôi đài tình thế vào lúc này cũng là xoay một cái ầm ầm ầm nghe được dị hưởng liên tục chỉ thấy cái kia lát thành lôi đài diện ánh sáng màu xanh bỗng nhiên bành trướng mở rộng ngàn vạn lần bọt nước tung thóe về phía bốn phía dâng lên đi bên trong có vòng xoáy vô số này trong vòng mười mấy trượng tựa như chỉ trong nháy mắt hóa thành một cái hồ nước nhỏ hơn nữa còn như phun một cái dâng lên không ngừng nước suối sớm muộn đều phải đem này mấy chục trượng nơi tất cả nhấn chìm phun ra một hơi không nứt đầu nguồn đem cái kia trương hòa nâng lên ánh mắt của hắn lấp lóe hàm cuộn trào tức giận tựa như muốn chọn nhân mà thị có thể đem hắn bức tới mức này đã là cường nọ thái độ, lần này quá khứ, nếu không thể đánh bại cái kia hai cố khối lỗi, thật muốn bó tay hết cách. Gặp này dị cảnh, Sở Hà rất có đoạt được, đã là nguyên đan cảnh đại viên mãn tu vi chương hòa, lần này làm tới, đem phi kiếm hưng hóa, lại lấy tinh huyết thúc đến cực điểm trí, diễn hóa ra dị tượng, xem dáng vẻ là muốn động cái gì lợi hại pháp quyết. Nếu như là pháp vực vận dụng, chính mình có thể phỏng đoán một, hai, đính chính chính mình lộ ra. Hùng. Một cái trượng trường giữ tận hỏa sàn hữu khu một bán, khoảng cách mười mấy trượng liền như đưa tay là có thể chạm tới giống như, hạ một tức, đã là tới gần trương hòa bên ngoài hai, ba trượng là cái kia hai cố đồng vệ như thể chân tay, đem dư năng lượng đều phóng ra biến hình. Trương hỏa Tựa Hồ đang lúc này đã là hoàn thành nhẫn quyết, hắn niét miệng lên, ẩn có vẻ đắc ý ở trong đó. Sau đó hắn quay đầu hướng về cái kia hỏa xà trường, xỉ. Một đạo màu xanh cột nước từ trên mặt đất sóng nước trung lao nhanh ra, đem hỏa xà đâu vững vàng. Sau đó cuốn một cái, đó là kéo chặt lấy. Hỏa xà ra sức một tránh, uy năng bính, trên người bước lên dài mấy thước lượng diễm, trong nháy mắt đem đạo kia màu xanh cuộn nước hóa thành nồng đậm yên khí, chỉ là nó hướng về trên đường, không ngừng có màu xanh cuộn nước vọt lên tới trả lại, các loại, chờ, đánh vào Trương Hoa trên người thời gian. Vui năng đã là đi tới bảy, tám thành, cho trương hỏa trên người tầng kia chói mắt kim mỹ dễ dàng ngăn lại, cổ động tinh huyết diễn biến pháp bảo, đêm này hơn 10 trượng nơi biến thành hắn pháp vực, tâm niệm chuyển sinh thời khác, công kích liền lên ra, hơn nữa còn là kéo dài không dứt ở khắp mọi nơi. Đạo pháp như vậy, nói rõ trương hỏa tu vi cùng tâm tình đã là vô hạn tiếp cận nguyên anh cảnh cao thủ, em chỉ là tới cửa nhảy một cái. Đó là cao thủ như vậy, đối mặt ba bộ bốn cánh tay đồng vệ, cũng muốn như vậy vất vả, nếu là đổi làm chính mình, sở hạ tự định giá, thay đổi trước đó cái kia kia khinh thị. Chương 36 mươi thủy mật cảnh. U thủy mật cảnh tại biển đen nội vi bên trong nơi sâu xa, hầu như Nick tới gần biển đen bên trong tử vong chi vực. Từ trên bản đồ tới mà nói, tuyệt đối là một cái nguy hiểm rậm rạp địa phương. Thế nhưng chuyến này có Nam Thiên Đại trưởng lão cùng Huyền Lâm trưởng lão hai vị thật một tông sư hộ tống, hơn nữa rất nhiều Nguyên Anh chân quân vẫn có tuyệt đối an toàn. Tử vong chi vực là biển đen bên trong kinh khủng nhất địa phương, bên trong chẳng những có nghiền nát không gian hình thành không gian loạn lưu, càng có yêu quân cùng yêu vương các loại. Chờ, tuyệt thế yêu ma qua lại, đó là Nguyên Anh chân quân thâm nhập trong đó, cũng có nhất định vẫn là khả năng. Tử vong chi vực cái tên này mặc dù là nhằm vào Tiên Thiên Cảnh cùng Nguyên đan Cảnh Tu sĩ mà nói, nhưng là đủ để chứng minh khu vực này tính nguy hiểm là như thế nào kinh người. U thủy mật cảnh ở ngoài ánh sáng, tựa hồ cùng lúc trước Sở Hà đi qua bích một mật cảnh không có quá to lớn sai biệt. Thế nhưng nghe Nam Ngạn trưởng lão tinh tế nói đến bên trong khác biệt, cũng thật là không nhỏ. ít nhất nó không có bích một mật cảnh như vậy không gian trùng điệp rất nhiều, thời khắc biến ảo liên tục, tại ổn định tính cùng an toàn lũy thừa mặt trên là so với bích một mật cảnh muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa cảnh chung mấy chỗ khu vực nguy hiểm trải qua trước đây mấy tốt nhân thăm dò là rõ ràng địa đồ tin tức làm được cực kỳ sung túc tỉ mỉ. Hơn nữa chuyến này nhiều như vậy chân nhân ôm đoàn, ngoại trừ lấy trọng thủy bí ngân cùng huyết bảng châu lúc không dễ dàng, cái khác khó khăn không khó khắc phục. duy nhất không xác định, nhưng là xuất từ hải yêu phương diện, bởi mật cảnh tự thân nguyên nhân, tại hạn chế tiến vào trên điều kiện, hải yêu không phải cùng tu sĩ như vậy, chỉ hạn định với nguyên đan chân nhân tu vi, chúng nó độn tốc cực nhanh yêu quân. nếu như tại mật cảnh mở ra cái kia trước mắt, có thể tìm tới khắc vừa ra khỏi miệng, liền cũng có thể xuất hiện ở trong đó. cái này cũng là vì sao nam kiếm phái cùng huyền cơ tông muốn chọn sức chiến đấu phi thường có thể đánh đổ ba bộ bốn cánh tay đồng vệ chân nhân chi duyên cớ. có thể đánh đổ ngay cả trận ba bộ bốn cánh tay đồng vệ, chỉ cần như vậy nguyên đan chân nhân 2, 3 tại một tổ, đó là gặp được hóa hình yêu quân, cũng có thể có chống đối lực lượng, không đến nỗi một cái chạm mặt, liền cho đối phương tiêu diệt. Kỳ thực làm cái dạng này chọn, cũng là xuất từ trước đây một lần đầm địa màu giao hấn, tại hơn ngàn năm trước lần kia, đó là cho một tên hóa hình yêu quân, hầu như đem tiến vào hồ thủy mật cảnh trung 30 vị nguyên đan chân nhân toàn bộ tiêu diệt, nếu không phải nam kiếm phái hai tên đệ tử chân truyền ra sức, thật muốn cho đối phương giết sạch sành sanh này u thủy mật cảnh cũng thực sự là kỳ quái, có thể làm cho hóa hình yêu quân tiến vào, nhưng đem nguyên anh chân quân ngăn trở ở bên ngoài, đây tột cùng là xuất từ cái gì pháp ta đây? sở hạ ở trong lòng là nhảy ra khỏi trước đó sự kiện kia, âm thầm nói rằng cảm thấy rất là nghĩ không ra, không gian chi diệu, bất luận đối với luyện thể tu sĩ vẫn là luyện khí tu sĩ đều ứng là bình đẳng, nhưng không nghĩ tới tại u thủy mật cảnh, nhưng là xuất hiện nghiêng. lúc này nam ngạn đã đem chủ yếu tin tức nói xong, tiếp theo là có mấy tên đệ tử đi vào, đem một vài thứ phân biệt phát tại mọi người trong tay. những đồ vật này cũng không tầm thường, đều là quý trọng đồ vật, như mấy tấm tuyệt phẩm thế thân bảo phù, cái khác tuyệt phẩm bừa trú mười mấy tấm, tuyệt phẩm bảo y bảo giáp một bộ, hồi xuân đan mấy bình, còn có một bình hồi nguyên đan, một ít tướng đối trọng thủy cùng huyết bảng các loại. chờ, đồ vật, nhìn dáng dấp chuẩn bị là cực kỳ đầy đủ, cũng cam lòng suất rất nhiều. tuyệt phẩm thế thân bảo phù nơi tay, đó là hóa hình yêu quân ra sức một kích, cũng có thể chống lại phần lớn sức mạnh. hơn nữa tuyệt phẩm bảo y bảo giáp giúp đỡ, đủ để chống đỡ mấy chiêu ngoại ý muốn chi thất. không hổ là gia đình giàu có, những đồ vật này gộp lại giá trị hẳn là muốn mấy trăm hạ phẩm linh tinh, con mắt đều không nháy mắt một thoáng liền lấy ra cho mọi người. sở hà không khỏi có chút thăng cao, lúc nào chính mình thanh linh tông mới có thể làm được như vậy hào sáng đại khí đồ vật phát tài rồi hạ tới sau nam ngạn là lần thứ hai lập lại phải chú ý chuyện hạng cũng do nam thiên đại trưởng lão bổ sung đối với nam thiên đại trưởng lão bổ sung sở hà đám người không dám chậm trễ cùng phân thần là đem lời nói của hắn từng cái ghi nhớ trong lòng nam thiên đại trưởng lão nói tới không phải cái khác mà là đối phó hóa hình yêu quân một ít thủ đoạn bất quá hắn là căn cứ mọi người thực lực từng nói nói tóm lại là phòng ngự phương diện chiếm phần lớn đó là có những đồ vật này chỉ sợ chuyến này đều không dễ dàng Hy vọng không phải gặp gỡ những tia cấp cao hóa hình yêu quân đó là Sở Hà thấy hắn trịnh trọng đề cập phòng ngự hóa hình yêu quân, dưới đáy lòng là đã nhận ra một số tin tức, đặc biệt là tại như vậy thật một thông sư trong miệng nói ra, có ý khác vị là nhất định. Nếu là hóa hình cảnh hạ cấp yêu quân, Sở Hà áp lực không lớn, hai tháng này tới tại Kiếm Ý hóa hình thần thông mặt trên tìm hiểu, để hắn kiếm ý uy lực lại nhảy vọt một tầng, hơn nữa nắm giữ tổng cộng 33 đạo tinh lực chi nguyên, đủ khiến Sở Hà cùng hạ cấp hóa hình yêu quân một trận chiến, có thực lực, liền có thể hoàn toàn tự tin, hơn nữa đối với luân phiên cùng nguyên anh chân quân chiến đấu quá sở hà mà nói cùng nguyên anh chân quân cùng cấp độ hóa hình yêu quần vẫn đúng là sẽ không nhìn thấy liền e ngại bao nhiêu ở trong lòng hắn tất cả cường đại hay không đánh qua mới biết được nam thiên đại trưởng lao nói xong tiếp lấy cái kia huyền lâm thật một lại đi tới dặn dò vài câu không có chỗ nào mà không phải là lấy huyết bạng châu cùng trọng thủy bí ngân quá trình cần độ cao chú ý chuyện rốt cục muốn đến xuất phát thời khắc mọi người áp chế tọa pháp bảo là nam thiên đại trưởng lao thả ra một chiếc chiến hạm cũng là gặp gỡ này một chiếc do thật một tông sư trong tay thả ra chiến hạm sở hà mới là biết chính mình cái kia một chiếc trung phẩm chiến hạm pháp bảo là cỡ nào keo kiệt cùng nhỏ bé. Này một chiếc chiến hạm, xem linh quang từng trận, cực kỳ chói mắt, phù văn dầm rạp biến hóa, khiến người ta trực quan có cảm giác mê man. Không nói cái kia vì làm tuyệt phẩm kim nọ pháp bảo, chỉ là cái kia hạ phẩm linh bảo cấp độ nguyên khí pháo, liền đủ khiến sở hà đám người con ngươi trừng thẳng, nước dãi chảy ròng. Rất nhiều phương diện siêu nhiên, là nói cho sở hà đám người, này một chiếc chiến hạm là linh bảo cấp, thậm chí muốn lên đến trung phẩm hoặc thượng phẩm cấp độ, tuyệt đối là bình sinh có thể được vừa thấy. Bất quá, hạm thủ một chỗ dễ thấy địa phương, lộ ra cái kia không nhỏ huyền tự huy tiêu, nhưng là tại tỏ rõ, này một chiếc chiến hạm linh bảo là xuất từ Huyền Cơ tông. Những này cậu nhà giàu vẫn đúng là không thể so với là hội tứ chết người. Nhớ tới chính mình chết chiến hạng kia, tại giá trị mặt trên có khả năng liền đối với phương cái kia nhất quản nguyên khí pháo cũng không sánh nổi, Sở Hà trong lòng không khỏi có chút tiểu phiền muộn. Tổng cộng có 40, 50 người lên này một chiếc cư hạm, cho dù phân tán đứng tránh ra, là ngay cả một phần 10 chỗ trống đều lấp kín không được. Trên chiến hạng hẳn là có cấp bậc không thấp đỗ tụ linh trận đang vận chuyển, chỉ là vào được trong đó một phần, liền có đồng nặng chừng 10 lần linh khí phô diện mà đến, khiến người ta lập tức tâm thần chấn hưng. Mọi người vẫn tại có chút kinh thán thời điểm, Nam Thiên Đại Trưởng lão đó là bấm quyết khởi động chiến hạm, là cấp tốc bay lên, các loại chờ, mở ra bầu trời phòng ngự lồng ánh sáng sau, chiến hạm tốc độ càng là tăng lên hơn 10 lần trở lên. Nam Phong Hải vực rất là rộng lớn, lấy vạn dặm tới làm tính toán đơn vị, nhưng này chiếc linh bảo cấp chiến hạm, nhưng chỉ dùng hơn 10 tức thời gian, liền ra đến ở ngoài hải vực, hầu như tiếp cận biển đen ngoại vi, quả thực là cực kỳ nhanh chóng. Đối với sắp sửa tiến hành vũ thủy mật cảnh hành trình, Sở Hà không có bao nhiêu ý nghĩ, nhưng là tại trong lòng có chút cảm khái, có chút tâm tình hỗn tạp. Hy vọng lần này có thể viên mãn song xuôi, để Thanh Linh Tông có thể ở Hạch Tâm Khu đứng vững góp chân, an tâm phát triển, sẽ không còn có những kia bốn bề sóng dậy. Như không phải bởi vì Thanh Linh Tông nguyên nhân, Sở Hà đối với như vậy cho đối phương sai phái chuyện là rất mâu thuẫn cùng căm ghét. Tương tự, tư, Chiến Hạm Linh Bảo đã xông vào Biển Đen bầu trời tầng tầng Vân Sơn Trung. Ừm, Sở Hà đối với này hung mãnh dung cảm tiến tới gây nên, là kinh ngạc một thoáng. Mọi người đều biết Biển Đen cùng Nam Phong Hải vực bầu trời cái kia tầng tầng Vân Sơn, bên trong hàm ẩn lôi tức điên vì làm nầm nặc, thường thường có thể sinh ra sức sát thương cực mạnh ánh chớp, đó là thượng phẩm pháp bảo cho ban chúng cũng muốn có tổ thương. Nếu như nếu muốn xuyên qua tầng tầng lôi vân, cái kia phải được chịu thử thách càng mạnh hơn hơn trăm lần. Ít nhất, nguyên đan chân nhân là không dám làm như vậy, đó là tầm thường nguyên anh chân quân, không có ra sức pháp bảo, cũng không dám ở trong đó thời gian dài xuyên hành. Không nghĩ tới, Nam tiên đại trưởng lão dĩ nhiên là đem những này lôi vân coi là không có gì, dám nhảy vào bên trong xuyên hành. Dầm dầm. Như điện xà giống như tia sáng xé rách tầng tầng hắc ám phân dâng lên mà tới, tàn nhẫn mà đánh vào thân hạm tầng ngoài hộ quan Sở Hà đám người không nghĩ tới chính là Những kia phân dâng lên mà đến mạnh mẽ sấm sét, dĩ nhiên là cho tầng ngoài cái kia màu xanh hộ quang rút lấy dẫn ra tới. Bực này tình hình, khác nào lấy nu chế cường, hơn nữa hiệu suất cực cao, đó là có để xuất ánh chớp. Ở bên trong tầng mấy tầng hộ quang chống đối hạ, cũng không nổi lên được nửa điểm cẩn sóng. Tầng kia màu xanh hộ quang, hẳn là thuộc về đất mục trận pháp kích phát ất mục khí, mới có thể ngự lấy ánh chớp. Một tên nguyên đàn chân nhân mở miệng nói rằng, ất mục, thuộc về âm mục, nhỏ bé mềm mại có thể chịu, có cực cường khoan dung cùng biến báo lực lượng. Thêm vào một sở hữu trời sinh có điều khiển thẩm xét khả năng, dùng này phụ văn biến thành trợ pháp, tự nhiên có thể hàng phục ánh chớp, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Những tia phân dâng lên mà đến ánh chớp, đi qua tầng này ớt một hộ quang lấy ra, hơn phân nửa là biến thành chiến hạm đi tới đến tiếp sau động lực, này thiết kế cũng thật là xảo diệu tuyệt luân, không trách được Nam Thiên đại trưởng lão không tha thấp chiến hạm, mà là đổi thành tại trong lôi vân xuyên hành. Bởi tiến vào vũ thủy mật cảnh sau, đoàn người muốn chung sức hợp tác, tự nhiên không thể xa lạ đi, liền có nhiệt tình giả, mở miệng tới liên lạc, bắt chuyện lên. Chỉ là, Nam kiếm phái đệ tử cũng con tốt. Dù sao bọn họ tại Nam Phong trong vùng biển sinh sống lâu như vậy, với những tán tu khác hoặc săn yêu giả, cũng thường thường có thể đụng với mấy mặt hoặc nghe biết thanh danh, cũng chẳng có bao nhiêu xa cách. Mà Huyền Cơ tông cái kia 6 vị đệ tử thì lại lạnh nhạt như băng sơn giống như ông đoàn, đối với đến đây bắt chuyện những người kia, có rất ít để ý tới, đó là để ý tới, cũng không có một tia nhiệt tình. Tất cả mọi người là người từng trải, lại biết chuyện của chính mình, liền có bất mãn cũng chỉ có thể để ở trong lòng nói thầm, cũng không có ở ngoài ánh sáng hiện lộ một. 2. Ngược lại là sở hàng ngoại hạng chiêu nhập chính người, lẫn nhau nhận thức, không có nửa phần mụn nhỏ cái gì, đại gia rất nhanh sẽ quen thuộc lên. Lúc này, theo Nam ngạn lại đây thông báo, đại gia liền ngưng trò chuyện, bắt đầu run run tinh thần, chuẩn bị lấy trạng thái tốt nhất tương đối. Tu thủy mật cảnh ở tại nhập khẩu lối vào, đã là đến rồi. Chương 39, đột nhiên cảm ứng. Huyền Lục hoặc cùng Nam Quân hai vị người đầu lĩnh đều nói như vậy đạo, còn lại đám người là không có nửa điểm ý kiến, đều là ôm tay tán thành. Tổng cộng 27 người, tổng cộng chia làm thành 9 tổ, 3 người một tổ, bởi mọi người đều là nguyên đan cảnh trung người xuất sắc, đó là gặp gỡ hóa hình yêu quân, cũng có thể có sức đánh một trận. Sở Hà cùng tổ Đỗ Hữu, là hai vị nam tu, một tên gọi cổ đồng cũng là kiếm tu, một người khác vì làm lam nguyên chân nhân, không biết hắn có gì ghê gớm thủ đoạn. nguyên bản trong đội ngũ cũng có hai tên nữ tu, chỉ là bọn nàng thuộc về nam kiếm phái, đương nhiên sẽ không phân tới cùng sở hà đám người làm bạn. đã sớm cho bọn hắn tông môn đệ tử phụng như nữ thần, các loại che chở. từ phân tổ liền có thể thấy được, huyền cơ tông cùng nam kiếm phái vẫn tại phương diện nào đó đối với phe mình này ngoại lai chín người có chút tính bài ngoại. bất quá tiến vào nơi này, nay chuyện nhỏ cũng không đủ lo lắng, bắt người chỗ tốt, thế nhân chia sẻ, nỗ lực hoàn thành chuyến này nhiệm vụ liền có thể. ngày sau đại gia vẫn là ai đi đường ấy, không cần thời gian dài xem ánh mắt đối với điều ấy, đại gia vẫn có tự biết. Không biết này một mảnh thủy vực lớn bao nhiêu, như vậy tách ra cũng có một chút tùy tiện. Thế nhưng mật cảnh mở ra thời gian có hạn, cũng chỉ có thể không lo nổi cái khác. U thủy mật cảnh mở ra thời gian có hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài đến thời gian 9 ngày. Đến lúc đó, u thủy mật cảnh cùng hạo nguyên đại lục liên hệ thì sẽ ngăn, ngăn ra, quay về với ngoại giới không gian lưu động. Mãi đến tận một sau năm, lần thứ hai tuần quỹ đạo trở về, cùng hạo nguyên đại lục liên tiếp. Nói cách khác, thời gian 9 ngày bên trong không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền không ra được, chỉ có thể ở u thủy mật cảnh bên trong tạm lưu 120 năm. U thủy mật cảnh bên trong không gian biến hóa liên tục, rất nhiều hung hiểm khó định, nếu như cùng Hạo Nguyên đại lục mất đi liên tiếp, tại vực ngoại trong không gian phiêu lưu, cẳng có có thể cùng vực ngoại không gian có tiếp xúc, để vực ngoại ma vật nhân lúc khích mà vào, vực ngoại ma vật khủng bố, là sớm có hung danh, đó là tầm thường chân nhân đối mặt, đều muốn cảm thấy vướng tay chân. Trước đây cũng có không kịp đi ra thám hiểm giả di ở lại bên trong, nhưng không một có thể còn sống, đều là tại trong vòng mấy ngày hồn bài vỡ vụn, chết đi đi. Thứ phương diện này, đủ để biết những kia vực ngoại ma vật lợi hại. Sở Hà lúc này tâm tư, nhưng là đại đại rời đi ra không có nửa phần tại huyết bạng châu cùng trọng thủy bí ngân mặt trên là thiên kỳ tinh bỗng nhiên cảm ứng được sâu xa tham thảm liên hệ chỉ là cái kia một tia cảm ứng chớp mắt liền từ trần căn bản không thể nào tuần liên hệ cùng bắt giữ loại này kỳ diệu cảm ứng sở hà nhớ tới rất rõ ràng lúc trước lúc tu luyện cũng từng từng xuất hiện một lần cũng là chớp mắt là qua ngay cả vết tích đều sở không tới nửa điểm lần trước đã qua nhiều như vậy tháng ngày lại không tỉnh ba hứng khởi không ngờ rằng tiến vào u thủy mật cảnh dĩ nhiên lại xuất hiện loại cảm ứng này quả nhiên là để sở hà ngoài ý muốn hầu như muốn đem trong tay chuyện để xuống. Cùng thiên kỳ tinh có quan hệ, nhất định cũng cùng thiên tinh tông có liên hệ. Liên quan đến thiên tinh tông bực này lại phái, ở tại chỗ tốt tự không cần phải nói. Sở tông chủ, vì sao ngừng lại? Lẽ nào có phát ra hiện? Ở phía trước lam nguyên chân nhân nhìn thấy hắn tình huống khác thường, liên thanh vấn đạo. Bây giờ tại này mật cảnh bên trong, nếu như không phải gặp gỡ hóa hình yêu quân, tập ba người lực lượng khắp nơi đều có thể đi. Vì lẽ đó, vị này lam nguyên chân nhân cùng vị kia cổ đồng chân nhân, ngược lại là một mặt ung dung. Cảm ơn lam nguyên đạo hữu quan tâm, tại hạ không có chuyện gì. Sở hà trả lời, vội vã điều động ánh kiếm đổi tới được nơi này thật sự cùng biển đen bên ngoài rất tương tự, không riêng yêu nguyên khí, còn có trên đầu lôi vân, cùng với từng tòa từng tòa hải đảo, chỉ là không có như vậy đa dạng hải yêu. Cổ đồng lúc này nói rằng, hy vọng mảnh này thủy vực sẽ không rất lớn, có thể tại trong vòng một, hai canh giờ tìm được giới hạn. Lam nguyên chân nhân thở dài một hơi nói rằng, cho dù phân phối pháp bảo thượng phẩm cấp đưa tin phi kiếm, chỉ đưa tin khoảng cách, cũng bất quá là cái kia hơn 200 trăm ngàn Nếu là vượt quá khoảng cách này, đưa tin phi kiếm cũng khó có thể đạt đến. Lam nguyên chân nhân lo lắng, đó là sợ thủy vực này quá to lớn, tạo thành 27 người phân tán đi. Tuy rằng từng người tổ thành đội ngũ, nhưng dù sao cũng là 27 người tập hợp lại cùng nhau tính an toàn tương đối cao. Nếu như 27 người liên thủ, chỉ sợ đối mặt hai, ba tên hóa hình yêu quân, đều có sức đánh một trận. Hy vọng đi, tốc độ của chúng ta tăng nhanh điểm." Cổ Đồng Chân Nhân nói, hắn độn tốc lập tức tăng lên mới thành. Kiếm tu độ tốc, vĩnh viễn là nằm ở cùng giai đứng đầu, Sở Hà còn có thể theo sau, chỉ là Lam Nguyên Chân Nhân này một không phải kiếm tu, tiếp sau tựa hồ không phí sức cùng lên đến, là để Sở Hà cùng Cổ Đồng hơi kinh ngạc một thoáng. Nay thế, La Nguyên Chân Nhân là thả ra một cái phong sở hữu pháp bảo, khoác với vai sau hóa thành một đôi dài mấy thước phong cánh, phong cánh mặt trên có độ hào đao gió không ngừng tỉ mỉ sinh ra, vô cùng sắc bén âm thanh mấy dặm có thể nghe. Nguyên bản, hắn dựa vào pháp bảo này không hẳn có thể cùng được với sở hà hai người, chỉ là hắn tiếp lấy lại thả ra một cái hệ lửa pháp bảo, dĩ nhiên bám vào trước đó phong cánh mặt trên, hình thành phong hỏa tư thế, để hắn độn tốc lại thêm mấy phần, đủ để cùng sở hà hai người song song, thậm chí còn thành thạo điều luyện. lam nguyên đạo hữu này phong hỏa chi dực tưởng thật, hôm nay là để tại hạ mở mắt. cụ đông trà trà xưng đạo trong mắt cực nóng vẻ chợt lóe lên. Tuy nói là hai kiện pháp bảo hợp thành uy năng tạm thời có thể sánh được kiếm tu cùng hợp ánh kiếm đồn tốc, nhưng cũng đủ làm cho nhân kinh ngạc. Ai cũng biết, kiếm có tu hai đại ưu thế, một là kiếm đồn nhanh chóng như sấm sét, che lại cùng dai một đầu. Mà là lực sát thương sắc bén cực kỳ, cùng dai khó ngăn cản phong. Mà là nguyên chân nhân nắm giữ này phong hỏa chi dực, liền có thể để cùng dai kiếm tu đồn tốc tại trước mắt hắn ảm đạm phai mở, xóa đi một đại ưu thế. Cổ đồng tự nhiên có chút mê tít mắt, nếu như hắn nắm giữ như vậy phong hỏa chi dực, liền có thể để trong tay, đồng thời nắm giữ tốc độ cùng lực sát thương đỉnh cao sử dụng, cho dù là gặp gỡ cao hơn bản thân cấp một kiếm tu, cũng sẽ không e ngại nửa phần. Dù sao, tầm thường kiếm tu tuy nói có kiếm độn cùng lực công kích sắc bén hai đại ưu điểm, nhưng ở trong chiến đấu, cũng không thể làm được hai người đồng thời cố định đỉnh cao bày ra, chỉ có thể trọng điểm với một trong số đó. Không nói cổ đồng có chút mê tít mắt, đó là sở hà, cũng có một tia ước cao tâm ý, tại tu tiên giới, độn hành rồi đến phát bảo, xưa nay là trên thị trường nóng bỏng tay đồ tốt, tầm thường là khó gặp. Nắm giữ cùng giai vô song độ tốc, đối mặt cùng giai thực lực, hoặc cao hơn cấp 1 tu giả, cũng hầu như có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ là, một loại đối với độn tốc thêm được to lớn pháp bảo, ngoại trừ phong sở hữu ở ngoài, nhiều là lôi sở hữu hỏa sở hữu các loại, trợ, dừng rực đồ vật, đều khó mà luyện chế, đó là có luyện chế thực lực, tại trạm chỗ phụ trận quá trình, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một, không cẩn thận, là rất dễ dàng nổ lô. Vì lẽ đó, rất nhiều luyện khí tông môn, đều là trọng điểm với những phương diện khác pháp bảo luyện chế, trừ phi là tông môn đệ tử cần thiết, bằng không sẽ không lượng lớn luyện chế những này độn hành pháp bảo tới bán. Cái dạng này bầu không khí cũng là khiến thị trường những kia cấp cao độn hành pháp bảo khan hiếm một trong những nguyên nhân. Ba người đối với chuyến này nhiệm vụ để bụng, liền ám thích đi, chỉ toàn tâm toàn ý tìm kiếm thủy vực biên giới, đi đến lối vào một không gian khác. Nơi này tuy rằng cùng bên ngoài biển đen cảnh tượng gần như, thế nhưng bình tĩnh không ít, ít nhất sẽ không có một ít cấp cao hải yêu ở trong đó qua lại, chỉ là có một ít cấp 3, 4 không ra thể thống gì, ngẫu nhiên tại ngoài khơi xuất hiện. Khoảng chừng sau 2 canh giờ nữa, ba người chân nhân bắt đầu thiếu thốn, không thể không ngừng lại, rơi vào một tiểu trên hải đảo nghỉ ngơi trở lại. Nguyên bản ba người đều là nguyên đang thượng giai cùng cảnh giới đại viên mãn, Dựa vào một viên chuyển động không ngừng mà Nguyên Đan, tự có lâu dài sự chịu đựng, mọi người tốc độ chưa phóng tới nơi tập cùng, đó là bay lên cả ngày đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng ở này khắp nơi yêu nguyên khí tràn ngập thủy vực bên trong, căn bản không thể từ thiên địa chung rút lấy linh khí đến bổ sung, vì lẽ đó thời gian dài chút, ba người chỉ có thể là dừng lại dựa vào đan dược tới khôi phục. Để sở hà đáng tiếc chính là, ngày hai canh giờ tới, cái kia một tiêu cảm ứng cũng lại chưa từng xuất hiện. Lẽ nào là bởi vì phương hướng không đúng, càng lúc càng viễn nguyên nhân sao? Nếu không phải trên người chịu nhiệm vụ Sở Hà thật muốn cùng Lam Nguyên hai người phân biệt, chính mình trái ngược hướng về đi thăm dò một phen. Lần này nhiệm vụ, việc quan hệ đến thanh linh tông đất đặt chân, thực là trọng yếu. Sở Hà không thể chờ dội danh chi, chỉ được đem trong lòng cái kia tia ý động đè xuống. Ba người thay phiên cảnh giới đội hưu, khoảng chừng bỏ ra gần nửa canh giờ, rốt cục toàn bộ khôi phục chân nguyên, tinh thần dạng dỡ lên. Bất quá ba người tiếp tục thẳng tắp tiến lên, không bao lâu nữa, đó là lại một lần nữa rơi xuống nghỉ ngơi. Y ba người đột mau tới tính toán, không cần phải nói, ở chỗ này đã là đưa tin phi kiếm vô dụng, tiếp đến thật muốn dựa vào từng người bản lĩnh đi tìm trọng thủy bí ngân cùng huyết bạn châu vẫn là không thể nhìn thấy phần cuối mảnh này thủy vực xem ra vô cùng to lớn nghỉ ngơi tốt sau cổ đồng là ngự kiếm rút cao mấy trăm trượng viễn vọng nói rằng nam quân cùng huyền lục hoặc quyết định không sai như vậy rộng thủy vực nếu muốn tìm đến cái khác không gian nhập khẩu lối vào chỉ có thể là tách ra tìm kiếm nếu không chỉ ở mảnh này thủy vực liền muốn tiêu hao không ít thời gian đi thôi hy vọng có thể tại tiếp sau trong mấy canh giờ tìm tới nhập khẩu lối vào sở hạ thả ra chính là xích hồng phi kiếm hóa ra một đoạn ánh kiếm màu đỏ thắm đoạn đường này tới hắn đều là dùng xích hồng phi kiếm chạy đi độn tốc không thể so cổ đồng chậm Tuy rằng này một mảnh thủy vực rộng cực kỳ, thế nhưng dọc theo đường tới không có bị nguy hiểm gì, ba người vẫn tương đối ung dung, không, có một tia nôn nóng tâm ý. Này một mảnh thủy vực tràn ngập yêu nguyên khí, nhưng ở hình thành trên điều kiện, vẫn cứ thiếu thốn, dựa vào những này nhìn thấy, hơn nữa trong tay vài món tiểu linh bảo dò xét, hầu như có thể kết luận, vùng này chung, hẳn là không có huyết bạn cùng trọng thủy bí ngân. Huyết bạn vì làm cấp 6 yêu vật, bởi vì làm bạn loại, linh trí lại khiếm quyết, tại hóa hình bên trên rất khó cùng những kia linh trưởng loại hình so sánh, nói như vậy, chúng nó đó là tiến giai đến cấp 7, có thể tỉnh ngộ đắc đạo do đó hóa hình trở thành yêu quân là rất ít không có mấy ít nhất tại mấy lần trước tìm kiếm lưu trình những tu sĩ kia gặp phải quá cấp 7 huyết bạn là không có có một con vì làm hóa hình thái độ huyết bạn có đặc biệt sinh tồn nơi vị trí ngoại trừ phải có nồng nặc yêu nguyên khí ở ngoài vẫn nhất định phải có phỉ lượng dương thủy dương thủy tức là nhâm thủy nhâm thủy nơi mới có thể có huyết bạn tồn tại như sinh ở không có nhâm thủy địa phương đó là huyết bạn cũng không thể dục xuất huyết bạn châu nhâm thủy nơi dương khí dồi dào mặt nước bốc lên như hỏa mấy như biển máu phấn khởi hào quang cùng từ, từ dương khí đủ để phá tan phía chân trời Đó là bên ngoài mấy ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy. Chương 42, thao thiết hung thú. CTT. Dường như độc xạ thổ tín âm thanh, nhưng lại hết lần này tới lần khác sắc bén tới cực điểm, làm cho tâm thần người lay động không chịu nổi. Sở Hà ba người không dám dừng lại nửa phần, đều là đem độn tốc thả tận, dọc theo không gian bích chướng cấp tốc phi hành. Ở sau lưng bọn hắn mấy dặm giữa bầu trời, là một tầng đen tuy phun trào mây mù bên trong có vô số điểm đen bút lên, tranh nhau chênh lớn, là đuổi theo Sở Hà ba người khí tức, phấn khởi phi thường. Khiến người ta khủng bố chính là, tầng này phủ cùng mấy chục dặm, trên dưới có mấy trăm trượng dày mênh Dĩ nhiên tất cả đều là do những điểm đèn kia tổ thành. Như lấy tính toán, ngàn tỷ vạn là không thiếu được. Cổ đồng chân nhân lúc này là mang theo kinh hoàng mà nói rằng, thực sự là xui xẻo, dĩ nhiên đụng phải cấp 5 thôn kim trùng, không trách được trước đó trải qua những chỗ kia, không thể nhìn thấy vài con da dáng yêu thú, nguyên lai like những da hỏa kia đều tiến vào thôn kim trùng trong bụng đi tới. Thôn kim trùng thông thường sinh ở mỏ cặng bên trên, tầm thường sẽ không rời ổ mà ra, nếu không phải không gian biến hóa hoặc mỏ quặng tiêu hao hết, chúng nó là sẽ không như vậy thành đàn dị chuyển Lam Nguyên chân nhân cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Thôn kim trùng bởi món chính là ngũ kim đồ vật. Cấp độ lại không thấp, một thân cứng cỏi, có thể so với chúng phẩm pháp bảo, tầm thường công kích khó có thể thương tổn, hơn nữa miệng bọn nó thượng một đôi lớn ngạc, sắc nhọn cực kỳ, một loại hộ quan cũng thật là không chống đỡ được nó cắn xé. Đồ vật này bình thường tại trong mỏ quặng là lặng lẽ sinh hoạt, người hiền lành, thế nhưng một khi nổ lên ra khỏi tổ tới, nhưng là tính chất công kích cực cường, thêm vào có hai đôi cường lực phi cánh, độ tốc cũng là nhanh đến mức kinh người. Bình thường mấy trăm con, liền đủ khiến tu vi thấp một ít nguyên đàn chân nhân đau đầu, bây giờ như vậy số lượng, chỉ sợ Nguyên Anh chân quân gặp chi cũng muốn đau đầu không ngớt, đi đường vòng mà đi, không dám cho vây quần ở. May là Sở Hạ ba người độn tốc còn có thể vượt qua thôn Kim Trùng một đường, bởi xem thời cơ sớm, giữ vững khoảng cách an toàn, nhất thời là hưu kinh vô hiểm. Trước đó đạo kia cầu cứu phi kiếm, hẳn là chính là một cái nào đó con ma đen đuổi gặp phải thôn Kim Trùng phát ra ra. Khỏi cần nói, nhóm người kia hẳn là đã tiến vào thôn Kim Trùng cái bụng đi tới. Tại U Thủy mật cảnh trung, hầu như khắp nơi đầy dây yêu nguyên khí, những này thôn Kim Trùng trải qua nhộn nhẫn, ngoại trừ ngũ kim đổ vỡ, hẳn là cũng ham mê với đủ, nếu không cũng sẽ không đuổi theo Sở Hạ ba người không tha. Thời gian theo truy đuổi trôi qua, nửa canh giờ qua đi. Tuy rằng Sở Hà ba người đem khoảng cách của song phương lại kéo ra không ít, nhưng không thể hoàn toàn đem phía sau đám kia đoạt mệnh phi trùng bỏ rơi, vẫn là điểm một cái đôi. Không đúng, ngươi xem thôn kim trùng mà sau, tựa hồ có biến hóa. Sở Hà ngẫu nhiên sau này vừa nhìn, là phát hiện một tia kỳ lạ. Là Nguyên chân nhân cùng Cổ Đồng chân nhân cũng là phân tâm quan tâm, rất nhanh sẽ phát hiện bên trong dị dạng, nhưng phát hiện là để trong lòng lại có càng to lớn hơn kinh hoàng sinh ra. Cái kia lắt thành mấy chục giảm thôn kim trùng quần mặt sau, chẳng biết lúc nào xuất hiện một con cả người thanh khói trắng khí lượn lờ thú, nó dĩ nhiên là tại nuốt thôn kim trùng. Không đúng, là hút Mỗi một lần, nó đều có thể đem trùng vân kéo xuống một miếng lớn tiến vào trong miệng. Thôn kim trùng hình thành trùng vân, chỉ ở hơn 10 tức, liền chỉ còn lại trước đó mấy phần một trong. Đi mau, là thao thiết hung thú. La Nguyên chân nhân rốt cục thì có chút ấn tượng, là thất thanh hay lớn. Có thể đi tới chỗ nào đi? Chúng ta độn tốc đã thả hết, đúng rồi, chúng ta ai trốn đường lấy đi, như vậy hay là có thể có một đường sinh cơ. Cứ như vậy, Cổ Đồng Kinh hoàng dưới, cũng không cần biết nhiều như vậy, là bỗng nhiên giá lên ánh kiếm gặp lại, đang tức rời khỏi sở Hà hai người, chỉ là trước mắt liền tại trăm trượng có hơn, đến tận đây, lời nói của hắn mới là nói xong cũng chỉ có thể như vậy." Lam Nguyên Chân Nhân trầm giọng nói rằng, cũng không từ chối cổ đồng đề nghị này, "Thao Thiết hung thú, nghe đồn cũng là lòng con trai, sinh ra đó là cấp 6 cấp độ, một thân thần thông càng là quỷ dị khó lường. Không nói nó yêu lực như thế nào của trào, thân thể như thế nào cứng cỏi, có thể vượt xa tầm thường cùng gia yêu thú, chắc sẽ là có thể thôn phệ ngũ hành nguyên khí làm thức ăn đại thần thông, liền có thể khắc tận trên đời rất nhiều chân nhân. Này một con Thao Thiết thân hình như vậy to lớn, vừa nhìn liền biết, nó không chỉ là cấp 6 chi giai, chí ít đều là cấp 7 tồn tại, như thế nào không cho cổ đồng cùng Lam Nguyên hồn phi phái tán?" Sở Hà thần hồn chung có quan hệ thao thiết tin tức chợt lóe lên, cũng là lý giải hai người bọn họ làm lựa chọn. Nếu là tầm thường hóa hình yêu quân, hay là còn có sức đánh một trận, mà gặp gỡ thao thiết loại này long dòng máu dị trùng, càng kiêm có nuốt ngũ hành nguyên khí thần thông, ba người đó là hợp lực cũng khó có thể chống đối. Biện pháp tốt nhất chỉ có thể là ai đi đường nấy chạy trốn, còn sống tỷ lệ mới là cao nhất. Ba người tách ra, tiếp đó liền muốn xem ai vận may kém, ai có thể đạt được ông trời quyền lớn. Mặc dù là ở tình thế bức bách, Sở Hà ở trong lòng nhưng là không phản đối, bất quá Lam Nguyên cùng Cổ Đồng không có trải qua thương lượng liền rời đi. Hắn cũng không dễ nói cái gì nữa. Tại trong lòng hắn, thủy chung là cảm thấy, gặp gỡ cương địch, chúng sức hợp tác cùng thủ hộ hỗ trợ, liền có thể tranh thủ đến kết quả tốt nhất, cho dù hy vọng không cao. Việc đã đến nước này, Sở Hà cũng đã tắt này điểm tâm ý, chuyển thành toàn lực tiêu tiến vào. Trước đó, hắn độn hành chỉ mượn lục hồng kiếm ý, cũng không có điều động huyền băng kiếm ý, lúc này tình huống nguy cấp, hắn cũng không thể lưu lực, là Hàn Viêm song song mà ra, lẫn nhau kích phát, lập tức đem độn tốc tăng lên 3, bốn thành trở lên. cổ đồng cùng Lam Nguyên chuyển phương hướng mà đi, thoát khỏi thôn kim trùng con đường phía tới, nhưng Sở Hà cũng là dọc theo không gian bích trướng phi hành. Những kia thôn kim trùng cũng là dọc theo không gian bích trướng phi hành, nghĩ đến chúng nó là bởi vì sợ sẽ thao thiết hung thú nguyên nhân, muốn tìm đến không gian cửa vào tới tranh lẽ. Dù sao, phần lớn không gian cửa vào không lớn, có thể làm cho đội ở phía sau thao thiết cự thú không dễ dàng thông qua. Sở Hà làm như vậy chỗ tốt, nếu như có thể nhanh chóng tìm đến không gian cửa vào, liền có thể thoát khỏi trước mắt tình thế nguy cấp. Tuy là vẫn như cũ thoát khỏi không được thôn kim trùng, nhưng tốt xấu không cần lo lắng thao thiết hung thú đuổi theo. Chỗ hỏng đó là, không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm đến nhập khẩu lối vào, mình cũng có khả năng trở thành thao thiết trong miệng món ăn. Ô. Một tiếng quái dị gầm rú từ phía sau truyền đến, vô cùng tựa như trẻ con khóc gọi, bên trong vui mừng ý rõ ràng phi thường, Sở Hà không nhịn được quay đầu lại vừa nhìn, nhưng là hầu như đem đạm nhi dọa nhảy ra ngoài, cái kia trưởng gây bốn chân, bốn mắt hắc bi ác thú, dĩ nhiên là hầu như đem những tia thôn kim trùng quét cái sạch sẽ. Nay thế, nó là ở một tiếng non nê, cả người run lên, cái kia bốn con hiện ra u quang con mắt, đang quan tâm lại đây, gắt gao nhìn thẳng ánh kiếm tang vọt Sở Hà. Ngay cả là cách xa nhau sắp tới khoảng cách 20 dặm, bản thân lại có tầng tầng hộ quan cùng ánh kiếm, Sở Hà vẫn còn đang trong lòng sinh ra ý lạnh như băng này là người lạnh lẽo tâm gan mơ ước ánh mắt càng nhiều chính là thèm nhỏ dãi tâm ý sở hà lạnh cả người nhưng càng nhiều chính là buồn nôn cảm ô nó một cửa chú đến sở hà lại làm mở ra cái miệng lớn như chậu máu phát sinh khác nào trẻ con khóc nỉ non âm thanh đó là bốn chân bước trên mây cấp tốc lăng không mà đến nhắm thẳng vào sở hà hỗn đản đối phương ngự không bản lĩnh càng tại bản thân ánh kiếm độn tốc bên trên lớn cấp độ cảnh giới cách biệt quả nhiên rất rõ ràng đó là có diệu pháp giằng co cũng không thể mà tiêu cấp 7 thao thiết giữ nhiều lấy ít sở hà trong lòng ý niệm vươn lên nhưng là thấy được phía trước cái kia kia dị dạng hào quang lo lắng lập tức do chuyển thành lòng tràn đầy vui mừng không gian cửa vào ta rốt cuộc tìm được rồi vẫn có khoảng cách mấy chục dặm lấy thao thiết ngự không tốc độ đủ để tại đến nhập khẩu lối vào trước chặn đứng bản thân sở hài trong tay một phen đó là mấy tấm tuyệt phẩm bảo phù nơi tay vào lúc này những này uy lực bất phàm tuyệt phẩm bảo phù có thể phát huy ra hiếm thấy tác dụng không đòi hỏi có thể gây tổn thương cho đến con hung thú này chỉ hy vọng có thể ngăn cản nó nửa tức liền có thể Hoặc, si, tuyệt phẩm đóng băng bảo phù cùng hỏa mãng bảo phù đều la hóa thành hào quang hướng về cấp tốc chạy tới thao thiết trên người bắt chuyển đi. Ô, thao thiết hung thú cũng không để ý lắm, gầm nhẹ một tiếng, dĩ nhiên là đón những kia bảo phù pháp quang mở ra vô cùng lớn khẩu, một lần đem hỏa mãng cùng băng quang nuốt xuống, chưa xong, lại là một trận ý còn không đủ nuốt nước miếng hình. Hôn đàn, một cái ăn đi ta mấy chục viên hạ phẩm linh tinh, sở hà mắng to không đớt, thế nhưng như vậy có thể làm cho thao thiết chậm nửa tức thời gian, hắn cũng là trong lòng vui vẻ. Sì, Đông nhiên tới một cái đột nhiên thay đổi, hầu như đụng phải không gian cửa vào trên vách, để sở hà kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nếu là đối mặt thao thiết hoặc có thể còn có thể tiếp vài chiêu, chống đối một thoáng nếu là đánh vào này không lớn ổn định không gian trên vách tường lấy chính mình nguyên đan thượng giai tu vi thực sự là cùng muốn chết không khác may là sở hà xuyên hành đi vào đuổi ở phía sau thao thiết cũng sợ với không gian không ổn định không dám tùy tiện đi theo đi vào chỉ ở mặt sau ố ô hô to bên trong vẫn hận bất mãn rõ ràng thân hình của nó to lớn có thể so với mười mấy cái hiện tại không gian cửa vào tự nhiên là chen trúc không tiến vào mắt thấy sắp đến miệng mị thực ở ngay trước mắt đào tẩu nó không gầm rú vài tiếng vẫn đúng là không thể phát tiết tức giận trong lòng hô Sở Hà lúc này mới lau một thoáng cái chán dọn mồ hôi nhỏ, không dám dừng lại hạ chốc lát, vẫn như cũ khẩn trương hướng về phía trước đi. Đang lúc này, mặt sau Đông Nhiên hàn khí mãnh liệt, trong phút chốc liền mạn quá bản thân. Lạc rồi. Vô số linh lệnh kết băng thanh âm tại đường hầm không gian bên trong vang lên, trong lúc nhất thời liền hội tụ thành hỗn tạp cực kỳ âm thanh, quên mình khí thế lập tức tối nghĩa cố tỏa. Mẹ của ngươi. Sở Hà vào lúc này mới là biết rồi xảy ra chuyện gì. Ngươi lai, like, này trời đánh thao thiết, dĩ nhiên tại lối vào, đi vào trong phun ra kỳ hàn quang khí, trong phút chốc là đem toàn bộ đường hầm không gian băng nút lại. Trong nháy mắt ngưng khí thành băng, bỏ thêm vào mãn toàn bộ đường hầm không gian, hơn nữa là tại này phun trào không lớn ổn định không gian trong hoàn cảnh làm thành, cái này cần như thế nào khủng bố chi hàn mới có thể như vậy. Đối phương thần thông, quả nhiên là kinh người. Sở Hà lập tức phản ứng lại, quanh thân ánh kiếm dâng trào, kiếm ý chống đối, dồn dập đem cái kia thanh bạch hàn quang cự với ngoài cửa, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không thể phá băng mà ra, chỉ có thể giữ được lập thể nửa thức nội không bị đóng băng. Chỉ là một tức không tới, Sở Hà lần thứ hai hầu như rơi vào thao thiết trong tay, cho đóng băng tại tầng tầng huyền băng Loạt xoạt. Nay tại đường hầm không gian trung lớn băng trụ Đông nhiên là một trận rung động, là hướng về một bên cấp tốc di động tới. Nghiếp xúc. Sở Hà lập tức rõ ràng là xảy ra chuyện gì, cái kia thao thiết hung thú, dĩ nhiên là tại cấp tốc rút ra thanh bạch hàn quang hình thành băng trụ, phải đem ở trong đó bản thân đẩy ra ngoài. Sao lại như ngươi ý? Sở Hà cả người lục hồng kiếm ý cô trào, mang theo hung mãnh liệt diễm từng đóa từng đóa, liền đem bốn phía huyền băng là hóa đi không ít. Chương 45: Pháp vực cùng kiếm vực. Tuy rằng không sợ đối phương, thậm chí Dũng manh trực diện đem chống lại tranh, thế nhưng thật sự thấy rõ đối phương bộ mặt thật thời gian, Sở Hà vẫn còn có chút cảm xúc bay khắp cấp 6 huyết bạn chỉ là to lớn chút, thêm vào một ít to lớn xúc tu, cũng không có bất kỳ gì nơi khác nào phóng to tầm thường bạn loại mà thôi. này một con cấp 7 huyết bạn, hoặc có thể nói là nửa hóa hình, dáng vẻ nhưng cực kỳ buồn nôn. nó có bốn tay bốn chân, độc nhãn khỏe miệng, mặt hình như quái lê, không có mũi thay, cả người đỏ như máu tươi đẹp, càng khoác một tầng đặc niêm dịch, không được lưu động. thân thể của nó là hình bầu dục, mặt sau có hai phiến vẫn không có hóa đi lớn vỏ chai, vỏ chai bên trong có mấy cái xúc tu rối ra không được cơ. này trời cao nên nhiều khinh bỉ, mới có thể làm cho nó hóa thành như vậy hình thái, cùng người hình là chênh lệch mấy triệu dặm xa nhưng Sở Hà buồn nôn sau khi cũng không dám khinh thị nửa phần đối phương cả người niêm dịch ở ngoài vẫn che lấp một tầng dâng lên dâng lên mà động ánh chớp bên trong lôi nguyên khí tức cực kỳ thuần hậu không phải chuyện nhỏ Khải mắt thấy đối phương ôm lấy vạn ngàn ánh chớp đập tới Sở Hà không chút hoang mang bấm quyết chỉ tay thuận thế mà lên vừa mới đánh ra vài đạo phát quang đó là bố chi đi ra ngoài trận kỳ lúc này trận kỳ trước đó khí thế đã cấu kết lên Sở Hà vội vã là trước tiên phát động không dám chậm trễ may cái này trận pháp tên là quý nước trôi trận là Nam kiếm phái trận pháp cao nhân nhằm vào cấp cao huyết mạng nghiên cứu chế tạo bên trong có không phải chuyện nhỏ thần thông, mặc dù không thể chế phục cấp 7 nửa hóa hình huyết bạn, thế nhưng có thể lột bỏ nó mấy phần thực lực, để trong trận người chịu đựng đến áp lực không có khổng lồ như vậy. Sở Hà đúng lúc khởi động trận pháp, bát phương trận kỳ liên động, đó là phụ trận vận chuyển như gió, mỗi cái trận kỳ mặt trên có một cỗ thanh trọc khí sinh ra, hóa thành hào quang, sông lên bầu trời mấy trăm trượng nơi, tích tụ thành dày đặc mây đen. Cái kia mây đen cũng cũng phun trào kịch liệt, bên trong càng có ánh chớp lấp loé không ngừng, mắt thấy liền muốn mưa to hạ xuống. Người dùng thủ đoạn gì? Trận pháp một vận chuyển ra, sở hà thân hình liền biến mất vô tung, để vừa hụt cấp bảy huyết bạng gầm lên không ngừng. Không chỉ như thế, trung quanh khí thế biến hóa thần tốc, ngoại trừ ôn hòa khí tức phân dâng lên chẳng ngập, nhìn như nhu nhược không chịu nổi, nhưng cũng làm cho mình rất là không thoải mái. Không chỉ na chuyển bỏ thêm mấy thành sáp nhân cảm những kia nhu nhược khí tức tựa hồ đang chậm rãi tan dã bản thân bên ngoài thân tầng kia ánh chớp. Quý thủy vì làm âm thủy, huyết bạng sinh ở nhân thủy nơi, nhân thủy vì làm dương thủy, hai người có thể tương sinh tương khắc, có thể trung hòa trùng tiêu, cũng có thể bắn ra càng to lớn hơn uy lực. Mà sở hà bay xuống bể nước trôi nguyên trận, đó là đi ở giữa cùng trùng tiêu một đường không ngừng với vây khốn kẻ địch, còn muốn suy yếu kẻ địch, hoàn thành đánh giết việc. cấp 7 nửa hóa hình, vậy thì như thế nào? sở hà đó là dám muốn tìm người thường không dám nghĩ. vụ, một trận nhẹ nhàng mà ba động chuyển đến, một con màu trắng chim nhỏ đông nhiên nhảy ra ngoài, đánh về phía huyết bạn đầu lâu được. hùng, đồng thời còn có một con chim lửa ở phía sau mấy trượng chỗ bay ra, nhắm thẳng vào sau não. hừ, cấp 7 huyết bạn gầm lên một tiếng, hai cái xúc tu đã mang theo tầng tầng ánh chớp tiến lên liên tiếp. sẹt sẹt, hai bồng huyết hoa chợt lên, cấp bảy huyết bạn là gào lên đau đớn một tiếng. Tuy rằng đánh rùi cái kia hai con không biết do nguyên khí nào tụ thành chim nhỏ, hắn hai con xúc tù, nhưng lại cho chạm nhập một nửa, đã làm mất đi sức chiến đấu. CT. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời là bỗng nhiên hạ xuống long ánh mưa bụi, đem trong vòng mấy chục trượng tất cả bao phủ lại. A. Nửa hóa hình huyết bạng cho cái kia mưa bụi lầm đến, là hô khẽ một tiếng. Những này mưa bụi, nhìn như mềm nhẹ không có gì giống như, thế nhưng bên trong hàm ẩn quý thủy tinh nguyên, nhưng càng thêm tinh khiết, nó sung kích, là kịch liệt tiêu hao này nửa hóa hình huyết bạng trên người nhâm thủy lôi quang. Nếu là cái kia rửa xong tầng kia ánh chớp, ngay sau đó đó là tầng kia nhâm dịch này liền có thể gây tổn thương cho đến huyết bạn căn bản, khó trách nó hội không kìm lòng được hô khẽ lên. Đáng chết! Nó ngửa đầu hống một tiếng, trên người sám nhạt ánh chớp lăn lộn như nước thủy triều, là một làn sóng rồi lại một làn sóng điện từ trên người nó sinh ra, trong phút chốc, đó là trong vòng mấy trượng sạch sẽ là cái kia mãnh liệt nhâm thủy lôi quang. Nó, mắt thấy tình thế không đúng, muốn phát cuộc rồi. Núp trong bóng tối sở hạ, vẫn còn cân nhắc như thế nào đem lục hồng kiếm ý cùng huyền băng kiếm ý hỗn hợp hóa hình, để cho trở thành băng hỏa điểu hình dạng tới đả thương địch thủ, lại không nghĩ rằng trong trận gia hỏa kia, là liệu lĩnh địa phát cuồng, đầu thẳng chính là có đầu thẳng chỗ tốt nha. Sở Hà hóa một câu, không thể làm gì, chỉ có thể là dựa dẫm trận pháp chi lợi, cùng với mạnh bạo bính một hồi. Bất kể như thế nào, nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, tất cả hoa xảo cùng kỹ xảo, ở tại trước mặt đều là mây khói phù vân, khó ngăn cản đường. Hy vọng thần thông thiên phú của nó không thể thi diễn trở thành pháp vực, bằng không thì liền muốn gặp vận rủi lớn rồi. Sở Hà khẽ cắn răng, đồng thời thả ra đau máu, bố thành cửu cùng tỏa trận. Thủ đoạn ra hết, đó là ngươi có thần thông pháp vực, cũng có thể một kích. Sở Hà trong lòng gầm lên một tiếng, chân nguyên như ầu nào nước sôi, Liều lĩnh địa đưa vào song kiếm bên trong, để cho dính lưu kiếu ý, lần thứ hai hóa hình hướng tại trận pháp trung nửa hóa hình huyết bạng lại là gầm lên giận dữ vây quanh nó tầng tầng nhâm thủy lôi quang lại là đông nhiên mở rộng gấp đôi cũng không ngừng với như vậy những tiêu nhâm thủy lôi quang dường như ngàn vạn múa tung xúc tu trong phút chốc lan tràn ra đi thậm chí chạy ra khỏi trận pháp khu vực đó là cấp bậc không thấp quý nước trôi nguyên trận ở tại mãnh liệt mà trùng kích vào sinh ra cầm cố lực lượng như gặp phí thang tuyết trắng tan rã đi vô tung thần thông pháp vực sở hạ trong mắt co rụt lại càng là kinh hô lên pháp vực sắp thành này mấy chục trượng địa phương tất cả đó là do đối phương tới thống trị tất cả khí thế trường khống, đều ở nửa hóa hình huyết bạng trong tay. Mẫu thân, không có hóa hình thành công, làm sao cũng có thể lĩnh ngộ đến thần thông pháp vực. Sở Hà Kinh hô không ngừng, đã do công kích trạng thái chuyển thành phòng ngự, nếu không phải là có cái kia sắp tới 200 vũ đao máu về thủ, chỉ sợ tại làn sóng thứ nhất nhâm thủy lôi quang trung tử lâu bị thương. Đảm nhiệm là đao máu chi trận về thủ đúng lúc, vẫn như cũ để Sở Hà lồng ngực như cự một lôi trùng, khí huyết sôi trào không ngớt, nội thương đã định. Càng biết bát hơn chuyện là, chung quanh khí thế đều bị đối phương nắm giữ, thân thể của chính mình liền như là lâm vào vũng bùn bên trong, bất kỳ di động đều muốn trả giá so với di vạn gấp trăm lần khí lực, hơn nữa quanh mình tràn đầy đối phương nhâm thủy lôi quang làm sao di động, gặp phải công kích đều là như nước thủy chiều như sóng, không thể nén xuống. Điện tịch mặt trên có lời, vừa rơi xuống pháp vực trùng, nếu muốn tránh thoát, chỉ có thể lấy chính mình thần thông pháp vực tới xung kích. Nếu như không có, con kia có thể dơ cổ trở chém. Như nghĩ phòng ngừa pháp vực bao phủ, còn muốn một loại đơn giản phương pháp, chính là cùng đối phương tranh đấu, bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Đối với sở hà trong đầu lói lên, chỉ là đã chậm, chưa từng nghĩ đến, này hóa hình chưa thành công gia hỏa, vẫn còn có thi diễn thần thông pháp vực năng lực, trong lúc nhất thời là trốn chi không xong chật hắn có chút tức giận chính mình bất cẩn thực sự là vô liêm sỉ đối phương tuy rằng chưa hóa hình nhưng dĩ nhiên là cấp bảy cảnh giới tự nhiên tích lũy dày mò, đủ để chống đỡ nó hóa ra pháp vực nha. ta muốn giết chết ngươi vạn ngàn ánh chớp chen chút nửa hóa hình huyết bạn cấp tốc na tới nó tại chính mình pháp vực trung di động cũng không so với sở hạ như vậy gian nan gần như là như thường mở dạng trong thời gian ngắn nó đã nhảy đến sở hạ bầu trời tới tại này tràn ngập màu xám sấm sét pháp vượt nội nó tựa như cùng con cá nhẹ như vậy doanh ẩm Nó bốn tay bốn chân cùng xuất hiện, còn lại xúc tu cũng không có nhàn rỗi, rõ ràng là nghĩ toàn lực nổ ra sở hạ phòng ngự. Chỉ là đao máu thành trận uy lực, nhưng là ngay cả nguyên anh chân quân đều có thể vây khốn, nó liền nắm giữ càng mạnh hơn với một loại nguyên anh chân quân thực lực, cũng không thể tại một kích dưới tình huống đem đao máu hộ quang nổ ra đi. Đang lúc này, đối phương toàn lực anh tới, là để sở hạ khổ sở chống đỡ, nội thương tăng cường, nhưng lúc này trong mắt của hắn nhưng cũng có một tia tinh quang sẽ qua. Xì xì, vô số tỉ mỉ hồng bạch ánh kiếm từ sở hạ trên người bốc lên, mang theo cực hàn cùng vô cùng nhiệt khí tức, trong phút chốc liền lao ra đao máu bảo vệ lòng ánh sáng nhắm bên ngoài mà đi. Hàn Viêm kiếm khí phun ra về phía trước, bốn vương tám hướng, trong mấy mắt, Sở Hà liền như là một con đem cả người gai nhọn đều lấy ra tới gai vị. Mỗi một tia Hàn Viêm ánh kiếm đều là xích bạch dây dưa một chuyện, khác nào một thể, bất luận phía trước nhâm thủy lôi quang như thế nào xềnh xệ khủng bố, đều uy năng ngăn cản chúng nó may may, nếu không phải cái tia nửa hóa hình huyết bạn mắt thấy không ổn, dựa dẫm pháp vực thần thông nhanh chóng rời đi đi, bực này xung kích, đủ khiến nó có tổn thương. Ngậy. Lúc này Sở Hà trong mắt lóe ra đau khổ vẻ, để hắn không nhịn được khẽ quát một tiếng, thế nhưng ánh mắt của hắn chưa từng cách quá cái kia yêu vật nửa phần ngầm, thân hồn của hắn giải toán lực lượng đã vượt mức xuất ra mới thành. Nếu không phải thiên ki tinh cũng tại vượt mức phát ra ánh sao tầm bổ hồn hải, chỉ sợ hắn chống đỡ không được hai tức thời gian. Cùng thân hồn lực lượng tiêu hao nhất trí khủng bố, còn có sở hà trong cơ thể chân nguyên cùng kiếm ý. thần thông pháp vực, tuyệt cường sát chiêu, có thể phá cục, liền chỉ có đồng dạng lấy pháp vực tranh chấp. Sở Hà hiện tại thi diễn, đó là cái kia nửa cuộc đời không quen kiếm vực. Hắn đối với kiếm vực lý giải đến từ tông môn thanh linh quyết, còn có đánh với tần linh cùng kiến thức hòa được. Nếu như cảnh giới của hắn có thể tăng lên tới nguyên anh chân cảnh, những này linh ngộ. Đủ khiến hắn bố diễn xuất tới kiếm vực, cũng chống đỡ thời gian không ngắn nữa. Nếu muốn lấy nguyên đan thượng giai tu vi bố diễn kiếm vực, chỉ có một khả năng, đó chính là dường như tần ninh như vậy khởi động tâm hỏa, tiêu đốt đạo cơ, kích phát sâu tầng tiềm lực mới có thể làm được. Cho dù sở hạ chân nguyên cùng kiếm ý tinh khiết cực kỳ, nắm giữ bực này điều kiện, hắn cũng chỉ có thể chống đỡ ba tức tả hữu, như không có được, chỉ có thể là ngừng lại, không còn hắn pháp, nếu không, thật là có khả năng bạo thể mà chết, hoặc tẩu hỏa nhập ma. Dù sao, lấy không đủ sức mạnh miễn cưỡng giơ lên tảng đá lớn, tuy rằng có thể đập nhân, nhưng đối với, với bản thân cũng là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Còn muốn chạy Không dễ dàng như vậy. Sở Hà Hàn Viêm ánh kiếm xuất hiện, nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh tới cực điểm, chỉ là trước mắt, liền xông ra nham thủy lôi quang, đem bảy, tám trưởng nội toàn bộ bao trùm, miễn cưỡng đem cái kia yêu vật bao lại. Tại này trước mắt, hai cái pháp vực đối với khí thế nắm quyền tranh đoạt là đi tới đỉnh phong, không ngừng có dậy đập phá vang lên tới, dường như trăm ngàn xuyên pháo đồng loạt hướng tới, bạo cực điểm nguyên khí, là có mấy phần không gian loạn lưu ý lực, khắp nơi cắt chém loạn xạ. Bất quyết gia cao thấp, liền muốn hai cái pháp vực đều muốn hóa thành phi tốt lá, pháp vực tan vỡ, ở trong đó hai người, chắc chắn chịu khổ sở. La lấy, đã đến hầu như gặp sinh tử mức độ. Chương 48, kẻ địch khủng bố. Cũng còn tốt, tất cả đều kết thúc. Sở Hà mất công sức mở ra bình sứ, một mạch nuốt vào không ít âm dương bảo đan, sau đó, là đem ánh mắt nhìn phía huyết bạn thi thể. Ở đó mặt trên, Vạn Vũ Hộp đang tham thảm địa trôi nổi ở phía trên, mà huyết bạn trên thi thể có mấy chục đạo huyết quang quần quận lưu động, cho nó không ngừng mà tại rút lấy. Này một con cấp 7 yêu thú, lại là thân thể khổng lồ như vậy, đầy đủ nó một hồi lâu làm. Có này một con cấp 7 yêu thú tinh túy giúp đỡ, nghĩ đến nó vi năng có thể tăng tiến hai, ba phần, khôi phục ngày xưa vinh quang cần thiết thời gian, cũng là rút ngắn rất nhiều thật nhiều. Sở Hà cũng không cần biết nhiều như vậy. Đầu tiên là đem tâm thần thu nhiếp, tĩnh tâm an dưỡng thương thế của mình lại nói. Tuy rằng trong cơ thể xương đều cho đánh nát, thế nhưng đối với nguyên đan chân nhân mà nói, chỉ cần có đầy đủ đan dược cùng chân nguyên tới giúp đỡ, khôi phục bất quá là tại thời gian mấy ngày. Sở Hà đi qua tinh lực tôi luyện thân thể lâu như vậy, thân thể tố chất không thể so cùng gia yêu thu kém, hắn khôi phục thời gian, so với tầm thường nguyên đan tu sĩ cần thiết là muốn ngắn thượng không ít. May là Trung Bình đây không có cái khác huyết bạn tồn tại, nếu không, cái tiêu nghiệt xúc tại gần chết thời khắc la lên, thật sẽ đưa tới không ít đồ loại bởi vì có sở Hà chỉ lệnh cho vạn vũ hợp thu nhất cái kia viên cấp 7 huyết bạng yêu đan cũng không có cho tan rã vì bản thân có có này một viên cấp 7 huyết bạng yêu đan chuyến này nhiệm vụ đã là viên mãn hoàn thành sở Hà định dùng thời gian một ngày tới khôi phục thân thể tiếp lấy lợi dụng thời gian một hai ngày đến tìm kiếm cùng Thiên Kỳ Tinh có liên hệ đồ vật nếu như trong hai ngày không có kết quả sở Hà chỉ có thể là rời khỏi bước lên đường về không thể làm tiếp cái khác tưởng niệm vậy mà để sở Hà không nghĩ tới chính là tại Thiên Khi Tinh cùng Âm Dương Bảo Đàn dưới sự giúp đỡ chính mình tương thế tốc độ khôi phục cách xa ở bản thân ngoài ý liệu chỉ là 7 8 canh giờ đó là khôi phục 8 phần 10 tài hưu sức chiến đấu, tuy rằng không có khôi phục đến mạnh nhất trạng thái, nhưng Sở Hà đã không tiếp tục giấu kín dưỡng thương tâm tư, cùng Thiên Khi Tinh có quan hệ lộ vật, để hắn có chút bức thiết không thể chờ. Bất quá, bỏ ra hảo một ít thời gian tìm kiếm nhâm thủy nơi các góc cũng không có phát hiện, Sở Hà liền dự định rời khỏi vùng không gian này khu vực, đi hạ một chỗ tìm xem. Có thể ở chỗ này thu được liên hệ cảm ứng, khỏi cần nói, đồ vật kia sẽ không cách ly rất nhiều không gian khu vực, chiếu Sở Hà phòng trường, nhiều nhất cũng là hai, ba cái không gian khu vực khoảng cách. Để Sở Hà có chút buồn bực chính là, sinh hồng cùng tuyết bay hai thanh phi kiếm. Đang diễn hóa kiếm vực thời điểm, khó có thể chịu đựng kiếm vực thần thông cùng nhâm thủy lôi vực hai tầng thúc phạt, đã là phẩm thứ rơi xuống, hầu như thành sắt vụn. Xem ra tại sao này trở về, chính mình muốn dùng nhiều vừa phân tâm tư đang bay kiếm pháp bảo mặt trên, không chỉ muốn đích thân đi phường thị tuyển chọn, còn muốn lãng phí không ít thời gian tế luyện như ý. Cùng nhâm thủy nơi hỗ liên không gian khu vực tổng cộng có 2 cái, mặt nam một cái, mặt phía bắc một cái, tổng cộng có 7, 8 cái khá là ổn định đường hầm không gian, sở hạ tùy tiện tuyển một cái đi vào. Ngược lại là đi tìm kiếm, không được cái khác, cũng không có cái gì chú ý. Đi trước không gian khu vực là đi mặt nam cái kia, địa phương kia cũng là một mảnh thủy vực, chỉ là cùng nhâm thủy nơi huynh dị, vì làm âm hàn thủy vực. Bên trong sinh hoạt này vài loại cấp 4, năm âm hàn sinh vật, chỉ là sở hà hưu y né qua, cũng không có phát sinh cái gì chiến đấu. Từng cái tìm kiếm âm hàn thủy vực liên kết 3 cái không gian khu vực, cùng với 3 cái không gian khu vực liên quan bảy, tám cái không gian, tiêu hao thời gian một ngày, tại không chỗ nào đến sau, sở hà quay trở về tới nhâm thủy nơi, tiến vào mặt phía bắc không gian khu vực. Một đường nhìn thấy, quả nhiên dường như trong tư liệu từng nói, cái này ưu thủy mật cảnh chung, là lấy thủy vực chiếm đa số gần như là 89 chín phần 10 dáng vẻ, mặt phía Bắc không gian khu vực nhưng là một mảnh ôn hòa nhuận thấp thủy vực, diện tích không lớn, Sở Hà chỉ tốn một canh giờ, liền đem trong đó tìm rõ xét một vòng. Ngoại trừ nhâm thủy nơi, nó liên kết không gian khu vực chỉ có một cái, kết quả này để Sở Hà thở phào nhẹ nhõm, không chút do dự liền tiến vào trong đó, tại lại xuyên qua một cái không gian khu vực thời điểm. Đột nhiên, hồn trong biển tiên kỳ tinh là lần thứ hai bắt giữ đến cái kia kia như có như không liên hệ, quá tốt rồi, Sở Hà trong lòng ý mừng nhất thời, vội vã là tuần phương hướng kia bỏ chạy tuy là vẫn như cũ mờ ảo khó định, ít nhất, nó lần này liên hệ là chỉ sáng tỏ đại khái phương hướng, sẽ không giống trước đó. Muốn sở hạ từng cái từng cái không gian khu vực đều muốn tìm kiếm. vậy mà, một đường cấp tốc chạy sau, để sở hạ không ngờ rằng chính là, dĩ nhiên là trọng thủy nơi. nhìn phía dưới sâu không thấy đáy hồ lớn, cái kia ầm ầm ầm mấy như thiên uy bảy gia lớn lao thác nước, sở hạ có chút tâm thần thất thủ. trong thủy nơi, phương viên mấy chục ngàn dặm, chung có một hồ lớn, có mấy vạn trượng sâu, nhắm thẳng vào dưới nền đất hỏa mạnh nơi. tu thủy hỏa lực lượng, hơn nữa bí ngân khoảng, mới có thể hình thành trọng thủy bí ngân bực này kỳ vật. Ở trên mặt này dừng lại, tuy rằng không có thâm nhập trong đó, thế nhưng Sở Hà trong hồn hải thiên ki tinh, dĩ nhiên cùng cái kia tia tia liên hệ liên lụy tuyến, cũng chỉ định cái kia cùng thiên ki tinh quan hệ không tầm thường độ vận, đang ở hố lớn phía dưới. Nếu đến nơi này, lại cùng thiên ki tinh có quan hệ, không thể thiếu lấy thân mạo hiểm, đi vào tìm kiếm một, hai. Sở Hà rất nhanh sẽ đã quyết định, tiếp lấy hóa thành một đạo độn quang rơi xuống. Phía dưới hoàn cảnh không có cái gì dị nơi, trước mắt nhìn thấy, không phải ầm ầm ẩm thác nước, đó là ra tới u long Lánh quái thạch có chút không bị dòng nước bao trùm trên đất trống, là mọc đầy rất nhiều rêu xanh cùng lục thảo, vì này đơn điệu thế giới thêm không ít màu sắc. A, nhưng vào lúc này, một trận thê lương giống dẫn đỗi nhiên che lại vạn trượng thác nước chảy trùm ầm ầm tiếng từ phía dưới truyền ra. Huyên lục hạc, Sở Hà lập tức là phân biệt ra được là người phương nào kêu thảm âm thanh, hắn ở phía dưới gặp phải cái gì? Nay một trận phát hiện là để Sở Hà dừng lại đột quang, không dám tùy tiện mà xuống, nhắm thẳng vào hố cuối. Lúc trước biết trong tư liệu, nay phạm vi mấy dặm hố lớn trùng bởi địa hình đặc thù nguyên nhân cũng là sinh tồn hai ba loại kỳ dị yêu vật. Chúng nó nhiều là thủy hỏa thuộc tính kim có, sức chiến đấu không thấp, là có chút vướng tay chân, thế nhưng mấy lần đến, cũng chưa từng gặp qua cấp 7 chi gia tồn tại, chỉ cần có mấy tên nguyên đan thượng giai cùng trở lên tu vi tu sĩ hợp lực, hơn nữa khắc chế pháp bảo cùng độ vận, không lo ứng phó không được. Cái tiêu Huyền Lục hoặc vì làm Huyền Cơ tông phái khiến đi ra chuyến này người dẫn đầu, theo lý mà nói, chiến lực của hắn thậm chí muốn so với tầm thường nguyên đan đại viên mãn tu sĩ phải mạnh hơn một, hai phần, hơn nữa đồng bạn của hắn cũng là Huyền Cơ tông người xuất sắc, này một đội nhân mã hội hợp lực lượng, chỉ sợ chúng liền hạ cấp nguyên anh chân quân đều có thể chống đối một chút không rơi xuống hạ phong. A Đột nhiên, lại là một tiếng kêu thảm truyền đến, lần này, không phải Huyền Lục Hoặc, lại làm cho Sở Hà càng thêm chần trở, Nam Quân, Huyền Lục Hoặc sức chiến đấu không kém, nhưng Nam Quân càng cao hơn hắn một bậc. Nam Quân tuy rằng cũng là Nguyên Đan đại viên mãn tu vi, nhưng hắn vì làm Nam Kiếm phái đệ tử đặc ý, một tay tinh khiết kiếm ý, Sở Hà chỉ mong thần một, hai, đều cũng không dám nói dựa vào Hàn Viêm kiếm có có thể thắng được hắn một phần. Đó là nhân vật như vậy, cũng chỉ là so với Huyền Lục Hoặc nhiều chống đỡ một hai tức thời gian, nếu là triển khai đẩy một cái diễn, thậm chí bọn họ không ngừng hai vị Nguyên đại viên mãn chân nhân ở phía dưới, thậm chí là 5, 6 vị Ngay cả cố lực lượng này, đều cho đối phương như bẻ cánh khô giống như giết chết, ngay cả chạy trốn ra cũng không thể, đối mặt kẻ địch như thế nào không bố, có thể tưởng tượng được ra. Từ chuyên tới âm thanh vang dội phân tích, vị tiên nam quân đã trốn ra hảo một khoảng cách, vẫn là cho truy binh phía sau chém xuống, nói rõ ra hỏa kia độ tốc, thật đúng là lợi hại. Ít nhất, muốn so với Sở Hà vượt qua một bậc không ngừng. Xuống, vẫn là không dưới, quân tử không lập nguy tưởng bên dưới a. Như vậy nghĩ đến, nguyên bản vẫn hứng thú hừng hực Sở Hà, lập tức tắt ý nghĩ. Tuy rằng bảo vật động lòng người, thế nhưng muốn cho chính mình dùng tính mạng đi bính, vậy thì thuộc về không quân an. Huống hô! chiếu tình huống này đến xem, tựa hồ không có bao nhiêu hy vọng đây. đang ở sở Hà do dự không quyết định thời điểm, đột nhiên biến chợt sinh. một cỗ khí tức minh ông, là từ phía dưới bao phủ mà đến, sự mạnh mẽ của nó không thể tưởng tượng nổi, dĩ nhiên cuốn ngàn trượng thác nước hóa thành đạo đạo mũi tên nhọn mà đến, sắc bén phá không, tốc thật mấy như phun ra hào quang. Sở Hà mới phát hiện, cũng đã tới người, căn bản làm không ra phản ứng chút nào, chỉ có thể cường chống đỡ chân nguyên trong cơ thể cùng tinh nguyên, thêm vào mượn bảo ý cùng bảo giáp uy năng cùng với mạnh mẽ chống đỡ. Mẹ của ngươi chưa từng có chật vật như vậy quá để sở hà không nhịn được bạo một tiếng thô khẩu đi ra dầm dầm dầm vạn ngàn mũi tên nước xung kích dường như bay khắp dâng chào thác nước nhưng ở lực đạo mặt trên nhưng là vượt qua mấy cái cấp độ nếu như chỉ là lấy mũi tên nước tấn công tới hay là sở hà chống đối lên cũng không lớn bao nhiêu mất công sức thế nhưng cho đến cái kia mũi tên nước tới người sở hà mới là phát hiện thế này sao lại là mũi tên nước rõ ràng là từng cây từng cây hiện ra ánh sáng lạnh tráng khe băng tức khắc ngưng khí thành băng đây không phải là bao lớn bản lĩnh mà đem này ngàn trượng thác nước đều hóa thành ngàn tỷ toa băng kéo tới bực này thần thông đã là vượt quá tầm thường nguyên anh chân quân năng lực. Nhất làm cho Sở Hà đau lòng chính là, chỉ thấy Băng Lăng kéo tới, nhưng không có nhìn thấy thi pháp người nửa điểm tung tích, này mới là chuyện đáng sợ nhất. Ngay cả kẻ địch cũng không biết là ai, cũng đã gặp này xung kích, chứng minh địch nhân kia không phải cùng bản thân đồng nhất cấp độ, là cao cao tại thượng, vượt xa khỏi. Độc độc. Băng Lăng mang theo mạnh mẽ cự lực xung kích tới, Sở Hà liền như là một nghịch lưu trung tiểu thuyền, chỉ có thể cho nghịch trùng mà lên, trước mắt liền suy đến bên ngoài mấy trăm trượng. Nơi nào tới chạy đi đâu, đối phương chỉ là một kích, liền hầu như đem Sở Hà bỏ đến hố khẩu đi. Nay một làn sóng địch lưu thành băng, Hoa vạn ngàn băng tiến thần thông cực kỳ khủng bố, nếu không phải Sở Hà sơ đến kiếm vực huyền điệu, cũng tại không chống đỡ được thời điểm đẩy lên vai thuật kiếm vực tới làm giảm sóc tác dụng, chỉ sợ bất tử tức trọng thương. Cho dù tránh thoát băng hà xung kích, thế nhưng chuyện còn chưa chấm dứt, chỉ thấy hào quang màu bạc chớp động, đó là thấy rõ mấy năm đấm phủ đầu đánh được. Sở Hà đột nhiên gặp phải kinh khủng như vậy tập kích, hắn chưa dám dễ dàng thả lòng cảnh giác, đối phương không có bất kỳ dấu hiệu đi tới gần tới, hắn bản năng, đó là kiếm ý hóa sinh, lại là một mảnh kiếm vực đẩy lên, hoãn giải đối phương khó lượng công kích. Đối phương như vậy độ tốc, vô thanh vô tức như vậy, như lấy tầm thường ứng địch phương pháp tới đối phó khỏi cần nói, chỉ có thể là chịu đoạn phần, căn bản không thể nào phản kích. Chỉ có tập trung khí thế, giương ra chính mình khu vực kiếm vực, mới có thể ngăn cản lại đối phương thế tiến công, cũng tranh thủ đến hoãn một chút thời gian. Bất quá, Sở Hà cường chống đỡ kiếm vực ở tu vi, nhưng không thể kéo dài, như vậy ứng dụng tới, tuy rằng kiếm vực bố phạm vi không lớn, thế nhưng đối với Sở Hà chân nguyên trong cơ thể cùng bản mạng kiếm ý, nhưng là rất lớn gánh nặng tới. Vì lẽ đó, cho dù Sở Hà tình ăn tiết dùng, đều là dùng tại lưỡi giao khẩu thượng, như vậy giống như vậy, nhưng chỉ có thể là kéo đáp số tức thời gian thôi như không có biện pháp hay thoát thân cùng phản công lợi của, vẫn là rất nhiều khả năng rơi vào nam quân bọn họ kết cục như vậy. Kiếm vực dùng để hộ thể, mà Sở Hà phản kích thủ đoạn, liền chỉ có tinh hỏa chi luân, nhưng đối phương độn tốc cực nhanh, tinh hỏa chi luân ngay cả chéo áo của nó đều sở không tới, như thế nào có thể hiệu quả? Nên ngươi phát đi lúc, Sở Hà không dám lại giấu làm của riêng, cũng mặc kệ vạn vũ hộp như thế nào mở rộng, hoặc tránh ra chính mình trói buộc thượng cái kia dây thường đều tốt, chỉ cần đem trước mắt nguy cơ ngoại trừ. Thân hồn nội quắt khẽ, kèm theo là Sở Hà đem kiếm vực đột nhiên chống được to lớn nhất, là đem bảy, tám trượng đều lung lên. Vừa tiến công mà đến kẻ địch Không nghĩ tới hắn kiếm vực bỗng nhiên có thể tạo ra mấy lần chi rộng, vừa xa trước đó vài thước số lượng, chi không bằng, lập tức rơi vào trong đó. Tại trong chớp mắt, căn bản là tránh thoát không ra. Đây cũng là thần thông pháp vực uy lực, cho dù là tu vi vừa xa, một khi cho lôi kéo đi vào, muốn phá tan dàn buộc, cũng phải cần dơ tay thời gian. Bành! Sở Hà tâm ý một chuyển tới, bên hông linh thú túi lập là bỗng nhiên nổ tung, đạo tia huyết ánh sáng bay ra, vây quanh vạn ngàn huyết sát khí, long đến kẻ địch trên đầu đi. Tên cún này lại làm phá ta một cái linh thú túi. Sở Hà thấp giọng mắng một thoáng, tiếp theo là triệt đi kiếm vực, để chúng nó tranh đấu đi. Vạn Vũ Hộp nổi khủng, uy năng tầng thả, đủ để đem một vị Nguyên Anh Chân Quân ăn được gắt gao, không tin này kéo tới kẻ địch, tu vi vẫn vượt qua Nguyên Anh Chân Quân. Tuy rằng thả ra Vạn Vũ Hộp này con nuôi dưỡng hồi lâu mánh hổ, cũng đem ở tại hồn mặt trên giằng buộc đi tới không ít, thế nhưng chủ yếu cái kia tuyến, vẫn còn đang tịnh cấu pháp hỏa trong lòng bàn tay. Lúc này Sở Hà cùng Vạn Vũ Hộp quan hệ, giống như là tại chơi diều, Vạn Vũ Hộp là một con thể hình to lớn rất diều, một lần bay cao uy năng tầng là cần mười mấy người lực lượng mới có thể kéo được. Mà Sở Hà hiện tại chịu được liên lụy lực lượng, đó là thường ngày mười mấy lần thậm chí mấy chục lần không giống trước đó thả tiểu phi cơ tựa như nhẹ nhõm như vậy nếu như bởi vậy tịnh cấu pháp hỏa cùng vạn vũ hội hồn mất đi cái kia sợi liên hệ sở hà trước tiên chỉ có thể là trốn chạy có thể trốn bao xa liền bao xa để tránh khỏi cho cái kia hung vật phản vệ đi nếu muốn giải quyết loại này kinh hãi đảm nhạy tình huống chỉ có thể là đem tu vi tăng lên tới nguyên ánh cảnh mới có thể có hoan giải bằng không thì lấy nguyên đan cảnh tu vi làm sao hành hạ đều là huống công vạn vũ hội tiếp quản chiến đấu hồn toàn bộ hành trình chủ trì sở hà là vội vã lui nhanh mấy trăm trượng không cần thiết dừng bực này cấp độ chiến đấu chính là ở bên ngoài một dặm đều có khả năng cho thai vả tới cá trong chậu, tự nhiên là lùi đến càng viễn càng hảo. May là, tuy rằng Vạn Vũ Hỗ Hồn trở lại nơi ở, nó cùng Tịnh Cấu Pháp Hỏa cái kia tia liên hệ, vẫn như cũ kiên như bản thạch, chưa từng yếu bất bao nhiêu. Hy vọng này dịch có thể bình yên vượt qua, sau đó đạt được chính mình cần thiết, chuyến này liền có thể viên mãn. Sở Hà trong lòng tuy rằng có hoàng ý, nhưng cũng có lửa nóng. Phía dưới này cất dấu đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Nghĩ đến hẳn là bất phàm, nếu không cũng sẽ không có như vậy hộ vệ tồn tại. Chương 51, Trọng Thủy bính Ngôn. Sở Hà suy nghĩ là hướng về Thiên Tinh Tông bên này tới gần. Ngày xưa Thiên Tinh Tông thế lực khổng lồ, tại Nam Lục trên mặt đất số 1 số 2, phúc cùng khu vực vô cùng rộng. Tuy rằng Nam Kiếm phái tại Thiên Nam bên này cũng truyền thừa lâu đời, nhưng ở vạn năm trước, nhưng là không lớn nhập lưu tông môn, lúc đó chỉ có thể an phận ở một góc. Thiên Nam cùng vô cùng Nam hai vực phần lớn tài nguyên, vẫn là nắm giữ ở Thiên Tinh Tông trong tay. Không biết Thiên Tinh Tông kinh doanh Thiên Nam vực bao lâu, có hay không đem tua vội đưa đến biển đen bên này, nhưng nếu như tại Vũ thủy mật cảnh có bố trí, cũng không gì không thể. Dù sao, loại thủy hỏa này thâu tóm cùng tồn tại đích khách, thuộc về đương đại hiếm thấy nếu là có thể lợi dụng thỏa đáng, có thể làm đến chuyện rất nhiều, cũng không ngừng với luyện đan cùng luyện khí việc. Đặc biệt là thích hợp sở hà loại thủy hỏa này cùng tồn tại linh thể tu sĩ dùng để bế quan. rơi xuống đất cuối, sở hà liền muốn từ huyền văn trên lưng nhẹ xuống. chủ nhân coi chừng một chút, nơi này địa tử nguyên lực không phải chuyện nhỏ. huyền văn vào lúc này nhắc nhở. Ừm. sở hà lúc này mới phát hiện, cái kia mãnh liệt dung nham sông cùng cái kia nhỏ hẹp trên đất trống đều che lấp một tầng nhàn nhạt hào quang, mặt trên thỉnh thoảng có năm quang mười sắc qua. trước đó bởi địa hỏa liệt, toàn bộ hố cuối đều là đỏ đậm chói mắt sợ hả nhất thời không có phát hiện tầng kia địa tử nguyên quang. nếu như không phải huyền văn nhắc nhở đúng lúc, chỉ sợ muốn ra cái thằng hề. tại nhập khẩu lối vào địa tử nguyên quang vẫn tính bật được, nếu là xuống tới trong đó càng là tăng lên gấp bội. huyền văn tiếp tục nói, nghĩ đến cũng ứng như vậy, nếu như không có địa tử nguyên quang ở trong đó hóa hợp, lần này dị cảnh cũng sẽ không như vậy ổn định. đã sớm thủy hỏa tương kích, loạn tượng giảm giảm. lực lượng nguyên tử thêm vào thủy hỏa khuấy động, sinh ra dị tượng, trong đó liền bao quát cái kia hàn viêm thuộc tính đau gió. chỉ là không biết xuống tới bên trong đi, còn có thể nhìn thấy như thế nào kỳ dị cương nguyên. sợ hà hơi chút chuẩn bị một thoáng đem trên người bảo y cùng bảo giáp uy năng toàn bộ kích phát đi ra mới là lăng không nảy lên nhắm nhập khẩu lối vào bên trong đi mà Huyền Văn gặp Sở Hà chủ ý đã định cũng không hề nói gì lập tức giành trước mở đường đi ngược lại cho dù gặp phải kinh khủng kia băng hỏa mãng lấy chính mình tu vi còn có thể miễn cưỡng giữ được bình yên đến lúc đó lui ra ngoài đó là nơi này địa hỏa lực lượng cực kỳ hùng hậu hay là bởi vì tích lũy phong phú nguyên nhân đi chỉ thấy tầng tầng vàng đón ánh sắc hỏa diễm dường như sôi sùng sục nước sôi cái kia thấp nhất đẳng cấp xích màu đỏ địa hỏa ở chỗ này địa vị chỉ giới hạn ở quân thân. Huyền Văn có thần thông, chỉ thấy hắn cả người nổi lên từng trận ngân màu trắng phù văn, toàn bộ trên người là phủ kín một tầng ngân màu trắng hào quang, lưu chuyển liên tục. Sở Hà chỉ là nhìn hai mắt, liền cảm thấy được có chút hoa mắt cảm giác. Bên trong tất có tầng tầng cấp cao phụ trận bảo vệ, mới có thể ngay cả ánh mắt đều liên lụy ở tương đương với nguyên anh trung dài tu vi khôi lỗi, trên người dấu ấn tầng tầng trận pháp, ít nhất có cấp cao hơn 10 hoặc 20 trở lên. Không có ở nguyên thần cảnh trình độ thâm hậu, hơn nữa tại cơ quan khôi lỗi mặt trên có không phải một loại cấp độ tông sư thực lực, khó có thể chế tạo ra như vậy một bộ khôi lỗi. Ở trên thị trường cho tới nay sáu tay ngân vệ đều là có linh thạch cũng không mua được, chỉ có cùng huyền cơ tông quan hệ phi thường, lại trả giá không ít cái giá phải trả, mới có thể từ đó đạt được một bộ. mà huyền văn sư phụ dĩ nhiên cho một bộ tàn tạ bốn cánh tay ngân vệ cho đệ tử, nhưng là nói rõ, sư phụ của hắn tại huyền cơ tông địa vị cũng không tìm thường. có thể là đỉnh mấy vị, nếu không phải cũng không kém nhiều nữa. như vậy thân phận địa vị, cái kia huyền thiên nhất vẫn hạ đắc thủ đi, là ngốc nết vẫn là quá mức hung hăng gương này đây, hay là lòng dạ độc thành tỉnh, không chỗ nào kiêng kỵ. bất quá bên trong nguyên do, vị tiêu trương nguyện sư muội hẳn là đưa đến phi thường tác dụng nghĩ tư trợn lóe lên, Hàn Viêm hai tức giận dày đặc, để Sở Hà làm một giật mình, phục đem toàn bộ tâm thần đặt tại này thăm dò lữ trình tượng. Trước đó tuy rằng từng có tại địa hỏa trung xuyên hành trải qua, thế nhưng rõ ràng lần này đối mặt áp lực là lớn hơn không ít. Tuy rằng buông xuống tới những kia trọng thủy số lượng không nhiều, nhưng thắng ở tập trung, vẫn như cũ có thể dễ dàng xông ra cực nóng cực điểm dung nham cùng vàng nóng ánh địa hỏa, thâm nhập bên trong đi, không biết điểm cuối ở nơi nào. Thâm nhập hơn nữa một đoạn lộ trình, Sở Hà rốt cục thì phát hiện trọng thủy bí ngân là thế nào hình thành, chỉ thấy cái kia trọng thủy đột phá tầng tầng dung nham cùng vàng nóng ánh địa hỏa tới, trong quá trình này hay là nằm ở thuộc tính đặc những duyên cơ khác, nó là cùng dung nham bên trong một ít màu bạc vật thể dung hợp, tiếp theo sau đó đang giảm xuống trung chịu đựng vàng nóng ánh địa hỏa nung đốt. Mà càng xuống, địa từ nguyên lực cũng càng thêm tăng cường, càng có một ít màu trắng địa hỏa xuất hiện. Những này cùng bí ngân dung hợp trọng thủy bí ngân, trên đất từ nguyên lực cùng màu trắng địa hỏa ảnh hưởng, rốt cục thì lần thứ hai chóp tập chất, cô đọng thành độ tinh khiết cực cao trọng thủy bí ngân. Chủ nhân phải cẩn thận, những kia màu trắng địa hỏa rất khủng bố, tầm thường nguyên anh chân quân hộ quang đều có thể phá tan, nơi này trọng thủy bí ngân cũng tốt nhất không muốn thu thập, tất cả đi đến phía dưới chậm rãi hơn nữa được." Huyền Văn lúc này nhắc nhở, đồng thời Hắn là đánh tới một đạo hàn quang, để sở hà đối mặt các loại áp lực là dễ dàng rất nhiều. Vàng nóng ánh sắc địa hỏa là có thể uy hiếp đến nguyên đan cảnh chân nhân hòa diễm, mà màu trắng địa hỏa càng có thể gây tổn thương cho đến nguyên anh chân quân. Sở hà chỉ có nguyên đan thượng giai tu vi, cố nhiên chân nguyên tinh thuần hơn người, cũng thêm vào có hàn viêm kiếm ý hộ thể, nhưng ở này địa hỏa sân nhà vẫn là có vẻ có điểm vất vả, nhất làm cho hắn đau đầu. Nhưng là cái kia địa tứ nguyên lực so với thiên tinh thần cung xuất hiện những kia phun trào trạng thái, nơi này chính là ổn định rất nhiều, nhưng bởi dự trữ một lúc đâu, trái lại tại hùng hậu thượng hơn xa. Bước này hùng hồn địa tứ nguyên lực, rất lớn hạn chế hắn ở bên trong hoạt động, không lọt chỗ nào địa tứ nguyên lực, thật sự là khiến người ta quá chán ghét. Không chắc được, tại tư liệu mặt trên, vật hái trọng thủy bí ngân, chỉ có thể ở hơi có màu trắng địa hỏa khu vực tiến hành, không thể lại xuống đến bên trong đi. Cho dù như vậy, còn muốn ứng dụng thượng một cái hạ phẩm linh bảo cấp y giáp, dựa vào cực hàn hộ quang, mới có thể yên lòng ở trong đó hoạt động. Cái này hạ phẩm linh bảo quần áo, vì làm lang băng linh giáp, là huyền cơ tông vì làm tiến vào mật cảnh mọi người chế tạo riêng, dùng tại này địa hỏa bước lên khu vực, là vô cùng tốt bảo vệ đồ vật bởi vì nó tạo thành chủ yếu là ngàn năm đông tuyết cùng bốn loại huyền bạch ngọc. bực này không ở trong ngũ hành tài liệu, vì lẽ đó nó ngăn cách cùng chống đối địa tứ nguyên lực, cũng có không ít công hiệu. Bất quá, Sở Hà không nghĩ là nhanh như thế sẽ dùng thượng lam băng linh giáp. Hiện nay tình hình tại Huyền Văn Bảo vệ hạ còn có thể giữ được bình yên. Xuống tới tận cung bên trong, nếu như gặp gỡ cái kia băng hỏa mãng, không thể thiếu muốn một hồi ác chiến. Đến lúc đó Huyền Văn không lo nội chính mình, dùng để tự vệ là vừa đúng. Có Huyền Văn bảo vệ, một đường cẩn trọng chậm lại tốc, rất nhanh sẽ xuyên qua khoảng cách mấy trăm trượng, đến địa hỏa nơi sâu xa. Sở Hà không nghĩ tới. Tuy rằng nhập khẩu lối vào bên trong tràn đầy dung nham cùng rất nhiều phẩm thứ địa hỏa, thế nhưng rơi xuống phía dưới đi, nhưng có biệt dạng không gian. Phía dưới là một cái địa hỏa mạch, rất rộng rộng rãi địa hỏa mạch, đến hơn trăm trượng to nhỏ. Cái kia nhập khẩu lối vào hạ xuống dung nham, dường như một đạo ẩm ẩm ẩm hóa thoát nước, là chuyển vào địa hỏa mạch bên trong. Nơi này địa từ nguyên lực hung manh cực kỳ, đó là có Huyền Văn bảo vệ, Sở Hà cũng là cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, rất không thoải mái. Nếu là không có Huyền Văn trợ giúp, chỉ sợ hành động đều sẽ có chút khó khăn. Nay phía dưới diện có không ít trọng thủy bĩ ngân, chủ nhân chờ một thoáng, vậy ta liền xuống thế chủ nhân thu thập tới. Uyên Văn mở miệng nói rằng: "Có thể thấy, hắn cũng là trực tràng thẳng đỗ tính cách quá dị, quy về Sở Hà dưới chúng sau, tất cả chuyện đều rất tận tâm tận lực. Nghĩ tới đây, Sở Hà có chút may mắn, cũng còn tốt lúc đó không có một cái cự tuyệt yêu cầu của hắn, nếu không mất như thế một vị thủ hạ, vậy cũng tổn thất lớn hơn rồi." Địa hỏa chủ mạch khác nào một cái tăng cường bản dung nhâm sông, thế nhưng nơi này cực nóng là đi đến đỉnh điểm, chỉ sợ Sở Hà lấy ra một khối huyền thiết, bực này nhiệt độ đều có thể dễ dàng để cho hòa tan trở thành sắt lỏng, dễ dàng trông vánh. Nếu như mình đoán được không sai, nay địa hỏa chủ mạch, chí ít đều là thượng phẩm chi giai thậm chí khả năng gần như với tuyết phẩm, xa không phải ngày xưa Thanh Linh Sơn cái kia địa hỏa mạch có khả năng so với. Đáng tiếc, nếu không phải tại U thủy mật cảnh bên trong, nắm giữ như thế một cái địa hỏa mạch, nếu như có thể đầy đủ lợi dụng bực này hùng hồn hỏa lực, đủ khiến chính mình luyện đan trình độ rút thăng mấy thành, không chừng ngay cả linh đan cấp đan dược đều có thể thử nghiệm. Luyện đan giả nhìn thấy phẩm tương phi phàm địa hỏa mạch, tự nhiên là mừng rỡ ý động phi thường, chỉ là sự thực không phải mong muốn, thật ra khiến sở hãi trong lòng tăng thêm mấy tia tiết hận tâm ý. Không biết địa hỏa mạch phía dưới sâu bao nhiêu, nhưng rất rõ ràng bên trong đầy giấy khá hơn một chút màu trắng địa hỏa. Sở Hà cho dù có Lam Băng Linh Giáp, xuống cũng là muốn chịu đựng không nhỏ phiêu lưu. May là có Huyền Văn hỗ trợ, nếu không chỉ có thể là trở lại nhập khẩu lối vào cái lối đi kia, ở bên trong thu thập chưa là rất hoàn mỹ trọng thủy bí ngân. Ừm. Đột nhiên, đến từ Thiên Khi tinh cái kia tia cảm ứng là tăng cường không ít, để Sở Hà khá là kinh ngạc. Trước đó cho dù câu kết, cũng là như ẩn như hiện dáng vẻ, tuy rằng có thể tuần cảm ứng có thể tìm rõ đại thể phương hướng, nhưng ở lúc này, nó đầu nguồn nhưng cũng hiện lộ ra. Cho dù chỉ là một sát na, đủ khiến Sở Hà phân tâm mà đi, là tại địa hỏa mạch hạ du nơi sâu xa. Quân quần địa hỏa chạy xuôi, nơi nào còn có một, hai để chống khu vực, có thể làm cho sở hạ thở một hơi, nhưng đã đến hạ du, hành lang là rút nhỏ không ít, cũng không có địa hỏa dung nham không tồn tại không gian. Nói cách khác, nếu muốn tiến vào bên trong, lại là chỉ có thể ở địa hỏa dung nham chung xuyên hành, bên trong số lượng nhiều hơn không ít màu trắng địa hỏa, đủ khiến sở hạ trong lòng kinh tởm không ít. Dầm. Lúc này một thanh âm vang lên truyền đến, Huyền Văn đã từ dung nham sông phía dưới bay ra, tại hai tay của hắn là nâng, mặt trên nhưng là một đoàn cho cách không lực lượng bao quanh trọng thủy bí ngân. Chọn thủy bì ngân bực này kỳ vật, tuy rằng tình chất như nước, nhưng chất lượng kỳ trọng, chỉ có vẹn vẹn vài loại kỳ thiết cùng huyền cương mới có thể như nó một loại sức nặng. Đừng xem Huyền Văn Nương này một đoàn không lớn, nếu là đo lên, chỉ sợ có mấy ngàn cân sức nặng. trong thủy bí ngân là trắng bạc mang theo đen túi sắc, ở một mức độ nào đó, cùng kiếp trước nhìn thấy thủy ngân tương đồng. Sở Hà không dám chậm trễ, lập tức thông qua chấp nhận chứa đồ đem thu vào. Văn gặp Sở Hà thu hồi trọng thủy ngân lại là nhảy xuống, lần thứ hai đến cùng trong lên. Sở Hà không có ngăn cản hắn, ngược lại là hơi nhướng mày quay đầu vẫn ăn nơi khác. Hạ Du. Dĩ nhiên là vào lúc này có dị biến. Chương 54, Hỏa hệ, Phúc hệ. Tại Sở Hà Hồn Hải Lý, lúc này bằng như hai ngày tề thằng, đều là hào quang vạn trượng, khí thế phi phàm. Chỉ là, một bên mặc chiều mấy liệt, khắc nào màn đêm thủy hàng, nhưng lại hơi nước cũng tùm, tràn trề băng hàn. Một bên khác, nhưng là liệt diễm ngập trời, cuồn cuộn như phá tan mặt đất mà ra mênh mông dung nham, cực nóng khí, có thể dễ dàng mà đem Sở Hà Hồn Hải sấy khô, hóa thành phi thuốc lá. Không nghi ngờ chút nào, thiên ki tinh bỗng nhiên nội khủng, là tại ngăn cản tập kích đi vào thiên quỳnh tinh, nếu như nó không có như vậy phát lực, không chừng Sở Hà Hồn Hải sẽ cho Thiên Quyền Tinh tại trước tiên đóng băng thành một diện. Thủy La Nhu nhược đồ vật, đặc tính vì làm xúc tiến của Vũ, lẫn nhau sinh sôi, thường ngày không gió không khác biến, có thể dịu ngoan cực kỳ. Nhưng, vừa đến vô cùng nơi thì lại có thể chuyển hóa thành lạnh lẽo âm trầm huyền băng, hoặc chuyển thành cơn sóng gió động trời, có thể đóng băng vạn vật ngàn loại nguyên khí, có thể xông vỡ sừng sững núi cao cùng trường đê. Nhu mới vừa kiêm có thần diệu, đặc biệt là nhằm vào Hồn Hải, càng gặp thần hiệu. Lúc đầu có thể lấy thủy chi hình thái ngâm nhập trong Hồn Hải, chợt chuyển thành băng hình thái, thương tổn đang ở trong chất mắt. Đáng tiếc, tình cấu pháp hỏa năng lực vừa xa Thiên Quyền Tinh, cực hàn đóng băng chưa thành liền thấy rõ từng kia thuần khiết hỏa diễm tại hồn trong biển bắt đầu bay lên, chỉ là nửa tức vô lượng thần thông trầm trọng liền đem xâm nhập thủy thần thông toàn bộ loại trừ. Vô thượng thần thông của nó chính là có thể đối với sở hạ bản thể làm vô hạn tịnh hóa, bất kỳ nghị xâm nhập sở hạ trong thân thể dị dạng nguyên khí, nó đều có thể cắn nuốt mất, mất, hóa thành nó bản thân tăng cường cùng tiến giai sức mạnh. Chỉ là tịnh cấu pháp hỏa hiện tại tịnh hóa thần thông đối với thiên quyền tinh bực này nguyên lực vô hạn kỳ vật mà nói, gạt lấy cấu pháp hỏa thôn cực hạn mà nói, chỉ cần hai ba công kích, thiên quyền tinh liền có thể đem tịnh cấu pháp hỏa chống nó là có hàng phục thiên kỳ tinh thần thông. thế nhưng lần kia khởi động là cùng thiên kỳ tinh hỗ trùng hỗ dụng, thiên kỳ tinh cũng không có đem uy năng toàn bộ thả ra. như hôm nay quyền tinh là uy năng mãnh liệt không chừng mực, vây quanh ngàn tỷ màu đen ánh sao, tình cấu pháp hỏa căn bản không thể lướt qua tầng kia tầng khủng bố ánh sao, thẳng tới thiên quyền tinh bản thể tiến vào bên trong ngăn được. bây giờ chỉ có đồng dạng hung hãn thiên kỳ tinh mới có thể chống lại thiên quyền tinh, không cho nó đóng băng cùng ngầm xâm tất cả chiếm sở hà hồn hải. theo lý thuyết hai người đều là vi lực vô thượng nguyên lực vô cùng tồn tại, lấy sở hà bực này chân nhân thân thể liên la của bọn nó một hai uy năng cũng có thể để sở hà cả người biến thành cho bụi đi. vậy mà như vậy trời đất xoay vần, ngoại trừ để sở hà hồn hải bị trọng thương, cực kỳ thống khổ ở ngoài, cũng không có đối với sở hà những nơi khác có tổ thương. sở hà miễn cưỡng phân ra một tia tâm thần tra xét, mới là biết hồn hải bốn phía biên giới thượng đều là tỉnh cấu pháp hỏa ánh lửa tại ba phủ bảo vệ. tuy rằng nó trong lúc nhất thời không thể xâm nhập thiên quyền tinh bản hoạch trung đi, thế nhưng lấy nó no thần thông tới bảo vệ sở hà hồn hải vẫn có thể làm được. chỉ là lúc đầu mấy tức thời gian khá là gian nan. tịnh cấu pháp hỏa toàn lực phát động sau này tất cả đều đại cục đã định. Lúc này hồn hải phía trên liền như là một cái ngăn cách mở ra không gian độc lập. Mà Sở Hà, càng như là một vị tình huống gay go những người đứng xem, quan trận này hiếm thấy thủy hỏa chi tranh. Chúng nó một khắc không dừng lại, Sở Hà liền không có dư lực khôi phục hồn hải, chỉ có thể là tại tịnh cấu pháp hỏa bảo vệ hạ kéo dài hơi tàn. Trận này thủy hỏa chi tranh, thực là thế lực ngang nhau, để Sở Hà cực kỳ dày vò. Bất quá rất nhanh, Sở Hà trong lòng sinh ý mừng, lập tức vượt ra khỏi thống khổ. Không biết thiên kỳ tinh cùng thiên quyền tinh là vật gì, nhưng từ chúng nó tự có vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt nguyên lực tới, chúng nó hẳn là thuộc về hiếm thấy hiếm thấy thiên địa kỳ vật một trong đồng thời chúng nó thả ra lực lượng bản nguyên, bất kể là thuộc tính gì đều tinh khiết tới cực điểm. Đó là Sở Hà nắm giữ Tịnh Cấu Pháp hỏa Bực này vô cùng Tịnh Hóa Thần Vật, Tịnh Hóa đi ra bản thân chân nguyên, so với chúng nó tỏa ra tỏa ra nguyên lực vẫn là trên lệ một ít. Thả ra đều là hoàn mỹ nguyên khí, cũng ổn định đến khiến người ta giận xôi. Cho dù Sở Hà khắp cả lãm Thanh Linh Tông rất nhiều địa tịch, vẫn dung quán rất nhiều cao nhân ký ức, cũng không có có thể từ đó đạt được cỡ này kỳ vật nửa điểm tin tức. chiếm được Linh Viên Chủ Nhân một ít tin tức, khá quan hệ đến Thiên Kì Tinh, Trấn Tông đồ vật, nhất là trí Tôn vô thượng chỉ có tông chủ mới có tư cách chạm đến cùng tìm hiểu. Bất kể như thế nào, có thể khoảng cách gần như vậy quan sát đến hai đại thiên tinh tranh đấu, hơn nữa còn là thủy hỏa chi tranh, đối với bản thân Lịch lợi cũng không ít. Theo kịch liệt cấp độ rút thăng, các loại khí thế vận hóa cùng tranh đoạt, thậm chí thần thông diễn biến, cũng làm cho Sở Hà rộng mở hiểu ra, trước đó tại tu hành trên đường rất nhiều mê hoặc, đều có thể từ đó đạt được đầu mối tới thôi diễn, đồng tiến một bước giải quyết. Không nghĩ tới kèm theo hung hiểm việc mà đến, còn có phúc duyên, cổ nhân nói phúc họa tương y ý, ý ấy, quả nhiên cũng có lý. Sở Hà toàn bộ tinh thần tiến vào hí hình thức, những chuyện khác đều bảo chế sau đầu đi, nhưng khổ bên ngoài Thiên Quyền Tinh lớn vừa mới phát thần uy, mặc chiều cuồn cuộn lan tràn, cực kỳ thần tốc không thể đỡ, là rất thẳng thắn mà đem này phạm vi mấy dặm nơi đều băng nứt lại, trở thành một khối to lớn hắc khối băng. Đó là vạn vũ hợp cùng băng hỏa mãng bực này uy năng kỳ cường đồ vật, cho gần đây khoảng cách vọt một cái, cũng không thể may mắn thoát khỏi, dây ruột không thoát. Thiên Quyền Ánh sao do thủy sở hữu chuyển băng sở hữu quả nhiên là hàn ý mãnh liệt vô hạn, cái tia băng hỏa mãng đó là có kỳ cường chịu z thần thông, cũng là cho cấm chế đến không thể động mảy may, hơn nữa ngay cả thần hồn đều cho băng nứt lại, trượt rơi vào hôn mê chung. Đâu chỉ như vậy, cái tia băng Hàn Tâm ý vươn dài mở ra. Trong vòng mấy chục dặm địa hỏa mạch đều hóa thành huyền màu đen băng trụ, ngay cả đi vào nhập khẩu lối vào đều phong đến xích sao, tất cả do cực nóng huyên náo chuyển thành lạnh lẽo âm trầm bất động. Tất cả đều đóng băng, tất cả đều bất động, khủng bố đến cực điểm thần thông. Ở đây chỉ có sở hà trên người dị tượng không ngừng, tiếng vang liên tục, băng hỏa ở ngoài thân thể hắn mặt trên thay phiên xuất hiện, có lúc cũng sẽ có băng hỏa phân rửa vào một nửa, hay là giao nhau tranh đấu. Vì làm quách gia phường cung cấp đan dược, quách hải tên công kia ta khó chịu hắn đã lâu rồi, nếu không phải hắn thế lực sau lưng là quách gia, bản minh sớm đã đem đá ra nam phong hải vực Ai? Tại sao là quét ra phường với bọn hắn câu kết đây? Nếu như là các ngươi bách đan môn là tốt rồi, nhưng là các ngươi làm việc ta cũng rất khó chịu à, được vài ngày, thậm chí ngay cả ta bảo bối tên đều làm không tới, các ngươi thực sự là ăn cơm trắng." Hạ Hầu Uy vừa nói, một bên vỗ cằm, hơi có đang chiều, thế nhưng trong thần sắc cái cố này tức giận rất rõ ràng. Ở một bên, ngoại trừ hôi mỗi chân nhân cùng Ô Sơn chân quân ở ngoài, còn đứng một vị tóc trắng như tuyết lão giả. Tam thiếu chủ đừng nóng nội, các loại, chờ, lão hủ lại đi dò một thoáng thanh linh tông tin tức. Lần trước tuy rằng định giá Cái kia bạch ly chân nhân không có đáp ứng, thế nhưng từ thần sắc hắn cùng trong giọng nói cũng có một chút dao động tâm ý. Tóc trắng như tuyết lao giả lúc này mở miệng nói rằng, vị lao giả này tên là Hồng luyện, là Bách Đan Môn phó môn chủ, mà Bách Đan Môn là San Bắn yêu Minh lệ thuộc, bởi trước đó bọn họ đã từng cùng Thanh Linh Tông từng quen biết, lần này hạ hầu uy liền hoán hắn lại đây, Tham dò cái dám, như các ngươi như vậy làm, các loại, chờ, nước chảy thành sông ngày đó, mỹ nhân đã sớm bay. Sư tôn ta nói, việc này các ngươi không bắt được, ta có thể thỉnh đại sư minh cùng nhị sư minh ra tay, việc này quan hệ đến ta tu hành bội phá, không thể thất lễ. Hạ Hầu Uy đầy mặt thiếu kiên nhẫn, hầu như lớn tiếng mà nói rằng: "Từ khi ngày đó lần đầu gặp gỡ kinh diễm, hắn từ lâu mất án mất ngủ, ngày đêm tưởng niệm, tại trong đầu của hắn, sớm đã đem cái kia tuyệt mỹ nhân Nhi khinh nhẫn không ý thứ. Hắn tu tập lục dục chân pháp, cố nhiên tiến cảnh hơn xa cái khác chân pháp, nhưng cùng với lúc cũng có thai hại, tức là lục dục ma chướng đối với hắn đạo tâm thúc phạt cũng là hơn xa cùng dai, vì lẽ đó chỉ là mấy ngày dày vỏ, liền để hắn cao kinh khó chịu không thôi. Nghe được hắn nói như vậy đạo, tuy rằng ngữ khí cực kỳ bất hảo, nhưng Ô Sơn chân còn đám người trên mặt nhưng là có thai ý lộ ra, cũng cung tay chúc. Hạ Hầu Uyỷ thế lên người, Làm sằng làm bậy, tuy rằng có sắn bắn yêu minh làm dựa vào, nhưng mọi người đều biết, hắn sở di tiêu giao đến bây giờ, to lớn nhất chỗ dựa, hay là hắn phía sau lục dục chân nhất sư tôn. Nếu như không phải lục dục chân nhất đối với hắn sủng định gấp đôi, mọi việc đều không nói nguyên do ra mặt, nếu không, lấy hạ hầu vi như vậy lô mãng không chỗ nào kiếm kỵ, đã sớm cho một ít hữu tâm nhân diệt mấy trở lại, như thế nào có thể sống đến bây giờ. Vị này chân nhất tông sư nếu mở miệng chỗ dựa, như vậy, chuyện kế tiếp liền dễ làm hơn nhiều nếu lục dục chân nhất nói như thế, như vậy chúng ta cũng không cần như vậy cẩn thận, vì thiếu chủ có thể sớm ngày tiến giai nguyên anh chân cảnh. đoạt lại nói, quách gia phường lời của, liền nhượng hắn đứng một bên hí đi. hơn nữa, nam phong hải vực còn chưa tới phiên quách gia như vậy ngoại lai hộ nói chuyện. ô sơn chân quân lúc này tinh thần trấn hưng, eo cũng ngửa thẳng lên, luôn miệng nói, ô sơn chân quân có thể đi vào nguyên anh cảnh, thực là được lục dục chân nhất chỗ tốt cực lớn, tuy rằng trả giá cao là phụng dưỡng tại hạ hầu uy tà hưu, nhưng hắn cũng là ngọt như đường, cực kỳ ra sức. giờ khắc này nghe được hạ hầu uy từng nói, hắn là càng hưng phấn hơn, dáng vẻ chỉ đợi hạ hầu uy ra lệnh một tiếng liền muốn làm trước đó đứng tiên phong dũng cảm tiến tới như hắn một tán tu như vậy chi sĩ tuy rằng chiếm được chân nhất tông sư chỉ điểm may mắn phá đang thành anh thế nhưng đến tiếp sau tu hành con đường tất là nhiều lần y lại mất đi không ít độc lập tính trừ phi có thể được đến cùng tự thân cực kỳ phù hợp nguyên anh cảnh chân pháp mới có thể thoát khỏi loại này quấn cảnh hắn sở dĩ cam vì làm hạ hầu uy ra tay đảm nhiệm sai phái dựa vào lục dục chân nhất đến tiếp sau chỉ điểm tới tu hành là nguyên nhân chủ yếu có thể đột phá nguyên đan cảnh tiến vào nguyên anh cảnh đối với hắn loại này không chỗ nương tựa nhân vật mà nói đã là thiên đại niềm vui hồi báo làm trợ thủ đó là tất nhiên. Cái này cũng là tán tu rất nhiều bất đắc dĩ cùng BI ai một trong. Cương ngạnh tới là không được, lần này quan hệ đến ta xung kích nguyên ánh cảnh, cùng bình thường vượt cửa ải bất động, nhất định phải nàng cùng ta song tu thời khắc không được có dị tâm. Các ngươi, mau nhanh cho bổn thiếu gia nghĩ tốt biện pháp đi ra, thực sự là phiền chết rồi. Hạ Hầu Uy nói tới lông mày đều nhíu lại, cũng tìm cái ghế nằm nghiêng hạ xuống, nhắm mắt minh tư. Này, Hùng luyện đám người vừa nghe, ngươi ta, ta người, cũng là nhất thời không hề có một tiếng động, Nguyễn Cứng Dẫn cũng không được lời của, đây thật là một vấn đề khó giải quyết. Chiều trước đó tình hình tới Cái kia cô gái tuyệt sắc rõ ràng tâm co tương ứng, tất cả vị kia thanh linh tông chủ trên người, muốn bài lại đây, càng là khó càng thêm khó. Việc này, làm như thế nào làm? Chương 58, bài xưa. Bên ngoài là kiểu gì, Sở Hà là không thể hiểu hết, tâm thần của hắn, là mỗi giờ mỗi khắc đặt tại hồn trên biển phương tranh đấu thượng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Thiên Quyền Tinh cùng Thiên Ki Tinh tranh đấu, vẫn là không có một chút nào suy nhược, giống nhau lúc đầu như vậy cường thịnh. Chỉ bất quá, lúc này Thiên Quyền Tinh, là không có, có cái cỗ này kỳ hàn đóng băng khí, mà là hóa thành hắc thủy cuộn cuộn, cùng Thiên Ki Tinh hừng hực tinh hỏa trong đỡ phân biệt rõ ràng, cắt chiếm nửa cái không gian. Nhưng tình thế cũng không cố định, nếu như có phương nào khởi sướng tiến công, Hắc Hồng Nguyên khí thì sẽ hỗn làm một đoàn, khó phân lẫn nhau, vẫn dây dưa đến khi thứ tách ra. Tình huống như thế, chỉ sợ duy trì số lượng 10 năm hoặc hơn trăm năm, đều không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, Đại Thiên Tinh, linh viên chủ nhân trong ký ức, là nguyên lực mấy vô cùng tồn tại. Thiên Tinh tông chủ truyền thừa hảo rồi thay mặt, từ đó đạt được sức mạnh không ít, mà nó nhưng chưa từng có suy kiệt quá bản phân, vẫn là vô cùng vô tận. Lẽ nào, muốn xem hai người này ra hỏa tranh đấu cả đời sao? Chính mình tuổi thọ nhưng là có hạn a. Bất quá, những này nghĩ tư chớp mắt là qua, từ hai người tranh đấu chung đoạt được huyền diệu cùng hiểu ra, lại để cho hắn tụ tinh hội thần địa tìm hiểu lên. Lưỡng nghi chân pháp, tổng cộng chia làm tam đại giai cảnh giới, một là thủy hỏa song song, hai vị làm thủy hỏa giao hòa, ba vị thủy hỏa hỗ sinh. Sở hạ bây giờ là nằm ở thủy hỏa giao hòa cảnh giới, trước đó có thể làm được cô động băng hỏa mãng, phát động xích bạch kiếu ý, chỉ là giới hạn ở không lớn sâu tầng hiện hiện, cũng có thể nói là mà chưa cảnh giới. Nếu như giao mà chưa dung, là vĩnh viễn không thể đạt đến hỏa sinh cảnh giới, cũng không thể nào cân đối thủy hỏa hài khí, thoái đang thời khác. Tất nhiên xảy ra chuyện lớn, cho dù miễn cưỡng phá đan thành công, cũng không thể ngưng luyện ra ổn định trẻ sơ sinh nguyên anh. Bất quá, này thời gian giải quan sát Thiên quyền tinh cùng Thiên ki tinh hôn chiến tới, bên trong thủy hỏa nguyên khí văn hóa, cũng là để hắn là thể hộ quán đỉnh, một lần giải quyết rất nhiều vấn đề, liền như vậy xuống, sớm muộn sẽ có thu hồi lớn. Bởi vì, Thiên quyền tinh cùng Thiên ki tinh chống lại không ngừng, không có dung hợp dấu hiệu, nhưng Sở Hà nắm giữ Tô Lưu thôi diễn pháp, càng là để hắn tự ngược lại một mặt nghịch hướng thôi diễn, trái lại đoạt được rất nhiều, lại mà thêm vào chính mình hiểu ra, gần như là phá quan như phá trúc. Bởi Thiên quyền tinh cùng Thiên ki tinh ánh sao tản ra liên tục không chỉ rất lớn tăng thêm sở Hà Tinh Nguyên cùng chân nguyên trực tiếp đối mặt hồn hải càng là khi trùng trực tiếp được lợi so với trước đó hắn lúc này hồn lực hầu như tăng lên gấp đôi vì lẽ đó hắn tu lưu thôi diễn pháp vật dụng không chỉ so với trước kia tới là càng nhẹ nhàng hơn hơn nữa có thể chạm đến phạm vi càng rộng hơn càng nhỏ bé các loại châu tốt theo thời gian di chuyển là càng ngày càng nhiều tích lũy phong phú đến để sở Hà mừng rỡ không thôi tự tin cũng là càng lúc càng chân sẽ chờ cái kia linh quang lên bắt giữ lấy thời cơ liền có thể toái đan thành anh rồi ở trong đan điển cái kia viên nguyên đan đã là đại viên mãn. Cái kia xích bạch chi sắc quanh quần dung hợp, kim quang sáng lạ, trung quanh thủy hỏa chân nguyên như cháo dâng trào, thỉnh thoảng nhấc lên sóng to gió lớn, hùng hồn đến khiến lòng người kinh. Giờ khắc này, chỉ bằng vào chân nguyên hùng hồn, Sở Hà thậm chí có lòng tin đối kháng nguyên anh hạ cấp chân quân sẽ không rơi vào nửa điểm hạ phong. Không ngừng với luyện khí cảnh giới để Sở Hà kinh hỉ, cùng với tăng nhanh như gió, còn có cái kia tinh hoa khiếu huyết. Đến tận đây, tinh hoa khiếu huyết đã là tổng số 60, con số này vẫn khi theo thời gian trôi qua mà tăng trưởng. Rất rõ ràng, Thiên quyền tinh cùng Thiên ki tinh tranh đấu, tràn ra ánh sao, tăng thêm to lớn nhất, nhưng là đồng nhất tông nguyên tinh nguyên chính là nó. lại không biết quá thời gian bao lâu. một đạo hiểu ra từ thần hồn chỗ thấp nhất bay lên, chớp mắt là soi sáng thấu triệt toàn bộ hồn hải, để sở hà hồn hải toàn bộ biến thành thanh minh chi sắc, Cùng hồn hải dị biến đồng bộ. còn có trong đan điển nguyên đan, trong phút chốc, sở hà chỉ cảm thấy một tia tâm thần cho sâu xa tham thẳm kỳ lực đống nhiên đáp tuyến cũng dẫn dắt từ hồn hải một đường thẳng xuống tới đan điển, tụm mà đống nhiên xông vào nguyên đan trung, linh thần nhập đan trung, nguyên thai từ sinh, dựng dục trăm năm công, một khi trẻ sơ sinh thành, là toái đan thành anh thời cơ, không biết chờ nó bỏ ra bao nhiêu thời gian, sở hà chỉ biết là cơ hội này ngắn ngắn không thể buông tha. Đồng thời, tâm thần của hắn là toàn bộ thu hồi, là đặt tại Thái Dan Thành Anh mặt trên, không ở quan tâm hai đại thiên tinh tranh đấu. Đan Điền cái kia viên đại viên mãn nguyên đan, lúc này là bắt đầu kịch liệt vận chuyển, bỗng dưng sinh ra lớn lao sức hút, đem phía dưới như cháo dâng chảo thủy hỏa chân nguyên rút lấy lên. Sở Hà đó là tâm thần cố động, chỉ chăm chú với này, cũng là bỗng nhiên mồ hôi lạnh một thoáng, y theo cái này rút lấy tốc độ, Thái Dan Thành Anh cần thiết tinh nguyên, quá mức khủng bố đáng sợ, nếu như không có dược lực chống đỡ, chỉ sợ mấy ngày chính mình chân nguyên liền cáo khô cạn. Trạng Trách Điền Tịch trên có nói, Thái Dan Thành Anh một khi thành cũng là một khi nghèo rớt, cũng còn tốt, thiên kỳ tinh cùng thiên quyền tinh dư trạch không ngừng, tuy rằng bổ sung không chống đỡ được nguyên đan rút lấy, nhưng trong lúc nhất thời còn có thể không việc gì. Hơn nữa Sở Hà Nguyên bản tích lũy là đại đại vượt qua tầm thường nguyên đan chân nhân, như vậy tiêu hao lợi của, đủ để chống đỡ hơn mấy năm cũng không có phương. Chỉ là, toái đan thành anh tuy rằng thẳng thắn không ruộng thời gian, thế nhưng, tại dựng dục quá trình, nói ít cũng muốn mấy chục năm, có càng muốn thời gian hơn trăm năm, bằng không thì cũng sẽ không có dựng dục trăm năm công nói đến. Sở Hà lưu mồ hôi lạnh đó là ở điểm này. Hắn bên người mang theo trong chứa vật giới chỉ là có không ít hào đang ăn dược, tuy rằng không đủ dùng, nhưng có hai đại thiên tinh ánh sao nguyên khí giúp đỡ, hẳn là cũng gần như. Thế nhưng, đáng chết chính là, kia thiên, thiên quyền tinh biến thành huyền băng, đến bây giờ vẫn không có tiêu mất mở ra, chính mình dung chuyện không được, như thế nào bổ sung đang ăn dược? Tuy rằng có tinh nguyên có thể khởi động, nhưng trước đó nóng lòng thu thập thủy hỏa ảo diệu, trong lúc nhất thời là ném ra sau đầu, bây giờ muốn tái đan thành anh, tinh thần càng cao hơn hơn độ tập trung, không chứa được nửa điểm phân thần, chớ nói chi là tan rã huyền băng bực này cực độ tiêu hao khí lực chuyện. Sở Hà biết rõ lúc này không thể phân thần rất nhanh sẽ đem cái kia kia lo lắng bóc tắt, cứ như vậy mạo hiểm đi không cần đan dược ta cũng có thể bằng bản thân lực lượng lột phá kỳ quái nguyên bản ta còn có thể bắt giữ đến tia khí tức kia thế nhưng ở trong chớp mắt không biết làm sao nhưng lại đột nhiên biến mất đi nay gần như một năm kia khí tức kia nhưng không có lại suất hiện quá. không nghĩ tới sau 9 ngày nơi này không gian biến hóa là ngoài ý muốn phức tạp ngay cả ta cũng không thể có định gia vị u thủy mật cảnh chung một cái nào đó thủy vượt mặt trên một thiếu niên áo vàng đỗng nhiên thì thảo nói đạo là một mặt sửu dung tên này thiếu niên áo vàng khuôn mặt tuấn tú vóc người thon dài trên chán có một cái kỳ dị thái dương lớn văn hắn lúc này cưỡi ở một con dị thú mặt trên chính đang thủy vực trên không nơi bước trên mây mà đi rất là thản nhiên nếu là sở hạ ở đây nhìn thấy hắn ngồi xuống con dị thú kia nhất định phải thất kinh, thao thiết hung thú có thể lấy thao thiết bực này hung thú vì làm bậc cưới, để cho biết vâng lời không nớt thiếu niên áo vàng này tưởng thật không được lai lịch thật không đơn giản khác một tương đồng khí tức còn không thấy ngại nói ngươi cái này tham án quỷ bình thường gọi ngươi thật tốt tu luyện sớm ngày hóa hình thành công nếu không cũng sẽ không khiến một cái không gian đường hầm cho ngăn cản bất quá ngược lại là kỳ quái Chẳng lẽ là Thiên Tinh tông lưu lạc ở bên ngoài đệ tử sao? Muốn cho ngươi cảm ứng được khí tức, tối thiểu phải có 99 đạo tinh nguyên, đi vào Thất Tinh luyện thánh pháp cấp thứ 2 tu vi mới có thể làm được. Thiếu niên áo vàng mạnh mẽ gõ một cái thao thiết đầu, tục mà nói nói: "Quên đi, chúng ta trở về đi thôi." Tỷ tỷ cười nhạo liền cười nhạo đi, cũng không có cái gì quá không bình thường. Nếu không, chúng ta không gian tọa độ cũng phải vì đó mơ hồ. Thiếu niên áo vàng thở dài một hơi, rốt cục thì làm ra quyết định. "Ha ha, nơi này thực sự là bảo sơn tới, ngày hôm nay thu hoạch lại không sai. Loan Nhi, cái này cấp 6 Hỏa Vân giao nội đan, rất là thích hợp ngươi." Mười lăm vẫn ở giữa không trùng, liền lớn tiếng nói. Sau một khắc nó rơi xuống, trên lưng tiểu bạch là nâng một viên nhiệt khí bước lên. hồng Vân lượn lờ yêu đan. Làm phiền các ngươi. Loan Nhi nhận lấy hỏa vân giao nội đan, không có xem lần thứ hai liền tiến vào trong chữ vật giới chỉ đi. Ánh mắt của nàng vẫn là ở phía trước bên ngoài mấy chục trượng địa phương. Phía trước mấy chục trượng địa, đó là sở hà đám người khi ngày tiến vào chỗ. Lúc này vẫn là không gian đại loạn, các loại dị tượng phân sinh giống nhau hướng về sơ, có thể tìm tới nơi này, đạt được nhiều cái tiêu đống nhiên kỳ tới cao nhân chỉ đường, cũng không có vì đó tiêu hao bao nhiêu thời gian. Đi tới nơi này là dĩ nhiên quá thật là nhiều năm. Cái kế hỏa Vân giao yêu đàn tuy rằng có tinh thuần hòa nguyên, nhưng là bạn có kỳ cường hòa độc, không thể trực tiếp dùng, phải trải qua mây chuyển đi vô xử lý mới được. Lấy Loan Nhi tu vi cùng thể chất, dùng nửa viên liền có thể, nhiều thì vô ích. Một hơi thanh âm hùng hậu dỗng nhiên truyền đến. Tại mấy trăm trượng một đỉnh núi nhỏ mặt trên, một vị lao tu sĩ tại quanh chân lấy tọa, nhìn hắn mặt lộ mỉm cười, có chút nhẹ như mây gió dáng vẻ. "Ừ, còn dùng ngươi nói, nếu như Loan Nhi mở dùng, ta tự nhiên sẽ thế nàng luyện chế một phen." Mười năm đối với hắn, nhưng không có gì hay giọng nói, tuy rằng một đường tới đạt được nhiều hắn chiếu cố mới có thể mấy năm qua giữ được bình yên. Ngươi trước tiên bận tâm chính mình đi, ngươi gần ngày tới cái chán linh quang vận hiện liên tục, một thân khí thế từ từ hòa hợp, vượt cửa ải sắp tới, đừng ở phân tâm cái khác, tìm chỗ tốt vượt qua này quan lại nói. Bất quá, ngươi linh quang trung có chứa huyết sát hình bóng, lần này vượt cửa ải, tâm ma chi nhiêu tất là không như bình thường, ngươi nhưng phải chú ý một, hai. Lão giả vẫn như cũ nhẹ như mây gió, nhưng chuyện theo như lời hắn nói, lập là để mười lăm miệng không nói, khiến người ta nhìn thấu cảm giác cũng không được, tuy rằng trong lòng nó có rất nhiều bất mãn, lúc này cũng là không lời nào để nói, đối với bản thân, nó tự có tỉ mỉ hiểu rõ. Bất quá đối phương nói tới không có một chút nào sai lệch, vẫn đúng là không thể nào phản bác. Này lão tu sĩ cao thâm khó dò, đó là cấp 8 yêu vương cũng có thể đánh đuổi đi, bực này cấp độ tu vi, cho dù không sánh bằng chính mình tiền thân, bất quá tại hiện tại, cũng là có tư cách chỉ điểm mình. Chợt nó là muốn thông, cùng cao hơn chính mình mấy cái lớn cấp độ cao thủ lão tức giận cái gì, coi như hắn không tồn tại đó là. Tương lai chờ mình cường đại, lại tàn nhẫn mà làm nhục hắn trở về, cho hắn biết, cao quý 15 thần thượng đại nhân, không phải là tốt như vậy cái Loan Nhi lúc này là đứng lên, sau đó hướng về lão tu sĩ bên này bay tới, lạc ở trước mặt hắn. Sau đó là quỳ sát xuống, nhẹ giọng nói rằng, sư phụ tại thượng. Chương 61, Phượng Hoàng Niết Bàn Pháp. Trên quái đảo, trước đó tiến vào Vũ Thủy Mật cảnh lối vào. Nơi này là không thể so trước đó, tại sao một chút địa phương, là đột nhiên xuất hiện một tòa quy cách không lớn trang viên, có lầu các mấy tòa, đại viện tiểu viện các một chỗ, phủ quang lưu chuyển, bố trí cực kỳ xa hoa, vừa nhìn liền biết vật phẩm. Nay tiểu trang viên tọa lạc tại nơi này, nhưng có kỳ lực ám sinh, là đem trung quanh nồng nặc yêu nguyên khí dồn dập rút lấy, chưa từng yên tĩnh. Nghĩ đến nó phù trong trận, hẳn là có cấp cao hóa nguyên phù trận, mới có thể hóa yêu nguyên khí để bản thân sử dụng nói như vậy, có thể hóa yêu nguyên khí để bản thân sử dụng kiến trúc phá bảo, cấp độ là muốn cao hơn một chút, không có linh bảo cấp số, căn bản là không làm được. ở nơi này xuất hiện như thế một cái vô cùng đáng chú ý linh bảo, tự nhiên đem toàn bộ trên quái đảo diện những kia cao thấp giai yêu thú dẫn tới sao động không lất. bất quá, bởi này một vùng, từ lâu cho âm thầm một ít yêu quân cùng yêu vương định vị cấm địa, chúng nói những này tu vi không bằng trăm một, cũng tự biết lợi hại, ngoại trừ một ít đầu vóc bất hảo gia hỏa, cực nhỏ có dám to gan đi vào bạo phạm. lúc này, tại tiểu trang viên trong hậu viện, loan nhi chính đang khoanh chân nhắm mắt tu luyện. chỉ là mấy năm trôi qua nàng là càng thêm địa sáng rực rỡ chiếu người, trước đó hay là còn có mấy phần ngây ngô, hiện tại nhiều nhất chỉ có ẩn dấu một phần, cũng không biết lão đạo kia nhân truyền lại chính là pháp quyết gì, nàng lúc này càng là một vạn ngàn liệt diễm mà ngồi, những kia liệt diễm khi thì bạo liệt cực kỳ, khi thì dịu ngoan như nước, nhưng chúng nó hình thái, nhưng là tại hướng về ngưng luyện phương hướng mà tiến hành, thâu sơ giản lược vừa nhìn, khác nào tràn ra cánh hoa, lúc này là thu hợp lên, Hoặc một tiếng vang nhỏ, những tia ngưng luyện xích hỏa, nhưng là dồn dập nhập vào loan nhi trong cơ thể, không một tia di lưu ở bên ngoài, được, sư phụ quả nhiên không nhìn lầm người. Không nghĩ tới ngươi chỉ thời gian 2, 3 năm liền hoàn thành Phượng Hoàng Nhất Bàn Pháp cấp thứ nhất, thật sự là thiên phú kinh người. Mặt mày hiền lành, Lão đạo nhân thân hình tại cửa viện hiện hiện, khẽ vút song trưởng, cực kỳ vui mừng địa khen. kính chào sư phụ. Loan Nhi vội vã đứng lên thi lễ. Từng, ngươi nếu hoàn thành sư phụ phán, sư phụ đương nhiên phải hành hạ một thoáng sưng, giả vì ngươi đón về sở tông chủ. Bất quá từ thô tục đặt tại phía trước, hay là minh định không gian tọa độ tìm đến sở tông chủ chi ứng không thành vấn đề, thế nhưng muốn cho hắn từ vô ngẩn trong hư không trở về, này vượt xa khỏi năng lực của ta. Lão đạo nhân sờ sờ cằm dâu dê, có điểm lượng ngùng mà nói rằng. Hắn cố nhiên có nguyên thần cảnh thượng dai thực lực, thế nhưng này chuyện cần làm là ngay cả một loại tiên nhân đều cảm thấy khó khăn, tự nhiên không dám bảo đảm, tự tin chẳng đầy. Vậy nhờ vào sư phụ là đồ nhi bất hiểu, loan nhi lại là nhẹ nhàng thi lễ, tiếng nói chung cũng mang tới một kia biệt dạng tâm tình. Nói cái gì đó, này không có quan hệ gì với ngươi, ta nếu mở miệng hứa hẹn tại trước, này một phần lực liền muốn lớn ra. Đi thôi, mấy ngày này ta tinh thần cũng dưỡng đến sắp xỉ rồi, đi trước thử một chút đạo nhân giả bộ có điểm sinh khí dáng vẻ, nhưng là tại trước tiên lắc mình đi ra đến bên ngoài. Tại lối vào, tiểu bạch chính đang thỉnh phảng cổ chân khí lực. Đem từng khẩu từng khẩu băng phong nguyên cương phun ra, đánh vào phía trước mấy trượng một mặt viên kính mặt trên. cái kia viên kính có mấy thước to lớn, nó linh quang lóng lánh, tuy nói là viên kính, nhưng trên thực tế càng như là một vũng thanh thủy. cái kia băng phong nguyên cương rơi vào mặt trên, nó tựa như hải nạp bách xuyên tựa như, từng cái cắn mất đi, chỉ để lại từng vòng vòng lay động gần sóng. phía dưới trên đất, chẳng biết lúc nào đã trải ra một cây cái trận kỳ cùng cái này tiếp theo cái kia chật bản, là tạo thành mấy chục trượng lớn hình tròn vụ trận. chính đang cuồn cuộn không ngừng rút lấy yêu nguyên khí, tục ma chuyển hóa thành tinh thần linh khí, ủng hộ mặt trên hết thể vụ trận vận chuyển cần thiết uy năng. cái này phức tạp một khâu sáu một khâu lớn phụ trận thanh thế phi thường hơn 10 dặm nội yêu nguyên khí đều phải bị đến mạnh mẽ liên lụy dư lực vô cùng chân có mấy chục dặm trì rộng rãi cũng chỉ là một ít lớn môn phái mới nắm giữ cường lực như vậy tụ linh hóa nguyên phụ trận viên kính mặt sau có hơn 10 đạo nhàn nhạt nguyên khí thông lạc liên tiếp trung gian còn có mấy hình thức kỳ quái linh bảo đồ vật làm trung truyền điều chỉnh xa hơn chút nữa địa phương lại có một cái lơ lửng giữa trời băng động vận hóa quá nguyên khí đều là hướng về nó quanh thân đồ vật mặt trên dâng trà hội tụ cái kia băng động vách động có mấy thước dài nhưng cửa động nhưng rất nhỏ Xem bộ dáng kia, chỉ có thể cho phép một tên người trưởng thành ở trong đó leo lên mà thôi. Bang động bên trong tràn đầy phong cơn giận thiếu, cực kỳ chói tai, có này cũng biết, bên trong sinh phong có thể, nên như thế nào mới liệt. Khổ cực tiểu Bạch rồi. Nhìn thấy tiểu Bạch nỗ lực như vậy, Loan Nhi là có chút đau lòng, là vớt cái đầu nhỏ của nó nói rằng: "Đát đát." Tiểu Bạch lắc lắc đầu nhỏ, liên thanh trả lời: "Ừm, chúng ta cùng nhau nỗ lực, để sợ ca ca nhanh lên một chút trở về." Loan Nhi nghe được câu trả lời của nó, trong lòng rất là cảm động. Không trách được Tiểu Bạch Thủy Trung là Sợ Kaka một khối yêu thích, chỉ là này một phần vĩnh viễn không bao giờ hạt sát trung thành, liền đủ khiến rất nhiều so với tôn sát. Ta chưa từng không phải như vậy nghi, ngoại trừ Sợ Kaka, trong lòng cũng lại không chứa được những người khác. Nghĩ tới đây, Loan Nhi trên mặt có chút tiêu tiêu cảm giác sinh ra, cũng còn tốt chỉ là nghĩ ở trong lòng nghĩ, không phải trước mặt mọi người nói ra, làm sao này chính mình nhìn như bình thường lời nói, nhưng là vẫn không dám cùng Sợ Kaka nói sao. Lao tiền bối mạnh khỏe, trận pháp vận hành tất cả không lại, nhưng có dặn dò gì, để tiểu nhân nhỏ bé đi thao lao liền có thể. Một tiếng có chứa cung kính tâm ý lời nói, là cắt đứt Loan Nhi suy tư, làm cho nàng vô hạn ý xấu hổ đánh tan, chuyển thành một ít lửa giận, cùng Tiểu Bạch so với, 15 kẻ này cũng kèm qua xa. Lúc này 15 đang bay lên bay xuống theo sát lão đạo nhân tranh công, xem nó vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, quả thực là mất hết trước đó tự gọi là yêu thần nên có mặt mũi. Khó trách nó như vậy, trải qua mấy năm qua thịt cá tích lũy, nó từ lâu viên mãn, là sắp vượt cửa ải, đột phá cấp 6 hướng về cấp 7 đi. Bởi đoạt người khác tinh huyết việc quá nhiều, nó một thân đã sớm sát khí cùng lệ khí nhiễm thật dày, này cấp 7 chi quan là có vẻ khó khăn cùng hung hiểm tầng tầng. Lão đạo nhân nhận lấy Loan Nhi làm đồ đệ, cũng yêu ai yêu cả đường đi, không đành lòng thấy nó vượt cửa ấy hy vọng không lớn, là lén lút truyền mấy tay suy yếu lệ khí cùng sát khí, còn có chống đỡ tâm ma bí pháp cùng nó, để nó bình yên thăng cấp hy vọng tăng nhiều. Bực này phúc lợi, lập tức để nó quan cảm lớn đổi, đối với Lão đạo nhân cực kỳ trở nên nồng nhiệt. Cũng may nhờ nó là không biết xấu hổ như vậy bì, trước đó cách ứng Lão đạo nhân các loại lời nói, đã sớm vô duyên thao bỏ đến Cựu Thiên ở ngoài đi tới, cái gì có quan hệ đều không nhớ rõ. Cũng còn tốt năm đó không phải bái vào học trò của người, cái gì yêu thần tôn sư, hơn phân nửa là khoác lát đi. Nghĩ tới đây. Loan Nhi là thối một thoáng. Kỳ thực điều này cũng không có thể quá 15, nó may mắn có thể giữ được ngày xưa một tia tàn hồn hạ xuống, có thể có được một ít tu hành đoạn ngắn, đã thuộc về không dễ, làm sao như trước đó, đến trưởng không ít hành hành thiên hạ thần pháp cùng thần kỹ. Nay đột phá cấp 6 đến cấp 7 quá trình, nó phiên khắp cả ký ức, đoạt được rất là vụ vặt, còn lại có quan hệ cũng tận không tỉ mỉ, cho nên nó mới có thể chịu đến tâm ma chi nhiễu. Lão đạo nhân đưa cho bí pháp chính là cứu hỏa mưa đúng lúc, không khỏi nó không hân hoan, ăn nói khép nép. "Ừm, ngươi lui ra hộ pháp liền có thể, chờ một chút ta muốn thử nghiệm quán thông hư không." liên tiếp thượng vũ thủy mà cảnh, ngươi tuyệt đối không thể thả những kia bọn đạo trích đi vào chuyện xấu. Lão đạo nhân cũng không khách khí với nó, trực tiếp ra lệnh cho nó. Chờ mười năm lui xuống cảnh giới, lão đạo nhân tiếp theo là mang theo than thở nhìn một cái tiểu bạch, nói rằng, băng phong cùng thể, lại huyết mạch siêu nhiên, thật là không tầm thường tiểu tử. Lần này như không có ngươi, ta vẫn thật không dễ dàng xây dựng này hư không đường hầm. Đát dục. Đát đát! Tiểu bạch nghe hắn tán thưởng, nhưng là nắm hai cái quả đấm nhỏ lắc cánh tay ứng hô, rất là kích động dáng vẻ. Rõ ràng rõ ràng, ta hội tận ta toàn lực, đem chủ nhân của ngươi nên tiếp trở về. Lão đạo nhân tuổi hồ nghe đã hiểu nó trong giọng nói ý tứ. "Như vậy, Loan Nhi, chúng ta bắt đầu đi." Lão đạo nhân quay đầu đối với Loan Nhi nói rằng, lại không nghĩ rằng, là nhìn thấy chính mình bảo bối này Đồ Nhi, đang hả phi hai gò má, từng tia ý xấu hổ lên mặt. Chỉ được ở trong lòng hít một thoáng, "Ai, xem ra sau này này tỉnh kết quan, Loan Nhi là trốn không thoát đâu." Tại khoảng cách Nam Phong Hải vực vạn dặm xa mà nam, có một nơi, cuối cùng ngày mây đen bao phủ, mê vụ tưởng trận, tuy có rất nhiều hải đảo, nhưng không có chỗ nào mà không phải là nô cao bên trên, khác nào từ đáy biển bỗng nhiên lao ra cự phòng. Vùng này hải vực, phúc cùng hơn ngàn dặm phương viên là Thiên Nam Hải Vực trùng có tiếng cấm địa một trong, Lục Dục môn đạo trưởng liền ở chỗ này. Lục Dục chân nhất hung danh, từ lúc ngàn năm trước liền truyền khắp toàn bộ Thiên Nam Hải Vực, trải qua nơi này tu sĩ nhìn thấy này một mảnh Hải Vực, không có chỗ nào mà không phải là đi đường vòng mà đi, ít có dám ở quanh thân xuất hiện. Tại hôi sắc mê vụ nơi sâu xa, có một tòa sừng sững ngọn núi hạc giữa bầy gà, xuyên thẳng vòng trời. Tại đỉnh núi này đỉnh nơi, có xây rất nhiều lầu các cung điện, tối lấy đèn nở chỗ tòa kia có khí thế, mà Lục Dục chân nhất lúc này thì lại ở trong đó trong chủ điện địa vị cao ngồi. Này một vị lục dục môn khai phái tổ sư ra, lúc này sắc mặt cũng không làm sao được, ở phía dưới, Hạ Hầu Uy đám người đàn quỷ, cung kính, không dám, có chút vượt quá. Hai bên thì lại đứng ở Hắc Nha chân quân cùng một vị khác trưởng bảo tu sĩ, Hắc Nha chân quân trước sau như một áo bào đen lung thể, khuôn mặt loáng thoáng địa âm sâm, mà một vị khác đứng tu sĩ nếu không phải mặc trên người chính là áo bào cho, tại hình thái mặt trên hầu như cùng Hắc Nha chân quân gần như. Có thể tại này lục dục cung từ đầu tới cuối đứng nói chuyện, liền chỉ có lục dục chân nhất hai vị đệ tử chân truyền, Hắc Nha chân quân cùng đại sư huynh. Vị này áo bào cho đại sư huynh tại lục dục trong môn phái rất là kỳ dị hầu như mọi việc không dính được nhỏ đứng ra đều là để Hắc Nha chân Quân đi tới thao lao đó là Hạ Hầu Vi trở thành Lục Dục chân Nhất đóng cửa đệ tử chân truyền cũng không có có thể biết này một vị đại sư minh tên gọi Nam Phong Hải Vực khi nào xuất hiện như thế một vị chân nhất tông sư Tự hồ bản lĩnh không kém ta Lục Dục chân Nhất từ tổ nói từ Hắc Nha chân Quân đưa cho về tin tức đến xem người này không ở còn lại tứ đại chân nhất tông sư hàng ngũ đồng thời thần thông cực cường ngay cả Hắc Nha chân Quân đều có thể tại trong vòng một chiêu bình lùi phần này tu vi xác thực không kém sát hắn bao nhiêu nhân sinh khó gặp gỡ một đối thủ thú vị Xem ra ta lâu không hoạt động thân cốt, phải vì thế mà hành hạ một chút." Lục Dục chân nhất lời nói tiếp sau ngữ, để quỷ gối phía dưới hạ hầu vi đắng người, lập tức trên mặt có ý mừng lộ hiện. Chương 64: Trở về Hạ Nguyên đại lục. Rất nhanh, Sở Hà liền làm ra quyết định, nhiều thu một vị đắc lực tướng tài, tuy rằng bản thân đã lên cấp nguyên anh cảnh, lại thu phục huyền văn với dưới trướng, nhưng nhiều thực lực tương đương nguyên anh cảnh đại viên mãn hộ tông thần thú, vẫn tương đối hào chuyện. Có con này băng hỏa mãng bảo vệ Thanh Linh Tông, hơn nữa xạ ngày hỏa súng, Thanh Linh Tông chính là không tính là vững như thành đồng vết sắt, cũng cách biệt không xa. Ít nhất, tầm thường mấy vị nguyên anh chân quân tới làm khó dễ lời của, cũng có thể có đầy đủ sức lực tương đối. Nếu như lần ngày qua đi, Thanh Linh Tông nắm giữ 3 vị chân quân cấp số sức chiến đấu, là đủ để tại Nam Phong Hải vực khu hoạch tâm đứng vững gót chân, sẽ không còn có thực lực phương diện lo lắng chuyện. Cuối cùng đã tới ngày đó, Sở Hà cũng có thể yên tâm rất nhiều, mình cũng không cần lại hạn chế với Nam Phong Hải vực hoạt động, có thể tạm cách, đi tìm kiếm tự mình cần thiết đồ vật, tỉ như đi tìm còn lại Nam đại thiên tinh. Trước đó lấy đạo tâm thể, là hạn chế cũng là động lực, chỉ có chính mình trở nên càng mạnh hơn, mới có thể đánh vỡ tầng tầng trở ngại, dẫn dắt Thanh Linh Tông đứng ở cao nhất vị trí rất nhanh sẽ đón nhận băng hỏa mãng bản mạng dấu ấn để cho thành vì mình cái thứ bốn có thể trưởng không thủ hạ. Cũng may nhờ sở hà thăng giai đến nguyên anh cảnh, bằng không thì cũng thu không được băng hỏa mãng. Nguyên đan cảnh tu vi chỉ có thể thu dung ba cái bản mạng dấu ấn, mà nguyên anh cảnh thì lại có thể tăng lên tới năm cái. Gọi ngươi là gì hào đây? đơn giản điểm đi, tiểu mãng như thế nào? liên quan với tên cái gì? sở hà cũng không thèm động suy nghĩ. ô ô, cái kia băng hỏa mãng khét kêu vài tiếng, xem như là đáp ứng, hay là đồng ý sở hà từng nói trên người nó vi quang sơn động. Dĩ nhiên là đột nhiên rút nhỏ hơn trăm lần, đã biến thành không tới dài một thước dáng vẻ, khắc nào mọc ra cánh con rắn nhỏ. Bất quá nó có bốn con mạnh mẽ móng vuốt, nói nó càng như là tiền thân gặp gỡ phương Tây Long càng chuẩn xác chút. Nó nhỏ đi sau này, đó là tại Sở Hà quanh thân du lịch đi tới, có vẻ rất vui vẻ dáng vẻ. Xem nó có chút không có tim không có phổi, hàm đầu hàm não, một phản trước đó hung ác dấu hiệu. Sở Hà là ở trong lòng than thở, ai, xem ra gia hỏa này từ nhỏ sinh ra ở nơi này, không cùng thế giới bên ngoài tiếp xúc qua, đó là cấp 7 chỉ dài, tuy rằng linh trí không thấp, nhưng nắm giữ tri thức, nhưng cùng một tấm giấy trắng không khác dĩ nhiên là ngay cả nhân loại lời nói đều sẽ không nói được câu phương diện này khuyết điểm cùng không đủ kỳ thực từ trước đó cùng sở hà chiến đấu đều có thể thấy được thất thất bắt bắt được đối với này sở hà chỉ có thể thầm nghĩ sau này nếu muốn để nó sức chiến đấu cùng ứng địch kinh nghiệm tăng lên cần phải mất phí công phu tất nhiên không thể thiếu đúng rồi ta có thể mang nó giao cho 15 đứa kia tới huấn luyện a sở hà rất nhanh liền đi tìm đối sách cũng vì chi đắc ý một thoáng như thế nào một vị hợp lệ trưởng môn nhân cùng tông chủ đó chính là hất tay có cách đem chuyện giao cho người thích hợp đi làm tiếp đó sở hà đút nó khá hơn một chút cấp năm sáu đan dược sau để nó thương thế ổn định sau đó liền bắt đầu cùng Huyền Văn Thu la tứ chu trên bách động thủy linh tinh lần này tuyệt đối là được mua lớn những thủy linh kia tinh gần như là đem sở hà còn lại mấy cái tuyệt phẩm chấp nhận chứa đồ đều nhồi vào nếu theo giá trị tới toán lần này được được có thể tương đương với mấy ngàn viên thượng phẩm linh tinh bởi vì thiên quyền tinh tràn ra tới nguyên khí ngưng luyện mà thành cực kỳ tinh thuần, phương diện này giá trị hẳn là còn muốn hướng về nâng lên thăng một bậc đây mới là giàu toa sở hà trà tự nói trước đó cho rằng đạt được những tia trọng thủy bí ngân giá trị phi thường lại không nghĩ rằng ở chỗ này thu hoạch cũng không kém sắc Quên đi, những này vẫn là giữ cho các ngươi đi, dùng ở trên người các ngươi có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Sở Hà suy nghĩ một chút, là đem một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Huyền Văn. Cảm ơn chủ nhân, chỉ là ta bản thân không cần tu luyện, những đồ vật này đối với ta mà nói chỉ có thể dùng cho ở trong chiến đấu bổ sung, nhiều như vậy cho ta quá lãng phí. Huyền Văn nhìn thấy Sở Hà đã cho tới trong chữ vật giới chỉ linh tinh nhiều như vậy, là thất kinh. Đồng thời trong lòng cũng có chút ý động, vị chủ nhân này cũng quá hào phóng đi, tùy tùy tiện tiện ban tặng, đó là tương đương với hơn ngàn viên thượng phẩm linh tinh giá trị đồ vật. Ngươi sẽ cầm đi. Thủy linh này tinh nhiều hơn chút ở trên thân thể ngươi, sau này xảy ra chuyện gì lời của cũng có thể nhiều hơn chút bảo đảm. Thuộc hổ chỗ này của ta còn nhiều đây. Sở Hà không có tiếp nhận hắn đưa tới chấp nhận chứa đồ, mà là quay đầu đối với cái kia một bên liễu lo không ngừng mà băng hỏa mãng nói rằng bên trong cơ thể ngươi băng nguyên khí quá thịnh, hỏa nguyên khí hơi yếu, không thể lại nuốt thủy linh này tinh. Các loại, chờ sau khi trở lại ta sẽ thay ngươi cẩn thận nghiên cứu, cho ngươi sớm ngày âm dương bình hành, hóa hình thành công. Ô ô, gặp lại nó vui vẻ cưỡi mây đạp gió bay lượn dáng vẻ. Sở Hà cùng Huyền Văn đều lan nọn nụ cười, chưa từng nghĩ đến trước đó vẫn hung manh khủng bố tên to xác nhưng là đã biến thành bộ này rằng dớ. rất nhanh ba người liền trở ra này trọng thủy nơi không biết bao nhiêu năm qua đi ven đường nhìn thấy vẫn không có thay đổi bao nhiêu xeo sở hà mới bay ra hồ lớn đó là nghe được chân trời một tiếng kiếm reo một đạo hào quang động nhiên từ phương xa bay nhanh mà đến cùng lúc đó sở hà là tâm nhúc nick một chút lập tức biết đây là một thanh gánh chịu chính mình dấu ấn đưa tin phi kiếm xem linh quang rạng dỡ rõ ràng là linh bảo cấp số đưa tin phi kiếm chẳng lẽ là bạch ly bọn họ sở hà trong lòng kích động không thôi cũng chỉ có thanh linh tông người mới có thể vì an nguy của mình mà hao hết chắc trở. Chỉ là theo lý mà nói, U Thủy mật cảnh đã đã rời xa Hạo Nguyên Đại Lục, bọn họ là như thế nào có thể đem này đưa tin phi kiếm bỏ vào tới, tìm tới chính mình? Sở Hà mang theo nghi ngờ, vội vã tiếp nhận phi kiếm, là xem bên trong tin tức. Nguyên lai like là Loan Nhi, cùng sư phụ của nàng. Sở Hà lúc đầu vẫn mừng rỡ, nhưng biết rồi mặt sau nói, trong lòng là nổi lên cảm giác kỳ dị. Ta hiểu, đây hẳn là một loại trao đổi chứ. Sở Hà đại thể đoán được một ít, nếu muốn hư không định vị, đột phá tầng tầng trở ngại đem này đưa tin phi kiếm đưa đi vào nơi này, không có tiên nhân cấp mấy thủ đoạn thật sự là khó có thể làm được. Như vậy thần tiên nhân vật, phần lớn là thần long có thấy, gặp hay không vĩ, thanh linh tông căn bản là không thấy được cũng thỉnh bất động, không có bất cứ quan hệ nào. Nếu muốn nhân vật như vậy xuất lực tới cứu giúp chính mình, là đừng có mơ. Xem ra nguyên do là rơi vào loan nhi bài sự chuyện này thượng. Tuy rằng tâm cháo có chút cuộn cuộn, nhưng sở hà càng nhiều chính là hài lòng. Loan nhi có thể được danh sư loạn mắt xanh, là việc tốt tới, như làm cho mình vận giáo dục xuống, mới là hao tổn tâm trí đây. Dù sao chiếu loan nhi như vậy tu hành tiến cảnh, chính mình thật có khả năng trong tương lai trong vòng mấy chục năm bị nàng siêu việt, cho giỏi hơn thẩy mà thắng với lam hơn nữa từ sư phụ kia chịu vì làm Loan Nhi ra tay cứu giúp chính mình rời khỏi có thể thấy được hắn đối với Loan Nhi cực kỳ coi trọng các loại nghĩ tư tại Sở Hà Thần Hồn Chung sẽ qua nhưng hắn nhưng không có thất lễ nửa phần là trước tiên Ngự Kiếm Phi Hành nhắm chỉ định địa phương đi tại đưa tin trong Phi Kiếm có một ít hành trình tin tức đủ khiến Sở Hà phân rõ phương hướng tìm tới nó bay tới phương hướng ừm khi Sở Hà các loại chờ ba người trải qua tiểu thời gian nửa ngày khúc chết Phi Hành rốt cục thì tìm được chỗ cần đến chỉ là nhìn thấy có chút ra ngoài Sở Hà dữ liệu lối ra mở miệng chỗ không phải cái kia rộng rãi đường hầm không gian mà là một cái trống rỗng lớn băng trụ từ trong hư không rỗi ra tới này băng trụ quanh thân có rừng rực phong hỏa quay trung quanh băng phong hỏa ba loại nguyên khí mạnh mẽ không ngừng tại chống lại không gian xung quanh khe nứt cùng loạn lưu xung kích vô cùng băng có thể phong cấm tất cả chắc chắc không gian là tốt nhất phong gốc dễ tỉnh có thể không lọt chỗ nào đại thần thông biến thành cương phong có thể dễ dàng tạo nên không gian lượn sóng càng có thể vớt lên một loại vết nứt không gian mà cái kia rừng rực hỏa diễm từ hình thái cùng y năng mặt trên xem ra đã là thoát phàm hỏa trụ như vậy hỏa diễm chỉ sợ hư không đều có thể thiếu xuất đập tới liên hợp cái kia uy năng kỳ cường cương phong phá tan hư không là vô cùng tốt tổ hợp. Sở Hà nhìn thấy cảnh này, là ngẩn người, này ba loại nguyên khí ngăn được không gian nào rượu, chính mình từ trong điện tịch chỉ có thể biết hiệu dụng, cũng không thể đạt được tỉ mỉ vận hóa thủ pháp, nhưng ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy, lại vì chi là có thêm một tia như ẩn như hiện hiệu ra. Chỉ là, này một tia hiệu ra có hay không dùng, phải đợi ngày sau đem tiêu hóa đi hóa thành đã có tài năng biết. Sở Hà sở dĩ có thể phát hiện người thường khó gặp về diệu, là được lợi với tố lưu thôi diễn thuật độc nhất thần thông, dù sao, chính phản hai mặt đổi góc độ xem, thêm vào lẫn nhau xác minh, đi vu tổn thật, tự nhiên có thể được đến càng nhiều, nhắm thẳng vào bản chất. Chật, Sở Hà còn phát hiện cái kia băng trụ mặt trên vẫn thăm thẳm lơ lửng một cái màu trắng linh đăng nhỏ. Cái này linh đăng nhỏ hình thức cổ phác, nhưng mặt ngoài dấu ấn có lít nha lít nhít địa thanh sắc phù văn, lúc này đang phát ra nhàn nhạt thanh quang. Những tia thanh quang quần quần không ngừng đưa vào băng trụ quanh thân, không ngừng đem băng phong hỏa ba loại nguyên khí cùng không gian xung đột sinh ra sóng chấn động nứt lên. Đây là một cái hiếm thấy cao phẩm không gian linh bảo. Sở Hà là lấy làm kinh hãi, không gian linh bảo rất là hiếm thấy, cao phẩm càng là hiếm thấy, không nghĩ tới ngày hôm nay nhưng là có phúc được thấy ở đây nhìn thấy một cái. Lẽ nào muốn từ trung chu ra? Tuy rằng có nghĩ hoặc nhưng sở hà không dám lãng phí thời gian chợt lấy ra linh thú túi huyền văn cùng tiểu mãng biết ý nghĩa đều là hóa thành độn quang đầu tiến vào đang đang cái kia linh đang nhỏ đống nhiên phát sinh chung lớn tựa như du dương âm thanh bên trong còn có một nhàn nhạt, nhạt âm thanh truyền tới rốt cục đợi được tiểu tử ngươi nhanh lên một chút leo đi vào nếu như ngươi lại muộn mấy canh giờ ta này mạng già cũng chỉ có thể là tỏ công còn có đem cái này lục lạc gỡ xuống cầm cẩn thận ta không bao nhiêu khí lực sở hà nghe vậy vội vã lấy trung kia cũng chui ra ngoài Băng trụ bên trong vẫn là đầy giấy mảnh liệt phong hỏa nguyên khí, thế nhưng Sở Hà trong tay có trung kia, có thể dễ dàng đem những này phong hỏa cự mở ra, giữ được bình yên. Tuy rằng như vậy đường hầm không gian có chút quái dị, nhưng quá trình vẫn tính là ổn thỏa, cũng chưa từng xuất hiện cái khác ngoài ý muốn, Sở Hà bỏ ra mấy chục giây thời gian, liền từ trong đó chui ra. Ầm ầm Sở Hà mới vừa chui ra ngoài, mà sau băng trụ liền cho kỳ cường lực lượng không gian triển vì làm một mịt, đạo đạo ngăm đen vết nứt không gian dường như mạng giống như răng ra, các loại cường đại dư kình tung bay, là đem Sở Hà nổ đến dường như mũi tên giống như bay khỏi. May mà Cái tia thao khống băng trụ cao nhân, ở trong nháy mắt kia, là dụng thần thông đem cái kia vươn dài thật nhanh vết nước không gian ngăn trở một thoáng, cũng không có để vết nước không gian gần Gư Sở Hà bên người. Sở Hà cảm ơn lão tiền bối, ngày hôm nay tri ân, suốt đời khó quên. Mãi đến tận hơn trăm trượng ở ngoài, Sở Hà mới đứng vững thân hình, liền đội vàng không người trí tạng. Chương 67, Lạc Minh Nguyệt, tông chủ, Người rốt cục trở lại. Ô ô, quá tốt rồi. Thiên Không giúp ta Thanh Linh Tông, chỉ là chớp mắt tiến tĩnh, các loại, chờ, thấy do thiếu niên kia khuôn mặt, mọi người lập tức là dường như ong vọ vẽ nụ vui dồn dập dây rùa đứng dậy hoan hô đạo cũng vây quanh lại đây sở hà nhìn cái kia từng cái từng cái quen thuộc mặt trong mắt cũng là ướt át đột ngột sinh ra trận là sâu sắc cung kính thi lễ cao giọng nói rằng sở hà vô năng để mọi người chịu khổ đem đại gia tâm tình chấn an đi sở hà là bắt đầu loại trừ mọi người cấm chế trên người hoa liên đồng mặc dù là nguyên đan thượng dai, nhưng ở mọi người trên người bố trí cấm chế cũng là giới hạn ở khắc chế tiên tiên cảnh tu vi như vậy cấm chế đối với đã là nguyên anh chân quân sở hà mà nói quả thực là tiện tay nhưng giải không hề có một chút khó khăn Sở Hà không chỉ một bên đem đại gia cầm chế trên người giải trừ, hắn còn có thể một bên cứu trị cái khác trọng thương đệ tử. Theo mệnh lệnh của hắn một cái một cái địa chuyển xuống, lĩnh mệnh đệ tử cũng bắt đầu đâu vào đấy thu thập tàn cựu. Trái lại, xử lý Hoa Liên đồng đám người chuyện là lưu đến mặt sau. Bất quá, bọn họ là không có có kết quả tốt. Đối với dám can đảm đến xâm phạm thanh linh nào, vẫn như vậy tùy ý cũng là, Sở Hà sẽ không giết hiểu rõ chuyện. Một phen giàn vật là khó tránh khỏi. Bằng không thì trong lòng khẩu này phiền muộn khí khó có thể tiêu mất. Bất quá, Huyền Văn phát ra âm hàn khí quá mức sắc bén. Hoa gia người chồng có thể may mắn còn sống sót, chỉ có nắm giữ nguyên đan thượng giai tu vi Hoa Liên Đồng, còn có cho Sở Hà kiếm khí tức thải nhở môn côn hoa Kỳ. Từ 15 trong tay chiếm được cái kia nhiều loại làm hao mòn thần hồn cực hình, Sở Hà còn nhớ rõ rõ ràng. Đó là một hạng tiếp một hạng địa dụng ra, để cho hai người hiếm hoi còn sót lại thần hồn là kêu rên kêu thảm mấy canh giờ sau, mới hồn phi phách tán, ngay cả tiến vào luân hồi cơ hội đều không có. Sở Hà nếu muốn đi tới Liệp Minh đảo Cứu viện, trước hết đem những này Thanh Linh Tông đệ tử thu xếp hậu. Lấy săn bắn yêu minh tại Nam Phong Hải vực thế lực, không cần phải nói, Thanh Linh Tông đệ tử giấu ở nơi nào đều sẽ không rất an toàn. Nếu muốn tuyệt đối an toàn, Thanh Linh Tông chỉ có thể rời khỏi Nam Phong Hải vực, đi chỗ khác tạm thời đặt chân. Chỉ là, Thanh Linh Tông đi tới Nam Phong Hải vực, đó là trải qua này mười mấy năm, ngoại trừ thường cùng giao thiệp với Quách Gia Phượng, cũng không cùng thế lực từng có giao tập, này giao phó, có chút không biết phương hướng. Rời khỏi Nam Phong Hải vực, đến Tiên Nam vực cùng vô cùng Nam vực. Bên kia cũng không có người quen, bất quá tạm thời dừng lại, vấn đề không lớn, đến lúc đó mặc kệ cứu viện việc như thế nào. Chính mình cũng có thể đi vào cùng với hội hợp. Một phen thu thập sau, chư vị đệ tử là một lần nữa trở lại tiểu quảng trường. Sở Hà cũng đem trọng yếu đồ vật đều thu thập đến mấy cái trong chữ vật giới chỉ, cũng giao cho Triệu Văn trong tay. Săn bắn yêu minh đem thanh linh tông hết thể nguyên đan chân nhân đều cấp giật đi, trong những đệ tử này, là lấy Triệu Văn thân phận cùng tu vi cao nhất, Sở Hà đem những này trong tông tài sản giao cùng nàng, cũng thích hợp. Triệu Văn vốn đang có chút cái khác lời của muốn nói, nhưng đến bên mép, nhưng nuốt xuống, chỉ là căn dặn Sở Hà phải cẩn thận. Sở Hà cười cười, lại là đậu đậu trong lòng ngực của nàng tiểu tử, cũng hy sưng, đợi được trở về chi ngày, liền muốn lên cấp nghĩa phụ vị trí. Nhìn thấy tông chủ một mặt ung dung, trước kia còn có chút cao mày mọi người, mới là vui vẻ nhiều bầu không khí cũng không có như vậy mặt mày u rũ. Sở Hà lấy ra chính mình sử dụng cái kia chiếc trung phẩm chiến hạm pháp bảo, giao cùng Huyền Văn trên tay, để Huyền Văn mang theo thanh linh tông đám người, không đi truyền tống trận, lấy chiến hạm thay đi bộ, rời khỏi Nam Phong Hải Vực. Đối với Sở Hà an bài này, Huyền Văn tuy rằng trên mặt có chút không vui vẻ, nhưng cũng chỉ có thể là thẳng thắn đáp lại, tức là chủ nhân, thì lại mọi việc đồng ý, không được có làm trái. Hơn nữa lúc này, Sở Hà bên người chỉ có Tiểu Mãng cùng hắn có thực lực hộ đến thanh linh tông đệ tử Chu Toàn, lấy Tiểu Mãng linh trí đến xem, hắn không thể nghi ngờ càng thích hợp việc này hắn mặc dù đối với giết tới săn bắn yêu minh việc khá là ngóng trông, nhưng nghĩ tới đây, cái tia tia của nhiệt liền tiêu đi. Sở Hà một đường đi theo hộ vệ, mãi đến tận bọn họ rời khỏi Nam Phong Hải Vực, mới là nói lời từ biệt trở về. khi vọng bọn hắn hội lên đường bình an, Sở Hà ở trong lòng mặc nhiệm đạo, chật, tâm thần là chuyển đến săn bắn yêu minh chuyện mặt trên. có Huyền Văn này một vị so với Nguyên Anh Trung Giai còn mạnh hơn một bậc cao thủ tại xuyên qua Thiên Nam Hải Vực, là hầu như không có cái gì nguy cơ. săn bắn yêu minh đem Loan Nhi cùng Bạch Ly các loại, chờ Thanh Linh Tông trọng yếu cao tầng bắt đi, dụng ý rất rõ ràng, hẳn là muốn cho Loan Nhi ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Còn vì sao to lớn như vậy phí hoảng hốt, Sở Hà có điểm nghi không hiểu. Nghi vấn trước tiên có thể thả thả, Sở Hà quyết định đem Định Phong Linh đưa tới Minh Nguyệt lâu lại nói, Minh Nguyệt lâu ở Hạch Tâm khu rất có tiếng tăm, nói không chắc Lạc Minh Nguyệt trong tay cũng có chính mình một ít cần thiết tình báo. Sở Hà hơi dịch giả bộ, không có lấy diện mục thật sự gặp người, ngay cả tiểu mãng cũng thu hồi tại linh thu trong túi, một đường đi đến Minh Nguyệt lâu đều không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sở tông chủ có thể bình yên trở về, thực sự là ông trời có mắt. Nhìn thấy Lạc Minh Nguyệt, Sở Hà trực tiếp đem Định Phong Linh đưa lên, cũng giản lược đem chuyện đã xảy ra nói đến. Lạc Minh Nguyệt trước kia vẫn kinh hỉ một thoáng, nhưng tiếp nhận Định Phong Linh, tiếp tục nghe Sở Hà từng nói, nhưng là thần sắc mở đi. Nàng nguyên bản vô cùng đẹp, thanh lịch đạm bạch hóa trang, làm cho nàng khác nào một vòng hào quang dạng rỡ Minh Nguyệt, trước một khắc kinh hỉ, là khắp cả tung quang huy, cực kỳ lóa mắt, sau một khắc thần sắc lờ mờ, nhưng là đảo mắt 15 đến mù một, ngay cả ánh trăng đều mất đi. Đối với Lạc Minh Nguyệt này, Nam Hải Song tiểu một trong tuyệt thế mỹ nhân, Sở Hà cũng từng nghe tới, chỉ là không có cái gì niệm nghĩ, há biết ngày hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là đẹp mắt tinh thần, phong thái tuyệt thế, thậm chí để Sở Hà có chút lưu luyến vương phản. Nếu không phải là có trước đó tới cùng với đơn độc thường trà, lại mà nói nói phong nguyệt cũng là một cái làm người thư thái cực kỳ chuyện. lén lút, sở hà là đem cùng loan nhi so sánh với một thoáng, chỉ là trước mắt cũng thật là cảm thấy mỗi người có các được, cao thấp khó phân, lạc minh nguyệt như cái tên, hào quang màu xanh vô hạn, bất luận nhiều sáng ngôi sao đều có thể che lại đi, toàn bộ vòng trời chỉ cần là tại, cái khác tất cả cũng khó khăn cùng với tranh đấu. mà loan nhi sáng rực rỡ vô song, nàng bất thề phong thái, đầu tiên nhìn có thể là được, bằng như húc ngày mọc lên ở phương đông trong nháy mắt đó kinh diễm, lại mà nhìn chi, nhưng là huy hoàng vạn thần quang, hầu như khiến người ta không dám nhìn thẳng chỉ có thể lén lút tự ti mà cảm, bất kể là ai, gặp chi đều sẽ vì đó thần đoạn, cũng kinh thán không nớt. Hai người mỗi người mỗi vẻ, khó có thể tính toán cao thấp, trái lại để sở hạ trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu, nếu có cơ hội, để cho hai người gặp nhau một thoáng, vậy nên là như thế nào tình cảnh. Chật, hắn lại nghĩ tới một vị khác tuyệt thế nữ tu, Nam Vân Lam, nghe đồn nữ tử này dung mạo không ở lạc minh ở dưới, càng là thiên phú kinh người, rất sớm là trở thành nam kiếm phái kế nhiệm trưởng môn người được đề cử. Nữ tử này phong thái, cái kia lại nên như thế nào? Giang Sơn nhiều như vậy tiểu, thực sự là vui thay vui mắt chuyện các loại tưởng niệm, bất quá là trong ngay mắt, Sở Hà là đem San Bắn Yêu Minh việc đặt tại vị thứ nhất, cũng hướng về Lạc Minh Nguyệt hỏi thăm các loại tin tức. San Bắn Yêu Minh đã hướng về khu hoạch tâm cùng nội hải vực một ít thế lực phát sinh thi mời, mời bọn họ tham gia năm ngày sau hôn lễ, vậy đối với người mới, chính là Hạ Hầu Uy cùng Hồng Loan cô nương. Lạc Minh Nguyệt tuy rằng chậm rãi nói tới, thế nhưng bên trong tin tức, đối với Sở Hà mà nói, không khác sấm dậy đất bằng. Chợt ngẫm lại, đó cũng là không có cách nào chuyện, nếu như Hạ Hầu Uy lợi dụng Bạch Ly cùng Lan Nhi đám người tới uy hiếp Lan Nhi, vận đúng là sẽ làm nàng đi vào khuôn phép. Ta cần liệp Minh đảo bản đồ chi tiết thể ngọc, còn có mấy vị Nguyên đàn chân nhân khi tử sĩ. Sở Hà trầm ngâm một chút, là mở miệng nói rằng: Ngươi muốn trực diện giết đi vào săn ban yêu minh, nó bây giờ thể lớn, sau lưng càng có lục dục chân nhất chỗ dựa. Thêm vào lúc này Liệt Minh đảo mặt trên, từ lâu quý khách tới cửa, người tới không có chỗ nào mà không phải là Nam Phong Hải vực có uy tín danh dự nhân vật. Ngươi nếu là không đầu ngốc giết đi vào, cùng dập lửa phi nga không khác. Lạc Minh Nguyệt nghe được hắn phen này ngôn ngữ, lông mày một thoáng, lo lắng mà nói rằng: Hay là ngươi có thể theo ta cùng nhau ẩn vào đi, lại tìm cơ hội, như vậy khá là ổn thỏa điểm. Việc này ta hội hỗ trợ đến cùng, đó là cùng ngươi cùng nhau đối kháng săn bắn yêu minh cũng không thể gọi là. Nhưng kích động đến được ăn cả ngã về không, không thể làm." Lạc Minh Nguyệt đề nghị. Bé gái tâm tư khá là tỉ mỉ một ít, đề nghị của nàng tự nhiên cũng thuộc về ổn thỏa một mặt, cũng sẽ không như sở hạ như vậy trực lai trực vãng. Ta nhìn như lô mãng, nhưng trên thực tế, ta nghĩ nhất lao vinh giật cùng nhau đem săn bắn yêu minh nổ tận gốc. Ngươi phải biết, cùng săn bắn yêu minh là địch, liền cũng là cùng lục dục môn đối phó, muốn giết cứ giết đến cùng, tuyệt không lưu nửa điểm mối họa. Y ngươi nói, kế hoạch của ta có thể thay đổi một thoáng, bất quá" lần này, cho dù săn bắn yêu minh không được chi vất lạc, cũng muốn bọn họ như tang gia cầu một dạng. Sở Hà một hơi đem những câu nói này nói ra, mới đưa trong lòng cái kia phiền muộn khí phát tiết không ít. Ừm, sư tôn như vậy, như để cái kia lục dục chân nhất có thời gian khôi phục nguyên khí, tất là một đại gieo vạ, nói không chắc sẽ làm chúng ta đều vất lạc. Lạc Minh Nguyệt trầm ngâm lên, thì thào nói rằng, nàng trầm tư dáng vẻ rất dễ nhìn, hầu như để Sở Hà vì đó tâm tư dừng lại một chút. Như vậy Sở Tông chủ, chúng ta liền lại tìm chút thời giờ, đem kế hoạch định vị Chu Toàn lại đi tới cứu người ủy rằng săn bắn yêu minh đáng ghét, nhưng cứu người hay là muốn đặt tại vị trí đầu não. Còn nữa, ta Minh Nguyệt lâu ngược lại có chút sức mạnh, không nói Nguyên Đan chân nhân, đó là Nguyên Anh chân quân cũng có mấy vị, có thể cùng một trận chiến. Lạc Minh Nguyệt nói tới có lý, sợ hà đó là để lại chính mình ngoa ngoe dục động chiến ý cùng sát ý, cùng với tỉ mị nói tới, chế định kế hoạch chu toàn. Lạc Minh Nguyệt nói không sai, cứu người là chủ yếu nhất chuyện, còn có thể không lật tung săn bắn yêu minh, vẫn đúng là không phải để nhất chuyện quan trọng. Hy vọng chuyến này có thể thuận lợi, liền ra Loan Nhi các nàng, đó là buông tha Nam Phong Hải vực nơi này cơ nghiệp không muốn, cũng không có cái gì quá không bình thường. Nhiều nhất tất cả bắt đầu lại từ đầu, ngược lại, mình đã tấn thân là chân quân, ở nơi đâu cũng có thể là chân. Chương 70, trước kiến Dương Phong. Anh chốc mạnh mẽ dư kình cắn quét, mang theo vô số bùn đất cùng nát tan gạch, dường như nổ ra nguyên khí pháo, chỉ một thoáng, liền đem cái kia lý quản gia đánh bay ra ngoài, liên tiếp đập ngã hai mặt vách tường, mới là tan mất phần lớn dư kình. Cũng may nhờ này lý quản gia một thân tu vi, dĩ nhiên nguyên đan hạ cấp, thêm vào chỉ là dư kình vô cùng, hoàn toàn không đủ để để hắn chết. Này. Hắn hừ nhẹ, nhẫn nhịn đau đớn từ trong phế tích bỏ lên, so với bản thân tương thế, hắn càng thêm quan tâm chính là ba thiếu phu nhân nơi ở mắt vị trí gặp cái kia vô số điện xả từ phía trên hạ xuống từ lâu đem nơi nào đã biến thành từng tầng từng tầng kỹ càng sấm sét lao tụ thiên lôi vi lực cường cường mỗi một đạo thoản hành đều dễ dàng mà đem tinh mỹ kiến trúc hóa thành một đống bột mịn mảnh vỡ chỉ sợ hiểu được mấy tức thời gian nơi kia liền muốn biến thành phế tích hắn trong lòng không khỏi sợ hai đan sen hơn xa trước đó lo lắng gấp trăm lần trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm nói này nên làm thế nào cho phải nếu là ba thiếu mại xảy ra điều gì ngoài ý muốn uy thiếu gia lôi đình giận dữ định làm máu chảy thành sông không đúng hôm nay là vương ngũ gia hỏa kia luôn giá trị chuyện này Hoàn toàn có thể làm cho hắn đam toàn trách. Nếu là có liên lụy lời của, nghĩ đến ta cũng nhiều nhất là cho phạt nặng dừng lại, một trận, đại thể sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như có thể diệt trừ Vương Ngũ, tuy là ta chịu chút vị đắng, không hẳn là chuyện xấu. Vị này Lý quản gia sắc mặt cùng nghĩ tư đều là biến ảo chập chần, bất quá rất nhanh, hắn liền sắc mặt như thường, trái lại vừa chuyển động ý nghĩ, cước gì bên trong ba thiếu nãi nãi liền như vậy thành cho hôi đi, làm cho hắn đối thủ một mất một còn Vương Ngũ bởi vậy chuyện mà vĩnh không vươn mình lên được. Hắc, đến hay lắm. Nhưng vào lúc này ở đó rộng phúc hơn trăm trượng sấm xét lao tù bên trong là truyền ra một tiếng lãng nhiên hay lớn tụ ma có một đạo màu vàng hào quang từ đó xuống tới không chỉ phá tan từng đạo từng đạo mãnh liệt đập tới sấm xét, vẫn một đường cấp tốc thăng trước nhắm thẳng vào cái kia lôi vân nơi sâu xa đi cái kia lý quản gia không rõ vì sao nhưng là biết đó là đứa kia muốn hóa hình mới có thể đưa tới đại họa như vậy hẳn là con kia màu trắng tiểu điêu thế nhưng kiếp sợ thực lực của nó phi phàm cũng sớm cùng ba thiếu nãi nãi một dạng đều cho minh chủ cao thủ như vậy hạ cấm chế bản thể nguyên khí khó có thể vận dụng khí thế tập trung. Như thế nào có cơ hội dẫn động hóa hình lôi kiếp, còn dám hung hãn xung phong thẳng tới, liền như vậy hóa hình. Hắn đứng lên đi chưa được mấy bước, cái kia cho sấm xét nát tan môn tưởng trong đình viện, nhưng chạy ra một vị trong lòng ôm một con tiểu điêu sáng rực rỡ thiếu nữ. Thiếu nữ kia dáng người linh lung, náu nhân đến tự điểm. Nhưng có chứa một hai phần ẩn nhiên ngây ngô, cất bước lúc dáng dấp yếu điệu. Hơn nữa cái kia tuyệt thế dung nhan, đủ để tại một mắt chi, liền có thể khuynh đảo trên đời tuyệt đại đa số người đàn ông, để bọn hắn vì đó điên như điên. Đó là tự vấn rất có định lực lý quán ra, lúc này thấy đến vị này ba thiếu nãi nãi hai mắt, cũng là hô hấp dập, thần hồn phiêu tán lên cực hạn sáng rực rỡ, nhưng lại mang theo thanh thuần như thế bất thế vư vật, dĩ nhiên là phải gả cho hạ hầu uy cái kia cầm thú, thực sự là phung phí của trời. Ông trời mắt không mở à? Không biết làm sao, Lý quản gia trong lòng lập tức có căm giận tâm ý sinh ra, cũng âm thầm lớn mắng lên. Tuy rằng cái kia vô liêm sỉ bà thiếu vì vị này mới thiếu nãi nãi, là đem chức cưới thê thiếp toàn bộ giải tán đi, cho chân danh phận. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Bà thiếu làm ác thấy rõ nhiều, chưa từng thấy cũng nghe nghe không ít, để hắn lập tức có một loại tiên hoa cắm trên bãi cất châu, minh châu bị long đông bất bình. Chậm, hắn là kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Chỉ ở này sơ sẩy một hai tức, cái kia ba thiếu mãi mãi là giá lên một tia kiếm quang, chui ra khỏi mấy trăm ở ngoài đi. Nàng muốn đi đâu? Đào Tẩu? Làm sao sẽ? Trước đó nàng không phải kiêng kỵ bị bắt tông môn người, mới đáp ứng tam thiếu chủ cầu hôn sao? Hiện tại làm sao hoàn toàn không để ý? Các loại, nàng đi địa phương là Hôi Nguyên Sơn. Lý quản gia đổi không kịp, trong lòng là hôn rối loạn lên, nhưng hắn lập tức phát sinh tin tức cho tam thiếu chủ. Tại triều dương phong mặt trên, khắp nơi đều có toàn thiên giám thị thận quan kính, lúc này chính mình thất trách đã là cho ghi chép lại, nhưng không nữa mất bỏ mới lo làm chuồng, chỉ sợ sau đó tam thiếu chủ giận dữ đủ để đem bản thân hóa thành cho tàn. Bà thiếu nãi nãi, hắn một bên phát sinh tin tức, là một bên thả ra phi hành pháp bảo đuổi theo. Thế nhưng, giới hạn ở Tu Vi, hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn bà thiếu nãi nãi đi xa, rơi xuống Hôi Nguyên trấn núi đi. Hôi Nguyên chân núi có một chỗ phòng vệ xâm nghiêm ở tại, từ xưa tới nay đều giam cầm một ít thực lực đến dị tâm tu sĩ. Cũng còn tốt. Chợt nhìn thấy, để lý quản gia làm mừng rỡ lên, này cậu trưởng lão đi vào chặn lại, là không thể tốt hơn. Lấy cậu trưởng lão Nguyên anh cảnh Tu Vi, còn không phải là tới tay bắt giữ. Kiến Dương trước, sở hà trên trúc xích bạch anh kiếm ưu phụ giữa không trùng, rốt cục thì ngưng đi tới. lúc này trung quanh hắn trăm trượng đều là dấu tuyết, mà bên ngoài trăm trượng nhưng là đạo đạo bay lượn phù văn cùng anh kiếm, càng có lửa nóng hừng hực cùng sấm xét. đó là bầu trời cùng dưới chân cách đó không xa cũng có lấy ngũ sắc lọng che xoay tròn, lấy ngũ hành khí phát động tương sinh vận chuyển biến thành một tầng cưng cõi cực kỳ hộ quang. tạm thời nuốt lại sở hà trận pháp là kiến dương phong pháp trận hộ sơn ngũ hành hóa sinh trận. cái này pháp trận hộ sơn vì làm cấp cao trận pháp hóa tận ngũ hành chi diệu tự có ghê gớm thần thông, đó là sở hà một đường phong sắc bén không đỡ nổi rơi vào trong đó cũng nhất thời khó có thể đến thoát. Chỉ bất quá, ngay cả chiến đều, sở hà trong lòng là hào hùng vạn trượng, chiến ý bốc lên, đó là nhất thời không quan sát cho mẹ nhọc lên, cũng không có một chút nào hoảng loạn. Vừa nay đem một vị nguyên anh cảnh trung gia kiếm tu, giết đến sáng đi đạo thể, độn ra trẻ sơ sinh nguyên anh thẳng thốt mà chạy, thực sự là trong lòng khoái ý vô hạn. Đến tận đây hắn mới là bình tĩnh, nguyên lai tiến vào nguyên anh cảnh, cái kia hàn viêm kiếm vực uy lực, dĩ nhiên là trở nên sắc bén như vậy, đó là vượt cấp đối mặt kiếm tu thủ, cũng có thể như vẻ cảnh khô giống như chém xuống. Chợt hắn là rõ ràng trong đó thiên chốt, hàn viêm kiếm vực vi năng như vậy tăng vọt, không chỉ là tu vi nhảy vọt duyên cớ, rất có thể là bởi vì hiểu rõ lưỡng nghi chân pháp trùng, dùng chi chân nghĩa, chỉ có triệt để nắm giữ thủy hỏa giao hòa chân nghĩa mới có thể làm cho hàn viêm kiếm vực tẩy tận tạp vu, giống như tân sinh thần thông tăng vọt. Nếu không phải trong tay nắm giữ phi kiếm pháp bảo, vẫn là trung phẩm độ đậm cùng tuyết bay, sở hạ thậm chí có lòng tin cùng tiểu mãng liên thủ định có thể đem trước đó cái kia một vị họ quét kiếm tu lưu lại, ngay cả trẻ sơ sinh nguyên anh đều trốn không thoát. Nguyên anh trung giai kiếm tu vẫn còn không thể chống đối chính mình mấy chiêu, trước mắt này ngũ hành chân pháp thì lại làm sao nhốt được bản thân. Tu sĩ một khi nắm giữ hoàn chỉnh pháp vực thần thông, trừ ra những kia khó mà tin nổi tiên trận cùng cấp tuột cùng trận pháp ở ngoài, còn lại trận pháp nếu muốn nhốt lại nhân vật như vậy, chỉ sợ rất khó. Rơi vào trong trận trước tiên, Sở Hà liền đem linh thức phóng tới vô cùng nơi, tìm kiếm trận pháp vận chuyển tiết điểm cùng biến hóa khí thế, tìm cái kia ẩn tại nơi sâu xa tối nghĩa chi điểm. Nhưng tầm thường có thể vươn dài gần như một dặm linh thức, vào lúc này là hứng chịu đại đại ảnh hưởng, này ngũ hành trận pháp chẳng những có thể vận hóa ngũ hành, cũng có thể đối với linh thức tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Si. Sở Hà tìm tới chỗ nút chốt là không chút hoang mang kiếm chỉ một biển, một đạo tiếp một đạo kiếm khí như cầu vồng bay ra, dễ dàng địa nhập vào đỉnh đầu ngũ sắc pháp quang trung. Nguyên bản có thể dễ dàng vặn bẻ các loại nguyên khí ngũ sắc pháp quang, thế nhưng đối với Sở Hà lúc này phát ra kiếm khí nhưng không thể làm gì. Giống như ngũ sắc pháp chỉ là một tấm giấy màu, mà cái kia từng đạo từng đạo kiếm khí nhưng là cho vẽ lên đi văn trường, dấu vết thâm hậu. Chỉ có nút trong bóng tối điều khiển trận pháp vận chuyển những kia săn bắn yêu minh đệ tử mới biết được cái kia từng đạo từng đạo yên khí không hiện ra kiếm khí là cỡ nào khủng bố đối phương chỉ là phát sinh hơn chục đạo kiếm khí trải qua chỗ. Không, có gì có thể kháng cự, trong phút chốc sụp đổ mấy trận bản, bẻ gãy mấy cái trận kỳ. Trong bóng tối chủ trì ngũ hành hóa sinh trận săn bắn yêu minh trừ lão, thấy thế lông mày cũng là vì đó nhíu lại, còn lại đệ tử hay là không nhận ra cái kia từng đạo từng đạo kiếm khí là vật gì, nhưng hắn nhưng là biết được rõ ràng. Một chiêu kiếm sinh vực, đó là gang tắc lưu ngân, cũng không phải là trước mắt này chưa đến cảnh giới viên mãn ngũ hành hóa sinh trận có thể chống đối. Gia hỏa này, chỉ là nguyên anh hạ cấp tu vi, tại kiếm đạo thượng tu vi, dĩ nhiên đạt đến kinh khủng như vậy cảnh giới. Tuy ý kiếm kiếm sinh ngân, xây dựng thuộc về mình pháp vực, bậc này thần thông không có nắm giữ hoàn toàn thần thông pháp vực, căn bản là không thể làm đến. may là, trưởng lão kêu bông nhiên cảm cùng một cố khác khí tức, trong lòng kinh ngạc chợt dẹp lọt lên, này thời khắc mấu chốt, minh chủ là đúng lúc chạy tới. minh chủ nhưng là lục dục chân nhất bên dưới người số một, đó là tiểu tử ngươi có hoàn chỉnh pháp vực thần thông, cũng sẽ không là minh chủ đối thủ. hắn dưới đáy lòng thầm nói, đồng thời nói đạo pháp quyết đánh ra, muốn cũng đem ngũ hành hóa sinh trận trận thế thôi thúc đến cao nhất. hắc, sở hà quát khẽ một tiếng, hắn chư thân hào quang màu xanh chói mắt, một tay kia nắm tay đánh ra nhanh như chớp giật, lập tức đem chúng quanh kéo tới phi kiếm cùng phù quang toàn bộ đánh tan đánh rơi. Sau đó, cả người hắn là rút thân mà lên, vô số kiếm khí bắn ra trên trúc, là xông vào bầu trời ngũ sắc pháp quang hội tụ to lớn mông tròn chung. Hắn tuy rằng tại trận pháp mặt trên trình độ không cao lắm, nhưng hắn cũng có thể căn cứ bản thân linh thức đoạt được cùng tố lưu thôi diễn thuật công lao. Hơn nữa tại khí cơ phương diện cảm ứng vượt xa cùng dai, đủ để tham dò biết được ra cái này trận pháp bạc được nơi. Các loại tin tức gom cùng trình hợp, rất rõ ràng, ngũ hành hóa sinh trận, lúc này đổ mối đó là lạc ở bên trên, công kích những nơi còn lại chính là có thể kiếm kiếm lưu ngân, chặt đứt rất nhiều nguyên khí cùng khí thế, đều là hiệu quả không lớn. Chỉ có thẳng đạo hoàng long, cho dù không thể giết chết chủ trì người, dựa dẫm kiếm vực vọt mạnh dưới, có thể có rất lớn nhưng cũng có thể làm cho mình phát thân. Hảo gia hỏa, nhìn thấy sở hà tập trung bên này, ôm lấy xích bạch anh kiếm, dường như thần long ra biển giống như tốc manh mà đến. Cái kia chủ trì trận pháp trưởng lão, trong lòng đống nhiên có chiến ý bốc lên, đó là ngươi thần thông kinh khủng hơn nữa, ta có cao giai như vậy trận pháp làm như dựa vào, ta sao lại sợ cùng ngươi đối với hám? Giây lát, hắn liền làm ra quyết định, tụ trận pháp uy năng, cùng cái kia họ sở trao đổi một cái bao trùm mấy trăm trượng bầu trời ngũ sắc hào quang, lúc này là theo tâm ý của hắn vận chuyển, đạo mắt biến thành năm cái màu sắc khác nhau hung manh dao lòng, tiếng gầm gừ liên tục, nhanh chóng địa cuốn về Sở Hà. Hạ Hầu thượng, Sở Hà quát to một tiếng, cả người dường như mọc lên ở phương đông liệt nhật, vô số xích bạch ánh kiếm từ trên người tỏa ra mà ra, trước mắt phúc cùng phạm vi 100 trượng. Hàn Viêm kiếm vực. Đến tận đây, Sở Hà kiếm vực mới là toàn mở, không lại tiết kiệm phí lực. Không gì khác, một cố cường tuyệt khí tức, là vào thời khắc này xông vào hắn phạm vi cảm ứng chung. Toàn bộ kiến dương phòng, có thể lấy nguyên anh cảnh có khí tức này, chỉ có cái kiếm một, hai người Hạ Hầu Thừa là một người trong số đó. Ngâm Cuồng đáp lại Sở Hà, cũng là một tiếng hỏa khí phân tán quá mạnh. Chương 73, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Hôm nay tại Liệp Minh đảo Kiến Dương phong trước, đã phát sinh từng màn từng màn, nhất định là muốn cho những kia tới tham gia hôn lễ các tân khách ổ lên liên tục, kinh thán không ngớt. Duyên đọc, đến tận đây, bọn họ lại là không nhịn được một trận ổ lên, săn bắn yêu minh một vị cao thủ khác trương đồng ý không nhịn được, dĩ nhiên là ngự khí gia nhập chiến cuộc, cùng Hạ Hầu Thừa tới giáp công cái kia Sở tông chủ. Lấy nhiều khi ít, tuy rằng có một ít tu sĩ rất là bất bình, nhưng nghĩ đến đối phương giết tới cửa tới, Nói tiếp đạo nghĩa cái gì, cũng như là đầu trò một gáp. Tại địa bàn của mình, tự nhiên là do mình làm chủ. Nhanh đi thông báo bế quan hai vị trưởng lão, để bọn hắn cũng tới hỗ trợ. Hạ Hầu Uy ở một bên đối với Tâm Phúc nói rằng, chưa từng nghĩ đến, họ sợ tiểu tử dĩ nhiên trở nên hung hành như vậy, liền là cha của mình, tại cấm ở thủ hạ của hắn. Lúc này mặt mũi cái gì, hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy, trước tiên tụ tập sức mạnh, đem cái tai họa này diệt lại nói. Hú hô, còn đạo nghĩa cái gì, săn bắn yêu minh từng có thời điểm, cũng thật là rất ít không có mấy nha đang ở mọi người đem tâm thần hoàn toàn đặt tại sở hạ cùng hạ hầu thừa chiến cuộc mặt trên, đột nhiên, một chấn thiên động địa tiếng nổ vang rền bỗng nhiên truyền đến. Theo tiếng nhìn tới, đều có thể nhìn thấy, mặt đông xa xa, một đạo xích hồng vắt ngang mà đến, dọc theo đường ngăn cản, bất kể là cái gì, toàn bộ hóa thành cho tấn tản đi. Chỉ là một kích, liền đem Liệp Minh Đảo mặt đông mấy chục giảm khu buôn bán chia ra làm hai. Như vậy thần võ, để bọn hắn ngạc nhiên, trong lúc nhất thời là toàn nhiên đã quên cách đó không xa cái kia chẳng được chiến đấu. Nguyên khí pháo. Là nguyên khí pháo, thế nhưng có thể tạo thành như vậy lực phá hoại, hẳn là xạ nhật hòa súng. Thật cân đảm dám dùng sạ nhiệt hỏa súng tới anh kích săn bán yêu mình hôm nay vợ kỷ lớn thực sự là một hồi liền với một hồi a không hưởng công chuyến này thật không hưởng công chuyến này chu lão ngươi liền hài lòng rồi chiến cuộc kéo lên được lợi vĩnh viễn là các ngươi những này mua đan dược cũng chớ nói như thế nếu như liệt minh đạo cho đánh cho phá thành mảnh nhỏ lẽ nào ngươi này một vị cấp độ tông sư tượng sư không có lợi sao chỉ sợ trùng kiến một phần 10 công trình đều đủ ngươi mười mấy năm thu vào không lo ở một bên hạ hầu huy nghe những nghị luận này chỉ có thể là tức giận phi thường nhưng lại không thể làm gì những kia nói nói mát phần lớn là thường ngày chính mình đắc tội quá đó là có tâm kế giác nhưng hiện nay những người kia vẫn là thân khách bị ép theo thân phận hắn không thể làm gì khác hơn là đem cục tức này ném xuống Dầm rầm tại mọi người nghị luận chung lại là hai pháo trước sau phát động đem mặt đông nơi nào phòng ngự anh cái liều diện người tới là thanh linh tông dư làm sao sớm biết như vậy lúc đó sẽ đem một vị sạ nhật hỏa xuống nổ tới gì đang ở hạ hầu uy có chút bối rối thời điểm một đạo đưa tin phi kiếm đông nhiên giữa không trung bay tới rơi vào trong tay hắn trận hắn là khuôn mặt và mèo hắn hận nói rằng minh nguyện lâu đạo xong thân hình của hắn chốc động. Dĩ nhiên đi đến bên ngoài trăm trượng, là vội vội vàng vàng hướng về mặt đông mà đi. Thiếu chủ." Theo ở phía sau những tia tôi tớ vội vàng đuổi theo, cũng hô hắn. "Hô." Sở Hà trong lòng báo động trước trận sinh, đó là tích góp quyền hướng về bên phải đánh ra. Lại không nghĩ rằng, cái tia tới người như châm mũi nhọn tới kiếm ý, nhưng là tại chớp mắt lấy đi, tựa hồ giấu ở hư không đi, làm cho mình quyền mang đánh hụt đi. Thật giàu hoạt ra hỏa. Sở Hà trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra. Hạ hầu thừa độn ra trẻ sơ sinh nguyên anh, có thể thực lực đại chiến, trọng bố thần thông pháp vực, lại đem chính mình nét vào trong đó, luôn viên xung kích. Nếu không phải Vạn Vũ hộp hợp ra sức, đến tiếp sau có chút không còn chút sức lực nào sợ hạ, vẫn đúng là có thể sẽ cho phá tan phòng ngự, bị trọng thương. Đang ở trước một tức, bỗng nhiên gia nhập cái kia một vị nguyên anh chân quân, thần thông khó lường. Có thể từng bước liêu địch cùng tiên cơ, như muốn giảm nguy hiếp, thực là không thấp hơn hạ hầu thừa bao nhiêu. Làm sao thả hắn đi vào? Sở Hạ ở trong lòng là mắng Vạn Vũ hộ hồn một thoáng. Sở Hạ tiến vào nguyên anh cảnh, tu vi lớn cấp độ nhảy vọt, thống trị Vạn Vũ hộp, đã có thể thả ra hơn 4000 vũ đao máu, trong đó có 4 vũ đao máu là hạ phẩm linh bảo cấp. Đó là như vậy hỏa lực toàn mở. Bay xuống tầng tầng trận pháp cấm tỏa, lại vẫn có thể làm cho đối phương nhân lúc khích mà vào, tại sao có thể không cho Sở Hà bất mãn? Chỉ là, vạn vũ hộp hồn đưa cho đáp án, cũng là mơ mơ hồ hồ, đối phương có thể thông khí cơ vận hóa chớp mắt cái hở, thêm vào lại là kiếm tu, tự nhiên có thể nhân lúc khích đi vào. Đây tuột cùng là thần thông nào? Sở Hà hơi nhíu mày, chợt liền định chú ý, với bọn hắn cứng rắn chống đỡ một cái, bất kể, có hơn 4000 vũ đao máu nơi tay, đối phương đó là hai người họ tay, Sở Hà cũng không tin lấy lực phá pháp vực, bọn họ hội ngồi xem mặc kệ. Sức mạnh đến vô cùng nơi cái gì pháp vực, thần thông nào đều tốt, đảm nhiệm là nhiều hơn nữa kỹ xảo, cũng tránh không được chính diện đụng vào nhau, dốc hết toàn lực, trí cường sức mạnh, liền có thể phá tan tất cả kỹ xảo. Sở Hà chỉ lệnh vừa ra, bao trùm như tầng tầng vò đạn huyết quang, lập tức phát sinh ong ong thủy minh, chúng nó không lại lưu động có hứng thú, mà là hóa thành mảnh liệt sôi trào nước sôi, chung quanh phi giật mở ra. Này hung mãnh sóng to gió lớn đột nhiên tại hạ hầu thừa thần thông pháp vực bên trong nổ tung, lập tức mang đến cho hắn trầm trọng vô cùng áp lực, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền mất đi pháp vực trung một phần tư trường khống, bất kể là nguyên khí cũng tốt, vẫn là khí thế. tốt lắm gặp cái cao thấp đi hạ hầu thừa cũng là vì đó tản nhận ý rút thằng đem cả người chân nguyên toàn bộ rót vào pháp vực bên trong minh chủ ngươi thẳng nốc này ít nốt trong bóng tối trương động ý vừa phát hiện như vậy thế cuộc, lập tức ở trong lòng mạnh mẽ mắng một câu lấy hắn minh kính chân pháp ưu thế chỉ cần vứt vàng không lo không chiếm tận tự phòng sao biết chính mình minh chủ dĩ nhiên là đầu trở nên mơ màng cùng cái kia lung trong khốn thu trực diện tương đối mà không phải chậm rãi chắc chắn mại tử ai hắn hít một tiếng chỉ được cổ động toàn thân chân nguyên cùng ứng minh chủ cùng đối phương làm cuối cùng một kết kia tuy rằng tình huống chiếm ưu nhưng như thế này không tốn xảo đối với hám vẫn để cho hắn có một tia ẩn ưu hạ hầu uy độn tốc hoàn toàn thả ra mang theo hai vị kia vừa từ bế quan trung đi ra trưởng lão là vội vàng hướng về liệp minh đảo mặt đông chạy đi trước đó bên kia phòng ngự tại sở hạ mà trùng kích vào từ lâu không còn nữa trước đây bây giờ lạc minh nguyện xuất lĩnh minh nguyệt lâu cao thủ Ít vào xạ nhật hỏa súng giết đi vào càng là thế như trẻ tre không người không quan hệ có thể kháng cự trong lòng hắn hoảng loạn là đang không ngừng mà rút thăng tích lũy là càng ngày càng nhiều cái nguyên nhân này là xuất từ sư tôn lục dục chân nhất muốn bế trưởng quan khôi phục nguyên khí dễ dàng sẽ không ra Tạm thời không còn lục dục chân nhất chỗ dựa săn bắn yêu minh ở hạch tâm khu, liền như là đi tới xương giả thú. Tuy rằng sẽ không cắt thế lực lớn có thể lựa gạt, nhưng không có ngày xưa sức lực đó là tất nhiên. Tự nhiên chỉ chờ tới lúc lục dục chân nhất phục xuất, nhất định đều có thể khôi phục hướng về sơ. Chỉ là trước mắt như vậy nguy cơ kéo tới, vẫn thật không biết săn bắn yêu minh còn có thể hay không thể chống đỡ nổi. Minh Nguyệt lâu cũng không so với cái kia thanh linh tông, không nói là Minh Nguyệt một thân tu vi dĩ nhiên nguyên anh thượng giai, đó là dưới chúa nàng, càng là có mấy vị sức chiến đấu bất phàm nguyên anh chân quân, hơn nữa còn không biết nàng ngầm có cái gì cao thủ đây. Dù sao thường ngày minh nguyệt lâu lấy chuyện làm ăn làm chủ, rất ít tham gia phân tranh, hoặc còn chưa bay ra trung ương sân mạch, hạ hầu uy bỗng nhiên trong lòng một kích, theo này tâm huyết dâng trào cảnh kỳ, không nghi ngờ có hắn, lập tức tùy theo làm ra tránh né. lúc này khí trời sáng sủa, tuy rằng phía trên có ám trầm đám mây che lấp, nhưng khe hở gặp có không ít ánh mặt trời ôn hòa tung xuống, khác nào từng mảng từng mảng màn ánh sáng. hạ hầu uy tại tránh thoát đi trước mắt, chỉ thấy trước mắt cái kia vài miếng màn ánh sáng bỗng nhiên là bắt đầu vặn bên trong tựa hồ có một đạo thanh quang sẽ qua. Cũng thiệt thòi hắn tu luyện lục dục chân pháp, tâm huyết dâng trào báo động trước tỷ lệ là so với tu sĩ tầm thường nhiều hơn không ít. Hắn may mắn né tránh, cũng không đại diện cho phía sau hắn những tu sĩ kia cũng có thể tạm lánh.